Chương ba lại một lần nữa du lịch phương thị chương 363. lại một lần nữa du lịch phương thị mấy viên bảo châu xuyên thành một chuỗi vòng tay từng hạt tròn trịa no đủ không thấy một tia tạp chất dẫn đầu một khỏa thật châu sáng rọi mờ mịt cảnh tượng mê huyễn cẩn thận lắng nghe hình như có ngựa xe như nước tiếng người huyên áo, lại có đấu pháp chém giết bảo quang va chạm nho nhỏ một mai hạt châu cư nhiên có trăm ngàn bức tỉnh cảnh tại bên trong cưới ngựa xem giống như biến hóa xem mắt hỗn loạn hướng phía dưới chuyển là một mai ngọc trai ôn nhuận như ngọc phát ra ấm áp chân nguyên một kích liền có như khói như xương giáng ngũ sắc chiếu xạ ra đến chiếu vào người trên thân ẩn ẩn sức sức. còn có thiên hương châu, mê thần châu, huyễn diệt châu các loại tổng cộng chín quả xuyên thành một vòng vòng tay bản thân liền lộ ra hư ảo mê ly thiên huyễn thủ liên nhìn xem có không nói thần ký như vậy bạch tử thần đem vòng tay một mang chín đạo huyễn quang hợp tụ họp thất thải huyễn quang rơi xuống thân hình lập tức biến thấp hai thốn xuất hiện một trường ngũ quang lạnh lãng, góc cạnh rõ ràng gương mặt thay hình đổi dạng liền khí chất đều khác hẳn bất đồng ngay cả ta chính mình đều thiếu chút nữa phản ứng không qua tới. Nhìn xem thủy kính trong đó là lớp gương mặt, Bạch Tử thần thỏ tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, liền hai tay đều biến thành thô lớn một vòng. Không chỉ là trên khuôn mặt biến hóa, tứ chi thân thể, khí chất hình thể, tiểu liên mở miệng tạng âm đều biến thành trầm thấp hàn hàn lên tới. Một năm trước, chỉnh lý túi chữ vật thời điểm, hắn lật ra đến một mai ngọc trai, còn là trước kia mở ra Phỉ Nguyệt Hồ lúc chạm sát một cái bạn tinh lưu lại. vơ vận bởi vật này, liên tưởng đến một kiện ghi chép tại Mại Hà tông tứ giai luyện khí truyền thừa phía trên pháp bảo thiên huyền thủ liên, chính mình sau đó du lịch rất có khả năng dùng lên, liền vơ vét luyện khí điện cùng bí đường cùng nhau một phần tài liệu, thành công luyện thành cái này trung phẩm pháp bảo. mặc kệ tại vô ngần khổ hải còn là đi đến trung vực có thể đoán trước chỉ hội tao nộ so tại lương quốc tu tiên giới càng nhiều xung đột cùng chém giết tại lương quốc hắn đều xông ra kết đan chân nhân sát thủ danh hào đổi lại địa phương chỉ sợ chết ở hắn dưới kiếm tu sĩ sẽ càng nhiều xuất phát từ an toàn cân nhắc có một cái đưa đến điểm hộ tác dụng mã giáp rất có tất yếu thời khắc mấu chốt có thể cùng bản thân thân phận cắt miễn cho trêu ra thai họa còn liên lụy đến tông môn đến kết đan chân nhân cấp độ nhưng không phải dịch dung đội hình huyễn thuật có thể che giấu đi chỉ cần thần thức thắng ngươi tu sĩ nhất nhãn có thể khám phá huyễn thuật chất ngựa phát hiện ngươi diện mạo vừa có thân thức tương tự cũng có thể nhìn ra thi triển huyễn thuật vết tích rất rõ ràng biết rõ ngươi hiển lộ bên ngoài gương mặt không phải chân chính hình tượng mà thiên huyễn thủ liên bất động nay tiện pháp bảo bản thân cũng không cải biến người sử dụng bất luận cái gì hình tượng nó theo luyện khí chuyển thừa bên trong còn bám vào một môn thay hình đổi dạng nhục thân bí pháp thông qua gây dựng lại thể phách điều khiển tinh vi ngũ quan đắp nạn ra một cái hoàn toàn mới hình tượng đến thiên huyễn thủ liên tác dụng vẹn vẹn là che đậy nhục thân bí pháp thi triển dấu hiệu cũng không có trực tiếp gia tăng tại thân ấn luyện khí chuyển thừa bên trong theo như lời nguyên anh trở xuống đều không có khả năng xem dấu. Bạch Tử Thần vừa nhìn cái kia đục thân bí pháp, không biết là bản thân tu tập độ khó liền không cao, còn là hắn có ngũ tinh lưu ly thể cơ sở quan hệ. Mấy ngày thời gian liền tu luyện hoàn tất, nắm giữ cái này có thể thay hình đổi dạng bí pháp đồng thời lại thông qua thiên huyễn thủ liền che lấp bí pháp, chí ít tại chính mình trong mắt không có chút nào sơ hở, hoàn toàn đổi cá nhân. Bạch Tử Thần đổi một bộ đã bảo, dự kiếm ly khai hỏa diễm sơn, đi đến hắc sơn phường thị. Tại hắn thu liễm tu vi dưới tình huống, không có một người nhận ra hắn. Bây giờ này tòa thị, đi qua trên trăm năm cải thiện mở rộng, chiếm diện tích lập ra một phen đồng thời, nguyên bản tụ tập tại này rất nhiều tán tu sớm liền bị phân lưu ra ngoài. không còn phía trước mấy ngàn tán tu hoa cư tại từng cái cái hộp nhỏ bên trong sinh hoạt kiềm nén còn không bằng phàm tục thân hảo thời gian qua thoải mái theo thanh phong tông trên diện rộng để thăng tạp dịch đệ tử tuyển nhận số lượng đem tán tu bên trong tương đối xuất sắc cái kia 6 người toàn bộ đều hấp thu tiến vào tông môn lại thông qua mấy lần khai hoang chiến tranh mở ra đại lượng linh mạch mới tăng rất nhiều tài nguyên điểm đều cần tu sĩ si nhân thủ tân sinh tu tiên gia tộc tài nguyên cứ điểm biệt viện linh địa cho tán tu cung cấp đống lớn công tác cương vị lương nhiên trọng yếu nhất còn là cầm xuống hà giang quận bởi vì thanh trừ quỷ linh môn cùng rất nhiều lệ thuộc tu tiên thế gia cái kêu đoạn thời gian thanh phong tông đối nhân thủ khan hiếm trình độ đến hát sơn một gã luyện khí trung kỳ tán tu đi ghi danh hà gia quận đều có thể phân đến một khối nhập giai linh địa trình độ tuy nhiên chỉ là hạ đẳng nhất nhất giai hạ phẩm linh địa nhưng đối với tại hát sơn còn là nhà không bất động sản tán tu mà nói có được một khối có thể chuyển thừa linh địa sức hấp dẫn thật sự quá lớn thoáng một phát liền có hơn ngàn danh phù hợp tư cách tán tu báo danh di chuyển nghe nói cái đoạn thời gian hắc sơn phường thị tán tu cư trụ khu đều cửa ra vào la tước phía sau lại có hà gian phường thị xây dựng thành công có thể kiếm ăn địa phương lại tăng một chỗ. trường kỳ cư trụ tại hát sơn Phường thị dựa làm vi vặt làm thương phu học đồ duy trì sinh kế tán tu đã không đến ngàn người cùng cương thịnh thời kỳ hoàn toàn không có cách nào so sánh với nhưng hát sơn phường thị người lưu lượng lại so với điều kiện tiên quyết thăng gấp 4 năm lần có thừa hiện nay thanh phong tông dưới trướng có quá nhiều địa phương có thể kiếm lấy linh thạch chỉ cần đủ cố gắng còn có thành thạo một nghề như thế nào đều so lưu tại trong phường thị chạy chân tới hảo tiền bối nhưng cần dẫn đường mang ngài đi dạo phường thị một ngày chỉ cần một khối linh thạch ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên mỗi gian điếm vô tình huống đều nhất thanh nhị sở nếu như ngài muốn đi bạch lão tổ đã từng mua kiếm cửa hàng tham quan ta có thể cho ngài nghĩ biện pháp lộng đến ngày mai vé vào cửa một vị trung đẳng góc người thiếu niên bước nhanh đi tới bắn liên hồi tựa như nói ra quần áo một mạc đã giặt hồ trắng bệnh có thể từ đường may nhìn ra trước tiên là kiện pháp ý, ý. đi qua cắt đo sau đó sửa nhỏ kiểu dáng biến thành thích hợp thiếu niên dài ngắn từ màu sắc phía trên có thể nhìn ra đã mặc vô cùng lâu nhưng không có một tia vết bẩn không có một vạch trần tổn hại đầu sợi cả người nhìn lại sáng sủa ánh mặt trời không thấy mảy may sợ hãi cái đảm dẫn đường bạch tử thần chỉ hiển lộ trúc cơ sơ kỳ tu vi nhìn xem vị này đoạt tại bạn cùng lứa tuổi phía trước thiếu niên chỉ có luyện khí tầng 2. nhìn tới là đi lên tu hành con đường không lâu linh căn cũng không xuất sắc nếu không có thể vào thanh phong tông làm một gã tạp dịch đệ tử tổng muốn so tại phường thị làm dẫn đường dựa dẫn đường giới thiệu cùng ngẫu nhiên khen thưởng sinh sống tới hảo càng trọng yếu tại trọng yếu nhất đánh cơ sở giai đoạn không có hảo hảo tu luyện đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này tình phía trên liên tính góp nhặt xuống tới linh thạch sau này lại đi tu luyện cũng rất khó đuổi kịp đi trước xuất phát bạn cùng lứa tuổi vậy ngươi tại đằng trước dẫn đường cho ta hảo hảo giới thiệu Bạch Tử Thần còn muốn đến câu ta rất quen, nhưng liếc mắt cùng trăm năm trước không có chút nào chỗ tương tự phượng thị, lời nói đến bên miệng lại thay đổi dạng, ném ra một khối linh thạch, muốn nổi lên vị này thiếu niên dẫn đường. Tiền bối, ngài muốn mua những thứ gì, ta hảo dẫn ngươi đi thích hợp từ vô. Ta đại danh Cam Thỏng Cụ, ngài gọi ta là Tiểu Cam Tử là được. Cam Thỏng Cụ thu được linh thạch, cẩn thận trà lau một lần, thu đến tiếp thân túi, nghiêm túc nói ra. Ngươi trước cùng ta nói một chút, bạch lao tổ mua kiếm trốn cũng là chuyện gì xảy ra, còn muốn mua vé vào cửa. Bạch Tử Thần có chút dở khóc dở cười, như thế nào còn làm danh nhân hiệu ứng? đem chính mình đi qua địa phương làm thành đánh tạm cảnh điểm. hắn lại không có tọa hóa, êm đẹp sống ở trên đời cho người cảm giác là lạ. tiền bối không phải chúng ta hắc sơn tu sĩ à, bản địa tu sĩ đều biết rõ bạch lao tổ cuộc đời ngụm thứ nhất phi kiếm chính là tại tòa này trong phường thị mua sắm, đi lên hắn chuyển kỳ kiếm tu cả đời. cho nên có các nơi mộ danh mà đến tu sĩ, muốn đến nơi đây mua sắm phi kiếm, muốn dính dính bạch lao tổ linh khí. cam thong cụ khẩu khí tự hào, ra ba câu đem việc này giải thích rõ ràng. về sau bởi vì tham quan người thật sự quá nhiều, ảnh hưởng đến thương phu bình thường kinh doanh, dứt khoát liền đem cái kia gian đại sảnh cách đi ra. Chuyên môn thành chiêm ngưỡng bạch lao tổ địa phương, mỗi ngày đều là hạn chế nhân số. Nếu như không có quan hệ, phải đợi lên ba, 5 ngày mới có thể tới phiên đâu. Còn có bực này chuyện, ta ngược lại là lần đầu nghe nói. Nghe ngơi khẩu khí, đối bạch lao tổ thập phần kính ngưỡng. Đó là tự nhiên, ai không biết bạch lao tổ ngoại trừ là vạn năm ra một lần tuyệt thế kiếm đạo thiên tài bên ngoài, càng là chân chính lòng mang thiên hạ, hàm xương lý tuyết chi sĩ. Hắc sơn tán tu có thể có hôm nay thời gian, đều muốn nhờ có lao tổ. Trừ hắn bên ngoài, còn có vị nào đại nhân vật trong lòng sẽ có chúng ta tầng dưới chót tu sĩ chết sống. căn phòng cù ánh mắt có ánh sáng, gương mặt thượng đỏ. Kích động nói, bạch tử thần đều không biết, chính mình lúc nào tại tán tu trong đó có dạng này cao danh vọng. Bất quá chính mình tiểu mê đệ gần trong căn tức, đều không có nhận ra trước mắt chi nhân chính là hắn trong miệng bạch lao tổ nói do biến hóa rất là thành công. Bạch tử thần bức họa đã sớm chuyển khắp hắc sơn, căn tổng cử như vậy ngưỡng mộ hắn lời nói, khẳng định vô cùng quen thuộc. Mà thiên huyền thủ liên dựa không phải nguyệt thuật, là tại nguyên bản ngũ quan trên cơ sở một lần nữa tạo ra một chương gương mặt. Nguyên anh phía dưới có thể hay không phân biệt ra đến không nhìn tu vi cao thấp, độ cùng quen thuộc trình độ có quan hệ. Cho nên bạch tử thần chuẩn bị tiếp xúc nhiều chút thanh phong tông đệ tử, truyền hướng nhiều người địa phương đi dạo. nhìn xem có hay không người sẽ cảm thấy hắn ngũ quan thân thể không cân đối. Trong phường thị sinh ý tốt nhất điếm phô là nhà ai, Linh ta đi qua liền hảo. Một nén nhang phía sau, Bạch Tử Thần đi theo Cam Tổng Cụ dẫn đường xuyên qua mấy cái đường đi, mới đi tới một tòa tầng năm thương phô phía trước, trước cửa đứng thẳng đền thờ cao vút trong mây. Quảng hối Thương Hành. Trong phường thị sinh ý tốt nhất không phải vạn bảo các ư. Bạch Tử Thần nhìn xem cái này lạ lẫm thương hành danh tự, có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Kết đan sau đó, hắn đối tông môn bên trong một chút việc nhỏ liền không khả năng lại đi chú ý không giống lúc ấy còn nhận đầu linh đến lúc, cùng mấy nhà thương hành đều muốn thường xuyên đánh quan hệ. Tiền bối có chút không biết, tại ngài quê quán chỗ ấy khả năng là Vạn Bảo các sinh ý tốt nhất, tại chúng ta hát Sơn nhưng liền không thành rồi. Nghe thế hệ trước Thanh Phong tông đệ tử nói, Vạn Bảo các năm đó đắc tội qua Bạch lao tổ, tại thượng tông khó khăn thời điểm thấp mua cào bán vật ư. Lão tổ kết đan phía sau không có vài năm, liền sinh ý càng ngày càng kém, mặt sau dứt khoát rời khỏi hát Sơn phường thị. Cam tổng củ cười hắc, có chút tự đắc. Còn có Hà Gian phường thị trực tiếp không cho Vạn Bảo các thương phô vị trí. Nhà này quảng hối thương hành lai lịch rất lớn, dù sao cái gì hảo đồ vật đều làm được đến. Còn có thể không định kỳ tổ chức đấu giá hội, liền thượng tông trưởng lão đều thường xuyên đến nơi đây đặt mua bảo vật. Thì ra là thế, vậy đi vào nhìn xem a. Năm đó có hồi ra bán linh mễ, mới tới vạn bảo các phân các các chủ đích thật là chưa cho Bạch Tử thần mặt mũi, giảm thấp xuống giá tiền. Việc này hắn đã sớm quên ở sau góc, không có nghĩ đến tông môn bên trong bên có người nhớ kỹ, trực tiếp đem vạn bảo các đá ra thanh phong tông địa bàn. Chương 364 Kỳ lạ sư bay. Chương 364 Kỳ lạ sư bay. Hoàn toàn chính xác có chút thực lực, một gian thương phô chủ sự đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Bạch Tử thần bước vào quảng hối thương hành thời điểm, có một vệ ngân quang đem hắn từ trên xuống dưới quét hình đi qua điểm này chắc linh thủ đoạn đương nhiên không có khả năng dòm được hắn chân thật tu vi hắn liêm tức pháp thuật không tính tinh diệu chủ yếu còn là đối thể phách lực khống chế quá cường biểu lộ ra đến tu vi không có một tia phập phòng lệch lạc bị coi là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bạch tử thần từ quảng hối thương hành người tiếp khách dẫn lên tầng thứ ba bên trong trưng bày mấy chục kiện linh khí cùng với các loại linh đan từ sản phẩm loại loại mà nói so năm đó vạn bảo các muốn mạnh hơn rất nhiều đương nhiên cái này không thể trực tiếp nói rõ quảng hối thương hành thực lực thắng tại vạn bảo các. bây giờ thanh phong tông cùng năm đó thanh phong môn không phải một cái khái niệm những này thương hành coi trọng trình độ đều không một dạng bạch tử thần tùy tiện chọn lấy hai kiện linh khí hỏi giá lại cùng tông môn bên trong luyện khí điện hối đoái giá cả tiến hành so sánh làm đến trong lòng hiểu rõ luyện khí điện bên trong linh khí hối đoái giá cả không thể so với quảng hối thương hành bên trong tiện nghi khó trách sẽ có đệ tử đến nơi đây mua sắm linh khí lúc này quảng hối thương hành lầu ba liền có mấy tên thanh phong tông đệ tử tại chọn lựa linh khí xì si hai mới pháp ý còn mặc ở trên thân đâu lại đổi gian cửa hàng xem một chút đi bạch tử thần đi dạo thanh còn nhìn đến thuộc vệ bạch gia đều vô, bởi vì thanh phong tông bây giờ địa vị hấp dẫn đại lượng tông môn, thương hành, tu tiên thế ra đến tranh đoạt trong phường thị mặt tiền cửa hiệu mở thương vô. mà những này các cụ đặc sắc thương vô, lại hấp dẫn đến càng nhiều tu sĩ đến đây. thanh phong tông đến nay không có một hạng nắm đấm sản phẩm có thể làm được người không ta có, tại trên thị trường lấy được đứt gây thức dẫn đầu. phương thị phương diện lại thông qua một loại khác con đường, được đến nhanh chóng phát triển đại lượng hắc sơn bên ngoài tu sĩ chen chúc mà tới, cái này từ sơn môn mở rộng lúc đến đây báo danh tu sĩ nơi sinh có thể nhìn ra đến. bây giờ thanh phong tông đệ tử bên trong ngoại trừ hát sơn hà Gian hai quận xuất thân đệ tử bên ngoài đến từ ngoại châu quận khác đệ tử đã số lượng cũng không ít làm vì một nhà nguyên anh tông môn nó lực ảnh hưởng đã phóng xạ toàn bộ lương quốc thậm chí xa hơn chủ yếu là có hai vị cực kỳ truyền kỳ sắc thái lao tổ càng dễ dàng hấp dẫn tu sĩ lực chú ý phường thị bên trong nguyên bản bãi quán tán tu không thấy thay vào đó chính là từng chiếc xe đầy bên trên chất đống các loại tạp vật. có chút không su dính túi có chút thì là sẽ bị hô lên trên trăm khối linh thạch thường có chuyên ngôn, mỗi mộ tu sĩ bằng vào ánh mắt ở chiếc nào xe đẩy phía trên chọn chúng một kiện áo gấm đi trong đêm bảo vật, qua tay liền kiếm gấp mấy trăm lần, khiến cho xe đẩy phía trên chín thành đều là chỉ trị giá mấy khối linh thạch tạp vật, tàn khuyết phẩm, như cũng là có đại lượng tu sĩ ôm phát tài một đẹp, tin tưởng chính mình nhãn lực xuất chúng, nhất định có thể chọn lựa ra bị long đông bảo vật, cả ngày vây lời người. Bạch tử thần có chút hăng hái nhìn xem vài tên tu sĩ trên trăm linh thạch mua một đống tàn khuyết phế phẩm, đừng nói căn bản tìm không thấy thu về phương pháp, liền tính có người mua, nhiều nhất cũng liền 20 khối linh thạch bộ dạng. cái gì luyện đan thất bại, đan độc vượt chỉ tiêu. như là một khối than cốc phá trứng đan chỉ có một khối tàn phiến rót vào pháp lực chỉ có thể phát ra một điểm hào quang âm thanh lạ, trừ này bên ngoài đừng không gì khác dùng linh khí toay phiến hơi mỏng một quyển phát hoàng sổ thần thần bí bí nói cho ngươi là từ thượng cổ bí cảnh bên trong mang ra liền là cho tới bấy giờ không ai tham lộ thấu bên trên nội dung lấy hắn thân thức những này xe đẩy người bán hàng rong bí ẩn động tác như thế nào giấu diếm phải đi qua rõ ràng rành mạch mỗi cách một đoạn thời gian những người này liền sẽ động tác gần nắp hướng vật trồng chất bên trong nhét vào một kiện giá trị mấy chục khối linh thạch vật phẩm đến đây mua sắm tu sĩ phát hiện mua sắm người còn cho rằng là chính mình ánh mắt độc đáo. tại núi nhỏ một đống tạp vật bên trong phát hiện đồ tốt, tự sẽ kết thân bằng hữu hảo hữu trắng trận nói khoác đào bảo trải qua đây cũng sẽ hấp dẫn bọn hắn thân tộc đồng môn qua tới. phía trên mấy chục khối linh thạch mua một đống vô dụng tàn quyết phẩm. khối này xương cốt cái gì giá cả? bạch tử thần đang muốn đem cất bước ly khai, phát hiện có cái da đen thanh niên đem một khối bẹ xương cốt nhét vào trước người vị trí, lại chấn động hai cái xe đẩy, nhượng nó lộ ra một góc, thân hình nhoáng một cái, khối này xương cốt đã rơi vào trong tay, nâng đi lên nặng trịch vô cùng có sức nặng. tiền bối nếu là nhìn chúng, năm khối linh thạch cầm đi liền hảo. Da đen thanh niên sắc mặt phát khổ, phân biệt ra người đến là trúc cơ tu sĩ, khô cần nói ra. bọn hắn hy vọng nhất còn là phóng đi vào nhặt lậu đồ vật, bị phổ thông luyện khí tu sĩ mua đi. tốt nhất là thanh phong tông đệ tử hoặc là tu tiên thế gia tộc nhân. loại người này giao du rộng lớn, bên người có đồng môn thân tộc, trở về khoe khoang sau đó mới có thể mang đến đến tiếp sau sinh ý bị một vị trúc cơ tu sĩ mua đi, không có khả năng mang đến cái gì quay đầu lại sinh ý. ngươi từ chỗ nào mà phát hiện khối này xương cốt? bạch tử thần trực tiếp ném đi một khối trung phẩm linh thạch đi qua, trên tay còn tại phiên chuyện xương cốt, tựa hồ là xương vai vị trí. xem hình dạng giống ra từ nào đó loại nhân yêu thú là ta tổ tiên truyền xuống đến một mực ném tại bên kia lần này vì gom đủ linh thạch mua xăm trúc cơ linh vật mới đem trong nhà đều là không gia đen thanh niên hưng phấn cầm chặt khối này trung phẩm linh thạch biết rõ chính mình đụng lên xuất thủ xa xỉ tiền bối tu sĩ chi tiết nói ra ta ở đây còn có mấy thứ đồ tốt tiền bối muốn không cũng nhìn xem có không thể nhập ngài trong mắt không cần bạch tử thần quét nhất nhãn người nọ túi chứa vật bên trong đổ ra vụn vật lẻ tẻ đồ vật giá trị đều tại bốn khối linh thạch ở giữa di động có khối lòng bàn tay lớn nhỏ đồng phiến giống như cũng không phải là linh khí phế phẩm. mà là pháp bảo một bộ phận. Liên tính cầm đi trọng luyện thu về linh tài, tối thiểu đều có thể đáng cái ba bốn trăm khối linh thạch, khả năng liền ra đen thanh niên chính mình đều không có nhìn ra huyền cơ đến. Nhưng không có một vật có thể cho hắn khối này xương cốt mang đến đặc thù cảm giác, loại này mấy trăm khối linh thạch giọt nhưng không đáng bạch chân nhân ra tay. Người này nói xương cốt đến từ tổ truyền cơ bản có thể tin, bên trên không có cái loại này từ lòng đất vừa đào lên lại địa khí thức, rõ ràng là tại bình thường hoàn cảnh bên trong bãi phong mấy trăm năm. người tổ tiên một mực là hắc sơn tu sĩ, cũng không phải là như thế, từ ta tổ phụ đồng lứa mới từ ung châu rời đi, thiệt nhiều đồ vật đều tại trên đường lưu lạc. gia đen thanh niên xem như mới Hắc sơn tu sĩ đại biểu sinh ra ở Hắc sơn khi còn bé trong nhà có trúc cơ trưởng bồi chiêu ứng không có bái nhập thanh phong tông về sau trúc cơ trưởng bồi toàn hóa gia đạo sa sút trong tộc mấy vị thuốc bá chủng kích trúc cơ càng là dùng hết gia tài nghiên kỷ của hắn vừa qua lại không muốn tiến thanh phong tông từ tầng dưới chót hỏa công đạo nhân làm lên tưởng đúng là vật lộn đỏ sức trúc cơ kỳ đến lúc đó bất luận gia nhập thanh phong tông còn là trọng tiến gia tộc đều có lựa chọn không gian cam toàn cụ ngươi sao được còn tại trong phương thị không có nghe đến ta lần trước cảnh cáo ngươi nhanh chóng ly khai không nên tại nơi này ném đi cam gia thể diện có cái không sai biệt lắm số tuổi thiếu niên từ một nhà thương phô bên trong đi ra nhìn đến đứng ở xe đẩy phía trước cam thằng cụ đống nhiên xông qua tới chỉ vào cái mũi của hắn quát lớn cam thằng cụ bị người chỉ vào quát mắng ánh mắt buông xuống không nói một lời tiểu cam tử là ta muốn đến dẫn đường chớ muốn quấy rầy ta hành trình bạch tử thần cất kỹ sư vai nhìn ra mặt người cho cùng cam thằng cụ có mấy phần tương tự biết rõ tám thành lại là gia tộc nội đấu vỏ quýt để lâu chuyện xưa không tưởng tiếp tục nghe xuống dưới mạo phạm đến tiền bối không có ý tứ tiểu tử kiệu phủ cam thị cam nhật tân Kẻ này ra Phong bất Ham, ngay tại trong phường thị mua sắm nhưng muốn đề cao cảnh giác, chớ bị người lừa nhiều đoan ruột linh thạch. Họ Cam Thiếu niên quy quy củ củ hành một cái tham kiến tiền bối cổ lễ, mới dẫn hai gã tùy tùng rời đi. Các ngươi ra từ Đồng tộc. Trong phường thị mấy nhà cỡ lớn thương phô đều đi dạo qua, còn phải một khối nhượng chính mình sinh ra không hiểu cảm ứng sương cốt, Bạch tử thần sẽ không tiếp tục đi dạo độc lực. Một tòa phổ thông trong phường thị, có thể gặp gỡ một dạng đối kết đan chân nhân sinh ra lực hấp dẫn kỳ vận, đã tính toán hắn phúc duyên thâm hậu. Tính toán lên tới, Cam Nhật Tân là của ta cùng thế hệ đường đệ. Một mực trầm mặc không nói Cam tổng củ đầu, ngậm miệng nói ra, Tiền bối không cần cảm thấy cam thị bất cận nhân tình, không cho ta đường sống là nhà ta cái này nhất mạch dơ cựu phụ cam thị danh tiếng, chính mình tạo xuống khổ sở. Thanh phong tông trưng tập tu sĩ xây dựng đại quân thảo phạt quỷ linh môn thời điểm, cựu phụ cam thị làm vì hắc sơn tu tiên thế gia đương nhiên cũng tại trong đó. Một gã trúc cơ tộc lão, hai mươi danh luyện khí tộc nhân theo đại bộ đội đạp lên hà giang quận. Cam thằng cụ phụ thân là danh luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đến trên chiến trường thành một gã tiểu đội trưởng, dẫn tầm mười danh tán tu phụ trách dò xét đã bị đoạt lấy một chỗ mạch khoáng. Chưa từng nghĩ cái kia chỗ mạch khoáng lòng đất còn có hai gã luyện khí đại viên mãn quỷ linh môn tu sĩ không có Một ngày đột nhiên giết ra, tán tu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị giết trận hình đại loạn. Càng thỏng cụ phụ thân không chỉ không có tổ chức lên tán tu đội ngũ, ngược lại sinh lòng sợ hãi, trực tiếp thoát đi chiến trường. Khiến cho 12 gã tán tu chỉ sống sót ba người, mặt khác người toàn bộ đều bị hai gã quỷ linh môn tu sĩ giết chết, sau đó bỏ trốn mất dạng. Việc này dẫn đến thượng tông tức giận, kiểu phủ cam thị tại đánh chiếm hà gian bên trong công hân toàn bộ thành số không, còn gọi thế nhân xem nhẹ cam thị. Lĩnh đội tộc lão vì rửa sạch sì nụ, không tiếc tính mệnh, liền đón lấy mấy cái hung hiểm đến cực điểm thượng tông nhiệm vụ. Cuối cùng tại đội bắt một gã chạy trốn quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ trên đường cùng địch hải vong, đầu một nơi thân một nghèo. Cam tổng cụ thanh em bình tĩnh, như là tại kể rõ một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình. Mà ta cái kia phụ thân trốn về Hắc Sơn, bởi vì có cam thị thay hắn gánh chịu đại bộ phân kiến trách, bị phán án 30 năm khổ dịch phía sau ngược lại sống tạm xuống tới. Tên kia chiến tử tộc lão chính là cam nhật tân tổ phụ, hắn đối với ta có khí đúng là bình thường. Ta cái này nhất mạch bị cam thị xóa tên, cũng không có trở thành thành phong tông đệ tử tư cách, nhưng ta không nhận mệnh. ta cùng hắn không một dạng, ta muốn tìm về cái này nhất mạch mất đi vinh quang. Bạch tử thần than nhẹ một tiếng, không có ngờ tới vị này tràn ngập tinh thần phân chấn, đem chính mình coi là nhân sinh thần tượng thiếu niên còn có dạng này phức tạp thần thế. Bản sơn không thu, đi Hà Giang à? Bên kia có chút địa phương không nhìn xuất thân bối cảnh, bất quá phải lấy mệnh đi liệu. Mỗi năm chết tu sĩ nhưng không ít. Bạch tử thần ném đi một khối trung phẩm linh thạch, ngự kiếm ly khai, không nhìn bị giảm xuống sau lưng cuống quít dập đầu cam thần cụ. Cái này thiếu niên là lấy linh thạch lưu tại Hắc Sơn, còn là nghe đề nghị của hắn chạy tới Hà Giang, tìm một tia cải biến nhân sinh cơ hội, liền muốn xem chính mình lựa chọn. tặng cho linh hạch, không phải bởi vì thiếu niên xem chính mình vì thần tượng mà là ban thưởng hắn xuất thân dạng này gia đình còn bảo trì ánh mặt trời tâm tính sục sôi ý chí chiến đấu chương 365. thiên uy tinh thần cốt chương 365. thiên uy tinh thần cốt thật khoa trương sương cốt tuy là tứ giai linh vật bị ta đan hỏa dòng dạ thiêu cháy trong ngày cũng nên bắt đầu hòa tan bạch tử thần từ hắc sơn trong phường thị trở về toàn bộ hành trình không có người đối với hắn dung mà biểu hiện kinh ngạc thậm chí tại trở lại hỏa diễm sơn thời điểm bởi vì tại nghiên cứu cái kia khối cổ quái xương vai chậm lại tốc độ bị hai gã tông môn trúc cơ đệ tử ngăn cản xuống tới hắn bịa chuyện một cái hà gian tán tu thân phận, nói là cùng bạch chân nhân ước hẹn đến đây bãi phòng, lại bằng vào cường đại thần thức, làm đến tại quan tinh các bên trong truyền âm đi ra bộ dạng, thành công lấy tán tu tô vô danh thân phận quang minh chính đại tiến vào hỏa diễm sơn. nghiệm rõ ràng thiên huế thủ liên phối hợp lục thân dịch hình bí pháp thật có kỳ hiệu, liền tông môn đệ tử đều nhận không ra vị này ngũ quan ngạnh lãng thanh niên chính là bạch lão tổ. thậm chí cùng mã nhược hy đánh cái đối mặt, nàng còn rất nhiệt tình dẫn đường, thực đem hắn coi như hà gian thanh niên tài tuấn. bởi vì thiên phú xuất chúng, mới bị sư tôn nhìn chúng chuyển đến hỏa diễm sơn. qua hai ngày, hắn lại lấy tô vô danh hình tượng lộ diện một lần. dạ vợ cáo biệt bạch chân nhân phía sau ly khai, cho hề làm đủ nguyên bộ. Sau đó liền dày vò nổi lên cái kia khối mang cho hắn kỳ lạ cảm thụ xương cốt, chân nguyên luyện hóa, thần thức giúp bảo, toàn bộ đều không có chút nào phản ứng. Chỉ có thể cuối cùng một bước phía trên bạo lực thủ đoạn, lấy đan hỏa thối luyện xương bay, ý đồ luyện hóa vào ngoài, hiển lộ chân dung. Trong ngày thời gian, cốt cách không chút sức mẻ, lộ ra tí tí hưng quang. Ta ngược lại không tin, liền khối xương cốt đều luyện hóa không được. Bạch tử thần trong lòng này sinh áp độc, sau lưng chảo răng vũ chảo hỏa giao hiện, hiện, đồng thời một ngụm lửa khói phu ra. Kia sắc vỏ kíp, đã có hướng về thuần dương chân hỏa chuyển biến dấu hiệu, thiêu tận vật vật. Trong phòng trong nháy mắt lên cao một đoạn, song trọng lửa khói thiêu cháy thối luyện phía dưới, xương cốt rốt cục nhuyễn hóa biến hình, tí ti khói đen dâng lên. Lại trải qua trong ngày, xương cốt dần dần nhỏ đi, cuối cùng thành một bãi màu vàng dịch thể, bên trong có ước vạn quang điểm lóng lánh, tựa như trong trời đêm treo tinh thần. Theo màu vàng dịch thể xuất hiện, có không hiểu uy nghiêm trang trọng khí tức Hàn Lâm, trong lòng nặng trịch có chút thở không nổi. Liên tính trực diện toàn lực hành động Nguyên Anh chân quân, đều sẽ không có loại này cảm giác. có chút sắp xỉ lần kia đứng ngoài quan sát các thương độ kiếp ngũ hành tử điện lôi quang kiếp từ phía trên đánh xuống thời điểm chỗ mang đến tiên phạt chấm nhiếp trùng trùng điệp điệp đó là đại biểu tiên đạo uy nghiêm liền tính tu vi lại cao tâm linh cấp độ đều hội chịu đến rung động nếu không thượng cổ thời điểm những cái kia hàng giới tiên nhân như thế nào lại đảm đến lôi kiếp chính là thần hồn nát thần tính sợ đến vỡ mật chẳng lẽ là hấp thu thiên lôi lực lượng hình thành kỳ dị xương cốt mạch tử thần triệt hạ đan hỏa sau lưng hỏa dao đã thu nhỏ một vòng thúc giục song trọng lửa khói luyện hóa xương cốt đối chân nguyên đúng vô cùng đại đánh vác Nếu không phải là thân ở tứ giai trung phẩm linh địa phía trên, một cái hô hấp chi gian liền có tinh thuần mạnh mẽ linh khí tràn vào thể nội, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên. Lấy hắn kết đan hậu kỳ tu vi, đều không kiên trì nổi giải như vậy thời gian. Chân nguyên che tay, tiếp được cái này đoàn màu vàng linh dịch, quá khứ hắn có thể lực kéo thiên quân nhục thân lực lượng đều thủ đoạn nhoáng một cái, thiếu chút nữa không thể thừa trụ. Màu vàng linh dịch bên trong còn ẩn chứa một luồn nguyên thần phái phiến, bị hắn bắt đến, như con ruồi không đầu giống như tại hắn trong thức hải loạn sông. Thức hải không gian bên trong treo cao tại đỉnh cái kia điểm lôi quang hướng phía dưới chúi xuống, đem nguyên thần phiến vô vào thiên địa hồng lô bên trong. trong nháy mắt liền đem kia ma diện nguyên thần thoái phiến bên trong bao hàm đại đoạn tin tức tại trong đầu từng cái hiện ra đến nhượng hắn triệt để minh bạch khối này xương vai chân tướng thiên uy tinh thần cốt xương vai có thể chống cự cao hơn chính mình một giai hoặc thần pháp thuật thần thức công kích khối này xương cốt cư nhiên là thượng cổ thời điểm một vị hóa thần đại năng luyện thành tiên cốt mà hắn tu luyện chính là cửu thiên đoán cốt quyết cái này bộ phận vô thượng luyện thể công pháp người này tự xương thiên khô thượng nhân được thụ thượng giới trích tiên hai quyển cửu thiên đoán cốt quyết luyện thành thiên uy tinh thần cốt cùng thái dương nguyên đồng cốt tại hắn tọa hóa vạn năm sau đó lục thân nát hai khối tiên cốt vẫn như cũ trường tồn bất hủ. không biết sao được trong đó một khối khốn cùng triển chuyển, chuyển, rơi vào trong phường thị tên kia da đen thanh niên tổ tông trong tay. Một mực không thể phát hiện trong đó huyền bí, chỉ biết rõ kiên không thể tồi, liền xem như cường đại yêu thú cốt cách một mực lưu truyền xuống tới. Thằng đến gặp gỡ Bạch Tử thần cái này chân chính được vị kia thượng giới kiếm tiên truyền thừa, đối Cửu Thiên Đoán cốt quyết từng có nghiên cứu người, mới sinh ra không hiểu phản ứng. Cửu Thiên Đoán cốt quyết cộng phân bảy cuốn, tu luyện yêu cầu đều không giống nhau. Trong đó Thái Dương nguyên đồng cốt đối tu vi yêu cầu thấp nhất, chỉ cần thần thức ký thác, kết thành kim đan tức có thể. thiên uy tinh thần cốt nhô cao nhất đẳng, nhất định phải có kết đan viên mãn cảnh giới. hai chín loại thiên ngoại tinh thiết mới có thể luyện thành thái dương nguyên đồng cốt lấy mười ba loại quý trọng linh tài đem trên chán xương sọ luyện thành thiên cốt không sợ thiên hỏa nhục thân cường độ để thăng một cái cấp bậc thiên uy tinh thần cốt hai chín loại thiên ngoại tinh thiết dung nhập trước ngực xương vai luyện thành thiên cốt có thể chống hết thể nhằm vào nguyên thần bí pháp kết đan cảnh giới có thể ngăn cản nguyên anh thủ đoạn nguyên anh cảnh giới có thể không sợ hóa thần bí pháp còn lại mấy cuốn luyện hóa tiên cốt cơ bản yêu cầu là càng ngày càng cao như hai cấp nguyên quan cốt thành cửu nguyên anh dung cực dương cử âm hai kiện ngũ giai linh vật mới có thể luyện thành tiên cốt luyện thành sau đó. độn pháp thông thần, độn quang tốc độ có thể để thăng một nửa trở lên. Vô hình kiếm quất, đồng dạng nguyên anh cảnh giới yêu cầu, loại này tiên quất đối thiên địa linh tài ngược lại không yêu cầu, chỉ cần tu hành giả đạt đến kiếm quang phân hóa kiếm đạo cảnh giới. Có này tiên quất, có thể khiến tự thân ngự kiếm thời điểm biến mất tung tích, thành chân chính vô hình kiếm, nhượng người vô pháp đề phòng. Chính là bởi vì bảy loại tiên quất, tại tu luyện cơ sở điều kiện ngoài còn có đống lớn kèm theo yêu cầu, mới nhượng bạch tử thần rõ ràng biết rõ cái này bộ phận cùng tử vi kiếm, vô thượng thanh vi kiếm hạ đồng thời đạt được luyện thể công pháp nhất định là bất phàm, vẫn như cũ chủ bước. Tu vi cảnh giới đạt tiêu chuẩn chỉ là cơ sở nhất, mặt khác yêu cầu mới là càng lớn chứng ngại. Trải qua hơn mười vạn năm, mặc dù hóa thần đại năng nguyên thần toái phiến đều tàn khuyết không được đầy đủ. Tin tức Đức Quãng có thể xác định chính là khối này xương vai tiền nhiệm chủ nhân thiên khô thượng nhân đều đến hóa thần cảnh giới mới thật không dễ dàng mới luyện thành hai khối tiên cốt, cũng đem theo là lớn nhất át chủ bài một trong. Có thể nhìn ra, thỏa mãn tiên cốt tu luyện điều kiện là có cỡ nào khó khăn. Cái này đoàn lẫn vào ước vạn quang điểm màu vàng linh dịch chính là tu luyện thiên uy tinh thần cốt cần thiết chín loại thiên ngoại tinh thiết thành phần, tương đương bạch tử thần như có kết đan viên mãn cảnh giới. liền có thể lập tức bắt đầu thiên uy tinh thần cốt tu luyện, chỉ cần luyện thành thiên uy tinh thần cốt, hết thảy thần thức công kích liền đối với ta mất đi hiệu lực, có thể miễn trừ rất nhiều âm thầm nham hiểm chiêu số. Những cái kia bi pháp quỷ quệt khó phòng, rất nhiều cao gia tu sĩ đều là bị tu vi xa xa không bằng chính mình người an toàn, khó lòng phòng bị. Bạch tử thần lấy ra toan nghe bầu diệu, đem cái này đoàn màu vàng linh dịch thu vào trong đó, đưa độc tồn tại một cách bên trong. Phổ thông bình ngọc còn thật không chịu nổi màu vàng linh dịch sức nặng, cái này linh khí đều có chút không chịu nổi gánh nặng, lắc lư lên tới run run rẩy rẩy. quay đầu lại đem tu luyện thái dương nguyên đồng cốt cần thiết mười loại linh tài toàn bộ làm vì trường kỳ nhiệm vụ tại thứ vụ đường bên trong ban bố tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều luôn có cơ duyên xuất chúng đệ tử có thể thu hoạch ta cần thiết những này khẳng định so với ta một người tìm tòi hiệu suất mau hơn chỉ có cái này hai khối tiên cốt đối cảnh giới yêu cầu thấp nhất còn lại tiên cốt hơi một tí nguyên anh cất bước cái tiêu tiểu liền chú ý cần phải đều không có việc này sau đó bạch tử thần ngay tại hỏa diễm sơn phía trên một bước không rời chỉ làm luyện hóa linh khí thăm ngộ tinh tượng hai kiện sự tình Tháng đến một ngày có một phong thư tín đưa lên hỏa diễm sơn mới nhượng hắn chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trời nắng ban ngày, Bích vân chống vắt, tựa như một khối tinh khiết mỹ tỉ. Theo tiết giải, tinh không trung có đầy trời tinh đấu hiện ra, lóe lên tức thì. Khâu tọa bốn năm, hắn đối tinh không kiếm ý lý giải càng thầm một bước. Bất quá lập tức liền đến đường phỉ Trần Quân so kiếm thời gian, không có cách nào không hạn chế tu hành xuống dưới, chỉ có thể tạm thời đến một bước này. Tu hành không tuyến nguyện, tại ta trên thân đều muốn thể hiện ra đến, đã từng bạch tử thần, bởi vì căn bản không biết bình cảnh là vật gì, liền không cần đến thời gian dài bế quan. Nhưng theo tu vi dần dần sâu. đem trước mắt cảnh giới tu tới đỉnh phong đều muốn trăm năm thời gian. tùy tiện một môn thần thông bí pháp, bao quát tinh nghiên kiếm đạo, đều là muốn lấy 10 năm làm đơn vị mới có thể nhìn đến tiến bộ biên độ. Hỏa Diễm Sơn phía trên khác một bên, đồng dạng một thanh trong trèo chim gãy, xông thẳng mây xanh. Tinh đấu vừa ẩn, liền lại trời quang xin lôi, ầm ầm rung động, đem bao quanh đám mây chấn nhỏ vụn. Bạch Tử thần giơ lên chân nhảy ra, đi tới một gian đại điện trên không, không đợi bao lâu liền gặp được lôi quang nhoáng một cái. Các sư hồ lôi pháp tiến nhanh, là đem huyền minh một mạch vô tướng thần lôi tu thành. Bạch Tử thần chắp tay cười hỏi, hạ đại tiếng sấm xuôi thai ra cùng qua lại không một dạng hương vị. chưa hoàn toàn công thành chỉ có thể nói hơi có nhỏ đến sư lệ đồng dạng tại kiếm đạo phía trên tinh tiến cái kêu hạo như tinh không kiếm quang ngay cả ta đều cảm nhận đến rung động các thương biết rõ 10 năm so kiếm ước định buông xuống tăng thêm cái này cổ suất quan động tĩnh khẳng định là có rõ ràng tin tức nhưng là đường chân quân cùng hạng tích so kiếm địa điểm đã định xuống đến không sai tại xương quốc cảnh nội mai lý tuyết phong còn tỉnh vài vị nguyên anh chân quân làm nhân chứng bạch tử thần thu được thư tín chỉ có qua loa mấy hàng đầu bút lông sắp bén kiếm quan thấu giấy tựa như một bộ kiếm pháp tại trên giấy đập vào mặt Liên tính không có ký tên cùng đường phỉ chân quân từng có kiếm pháp so tài hắn đều có thể trước tiên biết rõ viết thư người thân phận Cư nhiên tuyển tại mai lý tuyết phong cái kia địa phương lão phu đi qua một hồi quanh năm có sông băng gió lốc dẫn đến không có tu sĩ có thể trưởng kỳ sinh hoạt tại nơi này nếu không đối tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ mà nói là không còn gì tốt hơn linh mạch các thương mới xuất hiện lúc bên ngoài cơ thể còn có tia tia lôi mang nhảy lên chậm rãi đều thu liễm nấp trong việc hiếu tăng quảng tiên thành muốn tổ chức vạn tiên đại điện chuyện sư minh phía trước nhưng thu đến tin tức kết quả đô thị làm cái đột nhiên tập kích là chuyện gì xảy ra lão phu một chút nghĩ không ra nguyên do nhưng tuyệt không khả năng là nhất thời hứng khởi. Sau lương khẳng định dính đến trọng đại sự hạng. Các thương tuy nhiên hóa anh thời gian không dài, nhưng ở kết đan cảnh trong lúc ngay tại tu tiên giới bên trong co sa sỉ danh vọng, cũng không ít nguyên anh chân quân đánh qua giao tế. Mọi người cũng vui vẻ cho tương lai nguyên anh chân quân một cái mặt mũi, cơ bản đều là đồng bối tương xứng, nhiệt tâm giao lưu. liền hắn đều không biết tăng quảng tiên thành làm như thế mục đích, rút ngắn chuẩn bị chu kỳ đối siêu cấp đấu giá hội mà nói khẳng định là thật to bất lợi, liền không biết rõ đô thị vị kia lão tổ tông là thế nào cân nhắc. chương ba các phương nguyên anh chương ba các phương nguyên anh cách đường phỉ chân quân trên thư theo như lời so kiếm thời gian còn có một tháng lấy hai người phi hành tốc độ tự có sung túc bất quá các thương nói muốn ngồi hắn phi hành pháp bảo xuất phát tốt trên đường nói chưa tiếm cái kia so sánh với ngự kiếm phi hành thúc giục lôi độn khẳng định muốn chậm hơn rất nhiều một ngày kia có thể tìm một bộ tứ giai đại trận đem cả tòa hát sơn bài trừ quát trong đó lao phu cũng có thể an tâm đi xa linh chu bay không khoái một đạo bạch mấn tại hát sơn trên không chậm dại sẽ qua sẽ có dạng ngày một ngày cùng lắm thì đi chung được tìm trận đạo đại gia hỗ trợ bại trận giao ra đầy đủ đại giới tổng có thể thu mua đến từ chán nạn tông môn chảy ra tứ trận pháp bạch tử thần đương nhiên nghe được ra lời nói bên trong hàm nghĩa các thương vì thanh phong tông có thể nói là cự tuyệt rất nhiều cơ hội bất kể là một mình đi đến trung vực còn là bỏ xuống ra mặt chuyển đầu thánh liên tông nguyên anh chi lộ khẳng định đều sẽ đi càng thông thuận lưu tại tông môn chính là tại phụ trọng đi về phía trước giúp đỡ tất cả tu sĩ tại mở ra con đường phía trước chờ đến các thương nguyên anh giới vực mở ra luyện hóa hoàn thành lại ở tại lương quốc tu tiên giới thật sự là một điểm ý nghĩa điều không thuần túy tại hư độ thời gian chỉ là đối tông môn trách nhiệm tâm thực tế đối dương lão tổ tự bạo bỏ mình tự trách nhưng hắn căn bản không có cách nào tiêu xái ly khai ném xuống tông môn, tiêu sái đi du lịch thế gian động tiên phúc địa, bí cảnh di tích. Ủy linh môn xâm nhập, đúng lúc là bắt lấy các thương đi đến liên sinh bí cảnh cái kia thời gian điểm, cuối cùng dẫn đến hơn ngàn đệ tử chết trận, Dương lão tổ tự bạo kim đang cùng thi cương lão nhân đồng quy vũ tận. Các thương trong nội tâm, một mực là có một phần ấy nấy tình cảnh. Nhưng tổng không có khả năng nhượng một vị có hóa thần chi tư tu sĩ đem đại đem thời gian đều tốn tại bên trên, liên tính chờ bạch tử thần trưởng thành lên tới, cái kia lại cái kế tiếp người nối nghiệp tại nơi nào đều nhìn không tới, chỉ là đổi cá nhân khốn tại nhà tụ thôi. Cái này chính là hai vị đều có hóa thần chi tư, tiền độ vô lượng xấu hộ chỗ. như bang phách cung thuế Hàn Trân Quân liền khẳng định không có cái này phiền não chỉ có tứ giai đại trận mới có thể nhượng thanh phong tông xây dựng xuống muôn đời chi cơ mặc dù không có bọn hắn hai người bằng mấy vị kết đan chân nhân tăng thêm trận pháp chi lực đều có thể chống lại Nguyên Anh chân Quân đột kích mà tại Lương Quốc Tu tiên giới muốn xuất hiện có thể công phá tứ giai đại trận thế lực không quá hiện thực về phần đến từ mặt khác quốc gia Tông môn Bạch Tử Thần cùng cắt thương chỉ là ra ngoài du lịch cũng không phải chết lưu lại đưa tin bí bảo Tông môn chỉ cần có thể chống lên hai ba tái lại xa địa phương đều có thể tới kịp chạy về nghe nói vạn tiên giản bên trong dưới đất cung điện trầm xuống. Tòa kia địa phủ minh quan đều trầm xuống, các thương không có lạc quan như vậy. né qua cái đề tài này, nói đến mấy năm này Hà Gian phân bộ phát sinh lớn nhất một kiện sự tình, ta đi nhìn nhất nhãn, xác nhận địa phủ minh quan dẫn lên, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, quan tài mỗi năm đều tại ổn định hạ thấp mười triệu Trước mắt có thể làm chỉ có dùng đá vụn cắt đất điền ngăn chặn vết rách, tránh cho tạo thành cả tòa dưới đất cung điện lún. Đối với địa phủ minh quan dạng này niên đại lâu đời, thượng cổ, trung cổ thời điểm đại nhân vật dùng để chuyển thế đạo cụ, bệnh tử thần đều không dám đơn giản tiếp xúc, miễn cho bị minh khí ô nhiễm thần trí. Cái này điển thủ công tác. Vừa bắt đầu từ ngoại môn đệ tử phụ trách, một tháng xuống tới chết 5 người. Lại xuống đến tạp dịch đệ tử cùng Hỏa Công đạo nhân đi làm, tháng sau chết 8 người. Vạn Tiên giản bên kia chỉ có thể đem nhiệm vụ mở ra cho Hà Gian tán tu, mở ra ngẩng cao thủ lao, mỗi ngày 50 khối linh thạch. Có thể liên tục bắt đầu làm việc 30 ngày, có thể miễn thử trở thành tạp dịch đệ tử. Dạng này điều kiện, mới hấp dẫn đến hơn ngàn liều mạng tán tu, ngạnh sinh sinh dùng tính mệnh bổ khuyết khe hở. Địa phủ Minh Quan rốt cuộc là kiện tạp vật, nếu như có thể triệt để chìm vào lòng đất có lẽ còn là chưa tốt. Nói chuyện tào lao vài câu, các thương bắt đầu nói lên chính mình hóa anh sau đó tu luyện phía trên gặp phải vấn đề cùng với một ít tiểu tâm đắc nào là ở kết đan viên mãn lúc sớm làm công tác có thể hóa giải nào cần chú ý miễn cho lần nữa phạm phải đồng dạng sai lầm linh chu xa xa trải qua tăng quảng tiên thành nay tòa cực lớn to lớn tiên thành dù là tại mấy trăm dặm bên ngoài đều có thể nhìn đến nó hẩn sức bóng dáng nói lên tới tăng quảng tiên thành vị tia đỗ chân quân đồng dạng tại lần này xem lễ danh sách bên trong bạch tử thần nhìn đến tăng quảng tiên thành nhớ tới năm đó đến tiên thành tham gia đấu giá hội đi qua thiếu chút nữa liền chết tại hải ngoại du long môn tu sĩ thủ hạng vị này đỗ chân quân năm gần đây rất ít lộ diện nghe nói là một mực tại bồi dưỡng đỗ gia đời sau người nối nghiệp bất quá đỗ gia kết đan chân nhân số lượng không ít giống như một cái kết đan hậu kỳ đều không có đỗ chân quân số tuổi nên cũng không nhỏ à bác vực đệ nhất tu tiên thế ra khí vận sở trùng, đời đời nguyên anh thần thoại chẳng lẽ muốn như vậy chung kết nguyên anh đại tông có thể từ dưới trướng hơn ước đinh khẩu bên trong tuyển chọn anh tài đều chưa hẳn có thể bảo đảm không đoạn nguyên anh chân quân có thể tu luyện đến kết đan viên mãn có tư cách thoái đan hóa anh thiên tài đệ tử mỗi đời cũng liền mấy người lại tuyệt đại đa số nguyên anh đại tông như hòa anh đan, Độ kiếp bí bảo những này chạy nước rút nguyên anh trí bảo cũng liền đủ một người dùng. Nếu như áp sai bảo, chính là hai ba trăm năm dốc lòng bồi dưỡng của ví, lại phải trọng đầu tới qua. Tu tiên thế gia chỉ có thể từ huyết mạch hậu duệ bên trong tuyển chọn tiên mầm, như tăng quảng đỗ thị cái này quy mô, tu sĩ tộc nhân cũng liền hơn bậc danh. Nếu bàn về tu sĩ bình quân tư chất, đỗ gia tộc nhân khẳng định là không kịp bất luận cái gì một nhà nguyên anh đại tông, này là chọn nhân tài mặt nhận hạn chế mang đến tất nhiên kết quả. Tăng quảng đỗ thị tại không cụ bị bất luận cái gì thần thú huyết mạch dưới tình huống, có thể bảo đảm cái này thành tài xuất, khó trách sẽ truyền gia chịu đại đạo coi trọng gia tộc thuyết pháp. Đỗ chân quân nên sắp có 800 tuổi, từ ký sự bắt đầu chính là tiên thành chi chủ, trèo chống đô thị đã có mấy trăm năm. Lão phu kỳ quái là, đô thị có thể cầm ra thiên trần đan tới làm áp đại vật đấu giá, sao được hắn chính mình không phục dụng? Các thương trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, điểm này gọi người không nghĩ ra. Nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ chỗ đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn bất đồng, liền tính cả hai thọ nguyên giống nhau, cũng không có nguyên anh chân quân sẽ buông tha tu vi phá cảnh hy vọng. Húng chi tăng quảng tiên thành loại này ở vào bốn nước giao hội trung tâm, có thể nói một tòa tụ bà buồn, khẳng định có nguyên anh đại tông sẽ đỏ mắt. Thiên trần đan làm vì nguyên anh kỳ tiến cảnh linh đan. Đối đột phá nguyên anh sơ kỳ bình cảnh có rõ rệt trợ rút, bằng không thì cũng sẽ không nhượng nhiều như vậy nguyên anh chân quân chạy theo như vị. Có lẽ đã phục dụng qua một mai, đột phá thất bại. Bạch Tử Thần không xác định nói, Thiên Trần đan đối với có được tiên thành chi lợi đỗ thị mà nói, đồng dạng là hy thế chi bảo. Gom đủ một lô luyện đan linh hảo, đối phú liệt đảo bạch đỗ thị mà nói còn có thể làm đến. Chỉ là tứ giai cực phẩm đan dược, luyện chế độ khó to lớn làm cho người nện họng nhìn chán chối, liền tính tứ giai luyện đan mọi người ra tay, liên tục thất bại 4 năm lần đều bình thường. Mà Thiên Trần đang cái này cấp bậc đan dược, liền tính luyện thành một lô. cũng liền ra đan một khỏa đội chân quân nếu như đã dùng đi một khỏa, cái kia khỏa thứ hai thiên trần đan rất có khả năng liền dùng tới đổi lấy những bảo vật khác cam đoan gia tộc chuyển thừa thật không biết cái này mai thiên trần đan sẽ đánh ra cái gì ra cả những cái kia bị nguy bình cảnh nhiều năm nguyên anh chân quân chỉ sợ sẽ không tiếp toàn bộ thân ra. Các thương làm vì tân tấn nguyên anh liền nguyên anh sơ kỳ đều còn không có tu luyện tới đỉnh phong đối với thiên trần đan khát vọng trình độ còn không phải như vậy cường liệt đồng thời làm vì dẫn phát tứ đại nguyên anh dị tượng người hắn đôi chính mình không mượn nhờ đan dược chi lực tu luyện đến nguyên anh trung kỳ còn là có nhất định nắm chắc đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thích hợp chính mình cao dài công pháp năm. mai lý tuyết phong trắng ngần tuyết trắng một gã ánh mắt hung ác nham hiểm thần sắc tiêu căng thanh niên nhắm mắt ngồi trong tay bưng lấy một ngụm tê kiếm cánh tay trái đạo bảo phía dưới chống giống Tế kiếm u ám không có một tia bảo khí linh quang ánh mắt đầu tiên nhìn đến còn cho rằng là phàm đúc bằng sắt tạo lại nhìn một chút mới có thể phát hiện tế kiếm chung quanh tất cả ánh sáng đều bị thân kiếm thôn vệ xuống dưới mới hình thành một đầu trì ám quan quyển. Do tuyết thổi sang thanh niên trước người tự động dừng lại tuyết rơi xuống đất cùng phong biến đu. tại hắn trước người đã xuất hiện rõ ràng giới hạn phân chia một con hồ mặt tuyết thú chạy lên đỉnh núi. hướng phía trước một bước như bị lôi kích ngã nào trên đất không núc đích đã không có khí tức cách đó không xa một già một trẻ hai vị tu sĩ cùng tồn tại sắc ý ngất trời giống như thực chất có người đến thiếu niên tu sĩ mày kiếm này lên hai người đồng thời nhìn về phía xa xa phía chân trời một đạo thế như cương thiết hồng lưu đội quan xuất hiện rơi vào một tòa đỉnh núi nhìn chung quanh một vòng hướng về hung ác nham hiểm thanh niên cùng hai người xa xa kiến lễ là cựu đoán tông Thiết Xu, nguyên anh luyện thể tu sĩ đã đem bọn hắn tông môn đoán pháp thể tu luyện đến tầm thứ năm nhục thân có thể cùng tứ giai đại yêu tranh hùng lão giả làm qua công khóa. đối người đến thân phận địa vị, chỗ thiện công pháp rõ như lòng bàn tay. nhục thân lại cường, có thể chống đỡ sát sinh ma kiếm một kiếm hay không. Bắt vực những này tối ngươi tiểu tông, phóng đến trung vực sớm liền bị diệt môn đào thải. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, không có đem người tới phóng tại trong lòng. Lão giả hơi hơi lắc đầu, khổng sư đệ tiên tiên kiếm cốt, đi là sát sinh kiếm tông bên trong khác một đầu vô thượng con đường. Hạ tích là đem tự thân cánh tay luyện thành phi kiếm, hắn thì là trái lại đem phi kiếm luyện vào kiếm cốt bên trong, khiến cho kiếm cốt càng ngày càng cường đại. Tu luyện đến nay, khổng sư đệ đã ăn hết bảy ngũ tam giai phi kiếm, nhị phi kiếm vô số kể. nếu có thể có mấy ngụm tứ giai phi kiếm cho hắn tu vệ thời gian ngắn có thể kéo theo tự thân tu vi tu luyện đến nguyên anh trung kỳ nhưng liền tính sát sinh kiếm tông loại này siêu cấp đại tông tứ giai phi kiếm tổng số cứ như vậy mấy ngụm như thế nào đều không có khả năng cầm ra tới làm vì hắn tiến giai có lương lại qua mấy canh giờ có người lái một đạo màu đen dòng xuống đến không thấy đầu đôi còn tại không trung liền áp tuyết động trầm xuống tuyền một tòa khá xa đỉnh núi nước gợn nội nhạo, đều nhìn không thấy trong đó tu sĩ thân ảnh tăng quảng đỗ hắn cũng đến cũng đúng tăng quảng tiên thành cách chỗ này không xa cũng coi như nửa cái chủ nhà lão giả sắc mặt nghiêm trọng tăng quảng tiên thành tên tuổi nhưng không vẹn vẹn cực hạn với bắc vực đỗ thị huyền minh trọng thủy tên tuổi trung vực đều lừng lẫy nổi danh được thiên sở trung cứ thiên xích ngũ đô ra ư có cơ hội cũng muốn nhìn một cái huyền minh trọng thủy áp không áp được ta phi kiếm thiếu niên nóng lòng muốn thử nhìn qua màu đen nước gợn trong ánh mắt lộ vẻ nhiệt liệt chiến ý sau đó hai ngày lại có bắc nguyên nghiêm la hán đại hoàng trình đạt thượng nhân hai vị nguyên anh tu sĩ trình diện mai lý tuyết phong phía trên đã tụ tập bảy vị nguyên anh chân quân diễn phần mình uy thế ngút trời dẫn chiếm một phương thiên địa linh khí thiên địa biến sắc mây đen che đỉnh mưa gió nổi lên chi thế đã hình thành. Chương 367. Nguyên Anh so kiếm. Chương ba trăm Nguyên Anh so kiếm. Chính chủ không tới, xem lễ ngược lại đến nhiều như vậy. Sao? Thiên hạ Kiếm Tông sợ Thi Cốt không còn? Mời đến Nhặt xác Cư. Sát Sinh Kiếm Tông vị này tu sĩ trẻ tuổi, bên ngoài nhìn xem chính là một gã thảm lục thiếu niên, phong nhã hào hoa. Thần sắc tiêu căng, thanh âm trong trẻo, một bộ không coi ai ra gì thái độ. Rất khó tưởng tượng, này là một vị đứng ở tu tiên giới cao phong Nguyên Anh chân quân. Một bên lão giả sư vinh trong lòng cười khổ, khổng sư đệ Thiên Sinh Kiếm Cốt, đơn thuần Kiếm Đạo Thiên Phú so hạng tích còn muốn thắng qua một bậc. chỉ là song linh căn tư chất kéo chân sau, dẫn đến tu luyện tốc độ không tính quá nhanh. Cũng may kiếm cốt bị khai quật đi ra phía sau, đạt được tông môn toàn lực giúp đỡ. vốn là mở ra kiếm đường, nhược hắn tùy ý tuyển nhị giai phi kiếm thuần phệ, lại là căn cứ thuộc tính phối hợp, trong vòng trăm năm điều bảy ngụm tam giai phi kiếm, nhược khổng họ thiếu niên lấy tiếp cận tiên linh căn tốc độ tu luyện đến kết đan viên mãn. hóa anh tài nguyên, toàn bộ đều là chiếu vào đỉnh cách nhất thánh tử đại nộ cung cấp, không chút nào tiết rẻ. liên tính đối với sát sinh kiếm tông loại này siêu cấp đại tông mà nói, tam giai phi kiếm như cũ không nhiều lắm, bởi vì tông môn kết đan chân nhân đông đảo. thậm chí tân tấn kết đan tu sĩ đều muốn qua rất lâu mới có thể đến phiên hồi bái tam giai phi kiếm tư cách chỉ có bối cảnh thâm hậu kết đan tu sĩ mới có thể tại kết đan phía sau trước tiên thu đến từ sư trưởng chuẩn bị hảo tam giai phi kiếm đường nhìn bạch tử thần trên tay bó lớn tam giai phi kiếm mỗi một ngụm đều kiếm không dễ chiếm so nhiều nhất lôi âm kiếm còn là bởi vì có thánh thú tinh huyết gia trì mới có quẩn cuộn không dứt lôi âm trúc dựa bình thường vũ trọng chính là du long môn hạ trạng mấy trăm năm đều không có một gốc linh trúc biến dị thành công đại sát xuất là cùng thiên hà kiếm tông luyện kiếm sư một dạng mấy chục năm trên trăm năm tích lũy mới có thể khai lò luyện kiếm thành tựu một ngụm tam giai phi kiếm Sát sinh kiếm tông mặc dù mạnh hơn nhất đẳng, tại luyện kiếm hiệu suất phía trên chưa hẳn có thể cao hơn nhiều ít. Thiên hạ đỉnh cấp kiếm tông, chỉ có Ngũ Hoàng kiếm tông nắm giữ cực kỳ đặc thù luyện kiếm bí truyền, có thể thành nhóm số lượng luyện chế ra gia tam giai phi kiếm, luyện kiếm thành phẩm chỉ có nhà khác một phần ba. Không Bạch tiểu hữu lời này, nhưng liền không nên hay, lão hủ tuy không phải kiếm tu, nhưng có thể chứng kiến hai vị chân quân ở giữa đấu pháp vô cùng vinh hạnh. Đã thu được đường chân quân mời, sao bỏ được bỏ qua. Chính đa thượng nhân tướng mạng phổ thông, mặc xích sắt bảo, tự có một phái cao nhân phong phạm. Trung vực bên trong Tuy có siêu cấp đại tông tán tu kết đan thậm chí hóa anh cơ hội ngược lại so bắc vực lớn hơn nhiều. Liên lấy kết đan linh vật mà nói, bắc vực bên trong có ngộ đạo liên tử, phật quang xá lợi, thối thần hoàng thủy các loại đỉnh cấp linh vật có thể làm được để thăng kết đan sát xuất hai thành thậm chí ba thành. Nhưng tạo ra một phần đều là lấy mấy chục năm làm chu kỳ, thậm chí càng lâu, một mực nắm giữ ở nguyên anh đại tông trong tay chân chính có thể ổn định lại đại lượng tạo ra kết đan linh vật, bắc vực bên trong cũng liền thanh linh ngọc tùy một loại. Ngoại trừ vạn thú môn bên ngoài, cũng chỉ có vô sinh tông có được một tòa linh sơn đồng dạng có thể ổn định sản xuất, nhưng số lượng còn chưa kịp vạn thú môn bí cảnh. May mắn xuất nhập bí cảnh nhất định phải có tương ứng chìa khóa, ngoại nhân khó mà cường đoạn. Tăng thêm vạn thú môn xem thời cơ nhanh, sớm quyết định đem thanh linh ngọc tụi chia sẻ ra ngoài, mỗi cái giáp chính mình lưu lại phân ngạch vẫn chưa tới một phần năm, mới đem bởi vì kết đan linh vật bí cảnh nhất lên phòng ba lắng lại xuống dưới. Trái lại trung vực tam quốc, gia tăng lên tới chí ít có 10 loại trở lên kết đan linh vật, có thể ổn định tạo ra. Tăng tu hoặc là xuất thân phổ thông gia tộc tu sĩ, thu hoạch kết đan linh vật độ khó muốn so tại bắc vực thấp hơn rất nhiều. Trình đa thượng nhân chính là đến từ đại hoàng vương triều một gã nguyên anh tán tu, cùng đường phỉ có giao tình, từng là chịu đối phương ân huệ. mai lý tuyết phong tại ta xương quốc giới vực bên trong bản tọa đến đây đương nhiên cựu đoán tông thiết su âm thanh như của lôi chấn phụ cận tuyết động tuân rơi rơi xuống nguyên anh tranh chấp đất càng ngàn dặm thậm chí thối nát vạn dặm đều có khả năng ta mặc kệ các ngươi hai bên ai thắng ai thua nhưng không thể ảnh hưởng tiên thành bình thường vận chuyển đỗ chân quân thân hình bị huyền minh trọng thủy che lấp chỉ có thanh âm từ bên trong chuyển ra thừ mặc dù các ngươi giúp đỡ ta sư huynh đệ ba người cũng sẽ không sợ không bạch nhìn như không coi ai ra gì thực ra cũng là nhìn ra người tới hoặc là trung lập hoặc là thân cận thiên hà kiếm tông vốn liền không phải sát sinh kiếm tông minh hữu không cần lo lắng có hay không đắc tội khách quan những nhà khác siêu cấp kiếm tông sát sinh kiếm tông lớn nhất hoàn cảnh xấu ngược lại không phải tông môn bên trong không có nguyên anh hậu kỳ đại chân quân toa trấn mà là bọn hắn trước một vị hóa thần tổ sư đã cách hôm nay quá lâu đời sát sinh kiếm tông hóa thần lão tổ sinh động thời kỳ là ở 9.000 năm trước liền tính hóa thần đại năng có được lại nhiều diên thọ thủ đoạn động thiên bên trong thọ nguyên trôi qua lại chậm một ga hóa thần tu sĩ cũng không có khả năng sống đến hiện tại vũ hoàng kiếm tông thanh liên kiếm tông hóa thần lão tổ đều là sinh động tại hai ba năm nhân vật có cực lớn xác suất còn sống sót tại động thiên bên trong bảo lưu ra tay một lần năng lực cái này đòn sát thủ mới là sát sinh kiếm tông cùng cấp cao nhất siêu cấp kiếm tông trên lệ sở tại a di đà phật tiểu thi chủ sát tính quá nặng vẫn phải là nhiều niệm kinh phật nhiều tu thiệt tông, mới có thể chân chính phong xuống nghiêm la hán lông mày dài tới bay, tay làm nghiêm tiểu dáng từ bi mỉm cười con lựa chọc còn dám độ hóa đến bản thân trên đầu thiên hạ kiếm tông người cuối cùng đến không bạch khỏe mắt nhảy dựng một chiếc linh chu xuất hiện rơi vào một tòa nhàn rỗi tuyết trên đỉnh hai gã tu sĩ tử linh chu bên trong đi ra, một người gầy gò trầm ổn, một người tiêu sái tự nhiên. mọi người đều là xương sở. niêm la hán tiến lên một bước, mở miệng nói ra: các chân nhân đã lâu không gặp, những năm gần đây qua như hảo. nguyên lai là bản nhân đại sư, hoàn toàn chính xác có mấy trăm năm không thấy. chúc mừng đại sư bước vào la hán cảnh. vị này niêm la hán chính là năm đó táng tiên cốc bên trong bắc nguyên đại chủ một trong, cử bát la hán xuất sắc nhất đệ tử bản nhân, Tiêu tu thành niêm pháp tướng, mới bị tôn xưng là niêm la hán, trở thành pháp tướng tông tân tấn nguyên anh. quá khứ chi danh, dĩ nhiên bỏ xuống, hết thể chứng ngại, hết thảy phi não. đều có thể giải thoát. Vị này tiểu Hữu nhưng là bệnh đạo hữu những năm gần đây nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. nhưng là hắn hai tay chắp tay trước ngực, ánh mắt lại chuyển hướng cắt thương bên người thanh niên. Tại hạ chính là bạch tử thần. Bạch tử thần lời này mới ra, liền cảm thấy bốn phương tám hướng quăng tới dò xét ánh mắt, thiếu kỳ kinh y. Ngươi chính là bạch tử thần, chạm sát trọng thương nguyên anh tu sĩ, phối hợp với thiên hà kiếm tông địa chuyện đi ra kiếm đạo thiên tài thuyết pháp, lừa gạt chút không, có ánh mắt tu sĩ. Không bạch ánh mắt một chút tập trung, gắt gao mà nhìn chằm chằm qua tới. Thiên hà kiếm tông nhát gan bọn chút nhất chính mình không đến ngược lại đem mua danh chuột tiếng hậu bối đẩy lên đến. cũng không suy nghĩ làm không làm nổi dạng này tên tuổi. cận cổ dĩ hàng thứ nhất, khẩu khí thật lớn, ai cho ngươi tự tin? bạch tử thần danh tiếng, từng có hai nhóm rất rõ ràng nhảy lên tức đề thăng. lần thứ nhất là ở hắn được nguyện tuyển kiếm, thiên hà kiếm tông cao tầng đối với hắn đánh giá lưu truyền ra tới thời điểm. bất quá chỉ cực hạn với bắc vực trong đó, tuyệt đại đa số người đều là cười cười mặc kệ, cảm thấy là thiên hà kiếm tông là dùng loại này cử động đến vã hồi mán núi. ngoại trừ chính diện tiếp xúc qua tu sĩ, không có mấy người đem lời này coi như thật. liên tính hắn triển lộ ra đến thực lực, liên tục chạm sát kết đan chân nhân, đều không có cải biến bao nhiêu người cách nhìn. lần thứ hai. thì là bạch tử thần nịch chẳng cựu liên chân quân, quay động bắc vực đồng thời thanh danh lan đến mặt khác bốn vực đồng thời, thiên hạ kiếm tông đối với hắn cận cổ sau đó kiếm đạo đệ nhất tiên phú bình xét cấp bậc lại bị lật ra tới. tu sĩ khác khá tốt, kiếm tông đệ tử là từng cái đem bạch tử thần coi là cái đinh trong mắt, kiếm tu từ trước đến nay nạo khí lẫn nhau không ngừng nhịn. liên tính biết rõ chính mình làm không được, trên miệng đều sẽ không chịu phục, huống chi là cái chưa bao giờ gặp qua bắc vực kiếm tu. các hạ thuật nhìn đối với ta rất có ý kiến a, không bằng tìm cơ hội, người ta đỏ sức một phen. bạch tử thần cười khẽ một tiếng, cũng không có bởi vì đối phương là nguyên anh chân quân mà có chút sợ hãi. Nguyên Tiên Kiếm dừng ở trước người, Vô Thượng Thanh Vi kiếm hạp mở ra, còn lại phi kiếm tùy thời đều có thể bay ra đáng tiếc người này khí huyết rồi rào, liền một nửa thọ nguyên đều không có vượt qua, chỉ sợ Thanh Đế trưởng sinh kiếm chặt lên đi đều ảnh hưởng không có bao nhiêu. Bạch Tử thần dạng này nghĩ đến, trên mặt lại không chút nào yếu thế. Bị một gã kết đan chân nhân khiêu khích, Khổng Bạch giận không chỗ phát tiết, đang muốn ý định đánh trả, hai đạo hồng nông kiếm quang xa xa bay tới. Kiếm quang rơi xuống, chính là Đường Phỉ cùng Yến Nguyên tái. Người rốt cuộc đến, ta nhưng là đợi thật lâu. Nhắm mắt ngưng thần tiêu căng thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng lên tới, thanh âm lảnh Ta chờ càng lâu. Từ năm đó bị ngươi hủy căn cơ ngày đó trở đi, ta liền đem ngươi xếp vào cần phải trảm sát mục tiêu. Đường Phỉ thanh âm lạnh hàn, rút ra Thái Huyền Bạch thủ kiếm, thần sắc nghiêm túc. Trên mặt cái kia kiếm sẹo như là sống qua tới con giun, co dúi nhảy lên, sung huyết trúng đậy. Còn xuống thân thể lập tức đứng thẳng, tốt tựa như một ngụm xuyên thẳng lây xanh lợi kiếm, bạch tóc râu mép không có cho người bất luận cái gì nhỏ yếu hoặc là lao hủ cảm giác, ngược lại tăng thêm một phần túc sát khí tức. Tiến nguyên tái mục hàm sầu lo, lui về phía sau trăm dặm. Mười năm này bên trong Đường Phỉ tu thành một môn cực kỳ hung hiểm kiếm đạo bí pháp, đối địch hung ác, đối chính mình tăng ác. nhưng đối với có thể hay không thắng qua hạ tích hắn vẫn là không có nhiều năm chắc hạ tích loại này tuyệt tình tuyệt tính kiếm tu vì luyện ra trong truyền thuyết chân chính sát sinh ma kiếm nguyện ý hủy chính mình một tay một lần lại một lần hiến tế kiếm đạo cảnh giới thậm chí giao ra tính mệnh đều sẽ không tiếp nhân vật nhiều năm như vậy há có thể thực lực không có tiến bộ rất có khả năng hạ tích liền muốn mượn lần này so kiếm cơ hội tìm kiếm phá cảnh nguyên anh hậu kỳ ta nhưng là cho đủ ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi một hồi thoát được so một hồi nhanh hạ tích vung khách trong tay tới kiếm kiếm quang xẹn qua địa phương sắc trời vì đó tối sầm lại đương trời dung đất chuyển một tiếng liền vây xem nguyên anh chân quân đều không thấy rõ hai người đã giao thủ kẻ so kiếm bắc vực thiên Hà kiếm tông thái thượng trưởng lão đường vĩ nguyên anh trung kỳ tu vi cầm trong tay tứ giai thái huyền bạch thủ kiếm trung vượt sát sinh kiếm tông thái thượng trưởng lão hạ tích nguyên anh trung kỳ tu vi tự luyện tứ giai sát sinh ma kiếm Thuần bạch kiếm quang như tơ thỉnh thoảng hóa thành thiên hà, kỳ thế tràn đầy trung chính đại khí huyền mặc kiếm quang trì ám mỗi một kiếm chém ra đều là vạn vật héo tàn sắt cơ đầy đồng quan chiến mọi người nhao nhao lùi về sau miễn cho ảnh hưởng đến hai người cũng sợ bị trong tràng kiếm quang lan đến cái này hai người thực lực nhưng là muốn rõ ràng mạnh hơn tại trang tất cả mọi người chương 368. sát lục chân ý hiển thần thông chương 368. sát lục chân ý hiển thần thông nhất kiếm phá vã pháp nguyên lai cùng ta giao thủ thời điểm đường phỉ chân quân còn là lưu thủ kiếm quang tấn công hai gã nguyên anh trung kỳ kiếm tu kịch liệt giao thủ dư ba ảnh hưởng lại cực hạn tại tòa này đỉnh núi tùy tiện vị nào kết đan tu sĩ toàn lực hành động đều không chỉ tạo thành điểm này lan đến phạm vi tại trang mọi người bạch tử thần tu vi thấp nhất lại là có bản chất khác biệt ngoại trừ tự cho mình rất cao trong mắt chỉ có trung vực cái kia mấy vị thiên tài kiếm tu khẩu bạch, những người khác đều là chấp nhận hắn đồng liền xem lễ. Nói do tại này chút Nguyên Anh chân quân trong lòng, đã đem Bạch Tử Thần coi như đồng đạo, thoái đan hòa anh đó là ván đại đồng tuyển Không có cảm thấy cùng một vị kết đan chân nhân cùng ngũ, có bất luận cái gì không ổn. Từ kiếm đạo trình độ đến xem, tiến nguyên tái cùng hắn cũng liền tại một cái chụp hành phía trên. Nhiều nhất đầu nhập thời gian càng nhiều, đối với luyện kiếm thành ti năm chắc càng thêm thuần thụ, không có bản chất phân chia. Bạch Tử Thần nhất nhãn liền phân biệt ra đến, loại này hiện tượng tự nhiên không phải là đường phỉ cùng hạng tích hai người thực lực có hạ. Nguyên Anh Kiếm Tu thúc dục tứ giai phi kiếm, một kiếm tiêu diệt một cái đỉnh núi đều là bình thường. Hoàn toàn là hai người đối với chân nguyên trưởng khống lô hỏa thuần thanh, không có một tia lãng phí tiết ra ngoài, mới làm đến tình trạng như thế. Chờ đến bọn hắn không chế không nổi, kiếm quang lan đến phạm vi càng lúc càng lớn, mới nói rõ ràng chiến đến đỉnh phong nhất. Sát sinh ma kiếm lấy hạng tích xương cánh tay làm tài, tự thân kiếm đạo cảnh giới làm quân lương, tại giết chóc bên trong trưởng thành biến cường. Một khi xuất thế, liền cùng hắn huyết mạch tương liên, tâm thần tương thông, không cần trăm năm tế luyện, khoảnh khắc tức thành bản mệnh phi kiếm. Thậm chí so bản mệnh phi kiếm còn muốn thân cận khắc khích, như cánh tay xa khiến. Hoàn toàn có thể làm đến phát để ý trước. Loại này kiếm linh đối chủ nhân hoàn toàn tín nhiệm, mặc dù hạ lệnh tự bạo thân kiếm đều không có bất luận cái gì do dự trình độ, là hậu thiên luyện hóa bản mệnh phi kiếm vĩnh viễn làm không được. Sát sinh ma kiếm hóa thành một đạo màu mực kiếm quang, bình đẳng không có gì lạ, hoàn toàn không thấy tứ giai phi kiếm như thế. Nhưng ở màu mực kiếm quang xẹt qua sau đó, vạn vật lui tản, sinh cơ đột tuyệt. Cái kia cổ thuần túy sát ý, nhuộm bạch tử thần huyết dịch phát lạnh, tim đập biến chỉ hoãn, nguyệt hoa khoác lên thân thể mới dễ chịu rất nhiều. Sát ý không riêng gì nhằm vào sinh linh, Thái Huyền Bạch thủ kiếm mạnh mẽ kiếm quang bị nó va chạm đều ảm đạm vô quang. Ít vài phần linh tính đều là tứ giai phi kiếm đều là như thế, đổi thành tam giai phi kiếm thậm chí phổ thông linh bảo, chỉ sợ một cái đối mặt phía dưới liền muốn mất linh tính. Hạ Tích bản thân mặc dù không kiếm đạo cảnh giới có thể nói sát lục chân ý lừng lây đến cực điểm đương nhiên làm không được kiếm đạo đệ ngũ cảnh, kiếm ý dung hội, kiếm kiếm đều có kèm theo đại đạo chi lực cái loại này trình độ, nhưng chỉ là lao điểm biên cũng đã có vài phần nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thế. Nguyên anh hậu kỳ sở dĩ bị gọi là đại chân quân, cùng mặt khác nguyên anh chân quân kéo lê rõ ràng ngăn cách giới hạn. chính là bởi vì đến cái này, một cảnh giới đã có thể một chút tuyên chuyển động thiên chi lực. Phối hợp tự thân châu năm giữ đại đạo chân ý, hình chiếu nguyên anh giới vực, cải biến phương này tiên địa phát tắc. Nguyên anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ chống lại đại chân quân, tương đương chưa giao thủ liền muốn rơi vào sân khách tác chiến bất lợi cục diện động thiên chi lực trói buộc phía dưới, liền chạy trốn đều rất khó làm đến. Nay cũng là vì sao tu tiên giới bên trong số lượng không nhiều nguyên anh chân quân vẫn là thí dụ, đều là do đại chân quân ra tay tạo thành, hoặc là bị thiết kế rơi vào đặc biệt hoàn cảnh trong đó. Bên cạnh cũng có thể xác minh, bạch tử thần năm đó kết đan cảnh lịch trạm tụ mang đến lực động. nay kiếm sau đó trực tiếp chấn nhiếp lúc ấy huyết thần chân quân cùng thiên lý tông cả hai đều có đầy đủ lý do đem thanh phong tông xem vì đối địch mục tiêu người trước vì luyện hóa huyết hà người sau vì nghi có thượng cổ kiếm tu bí cảnh tứ giai linh mạnh toàn bộ đều không có ra tay đi đối phó thanh phong tông bỏ mặc nó bình ổn phát triển trong này cái tiêu kinh diễm đến cực điểm một kiếm khẳng định đưa đến cực lớn tác dụng thậm chí bắc vực trong đó tuyệt đại đa số tu sĩ đều từ sau lúc đó công nhận thiên hà kiếm tông thuyết pháp và năm dĩ hàng kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân thực chí danh uy chí ít tại bắc vực không có cái gì tranh luận thanh âm. sát sinh ma kiếm cùng động thiên chi lực không quan hệ. nhưng cái kia cổ thuần vi đến cực điểm sát lục chân ý càng ngày càng đậm, khiến cho đường vị xây dịch biến hóa không gian càng ngày càng nhỏ, đưa đến sắp xỉ hiệu quả. mắt thấy rơi vào hạ phong, đường vị hai tay háo vung lên, như tóc kiếm tia du tẩu suy toa, linh dương ngóc sừng, từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra. lấy nhất kiếm phá và pháp, ngạnh sinh sinh tách ra sát lục chân ý bất luận cái gì tiếp cận hắn huyền mặt kiếm quang đều bị xoắn nát ấy, đều không ngoại lệ. nếu như cùng bạch tử thần so kiếm thời điểm, cũng thể hiện ra bậc này sắc bén vô song lực sát thương, hắn căn bản kiên trì không đến mấy chiêu sau đó, cũng không có cách nào lợi dụng vô thượng thanh vi kiếm hạ bất tính. Làm cho tự hàng tu vi đến Kết Đan hậu kỳ Đường Phỉ chân quân chân nguyên bất lực, duy trì một cái ngang tay phong duệ chân ý. Bạch tử thần trong lòng mặc niệm, Thái Huyền Bạch Thủ kiếm biến thành kiếm ti đi qua chỗ, tuyết động khối băng đều là đồng loạt vỡ thành hai mảnh. Cái kia cổ sắc bén chi ý, nhựa không trung hàng lông lông tuyết lớn đã thành hơi không thể trà hạ tuyết, bị cắt thành vô số phần. Ngược lại chưa hẳn là sư huynh lưu thủ, mà là Kết Đan hậu kỳ tu vi không có cách nào đem nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới đều tri lộ. Đợi một thời gian, Bạch Tiểu Hữu tại kiếm đạo phía trên thiên phú chắc chắn tại chúng ta phía trên. Đường Phỉ hiển nhiên cùng Yến Nguyên tái nhắc tới qua hai người luận bàn so kiếm một chuyện, rất tự nhiên nói. Sư Minh mời ngươi đến đây, chính là tưởng nhượng ngươi tại này một trận chiến bên trong hấp thu chất dinh dưỡng có chút thu hoạch. Bất luận trận chiến này thắng thua như thế nào, hắn còn lại thọ nguyên đều không ủng hộ tiến thêm một bước. Sư Minh hy vọng ngươi có thể thay thế hắn, đi xem một cái cảng cao chỗ kiếm đạo phong cảnh, đi cùng Trung Vực kiếm tông ganh đua cao thấp, chứng minh cũng không phải là chỉ có Trung Vực đi ra tu sĩ mới có cơ hội trở thành hóa thần kiếm tu. Bạch Tử Thần trong lòng rất là rung động, Từ Yến Nguyên tái lời nói bên trong khẩu khí tới nghe. Lần này so kiếm đường vị chân quân cư nhiên là tồn tại từ trí, nó như thế nào còn có gần hai năm thọ nguyên? Phóng tại bất luận cái gì một gã nguyên anh chân quân trên thân đều là một đoạn không ngắn tuế nguyện đường phỉ chân quân tại thiên hà kiếm tông có người kế nhiệm phía sau vui vẻ đáp ứng sinh tử so kiếm đã muốn cùng từ tuổi trẻ thời kỳ liền cùng chính mình gút mắt cùng một chỗ một đường chém giết đi lên hạng tích làm cái kết thúc đồng dạng cũng nghĩ thông qua chiến phía trước đố nộ trường thi đột phá thủ đoạn đến nhìn trộm kiếm đạo đệ tứ cảnh bình thường làm từng bước tu hành tại tọa hóa phía trước là không quá khả năng đột phá đến kiếm quang phân hóa cảnh giới thân là kiếm tu dù là chỉ có thể sáng chói một cái trước mắt cũng là là đủ người phát sắc cơ thiên địa lần ngược nhìn xem trạng diện chiếm cư ưu thế, thực ra lâu công không xuống, không có lấy được một điểm thực chất hiệu quả. nhượng hạng tích quyết tâm làm ra biến hóa. Hạng tích biển chỉ điểm hướng sát sinh ma kiếm, phát ra một tiếng sắc nhọn kiếm minh, huyền mặc kiếm quang hóa thành một đầu hắc long thân thể cuộn, sắc trời trong nháy mắt tạm đạm vô quang, mây đen che đỉnh, trời đất quay cuồng. Sắc ý lâm môn đường phỉ trên thân một khối ngọc phù bên trong một đầu kỳ lân xung ra, hướng phía trước đỉnh đầu, năm màu thủy thú lập tức biến thành nhánh. Sắc ý xông lên, tứ giai ngọc phù trực tiếp nổ nát vụn đấu pháp đến nay, lần thứ nhất có huyền mặc kiếm quang giết đến đường phỉ trước người. kiếm ti tiêu diệt không kịp kích phát hộ thân ngọc phù đường phỉ như vắt trên lưng như thủy ngân huyết dịch điên cuồng vận chuyển chống cự nhập thể sát lục chân ý nếu có thời gian nội thị có thể phát hiện có một phiến đỏ tươi huyết dịch thành màu xám mất đi bất luận cái gì sinh cơ sinh lực không nói còn tản ra tính mịt khí tước lại lượng hạng tích thi triển xuống dưới thiên địa dịch sắc sắc ý đầy đồng lại không phần thắng Can giả thiên giã bao dung vạn vật đạo này kiếm pháp dù chưa chân chính tu thành cũng chỉ có thể hành hiểm đánh cược một lần đường phỉ cảm nhận đến tử vong nguy hiếp linh đại không minh chưa bao giờ từng có như thế tư duy rõ ràng thời khắc cái này bộ phận thanh niên lúc lấy được không hoàn chỉnh kiếm quyết nguyên bản đảm đạm khó hiểu chỗ toàn bộ đều đống nhiên khai ngộ kiếm quyết vung ra sàng khoái đồng địa đống nhiên truy kích trước ngực một ngụm huyết tiễn vươn ra như tóc kiếm tia đống nhiên biến hóa kiếm lộ một chút biến thành không linh vô cực không còn đối tất cả huyền mặc kiếm quang đội cung giết tận chỉ rào sát mấy đạo kiếm quang thậm chí là có ý lọt hai đạo tiền đến Ồ, oh, chân quân kiếm lộ sao sửa lại phong cách hoàn toàn bất động là cất giấu át chủ bài hư bạch tử thần tu luyện ngộ chân kiếm quyết kiếm tâm thông minh có thể hủy đi thiên hạ kiếm lộ bất luận cái gì kiếm pháp tại hắn trong mắt đều không có bí mật có thể nói chỉ cần có đầy đủ thời gian đều có thể phá giải phân tích đi ra. hắn phát hiện biến hóa, so bên người Yến Nguyên Tái còn muốn nhanh một bước. Thượng Cung bích Lạc Hạ hoàn tuyển, này kiếm hoàn hoàn cung nhau bộ, sinh sôi không dứt, càng có thể bao dung vạn vật, quy về trong kiếm. nhưng là không được hoàn chỉnh kiếm quyết, khiến cho mỗi lần thi triển đều phải hao tổn tinh huyết đến cưỡng ép tác dụng. Yến Nguyên Tái thần sắc khẩn trương, nắm tinh giao kiếm bàn tay khẩn lại nhanh đường phỉ giờ phút này kiếm lộ, kiếm thế cao xa, vạn cổ mây xanh, lại bao dung vạn vật, sát lục chân ý tại tiến vào đến kiếm vòng trong đó, không nổi cọ sóng, đúng là bị dung hợp đồng hóa, không thể đưa đến tiến thêm một bước tác dụng. địa phát sắc cơ long xả khởi lục hạng tích lần nữa hét to hắc long ngửa đầu thét dài long khu mở rộng bay lên bầu trời Vốn lượn xoay quanh để lại vài tòa tuyết phong nhựa quan chiến mọi người lần nữa rời khỏi trăm dặm một đạo đen kịt như mực cự kiếm từ trên trời giáng xuống giống như đem trọn phiến bầu trời đều chém thành hai nửa đường vỉ mười ngón liên đạn kiếm ti như thiên nữ tán cùng cự kiếm tại trong sát na tương giao mấy trăm hơn ngàn phía dưới tấu ra một khúc trâu rơi khay ngọc do lâm đen kịt như mực cự kiếm bị kiếm ti mặc thành tổ ong hóa thành vô số há mang đem vài tòa tuyết phong đều tan rã thấp trong trượng chỉ còn một phần mười quy mô cự kiếm rơi vào đường phỉ đỉnh đầu, nhượng hắn kêu lên một tiếng, thân hình lay động, lại làm miệng lớn tinh huyết phun ra. Sát lục chân ý lần nữa xâm nhập thể nội, dẫn đến hắn không thể không thay đổi chân nguyên đến chống cự chân ý ăn mòn, dùng cho phi kiếm lực lượng lại là một yếu. Nếu không phải thiên hà đại pháp lấy chân nguyên hùng hồn chứ danh, đổi lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở vào cái này hoàn cảnh, đã sớm chống đỡ không nổi. Cuối cùng một kiếm, liền tư ngươi, trở thành sát sinh ma kiếm ngũ giai chi lộ phía trên cái thứ nhất tế phẩm. Hạng tích giống như liên cuồng, tóc hai bù sù, một đôi mắt bên trong không có đồng tử, tận vị đen kịt. Tiếng nguyên tái sắc mặt đại biến, Hận không thể rút kiếm tương trợ, tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. bạch tử thần cùng các thương đối mặt nhất nhãn, không có ngờ tới hạng tích thực lực cường đến trình độ này đương nhiên, này cũng là bởi vì đường phỉ tử chiến không lùi, căn bản không có chạy trốn ý tưởng đổi thành một lòng đảo mệnh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hạng tích một dạng rất khó giết chết đối phương. sát sinh kiếm tông hai vị nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, trận chiến này sau đó hạng tích thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại chân quân tỷ lệ lại tăng một thành. a, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thư không bên trong một căn cái dùi trực tiếp đâm vào sát sinh kiếm tông giả ngực, thấu thể mà ra. Chương ba chân ma thánh thể Chương ba chân ma thánh thể sát sinh kiếm tông lão giả thân là nguyên anh chân quần cư nhiên bị một căn không chấp mắt cái rùi đâm xuyên trên thân nhiều kiện phòng ngự phát bảo không có đưa đến đỉnh điểm hiệu quả như là một trương giấy mỏng bị cái này căn tre kín xoay tròn văn, chất như tinh thể cái rùi qua lại đối xuyên toàn thân huyết nhục tựa như cuốn vào vòng xoáy trong nháy mắt bị hấp nhiếp không còn tự liền xương cốt cặn bã đều không có lưu lại một bên khổng bệnh hoảng sợ rút lui nâng kiếm muốn cứu thời điểm chỉ còn lão giả nguyên anh ôm một ngụm đoàn kiếm bay đi nhiều nếp nhăn ra mặt nguyên anh trên mặt nhỏ lộ vẻ bối rối. một cái lập lòe liền muốn ly khai tại chỗ cái kêu căn tinh truy biến mất không thấy gì nữa lần nữa tử hư không bên trong đâm ra chuẩn xác không sai đem lão giả nguyên anh từ thuấn di bên trong đánh gãy tinh truy đâm bảo liền nguyên anh đều không có sức phản kháng tựa như một cái khí cầu bị đâm rách ba một tiếng một gã nguyên anh tu sĩ liền dạng này vẫn lạc tại trước mặt mọi người thần hồn câu diện liền nguyên anh đều không chạy ra tuân sư minh không bạch lớn tiếng gào ghét phát tiết trong lòng phẫn nộ đồng thời cũng tại chậm dài sợ hãi tuân họ lao giả thực lực tại nguyên anh tu sĩ bên trong phổ phổ thông thông không có bất luận cái gì để mạnh nhưng như thế nào đều là tu luyện hơn sáu năm nhiều năm nguyên anh Liên dạng này bị người giết gà giống như tàn sát thật sự quá mức khoa trường chẳng lẽ là nguyên anh viên mãn tu sĩ ra tay không bạch trong lòng nghi thần nghi quỷ hiện lên sẽ hay không là thiên hạ kiếm tông mời tới giúp đỡ ý nghĩ vô số kiếm quang lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt bắn ra cổ ma khí tức các thương cùng yến nguyên tái đồng thời mạnh mẽ biến sắc riêng phần mình thi triển hộ thân thủ đoạn tinh truy lóe lên tức thì nhưng cái kia cổ khí tức chỉ cần tiếp xúc qua cổ ma người tuyệt không khả năng quên cách đó không xa niêm la hán trong tay Phật châu ném ra đổi lại 12 hộ pháp thần tướng quân quân, Phật quang tầng tầng thâm thúy năm đó hắn là bị cử bát la hán mang ra táng tiên cốc không có trực diện của ma cho nên ấn tượng không đủ khắc sâu trải qua người nhắc nhở cũng là tốc độ nhanh nhất phản ứng qua tới cổ ma như thế nào xuất hiện tại nơi đây chẳng lẽ nó dây dùi thượng cổ cầm chế vô thượng thanh vi kiếm hạp đảo ngược, nguyệt tuyền treo cao đỉnh đầu nguyệt hoa ném ra hướng chính mình sở tại đỉnh núi cái này căn tinh truy rất rõ ràng là có thể xuyên toa hư không tại bất luận cái gì vị trí ra tay công kích đến ngươi rồi bạch tử thần không biết thấy rõ có thể hay không dòm ra tinh truy từ biểu hiện đến xem, cái này có thể so sánh tại hát Sơn bên trong gặp phải cái kia hỏa tiêu hư không thần thông cường nhiều. bất kể là hư không xuyên toa tốc độ, còn là như có một đôi vô hình hai tay tại điều khiển tinh truy linh động trình độ, đều xa xa vượt qua. nếu như vượt qua tứ giai thủ đoạn, tuy là nguyện tuyển làm mắt, một dạng vô pháp phát hiện, không có khả năng là cổ ma. nếu thật là nó tái hiện thế gian, chúng ta ở đây tất cả mọi người sớm đều chết, cái nào dùng loại này đánh lén thủ đoạn? cổ ma nhưng là bởi vì này giới pháp tác hạn chế, mới bị áp chế đến hóa thần cảnh giới. liên tính cái này hơn mười vạn năm ở giữa bị luyện ma nhục hóa. Thực lực mười không còn một, tại không có thượng cổ tiên nhân cấm chế phía sau, chí ít cũng có thể khôi phục lại tương đương với nguyên anh viên mãn thực lực. Tinh giao kiếm giữ tại yến nguyên tái trong tay, kéo ra một đạo sao màu, để lộ ra hân hoan chi ý kiếm quang trong lúc vô tình, liền hướng nguyệt tuyển dựa sát vào. Sư Minh cùng ta nói qua, táng tiên cốc một chuyện sau lưng có người mưu đồ tính kế, hắn phát hiện qua một ít mánh khỏe, chỉ là muốn tiếp tục truy tra xuống dưới, liền manh mối toàn bộ đoạn, tuyệt đối là bắt vực một gã nắm giữ cực lớn quyền hành chân quân tham dự trong đó, thậm chí cử bát la hán cùng cửu liên chân quân lúc ấy đều biết thời biết thế cho tiện lợi. Các vị, việc này cùng gia sư tuyệt không quan hệ. nơi đây nguy hiểm, chúng ta trước ly khai lại nói. Nghiêm La Hán cảm nhận đến quăng tới mấy đạo ánh mắt, hai tay chắp tay trước ngực lãnh đạm nói ra. Có người tại Mai Lý Tuyết Phong phía trên bố trí trận kỳ, chỉ sợ tương đương với tứ giai đại trận. Phật quang bị Hắc Vụ chặn đường đi, nghiêm La Hán liên tục trùng kích hai lần đều không công mà lui. Hán thậm chí là hiển hóa nghiêm Pháp tướng, cầm trong tay ngọc luân, biến ảo vô số hư ảnh đánh xuống. Hắc Vụ chỉ là kịch liệt cuộn cuộn, nhưng cũng không thể phá vỡ ra ngoài thông đạo. cả tòa Mai Lý Tuyết Phong đều bị Hắc Vụ bao phủ, một nhóm Nguyên Anh chân quân cư nhiên là bị người vây ở trong đó. Tốt tốt tốt. Cứ nhiên có người dám ở xương quốc trên địa bàn lại nhiều lần ám toán với ta. Lần này trực tiếp vây quanh nhiều như vậy vị đồng đạo, bản tọa cũng muốn nhìn xem là phương nào bọn đạo trích có bực này cuồng vọng lá gan. Cựu đoán tông thiết su thân hình bỗng nhiên chứng cao, một bộ bảo giáp xuất hiện tại trên thân, lập có vạn đạo hào quang, ngàn đầu thụ khí hiện ra, vạn tà bất sông. Mấy chục năm trước, hắn bị người dẫn vào hiểm cảnh, một đạo ma ảnh bố trí mai phục đánh lén, thiếu chút nữa liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Chính là dự bộ này tổ truyền bảo giáp, mới ngạnh sinh giết ra một đầu đường máu. Chân vũ bảo giáp tổng cộng có tháng một năm một tám cái bộ kiện, mỗi cái bộ kiện đều tương đương với một kiện cực phẩm pháp bảo. tạo thành nhất thể chính là hạ phẩm linh bảo tinh truy hiện lộ ma khí cùng lần trước tập kích hắn ma ảnh vô cùng tương tự hiển nhiên là cùng một người chỗ làm nhưng thể hiện ra đến thực lực ngày đêm khác biệt nếu như khi đó cũng có cái này xuyên toa hư không không chỗ nào không có tinh truy an toàn liền tính có chân vũ bảo giáp thiết xu đều bất giác chính mình có thể sống sót hạng tích người điên không thành có ma tu muốn mượn người ta hai người so kiếm ngồi thu ngư ông thủ lợi đem nơi đây tất cả nguyên anh tu sĩ làm vì tế phẩm đường phỉ chật vật lùi về sau hắn không có ngờ tới hạng tích điên đến trình độ này có ma tu lặn trong chỗ tối Còn dẫn đầu giết chết hắn một gã nguyên anh sư đệ, cư nhiên là bất kể không hỏi. Trong tay sát sinh ma kiếm, vẫn là một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm hung qua một kiếm, hoàn toàn không có nhận lấy ảnh hưởng. Đúng vậy a, ta đã nhìn đến. Chân ma chi khí, thư không độn vào thôi. Đợi ta đem ngươi chạm sát, lại đi chiếu cố hắn. Hạng tích ngữ khí là nhạt, lại có một ngụm nguyên mặc cự kiếm ngưng tụ, lấy lôi đỉnh chi thế chạm sát hết thảy đường phỉ trong lòng vô lực, không thể không thừa nhận hạng tích so với hắn điên cùng nhiều. Có lẽ chính là phần này không để ý tới tính, phần này đi cùng, mới nhượng hạng tích trở thành sát sinh kiếm tông mấy ngàn năm qua lần thứ nhất tự luyện sát sinh ma kiếm tu sĩ. Năm đó vị Tiêu Hóa Thần lão tổ, chỗ đi cũng là đầu này Lộ Tuyến. Chỉ đáng tiếc Hóa Thần sau đó lặng yên mà đi, chưa từng lưu lại đôi câu vài lời, cũng không có đem Ngũ dai sát sinh ma kiếm chuyển xuống đường phỉ sau lưng một phiến kiếm trùng chiến hai, bất quá mấy dặm, rậm rạp chẳng chỉ tắm đầy phi kiếm. Thiên hạ kiếm tông ngàn năm đến nay, tất cả luyện chế thất bại, sử dụng bên trong hư hao phi kiếm, toàn bộ đều tại nơi đây. Sắc bén kiếm khí nhộn nhạo, mang theo vô cùng thê thảm khí thế đụng lên huyền mặc cự kiếm. Lần nữa một tiếng trời rung đất chuyển đổ mạnh, kiếm trùng bên trong hàng ngàn hàng vạn tản kiếm trực tiếp nổ tung, chấn thành một phi kiếm vãi phiến bay loạn. Nguyên Anh giới vực kịch liệt lay động, Đường Phỉ sắc mặt lại bạch một phần. Sơn cùng thủy tận thời khắc, biết rõ trực tiếp cầm Nguyên Anh giới vực đối kháng sát lục chân ý thập phần hung hiểm không công an, cũng không phải dạng này làm. Ngăn không được, chỉ có chết. Sát lục chân ý đã trải rộng toàn trường dưới tình huống, nếu là nhục thân bị hủy, liền tính muốn Nguyên Anh độn ly đều khó mà làm đến. Hai người còn tại lấy đại đạo chân ý đối kháng Nguyên Anh giới vực thời điểm, quan chiến Nguyên Anh chân quân bên trong lại ra tình huống. Tinh truy lần nữa tự hư không bên trong đánh rút lại, xuyên thấu nước bợn, trực tiếp đâm vào đỗ hành chân quân thể nội, một đóa máu tươi kia lên. Cùng tân họ lão giả bất đồng là Đỗ hành chân quân phản ứng kịp thời, cả đầu Huyền Minh Trọng Thủy điều động, trực tiếp chấn trụ cái này căn xuất quỷ nhập thần tinh truy. Thiết Đạo hữu, mau tới giúp ta một tay chi lực. Cái này ma vật thật cường đại lực lượng, ta lấy cả đầu Huyền Minh Trọng Thủy sức nặng cư nhiên ép không được nó. Đỗ hành chân quân thanh âm truyền đến, nghe ra vô cùng tất lực, thúc giục Huyền Minh Trọng Thủy loại này lấy thế áp người, tràn trề không gì chống đỡ nổi bảo vận. Đối với tự thân chân nguyên yêu cầu đồng dạng cực cao. Tốt, chờ bản tọa đến trợ Đỗ Thành Chủ một tay chi lực. Gần nhất Thiết Xu đi nhanh nảy ra, thân hình lần nữa tăng vọt. đã đem cựu đoán pháp thể vận chuyển đến cực hạn trên làn da lộ ra một tầng một tầng đường vân đồng thời chân vũ bảo giáp hào quan tụ tập áp xúc thành một vòng bổ phiến đại thủ phía trên đều có bảo giáp bao trùm mới hướng tinh truy chụp tới bắt lấy Thiết Su trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn đem tinh truy khống chế tại trong tay nhưng rất nhanh liền phát giác đến không đúng tinh truy phía trên chuyển lại qua tới lực lượng cũng quá yếu đi tùy tiện một gã nguyên anh chân quân đều có thể đơn giản khống chế Huyền Minh trọng thủy rơi xuống lao nhanh dòng sông trực tiếp kinh hại thân hình hắn đâu chỉ vạn quân nặng bản tọa đã sớm hoài nghi ngươi cùng Ma Tu có cấu kết quả nhiên như thế. Trần Vũ thông thần, cho ta lên." Thiết Xu gào thét một tiếng, một tiếng sấm sét, trên thân Trần Vũ bảo giác bạo phát ra chói mắt con huy, lại phát huy ra trung phẩm linh bảo uy năng. Bản tọa tại tổ sư truyền thừa linh bảo trên cơ sở lại thêm 6 kiện cực phẩm pháp bảo, thành công để thăng đến trung phẩm linh bảo, cũng muốn nhìn ngươi còn có. "Không đúng, ngươi không phải Nguyên Anh sơ kỳ. Ta nhưng không có cùng các ngươi nói qua, nhiều năm như vậy tu hành tổng nên có chút tiến bộ a." Huyền Minh trọng thủy sóng cuốn tản đi, lộ ra một vị đỉnh đầu mũ miệng, mặc hoa phục lão giả, thần sắc uy nghiêm, khí độ bất phàm đáng tiếc bại lộ tại y phục bên ngoài ra, bàn tay phất tay, cái cổ đôi má đều hiện ra xanh đậm chi sắc, phá hư phần này khí độ. Trên thân khí thế không ngừng cất cao, lại đến nguyên anh trung kỳ, đem Thiết Su một mực áp chế tại nguyên chỗ. Sau đó nắm lên tinh truy, đối với bộ ngực hắn chậm rãi đâm xuống. Tầng thứ 5 cửu đoán phát thể, trung phẩm phòng ngự linh bảo chân vũ bảo giáp, tại này căn tinh truy trước mặt đều không chịu nổi một kích đâm vào thời điểm tốc độ chậm lại, phát ra chi chi tiếng vang. Tinh truy tại hộ thể linh quang bên trong chậm chạp lại kiên định đi về phía trước. Cung tân họ lão giả đồng dạng kết cục, Thiết xu tại từng tiếng kêu đau bên trong bị hút khô huyết nhục xương cốt, nguyên anh đồng dạng liên diện tại chân ma chi khí phía dưới, không thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. chân vũ bảo giáp tại chủ nhân chết đi sau đó hóa thành một chuôi thanh ma hướng ra phía ngoài bay ra tại liền muốn bay ra hắc vụ thời điểm dối ra một cái xanh đậm cự thủ đem nó bỗng nhiên bắt lấy cái này trung phẩm linh bảo tại cự thủ bên trong điên cùng giấy ruộng như cũng đào thoát không được bị một mực chấn áp xuống tới hắc vụ bên ngoài hiện hiện một cái cực lớn ma ảnh toàn thân xanh đậm ma diễm tiêu đốt chỉ là nhìn người nhất nhãn liền có đem người ma hóa xu hướng của ma không đúng là chân ma thánh thể nghiêm la hán bị dọa đến thoát ra nhưng rất nhanh liền chối bỏ chính mình suy đoán ma ảnh tuy nhiên cùng táng tiên cốc bên trong cổ ma có bảy tám phần tương tự nhưng đồng dạng chỉ có nguyên anh trùng kỳ thực lực ba động đỗ hành thân hình nhoáng một cái đã ra hát vụ đứng ở ma ảnh trước người cảm tạ chư vị nhuộm ta ma long truy thức tỉnh đến hạ phẩm thông tiên linh bảo chỉ cần đem bọn người đều huấn luyện nguyên anh hậu kỳ khoảnh khắc có thể thành hai đạo thanh âm đồng thời từ đỗ hành cùng sau lưng ma ảnh trong miệng nói ra một trước một sau trọng âm từng trận chương 370. không điên như thế nào luyện sát sinh ma kiếm chương ba không điên như thế nào luyện sát sinh ma kiếm thông thiên linh bảo Bạch tử thần tâm thần đại chấn, ngũ giai thông thiên linh bảo mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới tu tiên giới địa chấn, liền hóa thần đại năng đều có khả năng bị hấp dẫn đến. Tăng quảng đô thị chiếm hữu thiên hạ đệ nhất thiên thành, kim ngọc cả sảnh đường, linh thạch thành biển, có linh bảo nơi tay không hiếm lạ, nhưng chưa bao giờ nghe qua thông thiên linh bảo tin tức. Cái này cấp bậc bảo vật, cơ bản đều tại siêu cấp đại tông trong tay, chỉ bằng đô thị thể hiện ra đến thực lực nhưng bảo hộ không được. Ma long truy, tựa hồ chính là cổ ma sử dụng tâm binh. Thượng cổ thời điểm, có nhiều vị hóa thần đại năng chết tại này kiện ma bảo phía dưới. Tiến nguyên tái thần sắc khẩn trương, đã có dao quang cẩm bảo cháo tại trên thân. trong truyền thuyết ma long trụy là cực phẩm thông tiên linh bảo xuyên toa hư không một khi bị nó tập trung bất luận cái gì độn pháp thuấn di thần thông đều là mất đi hiệu lực ngũ giai phía dưới liền ma long trụy một kích đều gánh không được cái này nhưng như thế nào cho phải ma ảnh tiên là cổ ma phân thân trinh đạt thượng nhân chủ động dựa gần một mặt màu vàng hơi đỏ phiên kỳ định tại đỉnh đầu tưởng vân tung bay nhưng tại gặp qua thiết xu tử trạng phía sau không ai cảm thấy bằng một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo có thể chống cự ma long trụy liền tứ giai hộ thân bảo giáp đều chỉ có thể coi là cứng cõi chút gia châu ma long trụy xuyên đấu chỉ là hơi phí khí là thôi. tại trang nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cơ bản không ai có thể ngăn cản xuống đỗ hành cầm trong tay thông tiên linh bảo một kích ma long truy đã dùng thực tích chứng minh liền tính bị luyện ma hơn mười vạn năm chưa toàn bộ thức tỉnh bình thường linh bảo đều ngăn không được chỉ có tứ giai phi kiếm có lẽ có thể hơi chống lại một hai cũng không phải chỉ sợ là thân ngoại hóa thân không biết đỗ thành chủ là như thế nào mượn đến cổ ma chi lực luyện thành chân ma thánh thể đoán chừng năm đó táng tiên cốc sinh biến cùng những năm gần đây bắp vực bên trong phát sinh nhiều kiện huyết án đều cùng hắn không thoát được quan hệ nghiêm la hắn ngã ngồi giữa không trung pháp tướng hiện ra tự thân kết nhạc thủ ấn, khoe miệng mang cười từ bi cùng tưởng sau lưng pháp tướng ba đầu sáu tay đều cầm ngọc luân bảo bình phật liên hiện lên nộ mục kim cương cùng nhau uy mạnh đáng sợ đã đem thực lực thúc giục đến cực hạn nếu là nhượng vị này đỗ chân quân tiến thêm một bước bạn thể cùng thân ngoại hóa thân toàn bộ đều tu luyện đến nguyên anh viên mãn thậm chí có thể hợp hai là một xông vào hóa thần cảnh cái kia chẳng lẽ không phải cả tòa bắc vực đều sẽ trở thành ma thổ lại hiện ra cổ ma hàng thế cảnh tượng thế thảm cổ ma truyền thừa cùng tu tiên giới ma tu là hai đầu hoàn toàn bất đồng con đường ma tu cùng tu sĩ khác chỉ là tu hành công pháp lý niệm khác nhau tiến gia phi thăng đều là một dạng ma này giới căn bản không có chân ma chi khí đầu nguồn, được cổ ma chuyển thừa cùng bị chuyển hóa thành ma nhân đều không có khả năng dựa bình thường tu luyện luyện hóa thiên địa linh khí đến biến cường đỗ hành không ngừng kích sát cao dài tu sĩ chính là vì nuốt trường tu sĩ đến tăng cường chân ma thánh thể chỉ có đến ô huế này giới linh khí chuyển hóa ma thổ mới có thể chậm rãi tạo ra chân ma chi khí khiến cho hoàn cảnh dần dần tiếp cận ma giới Liên tính ma đạo tu sĩ đối với ma giới thái độ cũng chỉ là lợi dụng tham khảo ngoại trừ số rất ít phát rồi người không ai sẽ hoan nên cổ ma đến đem này phương thế giới chuyển biến thành ma giới thuộc hạ thế giới thượng cổ thời điểm Vây quét cổ ma bên trong chiến tử hóa thần đại năng liền có vài vị ma đạo cự phách. Nếu như thực lượng đỗ hành thành hóa thần tu sĩ, vậy hắn vì tiếp tục biến cường thậm chí phi thăng ma giới, chỉ có thể hướng một đầu con đường hướng phía trước chạy như điên, không có đường rút lui. Tựa như cổ ma đã từng muốn làm, huyết tế toàn bộ tu tiên giới, lấy đút vạn sinh linh thần hồn gần hơn cùng ma giới khoảng cách. Hạng chân nhân, nhanh chóng dừng tay, chúng ta cộng đồng thương nghị như thế nào đối phó này ma? Nếu không không riêng chúng ta tính mệnh khắc ưu, càng là tịch quyển tu tiên giới một hồi hảo kiếp. Cắt thương tay trái cản thiên nguyên dương thần lôi, tay phải huyền minh một mạch vô tướng thần lôi, hai tầng thần lôi lẫn nhau giao thòa. đem hắn cùng bạch tử thần đều ngăn tại phía sau ha ha ta không chính là tại làm ư chỉ cần cho ta luyện thành ngũ giai sát sinh ma kiếm tự có thể phá trận pháp bước lui đối hành hạng tích trên tay động tác liên tục tiếng cười chương cuồng chân ma thánh thể tăng thêm thông tin linh bảo bọn ngươi như thế nào là người đối thủ chỉ có nhượng ta đến tu thành sát sinh kiếm mới được tất cả mọi người các loại đều là nghẹn họ nhìn chân chối chưa từng nghĩ đều đến lúc này hạng tích còn là nghĩ như vậy pháp hạng chân quân ngươi cùng đường phỉ chân quân liên thủ tăng thêm chúng ta tương trợ chưa hẳn không đối phó được đối hành cùng hắn thân ngoại hóa thân Lão Hủ không tin hắn dám mạo hiểm thiên hạ đại sơ xuất, tại Dương Quốc dừng lại mấy tháng, đưa tới Trung Vực Tông môn chú ý, Hà Tất muốn trước tự giết lẫn nhau. Trình Đa Thượng Nhân mở miệng quyết nhủ, hai vị Nguyên Anh Trung Kỳ Kiếm Tu như lưỡng bại câu thương, còn lại mọi người tại Đỗ Hành trước mặt thực liền thành chờ làm thịt cựu non hồng bét. Đỗ Hành cùng hạng tích còn thừa thọ nguyên nên đều vượt qua hai trăm tái, Ta Thanh Đế Trường Sinh Kiếm không có cách nào làm đến một kiếm chạm sát. Bạch Tử Thần Đan Điền thức hải bên trong, Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm từ kiếm hạp trong đó bay ra đem tham đồng khế tu luyện đến quyển thứ tư phía sau, hắn rốt cục đem luyện làm bản phi kiếm, phát động Thanh Đế Sinh Kiếm tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Tại hai năm trước hoàn thành lần thứ hai tàng kiếm, bởi vì đối quang âm chi lực lý giải càng thơm một bước, đã có thể ở vi kiếm phía trước cảm ứng đến trạm sát tuyến. Tại trang mấy vị nguyên anh chân quân, tại tử vi nguyễn lôi kiếm làm mắt thị giác nhìn đi qua, chỉ có đường phỉ cùng trình đã thượng nhân hai vị sinh mệnh chi hỏa như tàn trúc chập trờn. Một kiếm phía dưới, thọ nguyên cẩn tận, chết tại thiên nhân ngũ suy bất quá hai người kia liền tính thọ nguyên vượt qua hai trăm tái cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, thành đạo thời gian phóng tại chỗ ấy. Một kiếm sau đó thọ nguyên chưa đủ trăm năm lời nói, khẳng định sẽ có phản ứng dây chuyền, nói không chừng có thể sáng tạo cơ hội giết ra một đầu đầu sống. Nguyệt Tuyền treo trên cao đỉnh đầu, Nguyệt Hoa hộ thân, Bạch Tử thần dứt khoát đem Tử Vi Huyền Lôi kiếm giữ tại trong tay, tăng thêm một phần lực lượng. Cát Thương cùng Yến Nguyên tái đối mặt nhất nhãn, hết sức ăn ý đồng thời ra tay, ánh sao như rồng, lôi đỉnh thành biển đỗ hành không có tiếp tục ra tay mà là đi ngoài trận, hiển nhiên hắn cũng không có một người giết chết tại chàng tất cả mọi người nắm chắc, hay hoặc là Ma Long Truy Ngự xử đối Nguyên Anh chân quân mà nói đều là nghiêm trọng phụ tải, không, có cách nào liên tục thúc dụng. Mặc kệ như thế nào, đều muốn trước đem Đường Phỉ chân quân cứu xuống. Trình thượng nhân có câu nói nói không sai, ma giới truyền thừa, chân ma thánh thể tại tu tiên giới bên trong là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. cái gì chính ma đại chiến, nhất yêu hai tộc tranh chấp, tại này sự kiện tình cảm phía trước đều muốn sau này sắp xếp, nhân ra nhưng là chạy phá hủy tu tiên giới đến, quản ngươi cái gì đạo thống lý niệm chi tranh, chúng tộc tồn vong chi thủ, sau này có thể sinh tồn tại cái này trên đời chỉ có cổ ma nhất tộc, chỉ cần tin tức chuyển ra, tu tiên giới bên trong siêu cấp đại tông đều sẽ vứt bỏ hiếm khích lúc trước, trước đêm này mà tiêu diệt, lấy nhiều lớn ít, sư minh ta đến giúp ngươi, không bạch một người đứng ở góc phía trên, rút kiếm hướng phía trước, kiếm hồng có nhật, đâm thẳng cắt thương sau lưng. cắt thương trở tay hất lên mấy ngàn đoàn huyền minh một mạch vô tướng thần lôi liên miên một phiến như bạo như mưa to nện xuống mỗi đoàn thủy lôi đều là trong suốt vô hình giữa đường không ngừng cùng mặt khác thần lôi dung hợp phân liệt gọi người căn bản thấy không rõ thần lôi số lượng không bách sắc mặt đại biến không có ngờ tới bắc vực tùy tiện một cái nguyên anh chân quân có thể thi triển như thế lôi pháp hoàn toàn giống như chính mình gặp qua ngũ lôi tông nguyên anh tu sĩ kiếm quang nhất chuyển hóa thành lượn quanh chỉ kiếm thi đem trong suốt thần lôi một chém một cái diện nhưng ngừng tại nguyên chỗ nửa bước không được đi về phía trước đến thật tốt hạng tích không đệ bụng đen kịt hai con ngươi từ trong mắt bắn ra hai đạo kiếm ti đem cắt thương cùng yến nguyên tái thế công phân biệt bao lấy trước trận đột phá trở lại không biết hiến tế bao nhiêu lần luyện kiếm thành ti cảnh giới áp lực càng lớn càng tới gần sinh tử chi gian kiếm tu càng có cơ hội đem chính mình nhiều năm kiếm đạo tích lũy tóe phát ra đến thành công đột phá nay cũng là vì sao kiếm tu thường thường đều dung manh hiếu chiến tới tập đấu pháp quả thật tại một lần chiến đấu bên trong lĩnh ngộ đến so tại tính thất khô tỏa mấy năm đều muốn tới hữu hiệu hiến tế kiếm đạo cảnh giới chẳng khác nào muốn bắt đầu lại từ đầu liền từng có có được kinh nghiệm cảm lộ toàn bộ đều không còn nhiều nhất chỉ lưu lại một phần nhát lực, so mới nhập môn kiếm tu tốt một chút có hạn. Hà Tích có thể một lần lại một lần một lần nữa tu luyện đến kiếm đạo đệ tam cảnh, kia Thiên Phú tài tình có thể thấy đốn Hắn một người độc chiến ba gã nguyên anh chân quân, lại đều không phải tầm thường tu sĩ, lại vẫn có thể nỗ lực trèo chống, không hổ là có can đảm đi lên tự luyện sát sinh ma kiếm con đường, muốn tái hiện tông môn hóa thần lao tổ phong thái kiếm đạo kỳ tài. Muốn biết rõ, sát sinh kiếm tông vạn năm trước vị kia hóa thần lao tổ tại thành đạo trên đường, là được một ngụm chuyển từ thái bạch kiếm tông một chút tàn khuyết ngũ giai phi kiếm. Tại này trên cơ sở dung nhập sát sinh ma kiếm. được trợ lực mới nhảy ra gian nan nhất một bước. Nếu không chỉ bằng vào bản thân, tự hành đem sát sinh ma kiếm đẩy lên ngũ giai vẫn là xa không thể thành. mà hạng tích tại không có thao thiên cơ duyên, ngoại lực tương trợ dưới tình huống đem sát sinh ma kiếm đẩy lên tứ giai phi kiếm đỉnh điểm, rời ngũ giai phi kiếm đều không còn là hư vô lúc gần lúc hiện. như thế tài tình, khó trách sát sinh kiếm tông bên trong sẽ có đệ tử tuyên truyền hạng tích lao tổ mới là tông môn các thời kỳ thiên phú đệ nhất nhân. một trận động tác mau lẹ, bất quá sát na công phu, hạng tích lần nữa cầu biến, một ngụm tinh huyết như kiếm bắn ra, phun đến sát sinh ma kiếm phía trên, lấy hắn xương cánh tay làm tài luyện ra phi kiếm. chịu đồng căn đồng nguyên tinh huyết một kích, trong nháy mắt phủ phía trên một vệt huyết sắc. từ nguyên bản huyền mặc cử kiếm biến thành một đạo đỏ thâm kiếm thì đem ngăn ở trước người mấy trăm hơn ngàn chấp và phi kiếm cuốn nát ấy, xông vào kiếm trùng giới vực. tất cả phi kiếm đều là bị thương tiêu, thân kiếm nát lư, tựa như nên đón tận thế. giang dác, giang dác, những này phi kiếm như là đổ cảnh cây cán, một vòng một vòng ngã xuống, vốn liền có tàn khuyết tổn hại thân kiếm căn bản không chịu nổi sát lục chân ý tàn phá. dù là làm vì tạo thành nguyên anh giới vực một phân tử, chiếm sân nhà chi lực đều từ trong ra ngoài lần nữa tan vỡ. Phúc. kiến tạo luyện hóa mấy trăm năm nguyên anh giới vực bị thương. đường phỉ sắc mặt trở nên trắng bệnh thân hình lại vẻ vải thu nhỏ một vòng tựa như một vị nến tàn trong gió suy yếu lão giả chỉ có đôi trong mắt kia sáng ngời có như tinh thần đâm thấu thâm thủy như mực kiếm quang Thái Huyền Bạch thủ kiếm trở lại trong tay lồng ngực pháp phồng bình tĩnh một kiếm vung ra vô hỉ vô ưu không kinh không sợ chỉ còn lại trong lòng đối kiếm đạo một khang nhiệt tình giống như mấy trăm năm trước kiếm sơn phía trên vị kia huy kiếm thiếu niên Thái Huyền Bạch thủ kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang mạn tiên của địa mỗi một đạo kiếm quang đều là có thực tế lực sát thương cũng không phải là hư ảo kiếm ảnh hoặc là đem uy lực phân tán đến từng đạo kiếm quang bên trong. Mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa bản thể một thành lực sát thương, trong nháy mắt đem vi năng hạn mức cao nhất để thăng một cái bậc thang đỏ thâm kiếm ti tại ngàn vạn kiếm quang trước mặt, một dạng chỉ có bại không thành quân. Sát sinh ma kiếm ngược lại xoáy lui về đến hạng tích trong tay. Kiếm đạo đệ tứ cảnh, kiếm quang phân hóa, chương 371. trăm đô thị bí ẩn, lấy thân luyện kiếm, chương ba trăm đô thị bí ẩn, lấy thân luyện kiếm, kiếm quang phân hóa. Đường Phỉ tiền bối dừng lại tại nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới bên trong nhiều năm như vậy, không có nghĩ đến sẽ vào thời khắc này lĩnh ngộ đến kiếm quang phân hóa ảo diệu. Bạch tử thần trong mắt dị sắc liên tục, trong tràng mấy vị kiếm tu, tiến nguyên tái cùng khổng bạch đều tại xuất thủ chiến đấu trong đó, chỉ có hắn toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này. Tuy nói tại kiếm đạo chân giải quang ảnh truyền thừa bên trong xem qua vô số lần kiếm quang phân hóa biểu thị, nhưng hiện thực bên trong còn là lần đầu nhìn thấy. Kiếm quang phân hóa, có thể tính đi lên kiếm đạo đỉnh phong. Ngoại trừ thượng giới trích tiên, này giới kiếm tu bên trong còn chưa có rõ ràng ghi lại vị nào tu sĩ chân chính làm đến chân ý dung hợp, kiếm kiếm bổ sung đại đạo chi lực trình độ. Nhiều nhất là gần, như lợi mượn, tại trong thời gian ngắn khiến cho kiếm quang có được đại đạo chi lực. Cái này hoàn chỉnh một màn. khát sâu chiếu vào bạch tử thần náo hải cùng kiếm đạo chân giải phía trên quang ảnh truyền thừa đối chiếu trùng hợp cuối cùng hóa thành một thể quang ảnh truyền thừa bên trong mặt biển kiếm khách cùng đường phỉ chân quân, thân ảnh trung điệp vung ra kiếm quang tựa hồ mang lên huyết ảnh không ngừng lệ hướng ngôn nắn. có lẽ không thể đưa đến dựng xào thấy bóng tác dụng nhưng ở hắn trong lòng vùi xuống một quả hạt giống chờ đến hắn nếm thử đột phá kiếm đạo đệ tứ cảnh lúc nay quả hạt giống liền có khả năng nảy mầm lớn lên so người bên ngoài nắm giữ kiếm quang phân hóa muốn dễ dàng rất nhiều gió tuyết đại trận bên ngoài trầm mặc thật lâu hành dương mắt con mắt lần đầu lộ ra kinh ngạc hắn gầy xương đá chầm tay phải cầm ma long truy sau lưng cực lớn xanh đậm ma khu làm ra đồng dạng động tác, thưa không nắm quyền, cái kia từng căn huyền ảo phức tạp ma văn toàn bộ sáng lên, bất luận bản thể còn là thân ngoại hóa thân, ma khu trên thân lửa khói càng là điên cuồng nảy động. thông thiên linh bảo, há lại tứ giai linh bảo có thể so sánh, đã có đầy đủ linh tính, tự chủ ý thức càng cường. làm vì từ ma giới mang đến ma bảo, tại nuốt chửng hai vị nguyên anh chân quân một thân huyết đục cùng nguyên thần phía sau, ma long chủy tiến thêm một bước thức tỉnh, tại uy lực tăng nhiều đồng thời, khí linh đồng dạng thức tỉnh qua tới, không còn thừa nhận đỗ hành chủ nhân này. này là hắn không có nghĩ đến, trong lúc nhất thời rằng cô tại nơi này. căn bản không có cách nào tiếp tục vận dụng ma long truy. thậm chí còn có thể đại bộ phân chân nguyên đi đối kháng khí linh, nếu không ma long truy tùy thời đều có khả năng phá không bay đi. tứ giai phi kiếm đều đã có đầy đủ linh tính, có thể tự chọn chủ nhân, thậm chí có thể lựa chọn ra công không gia lực, chúng chi là càng tiến một bước thông thiên linh bảo. nếu không phải đỗ hành có ma khu phân thân, luyện thành chân ma thánh thể, ma long truy càng thêm sẽ không tin phục đã sớm bạo phát ra bản nguyên lực lượng, cưỡng ép bay đi. chỉ có thể nói tăng quảng đô thị trong lịch sử không có liên quan tới thông thiên linh bảo kỹ càng ghi lại, nhựa chế định duy trì liên tục trăm năm chu đáo chặt chẽ kế hoạch đỗ hành lần đầu thất sách, không có dựa theo hắn ý tưởng đến tiến hành. Ma Long Trủy mất khống chế là điểm thứ nhất lời nói, cái kia đường phỉ đốn nộ kiếm quang phân hóa liền thành điểm thứ hai. Một vị nắm giữ kiếm quang phân hóa nguyên anh trung kỳ kiếm tu, đã đủ để cùng chân ma thánh thể ma khu phân thân nội quân. Mà không có bản thể cùng thân ngoại hóa thân cả hai hợp lực lời nói, thì chiến chân ma thánh thể mang đến ma giới thần thông, hắn căn bản làm không được liên tiếp sử dụng Ma Long Trủy. Nguyên anh trung kỳ tu vi thúc dục thông thiên linh bảo, vốn là nghe con kéo xe lớn, miễn cưỡng thúc dục một lần liền đến cực hạ, Trừ phi có thể nhượng khí linh thật lòng thuận phục, chủ động phối hợp giảm xuống sử dụng nhu cầu, thậm chí là vận dụng bản nguyên chi lực. Tựa như Bạch Tử thần tại Trúc cơ kỳ còn chưa kích hoạt lên vô thượng thanh vi kiếm hạp dưới tình huống nguyệt tuyên kiếm toàn lực phối hợp hắn thậm chí có thể vượt qua hai giai phát huy ra một kiếm chi uy trong trận mấy người đều là nhất thời tuến tiệt nếu không ma long chủy cùng chân ma phân thân ta khẳng định không phải hạng tích cùng đường phỉ đối thủ thậm chí liền cái kia hậu bối cắt thương đều có khả năng hơi thắng ta một bậc chỉ có thể cùng yến nguyên tái chiến cái ngang tay đỗ hành chấp trưởng tiên thành mấy trăm năm thu hoạch tu tiên tài nguyên khách quan những cái kia nguyên anh đại tông có phần hơn mà không bằng tại trăm năm trước bằng vào một mai tiên trần đan thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ phía sau lợi dụng liễm tức pháp thuật giấu xuống tu vi càng không có hướng ra phía ngoài trắng trận tuyên dương xác định chính mình còn thừa thọ đừng nói nhìn trộm hóa thần liền nguyên anh hậu kỳ đều hy vọng sao đời, gia tộc hậu nhân bên trong cũng không có một cái có hy vọng nguyên anh sau đó mắt thấy tăng quảng đỗ thị thần thoại có khả năng muốn tại chính mình này một đời chung kết đỗ hành hung ác hạ quyết tâm thỉnh ra tổ tiên truyền xuống ma thượng vung lòng táng tiên cốc bên trong thượng cổ cấm chế thượng cổ lần kia phong ma hành động bên trong một vị đại năng phụ trách thiết lập cấm chế giang cầm cổ ma đồng thời có thể không ngừng tiêu ma chân ma chi khí vị tiêu hóa thần trận pháp sư bởi vì tại đại chiến bên trong bị thương bố trí tốt cấm chế trận pháp phía sau không có bao lâu liền thương thế tăng thêm tiếp một thân trận đạo truyền thừa cùng một mai có hạn biên độ điều động tượng cổ cấm chế ma thực, toàn bộ đều để lại cho bên cạnh đạo đồng đạo đồng được truyền thừa. bị ngốc nghé hóa thần trận pháp sư di bảo tu sĩ để mắt tới, chạy trốn bên trong đi tới táng tiên cốc phụ cận, mới bố trí tốt dấu kín trận pháp phía sau. liền bởi vì trên đường thương thế phát tác đi đời nhà ma đỗ thị tiên tổ chính là trong lúc vô ý đánh bậy đánh bạ tiến vào đạo đồng dấu kín trận pháp bên trong, được toàn bộ truyền thừa, mới tại này trên cơ sở dựng lên tăng quảng tiên hành. ngoại trừ có quan hệ táng tiên cốc bên trong cổ ma bí mật, đỗ thị mỗi đời nguyên anh chân quân đều là trận pháp tông sư, chỉ là thâm tàng diếm, không vì ngoại nhân biết. tựa như hành. Liên đô thị tộc nhân đều không biết bản thân Lao tổ kỳ thật là một vị tứ giai định phong trận pháp sư. Như thế, hắn có thể tại Mai Lý Tuyết phong phía trên lạng yên không một tiếng động bố trí tứ giai đại trận, lại mượn gió tuyết chi thế, dấu diếm qua tất cả nguyên anh chân quân, mà lợi dụng ma thuật, bung lòng cấm chế phía sau rút ra cổ ma trên thân chân ma chi khí chủ động chuyển hóa tự thân thể sắc đến thu hoạch lực lượng, là năm đó vị kia đạo đồng ý tưởng. Người nọ bị tham lam cấp tu truy sát chí tử, sinh mệnh bên trong cuối cùng một đoạn thời gian liền dấu ở trận pháp bên trong suy nghĩ báo thù phương pháp, nghiên cứu ra dạng này một phần bí pháp. cuối cùng theo mặt khác chuyển thừa rơi vào đỗ thị trong tay chỉ là một mực không ai đi đánh qua chủ ý của nó thằng đến đỗ hành phát hiện ra tộc không người kế tục chính mình tọa hóa sau đó đỗ thị chính là tử lộ một đầu căn bản thủ không được đã càng ngày càng khổng lồ tăng quảng tiến hành mới hạ định quyết tâm muốn đi lên này đầu cấm kỵ chi lộ cũng bị hắn giải quyết vấn đề lớn nhất liền là chân ma chi khí nhập thể mang đến ma hóa phía sau đánh mất bản thân ý thức lấy thân ngoại hóa thân đến thừa nhận chân ma chi khí luyện thành chân ma thánh thể phân thân bị chân ma chi khí ăn mòn điều khiển dần dần mất linh lúc chỉ cần lần nữa tế luyện một lần thân ngoại hóa thân có thể một lần nữa thu hoạch khống chế đối hành mượn nhờ tiên thành chi tiện tổ chức vạn tiên đại điện thuận lợi gom đủ luyện chế thân ngoại hóa thân đại lượng đỉnh cấp linh tài thậm chí còn vận dụng tiên thành khố tàng bên trong mấy thứ ngũ giai linh vật, mới khó khăn xé rách thân thức luyện ra thích hợp nhất thân ngoại hóa thân đến tận đây này cụ ma khu bắt đầu từ số không thông qua các loại con đường phi tốc trưởng thành tại bác nguyên giả dạng cấp tu tại trong vòng mấy năm tàn sát mấy chi thương đội trưởng thành tới kết đan cảnh giới tại xương quốc mượn nhờ phương thiên thịnh đưa tới nhiều vị kết đan chân nhân nuốt trường tinh nguyên thần hồn trực tiếp đột phá đến kết đan viên mãn thậm chí tại mấy năm trước lẹn vào trung vực lấy thượng cống thiên trần đan làm lý do dùng ma long chủy giết chết một gã nguyên anh chân quân gần nhất một lần chiến tích thì là giết chết huyết thần chân quân trái lại đem đoạt người tinh huyết huyết thần chân quân hóa thành tự thân chất dinh dưỡng bách sát huyết hải đại pháp không hổ là đỉnh cấp công pháp tại chiếm cứ tiên cơ khốn trụ huyết thần chân quân cũng từ ma long chủy xé rách án huyết hạ, phá vỡ hết thể tích huyết trọng sinh hậu thủ như thế điều kiện phía dưới đều là chiến đấu hơn nửa năm giết chết một cái lại một cái huyết ảnh thằng đến huyết quang ảm đạm như nước rốt cuộc vô pháp phân hóa ra huyết ảnh mới đem huyết thần chân quân triệt để giết chết từ đó về sau. Ma khu phân thân đồng dạng trưởng thành đến nguyên anh trung kỳ, thiên phú cao như hạt tích, đường vị đều là hóa thần vô vọng. Ta một bước này không có đi nhầm. Nếu như không dạng này, 300 năm sau người chết đẻ tắt, toàn tộc giết hết, tiên thành cơ nghiệp chắp tay lượng người, còn không bằng giao ra thành ma đại giới liều lên một lần. Đỗ hành không muốn lại làm kéo dài, sợ cái này mấy người bên trong còn có người đột phá. Thậm chí, liền các thương bên người cái kia kết đan thanh niên đều cho hắn mang đến một tia mơ hồ uy hiếp, lượng hắn trong lòng gấp gáp chi ý càng đủ. Ba mai đen kịt ma tinh trong nháy mắt xuất hiện tại ma khu đại thủ phía trên, dùng sức bóp một cái, ma tinh vỡ vụn ra đến. ba cổ chân ma chi khí chui vào thể nội, nguyên bản còn tại nhẹ đáp ma long truy bị lần nữa phát triển lớn một vòng ma khu hư không nắm chặt, an tính rất nhiều. thời gian dần trôi qua đứng tại đấu hành trong tay năm kiếm quang phân hóa, cư nhiên là kiếm quang phân hóa. hạng tích vốn là sững sở, chợt thoải mái cười to, giống như đột phá chi nhân là hắn chính mình một dạng. lúc này mới xứng làm ta hạng mẫu người cả đời chi địch, nguyên bản còn lo lắng sát sinh kiếm thiếu chất dinh dưỡng, hiện nay nhìn tới là dư sải. hắn đông nhiên xé rơi tay áo, lộ ra chuỗi lùi đoạn tí, tay phải nắm sát sinh ma kiếm hướng bên trên dùng sức va chạm, chui kiếm trực tiếp cắm vào đoạn tí trong đó, huyết thủy vẩy ra. trên mặt thống khổ bên trong mang theo một kia khoái ý thiên phát sắc cơ di tinh dịch tố hạng tích đen kịt không đồng tử hai con ngươi nổ tung thành hai cái lô đen huyết lệ chảy ròng vừa mới nắm giữ luyện kiếm thành ti cảnh giới lần nữa bị hiến tế nhộn sát sinh ma kiếm sinh ra mấy thước hơi mang hút hết xung quanh ánh sáng hình thành một phiến tĩnh mịch không gian hạng tích ngươi thực là thật điên đường vị cảm nhận được sát sinh ma kiếm phía trên bay nhanh hội tụ sát lục chân ý so lúc trước lại đề thăng một cái cấp bậc mơ hồ có chất biến xu thế lúc đầu cho rằng hạng tích vẹn vẹn là hiến tế kiếm đạo cảnh giới rất nhanh liền phát hiện thanh thế không đúng Cái kia cổ sát lục chân ý không ngừng hướng lên đề thẳng, tựa như không có biên giới hạn mức cao nhất. Sát sinh ma kiếm chui kiếm liên tiếp đoạn tí chỗ, huyết nục héo rút, từ bả vai đến nửa bên thân thể thậm chí tại hướng toàn thân quyết tán. Lấy sát đi sát, trước giết bản ngã. Sát lục chân ý tại hạng tích thể nội tàn sát bừa bãi, không ngừng lớn mạnh, mấy tức công phu liền thành một đầu hắc long phá tan tứ giai đại trận đỉnh đầu tinh thần, tại sát lục chân ý kích thích phía dưới, lại bắt đầu ở biến ảo phương vị, tựa như thật muốn tránh né cái này vô song sát ý giống như. Thư sống mây trong tái, một dạng không thành hóa thần, lại có thể như thế nào? Hạng tích trên thân huyết nhanh chóng tan rã. bị sát lục chân ý giết trí hư không, một câu sau đó chỉ trượt một bộ bạch cốt, lấy ta thân thể thành tiểu ngũ giai phi kiếm, sát sinh kiếm công hủy, ta tức vĩnh tồn. bạch cốt đồng dạng vỡ thành một phấn, nguyên anh vừa mới xuất hiện liền bị chạm diện sinh cơ, sát sinh ma kiếm hấp thu hắn hiến tế tất cả lực lượng, hắc long gào thét súng xuống, xuống, ngàn vạn kiếm quang trực tiếp chết đi. cho dù là vừa mới đốn ngộ kiếm đạo đệ tứ cảnh, nắm giữ kiếm quang phân hóa, đường vị còn là cảm nhận đến gần như tử vong phi tức. hắc long chỉ là nhìn hắn nhất nhãn, liền cảm thấy chính mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua. mặc cho vô thượng kiếm pháp bách biến kiếm quang, tại hắc long trước mặt đều là héo tàn cuồng Chương ba trăm bảy mươi hai, ngũ giai phi kiếm đối thông thiên linh bảo. Chương ba trăm bảy mươi hai, ngũ giai phi kiếm đối thông thiên linh bảo đình. Thái huyền bạch thủ kiếm lần nữa hóa ra ngàn vạn chiếu quang, nhưng nhượng hắc long một ngụm nuốt vào, bị bức hiện ra phi kiếm bản thể, trực tiếp đập bay đường vị sinh cơ trong nháy mắt bị chu nhục thân thành cỏ khô giấy ra. Nguyên anh thoát ra, hai cái bàn tay nhỏ bé vừa bấm, giới vực triệt để tan mỡ, hư không chi lực hội tụ tại thân. Nguyên anh lúc cần lúc hiện, liền muốn thuấn di ly khai. Hắc long gào thét một tiếng, thuần túy sắt ý từ long khẩu bên trong bạo phát, đã đột vào hư không nguyên anh sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngã đi ra. Ba. tựa như một cái bóng da nổ nát vụn, tràn đầy linh lực tứ tán, toàn bộ đều hòa nhập vào hắc long thể nội. gió cuốn mây tan sau đó, không chung dừng lại một ngụm biến dài vài tấc sát sinh ma kiếm, lóe ra yêu dị hắc mang. chỉ cần nhìn lên nhất nhãn, liền sẽ bị trên thân kiếm thâm thúy như viên hắc ám hấp dẫn, không thể tự kềm chế đắm chìm trong đó đó là thuần túy giết chóc, cực hạn tử vong, hiện lộ rõ ràng đại đạo chân ý tồn tại. một đạo màu tím thiên lôi rơi xuống, tại không người phản ứng kịp phía trước liền đánh trúng sát sinh ma kiếm, không có bất luận cái gì phát động báo hiệu, sát sinh ma kiếm bỗng nhiên bắn lên, trong thoáng chốc hình như có một đạo lôi long bị chạm sát đồng thời phi kiếm linh quang bị hao tổn, tiên xuống tới, tại không trung dung đuổi đắc ý chuyển một vòng, thẳng đến khổng bạch mà đi, trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay. hạng sư minh, khổng bạch vót nhẹ ngụm này hoàn toàn mới sát sinh ma kiếm, kiếm linh cư nhiên chuyển đến rõ ràng phụ thuộc tình cảnh, trực tiếp nói cho hắn tế luyện chi pháp. biết rõ bên trong khẳng định là có hạng tích ảnh hưởng quan hệ, nếu không như thế nào chủ động quan tới. sư minh, tiến nguyên tái sắc mặt đại thảng thiết, bi thống không hiểu đến phía trước đường vị sẽ cùng hắn giao đái hảo, đối với lần này so kiếm tồn tại tự chí, nhưng tại trước trận đột phá, đi tới kiếm quang phân hóa cảnh giới, tiến nguyên tái thực cảm thấy nhìn đến chuyện bại thành thắng cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, hạ Tích sẽ đi lên dạng này một đầu cực đoan con đường, cho dù là giao ra chính mình thần hồn câu diện đại giới đều muốn hoàn thành cuối cùng luyện kiếm mục tiêu. Tại hắn trong lòng, vì hoàn mỹ trạng thái sát sinh ma kiếm, có thể giao ra hết thảy. Lấy hai vị tuyệt đỉnh kiếm tu tính mệnh, đem sát sinh ma kiếm đẩy lên ngũ giai, cũng thành công độ qua linh bảo lôi kiếp. Này lôi vi năng so nguyên anh tiên kiếp bên trong cuối cùng một đạo lôi đỉnh còn phải mạnh hơn gấp mấy lần, cuối cùng bị sát sinh ma kiếm tại trong nháy mắt chém hết lôi bên trong linh tính, khiến cho thiên lôi thoái hóa thành phổ thông thần lôi, oanh lên một kích phía sau liền tản đi. Nếu không liền tính ngăn cản xuống đạo thứ nhất còn có thể tại mấy tức nội quyển thổ làm lại có đạo thứ hai thứ ba đạo nguyên nguyên không dứt thiên lôi hàng xuống các thương thân có lôi đức chân thân lại là lôi pháp đại gia nhất nhãn liền nhìn mặt lúc trước thiên lôi huyền bí nguyên lai linh bảo tấn thăng tới thông thiên linh bảo đồng dạng sẽ đưa tới thiên tiếp. vượt qua mới là thông thiên linh bảo không thể vượt qua chỉ sợ liền thành một đống sát vụn liền tứ giai đều duy trì không được Bạch tử thần tận mắt chứng kiến tứ giai phi kiếm tấn thăng thành ngũ giai phi kiếm. Đối với này hạng hành động vĩ đại độ khó có dự đoán đường phỉ có thể tu luyện đến kiếm đạo đệ tứ cảnh, hạng tích có thể tự luyện sát sinh ma kiếm, dùng tự thân kiếm đạo cùng không ngừng nghỉ giết chóc đem này kiếm đẩy lên tứ giai phi kiếm đỉnh phong. Hai người kiếm đạo thiên phú đều có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Tại dạng này nhiều bên ngoài điều kiện phía dưới, đi mưu lợi chi lộ còn cần dùng đến bọn hắn hai người tinh huyết cùng nguyên thần mới có thể mở ra cuối cùng một đạo muôn hạo. Khó trách trong thiên hạ ngũ giai phi kiếm, từ thượng cổ đến nay có văn bản rõ ràng ghi lại đều là không nhiều lắm. Trong này. Phi thăng đại tồn tại lúc thượng giới ban thưởng bảo hoặc trích tiên đội kiếm chiếm đến một nửa. Hóa thần đại năng bản mệnh phi kiếm, tại tấn thăng hóa thần lúc động thiên chi lực có thể đưa tới thiên địa nguyên khí triều tịch, mượn nhờ đại đạo chi lực phản hồi tùy theo tấn cấp lại chiếm được gần nữa. Chỉ có không đến nửa thành ngũ giai phi kiếm, là do tu tiên giới luyện kiếm sư trực tiếp luyện thành hoặc là thông qua tứ giai phi kiếm tấn đến. Ngũ này ngũ giai sát sinh ma kiếm đã có thể xếp vào sử sách lừng lẫy vạn cổ. Hạng tích cùng đường phỉ tính danh đều sẽ theo ngũ này ngũ giai phi kiếm đợi đợi tương truyền. Sát sinh kiếm công Ta tức vĩnh tồn đây đối với thành sát sinh ma kiếm một bộ phận hạng tích mà nói, còn thật không sai, chỉ là đáng tiếc đường vị chân quân. Cái kết nhưng là kiếm quang phân hóa à? Nếu không phải hạng tích hiến tế tự thân nhượng sát sinh ma kiếm có được ngũ giai phi kiếm chi huy, đường vị tiền bối có rất lớn khả năng tại còn lại thọ nguyên bên trong tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, đuổi ngang khai phái tổ sư thiên hạ chân quân thực lực. Đến phía trước ai cũng sẽ không ngờ tới, trận này do so kiếm sẽ phát sinh nhiều như vậy khúc chiết. Tu tiên giới cộng địch, ma giới truyền thừa, chân ma thánh thể xuất hiện, tăng quảng tiên thành thành chủ đỗ hành, cư nhiên là này mấy trăm năm qua dao động bắc vực phong vân phía sau màn thủ Hạng tích so kiếm mục đích. Hoàn toàn chính xác là lấy Đường Phỉ làm kiếm thạch, ý đồ hấp thu hắn tinh nguyên thần phách đến sáng tạo ra một cái trùng kích ngũ giai phi kiếm cơ hội. Không có nghĩ đến hạng tích như thế quyết trí thể bất thay đổi, tại Đường Phỉ lâm trận đột phá hậu quả đoạn yến tế chính mình đổi đến ngũ giai phi kiếm sinh ra đều nói sát sinh kiếm tông đệ tử, dễ dàng chầm luân giết chóc bên trong đi lên ma đạo. Hạng tích ngoài mặt là khống chế được sát ý, thực ra tại hắn đi lên tự luyện sát sinh ma kiếm vào cái ngày đó bắt đầu, vận mệnh cũng đã cùng ngụ này phi kiếm triều sâu khóa lại. Như thế kết cục, với hắn mà nói là cầu nhân được nhân. Nếu không giữa sinh tử đại khủng bố kích thích, sư minh cũng không có khả năng lĩnh kiếm quang phân hóa. có thể ở trước khi chết tiến vào kiếm đạo cảnh giới kế tiếp đối một gã kiếm tu mà nói đã tính toán có thể tiếp nhận tiến nguyên tái điều chỉnh hào tâm tính đem yêu thương chôn ở đáy lòng đầu kia chân ma thánh thể ma khu tại rơi lên động thủ cánh tay đỗ hành lại muốn xuất thủ trình đạt thượng nhân như thế nào đều không nghĩ ra thế cục như thế nào tại hai ba lần ở giữa biến thành cái này bộ dáng hai gã nguyên anh trung kỳ kiếm tu đồng quy vô tận liền tính luyện ra một ngụm ngũ giai phi kiếm lại như thế nào chẳng lẽ tại khổng bệnh trong tay liền có thể ngăn trở đỗ hành như chân ma thánh thể cường đại chỉ cần đối thượng của trận kia phong ma chi chiến có qua lý giải tu sĩ đều vô cùng rõ ràng. Lúc Tiêu Phi thăng đại còn tồn, nguyên khí dồi dào, nhân gian giới cùng thượng giới giao lưu không tính mất tiết, nhưng chỉ cần thành tâm tế bái thường thường mấy trăm năm bên trong sẽ thu được một lần thượng giới tổ sư đáp lại. Mỗi cách mấy ngàn năm, đều sẽ có chuyển thế thiên nhân, tiên nhân, trích tiên phụ xuống truyền ôn, trong đó không ít đều là thật chuyện. Hóa thần đại năng xa xa không giống hôm nay như vậy thưa tớt, thậm chí muốn lo lắng chính mình toàn lực ra tay, khiến cho thể nội nguyên khí trôi qua, đều tận khả năng ở hận không ra. Cổ ma hàng lâm này dưới phía sau, tàn sát vô số sinh linh, tạo xuống vô biên sát nhiệt, cuối cùng dẫn tới quần tình oán giận, tất cả tộc quần, tất cả tông môn đều cảm nhận đến ngập đầu Từ một vị trích tiên đầu lĩnh, mấy chục vị hóa thần đại năng tham dự, đem cổ ma vây ở táng tiên cốc. Chịu đến chỗ này giới pháp tắc chi lực ảnh hưởng, bị hạn chế tại hóa thần viên mãn cảnh giới của ma, cầm trong tay hoàn chỉnh trạng thái ma long truy, hiển hóa chân ma thánh thể. Lấy quả địch chúng, đại chiến duy trì liên tục mấy năm, tại bình nguyên phía trên đánh ra một đầu hạp cấp đến. Nếu không phải có trận pháp chói bộ vi năng, hạn chế tại nhất địa Vàng không thì lan đến phạm vi trí ít lớn ngàn vạn lần, vô cùng có khả năng bắt vực lâm bảo, mà khối nổ tung, toàn bộ vực xích địa. Chân ma thánh thể thể hiện ra đến 36 loại thần thông, 72 giống như biến hóa tại dạng này bất lợi cục diện, ngạnh sinh sinh giết chết năm vị hóa thần đại năng, còn có mấy người tại phong ma chi chiến bên trong bị trọng thương, chiến hộ không đến trăm năm liền lần lượt tỏa hóa, liền tính đỗ hành luyện chế thân ngoại hóa thần, đối chân ma thánh thể nắm giữ xa xa không bằng cổ ma, có thể phát huy ra tới thực lực khẳng định là vượt xa nguyên anh trung kỳ, lại thêm đỗ hành bản thể cùng với ma long trụ tồn tại, liền còn lại mấy người như thế nào đều nhìn không ra mạng sống khả năng, nhiều nhất chỉ có không bệnh, có khả năng mượn ngũ giai phi kiếm che chở, bảo trụ tính mệnh đào tẩu thôi. một hồi đặc sắc so kiếm, còn cống hiến một ngụm ngũ giai kiếm, cái ta liền vui vẻ nhận. rơi vào người cái này tiểu đối trong tay thật sự là áo gấm đi trong đêm. Đỗ Hành một tay đẩy đỡ đỉnh đầu mũ miệng, một cái tay khác huy động, Ma Long Trùy Thường thường đâm ra đồng thời sau lưng Ma khu, theo sau làm ra đồng dạng động tác, Ma Long Trùy hư ảnh tại nó trong tay tạo ra. mấy cái ý nghĩa không rõ mà văn chốc động, Ma Long Trùy hư ảnh từ trên trời ra xuống, khóa định cùng bạch, trong nháy mắt vượt qua không gian xuất hiện tại hắn trước người đình. sát sinh ma kiếm tự động này lên, hát mang đem Ma Long Trùy hư ảnh chém đi, hai kiện thông thiên linh bảo và chạm trực tiếp khiến cho không gian bên trong nhiều ra tí tí khe hở rung động. bố trí tại Mai Lý Tuyết Phong phía trên tứ giai đại trận, vừa liền có nhất định hao tổn. giờ phút này trực tiếp duy trì không được, do tuyết tản đi đỗ hành toàn bộ tinh lực đều tại ma long trụ phía trên, nếu không liền tính là tạm thời bố trí phát trợ, cũng không đến mức bị thông thiên linh bảo dư duy trận tán. Từ phẩm giai đi lên nói, ma long trụ cùng sát sinh ma kiếm cùng thuộc cực phẩm thông thiên linh bảo, bất phân trên dưới. bất quá ma long trụ trước mắt chỉ thức tỉnh đến hạ phẩm thông thiên linh bảo, điểm này phía trên không bằng vừa tấn thăng thành công sát sinh ma kiếm. nhưng hai kiện bảo vật ngự sử người thực lực trên lệch quá nhiều, đỗ hành tại mượn nhờ ma khu phân thân cùng ma tinh chi lực phía dưới có thể nhất định chỉnh độ trưởng khống ma long trụ. Ma không bạch căn bản ngự sử không được sát sinh ma kiếm, thuần túy dựa vào ngũ giai phi kiếm linh tính tự hành đối địch, chỉ có thể phát huy ra phi kiếm cơ sở nhất bản thân vi năm thôi. Một kích phía dưới, không bạch liền xa xa bay ra ngoài, tiên huyết điên cũng phun, nhiễm đỏ mảng lớn tuyết trắng. Các vị đạo hữu này ma thực lực mạnh mẽ, không thể lục địch. Chúng ta chia nhau chạy đường, đem tin tức truyền lại ra ngoài. Trình đa thượng nhân lời còn chưa dứt, người đã dẫm lên một phiến bối diệp, bay ra hai tòa tuyết phòng khoảng cách. Niêm La Hán nói một tiếng Phật hiệu, dưới bản chân sinh liên, Lang không dẫm chân, mỗi phóng ra một bước, dưới chân liên đã ở mười bên ngoài. Tốc độ không thể so với trình đả thượng nhân bối diệp pháp bảo tới chậm. ngược lại là bạch tử thần ba người không có chạy trốn, nguyễn tuyển kiếm cùng tinh giao kiếm chạm vào nhau, hai khẩu phi kiếm đồng thời hoan hô tung tăng như chim sẻ. nguyễn hoa tinh mang cháo đầy này tỏa tiết phong. nguyên lai like ta tinh giao kiếm cùng người nguyễn nguyệt tuyển kiếm là thành đôi phi kiếm, phóng tại cùng nơi dùng đến, không đến ngũ giai phi kiếm tiêu chuẩn, nhưng vượt xa tứ giai, có thể tính toán làm chuẩn ngũ giai phi kiếm. thiên hà kiếm tông cách táng tiên cốc không xa, đối với chân ma thánh thể coi trọng trình độ khẳng định là mấy nhà nguyên anh đại tông bên trong cao nhất. tiến nguyên tái trước tiên cáo chi hai người, không cần nghĩ chạy trốn, quả nhiên như thế. chỉ nghe ma khu hừ lạnh một tiếng sử dụng ra pháp thiên tượng địa thần thông dài đến ngàn trượng trên dưới hai cái ma thủ hướng phía trước cho tới đã tại mấy chục dặm bên ngoài hai vị nguyên anh chân quân toàn bộ đều không thể đào thoát một tay một cái liền bị bắt phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại chân ma thánh thể trước mặt là như thế bất khả một kích chương 373, tinh giao tự cùng nguyện hoa hợp chương 373, tinh giao tự cùng nguyện hoa hợp pháp thiên tượng địa chân ma đại cầm nã chân ma thánh thể liền thúc giục hai đại thần thông nhẹ nhõm cầm xuống hai gã nguyên anh chân quân trinh đa thượng nhân đỏ lên gương mặt Trên thân màu vàng hơi đỏ bảo kỳ dốc sức liều mạng chống lên, nhưng bị mang theo ma hỏa cự thủ bóp một cái liền đâm phá hộ thân linh quang. Một thân chân nguyên bị khóa, liền nguyên anh độn tẩu đều không có cách nào làm đến. Mà niêm La Hán nổi giận gầm lên một tiếng, giọng nói như trung đồng, nộ mục kim cương pháp cùng nhau sáu tay nổ tung, đem ma hỏa cự thủ căng ra một tia khe hở đồng thời nhặt đại thủ ấn điểm ra, tại ngũ căn thô như cột trụ hành lang đầu ngón tay phất qua, khiến cho cự thủ ép xuống tốc độ dừng lại. Cả người chật vật quần quận ra chân ma đại cầm nã pha vi, hai ba bước trốn về bạch tử thần các loại ba người bên cạnh. Đại sư lại hướng sau dựa, sau đó hai ta kiếm quang bị phá thời điểm, Kính xin không tiếp Phật quang giá trị. Chân ma thánh thể có một thần thông tên là Hàm quang lựa ảnh, không cần nghĩ có thể từ đỗ hành dưới tay vào tẩu, duy nhất sinh lộ chính là kiên trì xuống dưới. Tiến nguyên tái trong tay tinh mang tại nguyện hoa bên trong tận dụng mọi thứ, dù sao không tại cùng một người trên tay dùng đến, liền tính thành đôi phi kiếm cũng sẽ có sơ hở. Thiên hạ tổ sư từng đi qua táng tiên cốc, đối cổ ma từng có nghiên cứu. Hắn nói chân ma thánh thể nhìn xem thần thông uy năng hơn xa nhân gian giới xuất hiện qua vài loại thánh thể, liền tính là trong truyền thuyết vì đấu pháp mà sinh quy tàng thánh thể, từ miêu tả đến xem đều xa xa không kịp chân ma thánh thể biểu hiện ra đến cường đại. Hắn thuật lại thiên hà chân quân truyền xuống giải thích, đồng thời cũng tại vì chính mình cùng đồng bạn động viên. Nếu không lấy Đỗ Hành thể hiện ra đến thực lực, mấy người tuyệt không mạng sống khả năng. Chân ma thánh thể tự mang 36 loại thần thông, 72 bản biến hóa, rất lớn trình độ đều là dựa vào tại cổ ma cường đại nhục thân, đổi một người mặc dù có được cũng không có khả năng đem chân ma thánh thể phát huy đến cổ ma trình độ này. Dùng thân ngoại hóa thân chuyển hóa thành chân ma thánh thể, này pháp hoàn toàn chính xác chia ra cấu tứ, nhưng lại cường phân thân đều không có khả năng cùng cổ ma thân thể so sánh với. Ta liền không tin, Đỗ Hành có thể đem hắn này cụ ma khu phân thân sử dụng duy trì liên tục bao lâu? Chư vị yên tâm, bần tăng trên thân có đa cất là hán biên tịch phía sau lưu lại xá lợi từ một mai. thời điểm mấu chốt ổn thỏa thế ra, lấy tận ít loại chi lực. Nghiêm la hán nhìn về phía đỉnh đầu nguyễn hoa tinh mang, có thể rõ ràng cảm ứng đến từ hai đạo kiếm quang chỗ diễn biến tạo thành phòng tuyến hơn xa hán hộ thân phật quang. tinh giao kiếm quang cực kỳ hòa hợp cùng nguyễn hoa kiếm quang dung hợp tại cùng một chỗ, dạng dỡ ra một loại hoàn toàn mới nguyễn lệ quang huy đến. kinh ngạc ánh mắt quang hướng bạch tử thần, như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ tại cái này thời điểm còn muốn mượn nhờ đến một gã kết đan hậu bối lực lượng. bạch tử thần đại danh, đã sớm truyền khắp bắc vực, mọi người từ vừa mới bắt đầu khinh thường cởi não. đến phía sau lặng ngắt như tờ điên cuồng điều tra nghiên cứu nhưng có thể cắm vào nguyên anh chân quân chiến đấu còn là chân ma thánh thể ma khu cái này cấp bậc như cũng nhượng nghiêm la hán cảm thấy phản phất đặt mình trong trong động đa cắt la hán là pháp tướng tông một vị ngồi khô thiền tiền bối tăng nhân bế tử quan thời gian tại hai năm trước nhưng di thuế thẳng đến mấy trăm năm trước mới bị phát hiện Này là pháp tướng tông hậu sơn đặc thù hoàn cảnh chỗ tạo thành nguyên anh trở xuống tu sĩ đều khó mà thâm nhập tổng không có khả năng nhượng tông môn la hán tiến đến hậu sơn hàng trăm động phủ bên trong đi từng cái tìm tòi đồng môn tình hình gần đây cho nên chỉ có thể là tùy duyên phát hiện đa cắt la hán di thuế chính là khác một vị la hán tiến vào không có cấm chế độc phụ, muốn tại này bế quan mới phát hiện tiền bối đã viết tịch lục thân hóa hồng chỉ lưu lại mấy mai xá lợi tử căn cứ xá lợi tử nội ẩn phật lực đến xem vị này đa cắt la hán tại bế tử quan quá trình bên trong thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ trở thành bắp vực mấy ngàn năm qua vị thứ nhất có thể chứng nguyên anh hậu kỳ đại chân quân đáng tiếc bắt đầu bế tử quan làm khô tiền thời điểm cũng đã thọ nguyên còn thừa không có mấy phá cảnh sau đó không bao lâu liền chết tại hậu sơn độc phủ bên trong pháp tướng tông tu sĩ đều không rõ ràng cái này một tình huống. Niêm La Hán cũng là ở trở thành Nguyên Anh Tu sĩ phía sau, mới bị ban cho Phật bảo thời điểm chọn chúng đa cất La Hán một mai xá lợi tử. Nếu đem kia làm vì duy nhất một lần bí bảo tế ra, đủ để tương đương với ngũ giai pháp thuật chi huy, chỉ là cần hơi giải thuốc dục thời gian đa cất La Hán khi còn sống am hiểu nhất Phật môn thần thông vì trên đàn Phật quang, lấy hắn chỗ di xá lợi tử thuốc dục này môn thần thông tăng thêm lớn nhất. Thi triển sau đó, đem có trùng trùng điệp điệp Phật quang hộ thể, không có bất luận cái gì công phạt sát thương chi lực, nhưng thủ hộ hiệu quả xuất chúng. Nguyện tuyến tinh dao, đồng xuất kiếm trùng bí cảnh phi kiếm chi gian quả nhiên có liên quan. chỉ là ta tu vi quá thấp, mặc dù là song kiếm hợp bích trạng thái, chủ yếu còn phải dựa yến tiền bối, không biết chúng ta có thể ngăn cản xuống ma long trùy vài cái. dùng ra pháp thiên tượng địa ma khu, cho người lấy cực lớn lực uy hiếp, trong lúc nâng tay nhấc chân đều có di sơn đào hải vĩ lực. bạch tử thần khó mà tưởng tượng, duy trì dạng này hình thái cần thiết chân nguyên là cái gì thiên văn con số. chỉ là một kích, liên lượng khổng bạch mất đi sức phản kháng, chỉ còn lại sát sinh ma kiếm nổi không trung, tản ra lệnh thấu xương sát ý, thực lượng ta lau mắt mà nhìn, cái này hai khẩu phi kiếm ở giữa phối hợp có thể xương rượu đến đỉnh chút nào, không có nghĩ đến thế gian còn có bộ dạng như vậy phối hợp. nhưng các ngươi xác định một cái kết đan tu sĩ có thể ở ta một kích phía sau sống sót đỗ hành xoay người lại lần nữa nâng lên ma long trụy căn bản không để bất luận cái gì chiêu hàng lời nói cái này không phải đạo thống lý niệm có khác bảo vật xuất thế trên đoạn mà là đạp lên cái này con đường liền chú định cùng toàn bộ tu tiên giới vì địch căn bản không lấy cá nhân của ngươi ý chí làm chuyện gì lúc này ma long trụy đâm ra tốc độ càng chậm có thể nhìn đến đỗ hành cánh tay đều đang run dày lắc lư dẫn đến một kích này tuyến đường con mẹo ma khu toàn thân lửa khói tựa hồ đều bị ma long tràn vào trong tay thông thiên linh bảo hư ảnh bên trong Ma Long trụi đụng lên Nguyệt Hoa Tinh Mang, kích thích vô số tinh hỏa, một khỏa một khỏa tinh thần chuyển đến ngăn tại nó đi về phía trước lộ tuyến phía trên. Tinh thần rơi xuống, ngân hà tựa như bị chọc một cái lỗ lớn, ngăn không được ánh trăng khuynh đảo mà ra. Không có cái gì kinh thiên động địa tiếng oanh kích, xuyên thấu hết thệ thông tiên linh bảo chi uy. Bạch Tử Thần chỉ cảm thấy từ Nguyệt tuyển kiếm phía trên truyền đến đáng sợ chân nguyên tiêu hao tốc độ. Liên hắn loại này ngự kiếm chỉ cần trăm một chân nguyên, đã thật lâu không có cảm nhận được chân nguyên bất lực là loại cái gì thể nghiệm người, đều kinh ngạc phát hiện đan điền khí hải bên trong chân nguyên nhanh hàng đến đáy cốc. Tại hắn nhìn không tới vô thượng thành vi kiếm hạ bên trong. Thuộc về Nguyệt tuyển kiếm vị trí phía trên thanh khí đang tại điên cuồng hạ thấp. Một đoàn thanh khí rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, trái phải chống không vị trí thanh khí lại rời đến một đoàn, tiếp tục đỉnh lên. Tiễn nguyên tái cái thứ nhất ngã xuống, hai tay huyết nục mơ hồ, mấy căn ngón tay trực tiếp bị tinh giao kiếm mang về cực lớn lực lượng đánh gãy, cánh tay trái đều xuất hiện không tự nhiên cúc chết. Rút lui mấy bước ngã ngồi tại trên mặt đất, trong mắt tinh mang không giảm, dùng song tốt tay phải lần nữa thúc giục tinh giao tương trợ Nguyệt tuyển kiếm. Cứ như vậy một hơi công phu, thiếu chút nữa phòng triệt để tan vỡ, nhuộm ma long chủy xuyên thấu nguyệt hoa tinh mang. Cắt thương hai tay tương hợp, sau lưng một gốc thần thụ che trời mà đứng. Toàn thân trên dưới thành thần lôi nơi khởi nguyên, trên thân mỗi một cái huyệt thiếu, bao quát hai mắt trong miệng mũi, đều có thần lôi tạo ra, tạo thành trùng trùng điệp điệp trăm đạo lôi đỉnh xỉn xích, muốn đem ma long chủy chói buộc chặt. Lúc đầu lôi đỉnh xỉn xích còn chưa đụng lên liền tan thành mây khói, đến trung gian bộ phận đã có thể lấy thuận lợi rơi vào ma long chủy phía trên, mà cuối cùng mấy chục đạo lôi đỉnh xỉn xích lẫn nhau va chạm kết hợp, hình thành một đạo thu có mấy trượng thông thiên xỉn xích, một đầu liền hướng vòm trời lôi hải, một đầu khóa hướng ma khu ý đồ đem ma khu phân thân hai tay vây khốn, do đó ảnh hưởng đến ma long chủy. Từ thúc dục lôi pháp đến thông thiên lôi liền, không đến hơi thời gian. các thương châu diễn thần lôi đã tại châu rất nhỏ có vượt qua ba mươi loại biến hóa có chút là chủ động vì đó có chút thì là thần lôi sinh linh tự phát mà tiến hành điều chỉnh ưu hóa nhằm vào hiệu quả biến cường gấp mấy lần càn thiên nguyên dương thần lôi vong được xưng ma tu khắc tình nhưng ở gặp gỡ ma giới chuyển thừa phía sau liền thành phổ thông lôi pháp không có bất luận cái gì ra chỉ khắc chế hiệu quả nhưng ở thần lôi diễn sinh tiến hóa sau đó mỗi ba đoàn càn thiên nguyên dương thần lôi bên trong liền sẽ hôn vào một mai huyền minh một mạch vô tướng thần lôi lại hiển lộ âm dương thần lôi chuyển hóa tại đối mặt chân ma thánh thể lúc liền đồng dạng không rơi hạ phong nhẹ nhọn Tuy nhiên sau một khắc liền bị chân ma phân thân một thanh đem thông thiên lôi liên kéo đứt, như là nổ cụ cải trắng giống như đem lôi liên rút đi. Các Thương nhìn xem trước mặt mình trống giống lôi chỉ, cười khổ một tiếng, sau lưng che trời thần thụ có cảnh cây rơi xuống, giữa không trung hóa thành điểm điểm thủy quang, trong lôi chỉ lại một lần nữa có dậy đặc sấm sét điện quang đột tụ. Nghiêm La Hán cắn răng một cái, trước ngực một khối giống như ngón tay xá lợi từ bay ra, nâng ở lòng bàn tay liền cho người lấy tường hòa an bình cảm giác. Niệm tụng tinh Phật, kích hoạt xá lợi từ bên trong tinh thuần vật lực, một tầng vàng nhạt Phật quang rơi vào mọi người đầu. Một tầng đón lấy một tầng, tổng cộng hình thành 88 tầng trên đàn Phật quang. Ma Long truy đi qua trùng trùng điệp điệp ngăn trở, đi vào trên đàn Phật quang phía trước còn dư lực đã hết, nhẹ nhõm xuyên thấu mấy chục tầng Phật quang. Thang đến tầng thứ 45 lúc, mới là quang ảnh lắc lư, hết sạch sức lực, tiêu tán không thấy như thế nào có như thế nhiều thủ đoạn, liền tính Nguyên Anh hậu kỳ đều chấn áp, cư nhiên bị ngăn trở tại mấy cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trên tay đỗ hành trong lòng nôn nóng, Chân Ma Thánh thể uy năng vô cùng, có vượt cấp mà chiến thực lực. Nhưng giống như Yến Nguyên tái suy đoán, hắn thân ngoại hóa thân không đủ để đem Chân Ma Thánh thể toàn bộ thần thông thể hiện ra đến. liền lấy 72 bản biến hóa mà nói, đỗ hành thể nội không có ma giới cái kia 72 loại hoang thú tinh huyết như thế nào có thể hiện ra biến hóa 36 loại thần thông cũng có gần nửa bởi vì cảnh giới hoặc thân thể cường độ quan hệ chỉ có thể làm vì bài trí mấu chốt nhất là dùng chân ma chi khí cường áp đi xuống ma long truy khí linh lại có ngẩng đầu xu thế nhiều nhất còn có hai kích hắn liền áp chế không nổi vô pháp thúc dụng. nhưng nếu như phát động liền không giảng hòa ngang tay khả năng chỉ cần đỗ hành chuyển tu cổ ma chuyển thừa tin tức truyền ra tất nhiên thiên hạ chấn động đến lúc đó mấy nhà siêu cấp đại tông liên thủ chính phạt lấy tăng quảng tiên thành chi lực không có khả năng gánh vác được chẳng lẽ ta phát động sớm vẫn phải là chờ Vạn Tiên đại điện mới tốt. Đỗ Hành Nguyên bản kế hoạch là mượn Vạn Tiên đại điện giết chết tham dự hội nghị Nguyên Anh chân quân, do đó bản thể phân thân song song song vào Nguyên Anh hậu kỳ. Hóa Thần phía dưới, đến lại nhiều người vây quét đều là không sợ, mà chỉ cần nhượng hắn tu luyện đến Hóa Thần kỳ, liền tính các nhà siêu cấp đại tông đảm tốt điều kiện, không tiếc đại giới đem bản thân lão tổ từ động thiên bên trong tỉnh ra, hắn cũng đã có đối kháng chi lực. Bất quá tại biết rõ hạng tích đường phỉ so kiếm một chuyện, lại có nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân trình diện xem lễ, nhượng hắn cải biến chú ý chỉ cần có thể đem tại tràng tất cả mọi người kích sát, Vạn Tiên đại điện phía trên đi thêm huyết tế mấy người. Hắn thậm chí có thể trực tiếp tu luyện đến nguyên anh viên mãn. Kế hoạch này có chút khó khăn chắc trở, nhưng còn là đi đến cuối cùng một bước, không có ngờ tới kết thúc công việc thời điểm lại xuất hiện vấn đề mới. Chương 374, A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm. Chương 374, A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm. Chính là một gã kết đan tu sĩ, thiên phú lại cao, tiềm lực cho dù tốt, cùng Nguyên Anh tu sĩ cũng có bản chất khác biệt. Tăng Quảng Tiên thành liên kết bốn nước, hội tụ Bắc vực tán tu, lại là buôn bán trung tâm đối với tu tiên giới bên trong tình báo thu thập công tác, tiên tiên liền có tiện lợi, Bắc vực bên trong lớn nhỏ sự kiện đối nó mà nói hầu như không có bí ẩn. có quan hệ bạch tử thần cuộc đời trải qua đã sớm hình thành hồ sơ bày ở đỗ thị phụ trách tin tức thu thập kết đan tộc lao trước án tại hắn lịch trảng cựu liên chân quân phía sau danh tự liền tiến vào đỗ hành ánh mắt tình báo cấp bậc đề thăng đến chữ thiên giáp đẳng đầy đủ đến khả năng liền bạch tử thần chính mình đều đã quên đi sự tích đều bị ghi chép trong danh sách lúc trước đỗ hành mơ hồ cảm ứng đến bạch tử thần đối với hắn có uy hiếp suy đoán là một chiêu vô thượng kiếm pháp cựu liên chân quân chính là bởi vì chủ quan chết ở phi kiếm phía dưới cho nên hắn kéo ra khoảng cách lấy ma long truy thông thiên linh bảo chi uy trí thắng hai ngụm tứ giai phi kiếm phát sinh kỳ dị biến hóa, hình thành gần như ngũ giai phi kiếm hiệu quả. Mấy vị nguyên anh chân quân người trước hy sinh, người sau tiếp bước, không thiết hết thẻ thủ đoạn thi triển hết. Những này đều không đến mức nhuộm đỗ hành dân mình. Kinh ngạc là bệnh tử thần tại ma long trụ công kích phía dưới lông tóc vô thường, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến song kiếm hợp bích trạng thái. Ma long trụ ẩn chứa chấn đạm chân ý, nguyên anh tu sĩ đều khó mà chống cự. Liên tính có những người khác chia sẻ áp lực, nhưng chỉ cần một tia dư ban nên đem hắn toàn thân xương cốt trấn bỡ. tổng không có khả năng hắn một cái kiếm tu, nhục thân cường độ có thể so sánh nguyên anh luyện thể tu sĩ còn mạnh hơn vượt qua à, lại hoặc trên thân có có thể chống cự thông thiên linh bảo đại đạo chân ý bảo vật, đây càng là vô căn cứ chi đàm, còn không như là ta nói bạch tử thần là thượng giới chân tiên chuyển thế hảo. Đỗ hành quanh thân có một đầu hắc hà triển khai, từ hư không bên trong đến, lại chạy xiết hướng hư không, hắc hà toàn bộ từ huyền minh trọng thủy tạo thành, chậm rãi lưu động, phát ra vang vang giống như trầm đục, như sấm bên hai. Mỗi một đoạn nước sông, đều không biết có bao nhiêu vạn quân nặng, áp nguyên anh giới vực đều tại trầm xuống, đỗ hành thân hình đều chỉ hoan lên tới, tăng quảng đỗ thị mấy đời tích lũy. như hải linh thạch hơn phân nửa đều là phí đến này đầu hắc hà trong đó đối với huyền minh trọng thủy tăng quảng tiên thành là ai đến cũng không tự tuyệt chỉ cần đưa tới cửa ra giá chiếu đơn toàn thu nếu như sức nặng đủ nhiều còn có thể được tăng quảng tiên thành khách quý thân phận tại tiên thành bên trong tiện nghi hành sự tu tiên giới có một truyền thuyết ít ai biết đến nói chính là thiên hạ chín thành huyền minh trọng thủy đều vào tăng quảng tiên thành liền đỗ thị chính mình đều không biết đến cùng tồn tại nhiều ít sức nặng huyền minh trọng thủy hôm nay đỗ hành liền đem cái này bí mật đem ra công khai ngạnh sinh dùng huyền minh trọng thủy luyện ra một đạo dài đến mấy chục dặm hắc hà giờ phút này. hát hạ tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại rút ngắn vô số huyền minh trọng thủy thiếu đốt hóa thành điểm điểm mực châu dán lên đỗ hành nắm ma long trùy tay phải đồng thời sau lưng chân ma phân thân giải trừ pháp thiên tượng địa ngàn trượng ma khu bảo trì cái này hình thái phía dưới chân ma chi khí cũng không lâu lắm liền muốn kiệt quệ xét lên bị câu trình đạt thượng nhân hướng ma long trùy phía trên ba trạng, vị này đại hoàng nổi danh nguyên anh tán tu thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều không có phát ra, trực tiếp thần hồn câu diện, nhục thân hức khô nguyên anh hòa tan từ đầu tới đuôi bị cái này ma bảo ăn xong lau sạch ma long trùy khí linh truyền lại qua tới một hồi vui thích tâm tình. phối hợp trình độ đều hảo hải phần, lần nữa có thao thiên ma ý hội tụ. Như không phải thật sự không có biện pháp, đỗ hành đều sẽ không lựa chọn dùng nguyên anh chân quân huyết đục thần phép đi lần nữa kích thích ma long truy, khẳng định lựa chọn nhuộm thân ngoại hóa thân hấp thu, sớm ngày đột phá nguyên anh hậu kỳ. Nếu không ma long truy lại lần nữa thức tỉnh, bằng hắn thực lực càng không có khả năng khống chế khống chế cái này ma bảo. Chính là nơi đây không sai, người phương nào giết ta sư đệ? Chân trời chợt có một đạo huyết sắc tung tích, còn không biết trong nhiều ít vạn dặm bên ngoài cũng đã có tràn ngập huyết tinh khí tức thanh âm vang lên. Cái tiêu điểm huyết ảnh rất nhanh khuyết tán thành khối, lại là liên miên thành đoàn. cuối cùng là một đạo huyết sắc tiềm điện sẽ rách phía chân trời. Huyết ảnh thành hình, là một gã ngũ quan anh tuấn trung niên nam tử, thần sắc hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt giống như độc xà, bị hắn đảo qua làn da mơ hồ đau nhức. Huyết chú ấn ký tại ngươi trên thân, nhìn tới chính là ngươi giết bản nhân sư đệ. Trung niên nam tử ánh mắt rơi vào đỗ hành trên thân, hoặc là nói là hắn sau lưng chân ma phân thân. Ngươi là người phương nào, có lẽ chúng ta chi gian có hiểu lầm. Đỗ Hành sắc mặt ngưng trọng, người tới cùng chính mình bản thể một dạng nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn còn thật không phóng tại trong mắt, bất quá là đồng loạt giết tăng thêm trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng người này cho người cảm giác thập phần nguy hiểm, chân ma phân thân đều chuyển đến thế lực ngang nhau cảm ứng. Lượng hắn biết rõ người tới lại là một vị không thể dùng tu vi cảnh giới phán đoán thực lực tu sĩ, mới có thể chậm lại thái độ không có lập tức ra tay. Không sai được, ta cái kia sư đệ tuy nhiên kiêu căng vô cùng, tự nhận thiên phú tại ta phía trên, muốn một người xông ra phen thiên địa. Nhưng cái này huyết chú huyết tích là ta dạy cho hắn cái thứ nhất pháp thuật, cũng là tất cả huyết hải tông đệ tử nhập môn trước hết nhất muốn nắm giữ pháp thuật. Tất cả sư trưởng đều dạy bảo chúng ta đừng hy vọng tông môn thay ngươi báo thủ nhưng trước khi chết phát từ nội tâm thi triển huyết chú ấn ký ẩn chứa ngươi tinh thuần nhất một tia tinh huyết chỉ cần luyện hóa tương đương kẻ đến sau có thể có được ngươi cả đời thu thập toàn bộ huyết mạch trung nhiên nam tử giống như tại hồi ức lộ ra một tia mỉm cười ngươi nói đem huyết dịch coi là hết thể nguồn suối cả đời đều tại truy cầu cường đại huyết mạch trên đường chạy nhanh chúng ta sao có thể tại gặp được huyết chú ấn ký phía sau không ra tay đâu sư đệ khi đó còn rất nghe lời ta nhượng hắn hảo hảo luyện tập huyết chú ấn kỹ thuật hắn liền nghiêm túc học được dòng ra hai năm ngươi biết đi Ngươi trên thân huyết chú ấn ký nồng hậu dạy gặp ta tại mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể nhìn đến, huống chi ta còn có nó dẫn đường. Trung niên nam tử chậm rãi nâng lên một ngụm màu máu trường kiếm, bên trên có tia tia tơ máu bay ra, chỉ hướng chân ma phân thân. "Huyết Hải Tông, ngươi là huyết thần chân nhân sư huynh." Đỗ Hành sắc mặt đại biến, tưởng đến cái kia chính mình chiếm hết ưu thế, tại không vận dụng liên tục ma long chủy dưới tình huống, chọn vẹn dùng nửa năm thời gian mới kích sát huyết thần chân nhân. Huyết thần chân nhân trước khi chết, còn lấy độc ánh mắt trừng hắn, nói chờ sư huynh tới lấy hắn tính mệnh. "Túc, nhìn tới ngươi là thừa nhận. Nhớ kỹ, lấy ngươi tính mệnh người, Huyết Hải Tông huyết thần tử." Trung niên nam tử trong tay trường kiếm một điểm, huyết quang tản ra, lộ ra một ngụm khí tức như duyên, cảm giác mơ hồ cùng Ma Long Truyỷ có chút tương tự phi kiếm. Huyết thần chân quân chẳng phải tự xưng huyết thần tử ư, không nên lại một cái huyết thần tử. Đỗ Hành Như lâm đại địch, ma khu phân thân chuyển hướng, trọng tâm triệt để đảo hướng mới tới trung niên nam tử. Ngụm này phi kiếm tại huyết quang tản đi phía sau, mới là mũi nhọn hiển thị rõ, cư nhiên lại là một ngụm ngũ giai phi kiếm. Cùng mới ra lọ sát sinh ma kiếm bất đồng, rõ ràng là tại này người trên tay tế luyện đã lâu, có thể tự nhiên thúc dục ngự sử. Huyết thần tử là bổn tông trưởng giáo xưng hô, mỗi vị người kế nhiệm đều có thể dùng lên. Sư đệ tại Bắc Vực thật sự là vô pháp vô thiên, trong mắt đều không có tông môn quý củ. Chân chính huyết thần tử rút kiếm vung ra, vạn năm đến nay lần đầu ly khai tông môn huyết hải ác tị thiên ngục ma kiếm một kiếm thẳng xuống, thiên địa vì đó biến sắc. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đạo này ma quang, lại không những sắc thái khác, phương viên chăm dạng bên trong vạn vật đã thành sám trắng nhị sắc, hết thảy đều đọc lại xuống tới. Khi kiếm quang ly khai, mới khôi phục bình thường, trở lại dị vãng trạng thái đối hành không kịp làm quá nhiều cân nhắc, xúc thế chờ phát động ma long trụ lên, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh phía sau, cư nhiên khiến cho hắn cùng chân ma phân thân đồng thời lùi về sau mấy bước. nắm ma long chủy tay phải tiên huyết rơi, mà ma khu tay phải đều không thấy, bị a tị thiên ngục ma kiếm trực tiếp chặt đứt. Ma giới chi bảo, ngươi ngục này phi kiếm đồng dạng đến từ ma giới. Hai kiện ma bảo chạm vào nhau trong nháy mắt, đỗ hành liền minh bạch không hiểu quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. a tị thiên ngục ma kiếm phát ra ma khí đồng dạng không phải nhân gian giới ma đạo tu sĩ có thể tu luyện đi ra, chỉ có sinh ra tại ma giới chi bảo mới có thể có được. huyết thần tử tuy nhiên không phải một gã kiếm tu, a tị thiên ngục ma kiếm tại hắn trên tay chỉ có thể phát huy không ra ngũ giai phi kiếm xứng đáng một nửa năng, nhưng có thể cơ bản nắm giữ ngũ giai kiếm. chống lại không hoàn toàn thức tỉnh ma lòng trụy ưu thế một chút liền thể hiện ra đến dù là cùng thân ngoại hóa thân lấy hai địch một đều chiếm không đến tiện nghi còn bởi vì không có ngờ tới đối phương phi kiếm đồng dạng ra từ ma giới ăn một cái ám huy sao ma giới chi bảo là cái gì hiếm lạ chi vật sao ta tông huyết hải đầu nguồn ngay tại ma giới ngục này ma kiếm từ huyết hải sinh ra ngày lúc ngay tại hạch tâm chỗ sâu huyết hải tông bách sát huyết hải đại pháp chính là khai phái tổ sư từ trong biển máu nhặt đến một trương ra máu bên trên ghi chép ma giới truyền thừa huyết thần kinh vị tia khai phái tổ sư chống đỡ hấp dẫn không có đi tu luyện cái kia tốc thành lại uy lực cực lớn huyết thần kinh ngược lại coi đây là căn cơ khai sáng một đầu thích hợp nhân gian giới tu sĩ con đường đến tiếp sau huyết hải tông các thời kỳ tổ sư tại này trên cơ sở cải tiến đề thăng mới thành lúc này bách sát huyết hải đại pháp huyết thần tử nhất nhãn liền xem thấu chân ma thánh thể hư thật lấy ma bảo đối ma bảo dùng a tị thiên ngục ma kiếm chạm xuống ma khu một cánh tay đỗ hành không nói một lời rộng tay háo vung lên mai lý tuyết phong bên trong bay ra 36 mươi cắn trận kỳ tiến vào tay áo. thân hóa ma quang trực tiếp ngự quang độ đầu, không chút nào dây dưa dài dòng, một câu ngoan thoại đều không lưu lại chân ma phân thân sử dụng ra thiên lý đằng quang thần thông hai cái ma chân nhảy ra hướng về cùng bạn thể trái lại phương hướng chạy như điên huyết thần tử đem hai cái phương hướng vừa nhìn hóa thành một đoàn huyết ảnh đối với bạn thể tiếp tục đuổi xuống dưới đem có được huyết chú ấn ký thân ngoại hóa thân nhét vào một bên không đi để ý tới trong vòng một ngày gặp được hai phần ngũ giai phi kiếm một kiện thông thiên linh bảo tu tiên giới lúc nào liền ngũ giai bảo vật đều dạng này tràn lan bạch tử thần nhìn qua hai vị đỉnh cấp cường giả tung tích biến mất tuyết phong phía trên chỉ chừa làm cho người ta sợ hai phá hư vết tích cùng một đám hai mặt nhìn nhau nguyên anh chân quân động tác mau lẹ ở giữa từ mọi người hợp lực cựu tử nhất sinh cộng đồng chống cự đối hành biến thành hắn chật vật chạy trốn. thay đổi nhanh chóng. nhượng các vị kiến thức rộng rãi, nguyên anh, trần quân đều muốn sinh lòng cảm khái. huyết hải tông là ở nam bắc a, không có ngờ tới huyết thần trần quân vị này sư minh như thế cường đại. tuy nói là dựa ngũ giai phi kiếm, nhưng có thể luyện hóa thu phục cái này, cấp bậc bảo vật cũng là chính mình bản sự. tiến nguyên tái làm vì một gã kiếm tu, đối với ngũ giai phi kiếm có chút ít hâm mộ. thực tế là nhìn đến huyết thần tử rõ ràng đối kiếm đạo nhất khiếu không thông, lại có thể nhượng ngũ giai ma kiếm tâm phục khẩu phục, lấy sử dụng tiêu hỏa côn thu buồn phương thức thúc dụng ngụm này phi kiếm. trong lòng diễm mộ, đạt tới đỉnh điểm. chương ba trăm bảy mươi khác một cấp độ lo lắng. chương ba khác một cấp độ lo lắng tiến nguyên tái tại kiếm chủng bí cảnh bên trong được tinh giao kiếm đáng tiết ngụ này tứ giai phi kiếm cũng không phải là vì hắn kiếm đạo thiên phú khuất phục mà là tại kiếm chủng bí cảnh bên trong chờ chắn ghét muốn đi ra đi một chút mới tại thằng lùn bên trong rút cái cao tuyển chúng yến nguyên tái dẫn đến hắn dùng hơn trăm năm thời gian đến tế luyện câu thông mới chân chính cùng tứ giai tinh giao kiếm tâm thần tương thông hạ tích dạng này một vị kiếm đạo kỳ tài vì chế tạo ngũ giai sát sinh ma kiếm đã dùng hết tự thân cả đời cuối cùng hiến tế toàn bộ thậm chí lôi kéo đường phỉ chân quân xuống nước mới hình thành một ngụ giai mà rõ ràng không thông kiếm đạo huyết thần tử, lại có thể cầm lấy một ngụm ngũ giai phi kiếm, ngự xử tự nhiên. như thế nào không nhọn một gã kiếm tu sinh ra trinh lệch tâm tình phức tạp. dạng này nói lên tới, còn muốn cảm tạ vị kia huyết thần tử. nếu không chúng ta còn thật khó mà nói có thể hay không kháng xuống, nói không chừng giờ phút này đều đã thành chân ma phân thân chất di dưỡng, trợ giúp hắn trưởng thành đến nguyên anh hậu kỳ. các thương trên mặt khổ tướng, lại một lần nữa cảm nhận đến chính mình thực lực chưa đủ. tại lương quốc, một gã nguyên anh chân quân đã là cấp cao nhất chiến lực, đủ để duy tự thanh phong tông ngàn năm truyền thừa. nhưng phóng mắt toàn bộ tu tiên giới. liền lộ ra chưa đủ nhìn mỗi một gã đi lên sân khấu trung ương nguyên anh chân quân tại chính mình cố thổ đều là tuyệt đối vai chính là ở tông môn kỳ vọng cao bên trong trưởng thành lên tới là bị xung quanh tất cả mọi người xưng là ngút trời chi tư là vừa học liền biết một nghiên liền thông là nhiều lần có kỳ ngộ phúc duyên không ngừng tiền tuyển chi tử không có một gã kẻ yếu các thương đối với thực lực tăng trưởng lại có mới bức thiết cảm giác không có nghĩ đến huyết thần tử thí chủ thực lực như thế cường đại cư nhiên có thể một kiếm bức lui tu thành chân ma thánh thể lũ hành Niêm la hán tản đi phật quang mặc nghiệm một tiếng phật hiệu lúc này đến đây xem lễ đem trên thân chân quý nhất một mai xá lợi tử cho đáp đi vào. nhưng so sánh với mấy vị bỏ mạng tại này đồng đạo, đã xem như bất hạnh bên trong vận hạnh. thoáng một phát vẫn lạc năm vị nguyên anh chân quân, có thể đứng vào tu tiên giới cái này mấy trăm năm bên trong trước ba đại sự kiện. nếu đem tăng quảng tiên thành thành chủ chuyển tu cổ ma chi lộ, lại có ngũ giai sát sinh ma kiếm sinh ra, huyết thần tử mang theo ngũ giai át tị thiên ngục ma kiếm xuất quan các loại sự tích thêm vào đi, tạo thành tổng hợp ảnh hưởng tuyệt đối muốn xếp hạng tại thứ nhất. cũng có hành đằng trước nhiều lần thúc giục ma long truy, vận dụng chân ma thánh thể phân thân thần thông quan hệ, nếu là trạng thái toàn thịnh, có khả năng còn là hắn thực lực hơn một chút. Tiễn nguyên tái thu hồi bản mệnh phi kiếm, tinh dao kiếm còn tại chỗ ấy không tình nguyện đảo quanh. Cho rằng là không muốn cùng thành đôi nguyện tuyển kiếm cách ra, không để bụng không có quá nhiều chú ý chỉ có người trong cuộc bạch tử thần xem rõ ràng, tinh dao kiếm là hướng về phía chính mình trong tay tử vi huyện lôi kiếm đến. Nhu một kính ngưỡng tình cảnh xuất hiện tại một thanh phi kiếm bên trên vô cùng kỳ quái, nhưng bạch tử thần có thể khẳng định, tinh dao kiếm đôi chính mình bản mệnh phi kiếm chính là loại này tâm tình ngũ giai phi kiếm thôi. Ta tử vi lôi kiếm sẽ không thua bởi chúng nó, chỉ hội cấp bậc càng cao. Bạch tử thần khẩu khí mang đau xót, tử vi lôi kiếm làm vì chủ bài cầm tại trong tay không có có thể dùng được. Nếu như huyết thần tử không có xuất hiện, Ma Long chủy lần tới đánh nút lại, mấy người khẳng định ngăn cản không nổi đến lúc đó chỉ có thi triển Thanh Đế Trường Sinh kiếm, tin tưởng không có một gã tu sĩ có thể ở đối mặt thời gian trường hà, một kiếm gọt đi 200 tái tuổi thọ phía sau còn có thể thản nhiên xử chi. Trước mắt còn là hàng mẫu có ít, không biết tại không có đạt tới một kiếm chạm sát điều kiện phía dưới, vẹn vẹn là cắt giảm thọ nguyên sẽ là như thế nào tình huống. Tựa hồ là quên lãng kiện cái gì sự tình. Mấy người đối mặt nhất nhãn, nhìn hướng bị xa xa đánh bay sát sinh ma kiếm, ánh mắt lửa nóng. Ngũ giai phi kiếm, mặc dù phóng tại siêu cấp đại tông đều là trấn tông truyền thừa cấp bậc chí bảo. hoặc là trấn áp sơn môn, hoặc là nắm giữ ở nguyên anh hậu kỳ đại chân quân trong tay. Nghiêm La Hán lui về phía sau một bước, tỏ vẻ vô ý cạnh tranh. Cắt thương cùng Bạch Tử Thần một trái một phải, tiến nguyên tái ở vào trung gian huyện hóa ra một cái cự thủ hướng đen kịt phi kiếm chọc tới. Bởi vì này kiếm, đường vị đều tọa hóa tại này, về tình về lý đều là thiên hà kiếm tông trước lấy. Chịu đến ngoại lực kích thích, sát sinh ma kiếm chợt hóa thành một đầu hắc long, ngâm chặt khổng bạch bay lên bầu trời. Sát ý cuốn qua, đã chạy về phía xa xa. Mấy người đều trở tay không kịp, hoặc là nói liền tính ra tay một dạng sẽ bị ngũ giai phi kiếm đánh văng ra, thậm chí bị thương suy nghĩ nhiều, quá mức xem trọng chính mình, lại ngũ giai phi kiếm, liền tính được cũng không giữ được. Tiễn nguyên tái hơi hơi lắc đầu, hơi tiếc nuối lại như là một loại như chút được gánh nặng. Nếu như là không bị kiếm linh thừa nhận, khó mà phát huy tác dụng ngũ giai phi kiếm, mặc dù được lấy thiên hà kiếm tông thực lực cũng là tai họa. ngũ giai phi kiếm, nói không tốt những cái kia trung vực siêu cấp đại tông liền sẽ vạch mặt, âm thầm hạ thủ. liền tại lúc này, lại có một đạo sám trăng kiếm quang từ xó xỉnh bên trong bay ra, chim quy sảo giống như thẳng đến bạch tử thần mà đến, kiếm quang rơi vào trong tay, mới phát hiện là bị trọng thương thái huyền bạch thủ kiếm. Cùng sát sinh ma kiếm chính diện tấn công, ngoại trừ thân kiếm bị hao tổn bên ngoài chủ yếu nhất còn là phi kiếm bản nguyên trọng thương, có thể cảm nhận được kiếm linh suy yếu. Nếu như lại nghiêm trọng một ít, Thái Huyền Bạch Thủ kiếm thậm chí sẽ phong cấm linh tính, rơi về tam giai phi kiếm. Yến tiền bối, Quý Tông phi kiếm, vật quy nguyên chủ. Bạch Tử thần trấn an một phen Thái Huyền Bạch Thủ kiếm, đương nhiên có hay không hiệu quả liền không dễ nói. Nhân gia cũng không phải chạy hẳn đến, chủ yếu mục tiêu là hắn trong tay tử vi huyễn lôi kiếm. Thái Huyền Bạch Thủ kiếm làm vì thiên hà kiếm tông truyền thừa phi kiếm, nhân gia chính chủ đều tại bên cạnh nhìn xem đâu, chẳng lẽ còn có thể đem phi kiếm che giấu xuống không thành. Đa tạ bạch tiểu hữu, sư minh còn nói chờ hắn trở về tông môn lại thay Thái Huyền Bạch thủ kiếm chọn một người thừa kế, hiện tại đến xem chỉ có thể trước phóng về kiếm trì tu dưỡng. Trăm năm bên trong, không thích hợp lại bị vặn dụng. Tiễn Nguyên tái tiếp nhận Thái Huyền Bạch thủ kiếm, hành lễ cảm tạ. Trận chiến này đối Thiên Hà kiếm tông mà nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vẫn là Đường Phỉ vị này bắt vực đệ nhất kiếm tu, còn dẫn đến Thái Huyền Bạch thủ kiếm trong ngắn hạn không thể lại dùng. Tông môn thực lực thoáng một phát nga xuống rất nhiều, rất khó tại Bắc Nguyên tiếp tục làm thứ ba cực nhân vật. Pháp tướng tông cùng vô sinh tông đối Thiên Hà kiếm tông kính trọng, rất lớn trình độ đều đến từ chính Đường Phỉ thực lực. Tư nhân đã qua đời, khiến nguyên tái thực lực lại không đủ để lập tức bổ sung lên ghế trống tông môn lợi ích tất nhiên hội yếu nhượng ra ngoài ví dụ như quá khứ hiệp định pha bắc nguyên cảnh nội không phải tam tông trên địa bàn phát hiện linh thạch khoáng mạch mặc kệ người phát hiện là tạ tu tu tiên thế ra còn là mặt khác tông môn đều nhất định phải nộp lên trên khai thác linh thạch ba thành tính toán làm mua sắm khai thác quyền phí tổn khoản này linh thạch tất nhiên là ba nhà nguyên anh đại tông chia đều linh thạch khoáng mạch mới tính toán có hợp pháp khai thác quyền chỉ là bằng vào cái này mỗi nhà một năm đều có thể chia lại đến mấy trăm gần ngàn vạn linh thạch nhưng không có đường vị chân quân thiên hạ kiếm tông sau này còn là hay không có thể tiếp tục cầm đến khoản này linh thạch hoặc là như cũ bảo trì cái tỷ lệ này liền không hào nói a di đà phật mấy vị thí chủ vẫn tăng như vậy phản hồi tông môn việc này báo cáo phía sau ta sư cùng mặt khác hai vị thượng sư khẳng định sẽ liên hệ trung lược đại tông tổng cộng trừ này mà đoạn này thời gian bên trong còn là cận thủ môn hộ miễn cho gặp bất chắc nghiêm la hàn chắp tay trước ngực cúi chào một lần nữa gọi đến hộ pháp thần tướng bay khỏi mai lý tuyết phong băng bác vượt lực khẳng định cầm không xuống tăng quảng tiên thành chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện có trừ ma đại nghĩa, lại là đối phó tiên thành, chỉ sợ trung vực những cái kia siêu cấp đại tông rất nhanh liền sẽ gõ định chinh phạt kế hoạch. chờ đến nghiêm la hán đi xa, tiến nguyên tái mới tiếng trầm nói ra. sớm liền có tin tức ôn, tăng quảng tiên thành tiền lợi lượng trung vực siêu cấp đại tông nhìn để vào mắt. những năm này đỗ thị còn đem bản thân tại tiên thành bên trong vị trí tốt nhất thương phô bên trong, chọn lấy mấy gian đi ra đưa cho những cái kia siêu cấp đại tông tới làm liên lạc điểm, cũng đưa cho tự hành xây dựng đấu giá hội quyền lực. Trên thực tế, chính là các loại hình thức thượng cống đỗ hành dứt khoát đi lên này đầu cổ ma con đường, ngoại trừ tự thân phò nguyên cùng gia tộc không người kế tục hai điểm, nên cũng là cảm nhận đến đến từ ngoại giới áp lực. Ngoại bộ thế lực nhìn chằm chằm, chỉ cần hiện lộ ra một tia suy yếu, liền sẽ phát đi lên đem tiên thành chia cắt sạch sẽ. Chỉ sợ trung vực tông môn đến không đi, cứ thế mãi, Bắc vực liền sẽ mất tự chủ quyền, đã từng trung vực tự nhiên chướng mắt bốn phía hoang vu chi địa, đó là kẻ lạc bại cùng yêu thú trà trộn địa phương. Nhưng theo trung vực mỗi một tòa linh mạch, mỗi một khối linh địa đều bị khai phá, hoàn thiện dẫn linh nghi thức có thể bao trùm đến tất cả thôn trấn. tăng thêm tu tiên giả tuyệt đối số lượng đại bên trong còn có mấy nhà coi trọng công đức báo ứng tông môn nghiên cứu phát minh hàng loạt giúp đỡ phạm tục pháp thuật đảo đới thủy lợi gieo trồng linh thảo cải thiện hoang địa sa mạc thậm chí sẽ có tu sĩ tại phạm tục nhậm chức chuyên môn xử lý các loại thiên thai nhân hoạn trung vực các quốc phản tục can cư làm nghiệp không có người trên đói, có thể sương tình thế tại loại này điều kiện phía dưới nhân khẩu tăng vọt sinh hạ hậu nhân có được linh căn tỷ lệ cũng tại không ngừng tăng lên tạo thành mặc dù đuổi đi tất cả yếu thú khai thác toàn bộ linh mạch, có thể cung cấp tu luyện linh địa vẫn là nhập không thoa ra của mặt những năm này trung vực tại điên cùng đại tạo thiên hành một thành liền có thể dung nạp trăm vạn tu sĩ quy mô cái chủ loại kia Qua lại linh sơn phúc địa hình thức quá mức lãng phí linh địa, đồng dai ngang nhau diện tích linh mạch có thể tiếp thu tu sĩ số lượng không đến tiên thành một phần trăm khác một phương diện trung vực cạnh tranh trở nên kịch liệt giống thiên lý tông dạng này bị đuổi ra khỏi bản thân linh mạch rời xa cố thổ tông môn không phải cố lệ kết đan cấp tông môn cấp độ dạng này tình huống đã nhiều vô số kể có thể có một cái chính đại quang minh đem xúc tu vươn vào bắc vực cơ hội trung vực siêu cấp đại tông tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. chỉ có nền cơ sở làm tốt chính mình đặc thu thời kỳ ta liền không mời hai vị tham gia đường sư huynh nghi thức tế lễ tiến nguyên tái đi vào đường phỉ vẫn là vị trí. Đào một phủng bùn đất đường phỉ bị sát sinh ma kiếm chỗ dung hài quất không còn chỉ có thể xây dựng mộ quần áo lấy làm tế bái thời buổi rối loạn hai vị đạo hữu trân trọng bạch tiểu hữu hy vọng sớm ngày nghe đến ngươi hóa anh tin tức tốt không có nghĩ đến trận này so kiếm cuối cùng như thế kết thúc chỉ còn lại sư minh đệ hai người các thương thần sắc tiêu điều việc này ảnh hưởng sẽ chậm rãi hiện ra cho đến ảnh hưởng đến bắc vực mỗi một gã tu sĩ đúng vậy à thiết xu chết tại nơi đây hắn nên là xương quốc duy nhất một vị nguyên anh chân quân a nay nước lại rời trung vực gần nhất chỉ sợ sẽ trước hết nhất thành trung vực tông môn thuộc địa phân đà lần này so kiếm xem lễ mặc dù có vô số hung hiểm khó khăn chất trở thiếu chút nữa liền chết tại tuyết phong phía trên nhưng bạch tử thần thu hoạch tuyệt đối là sống sót tu sĩ bên trong nhiều nhất đương nhiên muốn xếp hạng ngoại trừ trời giáng sát sinh ma kiếm của bạch tận mắt chứng kiến kiếm quang phân hóa cảnh giới đột phá ngũ giai phi kiếm thành hình đối với hắn sau này kiếm đạo phát triển có lớn lao chỗ tốt chỉ cần trở về tiêu hóa kiếm đạo cảnh giới cùng luyện kiếm thuật lập tức có thể lên một cái bậc thang chương ba chính đạo mẫu mực đạo Đức tông chương ba chính đạo mẫu mực đạo Đức tông không biết trung vực đến cái nào mấy nhà tông môn Lương quốc bên ngoài, Bạch Tử Thần đều không có đi qua mấy cái địa phương. Đối với trung vực có nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Theo lão phu biết, pháp tướng Tông Tọa Lộc La Hán cùng đạo đức tông một vị nguyên anh Trần Quân Giao Hảo khẳng định sẽ tìm lên cửa. Nay tông từ thượng cổ đến nay đạo thống không dứt, lịch sử có hơn hai mươi vạn năm, tự xưng là chính đạo mẫu mực, hành sự bá đạo, thượng cổ phong ma chi chiến liền có nhà nó tổ sư sư tham dự. Các thương khi đó kết đan phía sau từng có qua một đoạn du lịch trung vực trải qua, bởi vì lúc ấy thanh phong môn mưa gió phiêu linh, toàn bộ dựa dương lão tổ một người chèo chống. Du lịch thời gian không dài. nhưng đối với trung vực tam quốc siêu cấp đại tông còn là có cơ sở hiểu rõ đối phó cổ ma truyền thừa đạo đức tông tham dự vào đến danh chính ngôn thuận có pháp lý có thể theo chỉ là nhà này đại tông quy luật rất nhiều phàm là không thuận theo theo nhà nó quy tắc tông môn đều sẽ bị khiển trách vì tà ma ngoại đạo gian dạy khuyên bảo phía sau còn không sửa chữa thậm chí sẽ tới cửa quả giáo cưỡng ép bốn nắn thậm chí chủ xuất truyền pháp tư cách thu hồi đất phong bạch tử thần đối trung vực biết rất ít vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội hiểu rõ thêm một ít đạo đức tông như thế hành sự chẳng lẽ không phải người người trách liền không có đứng ra phản đối nó tông môn toàn bộ đại chu đều là đạo đức tông địa bàn. tại trong đó sinh tồn tông môn cùng tu tiên thế gia đều là phụ thuộc vì đạo đức tông lập xuống công ngân mới có thể thụ phong linh mạch đương nhiên phải muốn chiếu nhân gia quý củ về phần mặt khác hai quốc đạo đức tông tay còn không có dài như vậy những cái kia siêu cấp đại tông khẳng định có trong lòng bất mãn đối nó hành sự phong cách có nhiều xem bảo nhưng cũng muốn có thể làm gì nhân, nhân ra các thương khi đó du lịch chung một lúc giết chết một đám không có mắt cướp tu lại bởi vậy bị đạo đức tông tu sĩ để mắt tới thiếu chút nữa liền muốn bị bắt trở về đạo đức tông coi trọng pháp có sở y hình có sở xuất hết thể pháp lệnh hình phạt đều phải ra từ đạo đức tông thiên phạt phong còn lại đám người không có quyền tự ý làm ra phán quyết phản kích cầm xuống cấp tu có thể nhưng không trải qua thiên phạt phong chấp sự thẩm phán trực tiếp giết chết chính là không thể bởi vì cọp này sự tình các thương đối đạo đức tông ngoan cố thủ cựu cùng bá đạo tác phong có khắc sâu lý giải cuối cùng thậm chí có chút chật vật trốn ra đại chu đạo đức tông có thông thiên năm bảo đối ứng ngũ phong mỗi tòa chủ phong đều là xuất hiện hóa thần đại năng có riêng phần mình động thiên phúc địa, có khác thập nhị chi phong đều có nguyên anh chân quân tòa trấn thực lực mạnh mẽ Tu tiên giới gần nhất một lần hóa thần đại năng trước mặt mọi người ra tay, chính là 500 năm trước Thiên phạt phong phong chủ một trưởng huynh sát một đầu tứ giai đình phong bát vị yêu hồ. Đầu kia yêu hồ vì luyện chế một kiện độ kiếp bí bảo, liền giết hơn 10 nhà có yêu tộc huyết mạch tu tiên thế gia, gần vạn danh tu sĩ chết thảm. Việc này huyên náo xôn sao, thiên hạ chấn động, chỉ vì chết đi tu sĩ đều là thần có hộ tộc huyết mạch cùng phổ thông tu sĩ không quan hệ, xuất thủ lại là đến từ Thanh Khâu tử hải cách ngũ giai chỉ kém một bước yêu tộc cường giả. Những cái kia siêu cấp đại tông trên mặt làm động tác, nhưng liền mấy vị phổ thông nguyên anh tu sĩ tạo thành đội ngũ ai đều nhìn ra có hay không nghiêm túc. không ai nguyện ý vì mấy nhà có yêu tộc huyết mạch tu tiên thế gia, chống lại dạng này một gã yêu tộc cường giả cuối cùng còn là thiên phạt phong phong chủ ra tay oanh sát này yêu đạo đức tông công nhiên bày tỏ thiên hạ nhất yêu hôn huyết nhưng ở vào nhân tộc địa bàn tuân thủ điều lệ người một dạng là nhân loại tu sĩ có đại yêu còn dám đi việc này đạo đức tông không chút lưu tình, tuy xa tất chu các thương nói lên 500 năm trước chuyện xưa vẫn là vì thiên phạt phong phong chủ cử động vỗ tay trầm trổ khen ngợi không thể không nói đạo đức tông ngày thường xử sự là nhuộn người không tam lòng cường thế bá đạo đối với tu hành tài nguyên khống chế nghiêm khắc đến cực điểm nhưng thực gặp đại sự, đồng dạng không tiếp thân này, dạng này một kiện tại cái khác tông môn nhìn tới thuộc về yêu tộc nội bộ phân tranh việc nhỏ, thiên phạt phong phong chủ liền nguyện ý ly khai động thiên bí cảnh hao tổn nguyên khí ra tay. Minh Bạch, sau này đụng lên này tông tu sĩ chú ý chút chính là, Bạch Tử Thần trong lòng phát họa ra đạo đức tông hình tượng, khẽ gật đầu. mặt khác trung vực tông môn, sư Minh nhưng có cảm thấy sẽ thừa cơ tiến vào bắt vực. Đỗ Hành thực lực đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, lại có Ma Long truy nơi tay, chỉ sợ hai ba vị đại chân quân đều cầm không xuống hắn. Tăng Quảng Tiên thành lại là đô Thị kinh doanh vạn năm hả ổ, bình thường tông môn đến căn bản không làm gì được Hành. chỉ có siêu cấp đại tông mới có tư cách đi diệt ma một chuyện lâu dài không để ý trung vực các thương đối với trung vực hiểu rõ cũng chỉ cực hạn với cái kia mấy cái siêu cấp đại tông đối với trung vực tình hình gần đây trong tay nắm giữ hạn mỗi vị đại chân quân đối siêu cấp đại tông mà nói đều là khung biện tử kim lương không thể khinh động sẽ hay không tiến cái này tranh vào vũng nước đục liền muốn xem bọn hắn nội bộ kế hoạch ngoại trừ đạo đức tông mặt khác đại tông còn thật không tốt suy đoán chúng ta hát sơn cách tăng quảng tiên thành đủ xa nên ảnh hưởng không đến chúng ta trở về sau đó nhuộm tông môn đệ tử tránh đi tiên thành phương hướng tức có thể chính là không có tăng quảng tiên thành sau này đi đâu tìm một định ngàn năm kim quan linh chi nguồn cung cấp là cái vấn đề thanh phong tông trúc cơ đan hơn phân nửa linh tài còn là đến từ chính tăng quảng tiên thành đấu giá hội con đường thoáng một phát thiếu đi nhiều như vậy trúc cơ đan ra đỏ vốn là quyền đến kinh khủng tông môn đệ tử cạnh tranh liền sẽ càng thêm kịch liệt tông môn đệ tử ở giữa thực phải vì một khỏa trúc cơ đan liều lên toàn bộ thân gia tính mệnh mới được rồi hắc sơn bên trong còn có không ít tam gia yêu thú người ta hai người vất vả một ít trong vòng hai ba chục năm trúc cơ đan tài liệu chính dùng yêu đan thay thế liền có thể lại sau này nghĩ đến sẽ có cỡ lớn thương hành tới lấy thay tăng quảng tiên thành vị trí tổng không có khả năng dạng này lâu đều không có giải quyết đô hành à có thể đem hắc sơn chỗ sâu tam gia yêu thú trở thành nông trường tùy thời giết chết thu hoạch yêu đan thanh phong tông cũng liền cắt thương cùng bạch tử thần có thể làm được Vệ đạo cùng chu tố khanh hai người đối phó một đầu tam gia yêu thú đều phải trải qua trường kỳ chu đáo chặt chẽ bố cục điều động tông môn đại quân thanh trừ đại lượng nhị gia yêu thú tộc quần mới có cơ hội tại trải qua khổ chiến hậu giết chết yêu vương cái này quá trình bên trong còn có không nhỏ bị tam gia yêu thú đào tẩu thậm chí phản sát khả năng nay cũng là vì sao rất nhiều kết đan cấp tông môn đều không có cách nào ổn định bảo đảm trúc cơ đan sinh ra cũng liền các thương có thể nhẹ nhàng nói ra dạng này lời nói đến còn có vạn tiên đại điện vốn còn trông cậy vào tại đấu giá hội phía trên thu mua tam giai phi kiếm cùng độ kiếp bí bảo bởi như vậy toàn bộ đều ngâm nước nóng ra cái này việc chuyện vạn tiên đại điện tự nhiên sinh non vô pháp tổ chức làm rối loạn bạch tử thần kế hoạch có chút đáng tiếc nhưng cũng là chuyện tốt nếu không vạn tiên đại điện đơn độc giao dịch lúc đỗ hành đột nhiên đối với ngươi hạ thủ há có chống cự chi lực lão phu hiện tại nghĩ đến tăng quảng tiên thành đột nhiên tổ chức vạn tiên đại điện đoán chừng là muốn dẫn nguyên anh tu sĩ nhập đúng làm đỗ hành chân ma phân thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Các thương nguyên bản đối vạn tiên đại điện đồng dạng chờ mong, bất luận là đến tiếp sau công pháp còn là thích hợp nguyên anh chân quân bản mệnh pháp bảo, hắn có đống lớn cần mua sắm vật phẩm. Nhưng vĩ càng nghĩ đến, đỗ hành sớm phát động, không có chờ đến vạn tiên đại điện thời điểm ngược lại là kiện chuyện may mắn. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hy vọng việc này có thể sớm ngày là định. Đúng rồi, huyết thần tử thay hắn sư đệ đến đây báo thù, đến lúc đó khẳng định sẽ truy tra đến huyết thần chân nhân nguyên nhân cái chết cùng phương Tiên Thịnh không thoát được quan hệ, chẳng lẽ không phải vạn thú môn vừa thoát miệng hổ lại muốn tao nộ đại nạn. Đến lúc này có thể minh bạch này đó Phương Tiên thịnh vì sao có sung túc tin tưởng huyết thần chân quân về không được có can đảm ra tay diệt huyết ma môn trên dưới khẳng định là hắn ngầm bên trong liên thủ đối hành đem huyết thần chân nhân dẫn vào cả bẫy, lúc sau đối hành ra tay kích sát huyết thần chân quân khiến cho vạn thú môn thoát đi nô dịch nhà tù nhưng giải quyết huyết thần chân quân lại gây đến huyết thần tử càng thêm không phải vạn thú môn có thể chống lại xem huyết thần tử đối a tị thiên ngục ma kiếm không chế năng lực chỉ sợ mấy kiếm có thể đem vạn thú môn trên dưới giết sạch sẽ ai chỉ có thể gửi hy vọng với huyết thần tử không có phát hiện điểm này nếu không vạn thú môn thật sự là tại kiếp nạn chạy thoát. cắt thương thở dài một tiếng, nói ra, chờ tăng quảng tiên thành việc này trần ai là định, lão phu chuẩn bị đi đến trung vực du lịch, năm đó từng là đạt được qua một trương di tích tàng bảo đồ, chỉ là nóng lòng trở về không có kỹ càng tìm tòi nghiên cứu, muốn tiến thêm một bước, đầu tiên được nghĩ cách giải quyết công pháp vấn đề, này là chuyện tốt, sư huynh có thể tiến thêm một bước, tông môn mới có thể sừng chi phòng thủ kiên cố, bạch tử thần dù sao trong ngắn hạn không có đi đến trung vực ý tưởng, suy nghĩ du lịch chi địa là vô ngần cổ hải, cách tông môn mà càng gần một chút. từ khi sư đệ ngươi tìm về thanh phong tổ sư di hải phía sau lão phu ý tưởng đột phát lại đi truyền công điện lòng đất cung điện bên trong cẩn thận là xem điện tịch lại tìm đến truyền công điện điện chủ hỏi thăm xác định thanh phong tổ sư năm đó là cùng mấy vị đệ tử đề cập qua bản môn có một cuốn đỉnh giai tu luyện công pháp chỉ thán chính mình tư chất không đủ vô pháp tu tập môn hạ đệ tử bên trong không người đạt tới yêu cầu cắt thương lời nói xoay chuyển nhấc lên tông môn truyền thừa đáng tiếc lão phu tìm khắp lòng đất cung điện bao quát nghiên cứu truyền công điện điện chủ nhất mạnh truyền miệng bí văn đều tìm không ra bất luận cái gì cùng nguyên anh trở lên công pháp tương quan manh mối nếu có thể tìm đến, người ta hai người cũng không cần như vậy tốn sức tâm lực đi chuyển tu mặt khác công pháp. Thanh phong tổ sư trong miệng đỉnh giai công pháp khẳng định là ra từ khắc một khối tu tiên đại lục, thiếu dương chân quân tịnh minh tông nhất mạch đối chiếu tham đồng khế cùng ngũ tinh lưu ly thể đẳng cấp, cái kia bộ phận đỉnh giai tu luyện công pháp chí ít là có thể tu luyện đến nguyên anh viên mãn, thậm chí thẳng tới hóa thần đều rất có khả năng. Một bộ luyện bảo điểm hóa linh tính, một bộ luyện thể cường tuyệt không song, có thể bị thanh phong tổ sư đồng thời mang lên vượt biện mà đến tu luyện công pháp ngươi nói chỉ có cùng hỏa long Quy nguyên kinh cái này tân cấp, ai đều sẽ không tin tưởng. các thương lời nói bên trong nước khí. Không có đem Thanh Phong Tổ sư theo như lời đỉnh giai công pháp đối tu luyện giả tư chất yêu cầu cực cao, liền Thanh Phong Tổ sư cùng hắn mấy vị môn hạ đệ tử đều không có đạt tiêu chuẩn điểm này phóng tại trong lòng. Hắn đuôi chính mình tư chất có đầy đủ tin tưởng, Bạch sư đệ liền càng không cần nói. Liền hắn hai người đều tu luyện không được công pháp, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều không có mấy cái phù hợp yêu cầu. Bạch Tử Thần cũng giống như thế cảm thấy, thân có thần bí thánh thể, chỉ cần chịu thời gian với hắn mà nói liền không tồn tại vô pháp nhập môn công pháp. Trừ khi là cái loại này cưỡng chế hạn định cảnh giới cao thấp, linh căn chủng loại các loại nặng tính điều kiện, chỉ cần khảo nghiệm tư chất thiên phú cái này mềm tính điều kiện Hắn cho tới bây giờ sẽ không hư qua đồng dạng. Hắn đối cắt thương sư huynh tin tưởng không thể so với tự thân hấp. Thiên linh căn tư chất chỉ là cắt thương trên thân dễ dàng nhất bị chú ý tới một cái nhãn hiệu, có thể tự ngộ hư thật song trọng đại đạo chân ý, Đem thần lôi thôi diễn lên cảnh giới cao nhất, kết đan cảnh liền làm đến lôi pháp có linh trình độ. Kia thiên tư lại sao là vô cùng đơn giản, có thể sử dụng thiên linh căn có thể khái quát. Chương 377. hải ngoại tiên sơn nơi nào kiếm? Chương 377. hải ngoại tiên sơn nơi nào kiếm? Nếu không phải cắt thương rõ ràng tỏ vẻ tại trung vực làm qua kiểm chắc, cũng không bất luận cái gì đặc thù huyết mạch cùng linh thể, thánh thể tồn tại. Bạch tử thần đều muốn hoài nghi vị này các sư mình, là cùng chính mình một dạng thân có lôi đạo thánh thể, nếu không đều không có cách nào giải thích hắn tại lôi pháp phía trên giống như thần trợ tu luyện tốc độ. Lệ quy chân dâng lên huyền minh một mạch vô tướng thần lôi, các thương đắc thủ mới không mấy năm công phu, cũng đã đăng đường nhập thất. Muốn biết rõ, cái này lôi pháp cấp bậc còn muốn tại cản thiên nguyên dương thần lôi vong phía trên. Lại làm vì thủy hệ thần lôi, tu luyện con đường hoàn toàn bất đồng, cũng không phải là đều là lôi pháp có thể có bao nhiêu theo xưa cũ kinh nghiệm có thể dập hơn. chỉ có thể nói như các thương sinh tại ngũ lôi tông thật sự có rất lớn khả năng trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất đem 17 bảy loại chí cao lôi pháp toàn bộ luyện thành tu sĩ ngũ lôi tông trong lịch sử duy nhất hóa thần tổ sư chính là tu thành chín loại trí cao lôi pháp cuối cùng dung hội quán thông hợp thành làm một đạo thần lôi luyện hóa bản thân bằng này đem tự thân giới vực từ hư phản thực ngưng tụ lôi đỉnh động tiên một bước lên trời đến nay tòa kia tràn đầy lôi đỉnh động tiên bí cảnh vẫn tồn tại tại ngũ lôi tông bên trong là hạch tâm đệ từ nơi rèn luyện truyền công điện còn thật có truyền miệng bí văn ta còn cho rằng chỉ là vệ sư huynh nói vậy vô căn cứ chi đàm Bạch Tử thân bắt đến một cái có ích tin tức, mở miệng hỏi. Truyền công điện người nhậm chức đầu tiên điện chủ là Thanh Phong Tổ sư Quan môn đệ tử, tu luyện tư chất bình thường, nhưng đọc nhiều cổ thư, thích nhất góp nhặt các loại điện tịch, liền tạp văn du ký truyền kỳ thoại bản chỉ cần có giá trị đều thu nhận tiền đến. Hán tử nhỏ theo Thanh Phong Tổ sư bên người lớn lên, mưa dầm thấm đất biết do đồ vật rất có khả năng so mặt khác mấy vị đệ tử thật nhiều. Các thương làm vì tông môn lão tổ, những này sự tình cũng là chủ động hỏi mới biết rõ. Ngược lại không phải truyền công điện tận lực giầu diếm mà là nhiều lần đảm nhiệm truyền công điện điện chủ đều không có đem này truyền miệng mấy câu coi ra gì. càng giống là tiếp nhận nghi thức phía trên một đoạn chân luôn, một đời một đời chuyển xuống tới. Các Thương cảm thấy ngoại trừ chính mình, bạch tử thần đồng dạng có tất yếu hiểu rõ một chút. dù sao thanh phong tông trên giới, có cơ hội dùng đến cái này bí văn nên chỉ có hắn hai người. hải ngoại tiên sơn, đồng lai tiên đảo, thập châu đại lục, bát phương cự hải. từ các Thương trong miệng tụng đến đoạn này văn tự, tại phổ thông tu sĩ nghe tới chính là một cái thần thoại cố sự, miêu tả hải ngoại chỗ sâu từng tòa tiên đảo, cùng với địa vực mênh mông hoàn toàn không thua dưới chân đại lục mấy khối châu vực, thậm chí nhìn không đến cuối liền nguyên anh chân quân đều nhìn đến lo ngại hải ngoại vẹn vẹn là bát phương Cự hải trong đó một trong. chỉ có thanh phong tông cao tầng rõ ràng bản thân tổ sư lai lịch chỗ tu đạo thống truyền thừa tu sĩ mới có thể biết rõ đoạn này miêu tả cực lớn khả năng là chân thật dù sao thanh phong tổ sư bản thân chính là vượt biển mà đến trung cổ sau đó tu tiên giới siêu viễn trình truyền tông trận toàn bộ bị hủy nguyên nhân không biết này phiến đại lục phía trên tu sĩ cùng với ngoại giới đoạn giao lưu dần dần tuyệt đại đa số người liền đem chính mình vị trí địa vực coi như này giới duy nhất không chịu tin tưởng đại lục khác phía trên vẫn tồn tại không chút thua kém tu tiên truyền thừa hải ngoại chỗ sâu đó là vô cùng vô tận trong biển yêu thú thiên đường phi nhân loại tu sĩ có thể đặt chân địa phương. lại hướng phía trước liền tính có nhân loại tu sĩ cũng chỉ hội là tu luyện thô thiền công pháp khiến cho cơ sở pháp thuật đề dài tu sĩ làm hóa hình đại yêu nô buộc loại này nhận chi đã là tu tiên giới bên trong chủ lưu cái nhìn tiểu liên nguyên anh chân quân trong đó đều không thiếu loại này cái nhìn tu sĩ mà nghe vào bạch tử thần trong hai càng là trong lòng chấn động hải ngoại tiên sơn hắn nhưng không phải lần thứ nhất nghe nói chẳng lẽ bồng lai tiên đảo chính là thanh phong tổ sư cố thổ rất có khả năng dù sao bên trên liền chỉ ra như thế nào thông qua thủy nhãn đến bồng lai tiên đảo phương pháp thanh phong tổ sư chỉ có kết đan cảnh giới năm đó là như thế nào vượt biển đi vào lương quốc một mực là cái câu đối đoạn này chuyển công điện truyền miệng huyền bí bên trong ngoại trừ chỉ ra hải ngoại tiên sơn cùng thập châu đại lục tồn tại chỉ nói hải ngoại chỗ sâu có vạn trượng thủy nhãn có thể nối thẳng đồng lai thế nào cần có nguyên anh cảnh giới cùng tránh nước bảo vật mới có thể an toàn thông qua thủy nhãn cái này như cũng không thể giải thích vì sao thanh phong tổ sư có thể thông qua các thương cảm thấy bạch tử thần sớm muộn có thể đến thông qua thủy nhãn yêu cầu có tất yếu cáo chi mặt khác đệ tử thực lực bất lực liền tính biết rõ cũng vô dụng còn có thể sinh sôi mơ tưởng xa vời ý tưởng ta từng tại hát sơn nhặt đã đến một khối cổ đồng đức chân bên trên có hai cái điều lục nội dung cùng với hải ngoại tiên sơn có quan hệ không biết chỉ có phải hay không đồng lai tiên đạo bạch tử thần từ túi chữ vật bên trong lật ra đến cái kia khối cổ đồng đức chân giao cho các thương đánh giá hải ngoại tiên sơn thủy nhãn nơi tạc cùng bao la bắt ngát lưu xa trăm trượng xung băng xem khí vật phong cách còn thật có khả năng là hải ngoại chi vật nhưng tổn hại không được đầy đủ không có cách nào làm minh bạch nguyên bản tác dụng các thương lật qua lật lại không được đầu mối lại đem cổ đồng đức chân đưa trở về dù sao cái gọi là hải ngoại tiên sơn chúng ta lý giải chưa đủ chỉ có thể từ đôi câu vài lời thăm dò, không biết tính quá lớn. Lão phu cảm thấy còn là trước tiên ở trung vực trung du lịch, có đầy đủ tự bảo vệ chi lực lại cân nhắc cái kia chỗ thủy nhãn. Không nói trên đường khẳng định có đại lượng trong biển yêu thú cản đường, thủy nhãn đối diện là như thế nào cảnh tượng, bên kia tu sĩ là địch là bạn đều không thể biết trước, mạo hiểm thật lớn. Các sư minh nói đúng, lúc này không phải đi hải ngoại tìm kiếm thời cơ. Bạch tử thần đối với cái này xin miễn thư cho kẻ bất tài, cái kia có thể được ngang qua hải ngoại, tất nhiên muốn đi qua Long Quân địa bàn. Không rõ ràng qua nhiều năm như vậy, Du Long Môn có hay không đem năm đó sự tình điều tra rõ ràng. Đem ngư Long Tông truyền nhân thân phận chỉ hướng hắn, nhưng thân mang theo thánh thú tinh huyết, chủ động chạy đến một vị tứ giai thượng phẩm đại yêu trên địa bàn, lại mê mông đại hải phía trên không có chạy trốn ẩn nút khả năng, đối phương còn có thể phát động vô số hải thú thậm chí mặt khác tứ giai hóa hình đại yêu. Chẳng lẽ không phải chui đầu vào lưới, ngại chính mình mệnh giải? U Liên Bạch tử thần trước mắt mà nói lớn nhất ác chủ bài thanh đế trường sinh kiếm, tại đối mặt Long Quân lúc đều chưa hẳn có thể đưa đến nhiều ít hiệu quả. Một đầu Long tộc huyết mạch đồng hậu dạy đặc tứ giai đại yêu, có được nhiều ít thọ nguyên không phải hắn có thể phỏng đoán. Nhưng có thể xác định, chính là 200 tái khẳng định không đã thương được Long Quân căn bản. nếu không năm đó Ngư Long Tông bị giết lúc, vị Tứ Nguyên Anh chân Quân cũng sẽ không phóng qua người chủ sự, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay cựu đầu tuyển quy, kéo lấy cái này đầu tứ giai đại yêu cộng phó hoàng tuyển. Tứ Nguyên Anh chân Quân thi triển thanh đế trường sinh kiếm, mới có nguyên bản vô thượng đại thần thông như thế, không còn là chia tách qua phía sau đi đường tắt quang âm chi kiếm. Một kiếm vung xuống, trực tiếp chặt đứt đối thủ thời gian trường hạ, nhưng không phải hai trăm năm thọ nguyên như vậy đơn giản. Tứ giai cựu đầu tuyển quy thọ nguyên kéo dài, còn lại một hai năm tuổi thọ đều rất bình thường. thật muốn một kiếm hai trăm tái, thanh đế trường sinh kiếm đều không biết muốn liên tục vung ra bao nhiêu lần mới có thể giết chết cửu đầu quy. chỉ có từ đầu nguồn trên căn bản chặt đứt thời gian trường hạ đoạn tuyệt quá khứ hiện tại tương lai toàn bộ khả năng hết thể phòng ngự bảo vật chạy trốn bi pháp đều là hưởng phí mới là đối phó loại này thọ nguyên kéo dài yêu tộc cường giả dựa vào liền năm đó ngư long tông vị kêu mặt đại nguyên anh chân quân đều làm không được sự tình muốn nhượng mới là kết đan cảnh giới bạch tử thần đi mà đối kháng long quân khẳng định là thiên phương giả đàm thật ở nội lục hải ngoại bên trong tứ giai đại yêu còn có thể cố kỵ nhân tộc cường giả không dám tùy ý ra tay thực tế là giống đạo đức tông tiên phạt phong phong chủ như vậy đại nhân vật bá đạo cường thế đối dị tộc không mũi. cực độ duy trì hình phạt điều lệ chế độ. Long quân hóa hình nhận ngấp tu vi đi vào nội lục khẳng định không có vấn đề, nhưng chỉ cần hắn bạo phát ra thuộc về tứ gia yêu thu yêu lực ba động, rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Nếu như còn là đối nhân tộc tu sĩ ra tay, đừng nói thiên phạt phong phong chủ, mà khác nhân tộc cường giả đều sẽ ra tay. Muốn thuận lợi trở lại hải ngoại, khả năng tính không lớn. Nhưng bạch tử thần chủ động đi nhân ra địa bàn, liền thuần túy là tại đánh cuộc vạn tinh quần đảo thẳng đến hiện tại còn không có điều tra rõ ràng năm đó chết ở tăng quảng tiên thành vụ cận môn nhân nguyên nhân cái chết, cũng không phải rõ ràng cáo chi lai tiên đảo phía trên có kiện có thể lịch tiên cải bệnh vô thượng trí bảo. cần hắn đi vật lộn gọt sức. vì tìm kiếm cơ duyên lời nói, hắn có rất nhiều địa phương có thể lựa chọn, không tất yếu đem chính mình đặt mình trong hiện địa. tương đàm ở giữa, hai người đã trở lại bản sơn, đồng thời rơi vào trên vân đài. phát ra lão tổ dụ lệnh, mời vệ đạo cùng chu tố khanh qua tới, đồng thời đưa tới tông môn cao tầng. sự tình lần này nhất định phải thông chi những người khác, nếu không tông môn phát triển phương hướng đều hội chịu đến ảnh hưởng. còn tại đần đội chủ bị đi đến tăng quảng tiên thành thương đội cùng với chờ đợi đấu giá hội đâu. bái kiến các lão tổ, bái kiến mạch lão tổ. tông môn cao tầng ngay tại sơn môn các nơi. tiếp đến thông chi về sau nhanh nhất đồng hoàn tại kiến lễ sau đó còn đơn độc đi vào trước mặt, hành đệ tử lễ đại bái. Bạch tử thần mới phát hiện, năm điện điện chủ đều đổi thành cùng hắn đồng kỳ đệ tử thậm chí càng tuổi trẻ, có hai vị đều không có gì ấn tượng. Trong lúc vô tình đã trải qua lâu như vậy, tuổi của ta phóng tại trúc cơ tu sĩ bên trong đã không tính tuổi trẻ, tân nhân bên trong anh tài xuất hiện lớp lớp a. Bây giờ Thanh Phong tông cao tầng bên trong, trưởng môn là hắn đại đệ tử đồng hoàn, chấp pháp điện điện chủ là Long Lung, phu điện điện chủ Tô lê luyện ký điện điện chủ là vị già trên 80 tuổi lão già thay quyền, ai đều rõ ràng chỉ cần chờ vị tiên lấy được tứ giai luyện khí truyền thừa đệ tử trưởng thành lên tới. cái này vị trí không phải hắn mặc trúc luyện đan điện thay mặt điện chủ liêu tam thủy nguyên bản chỉ là tông môn nhị giai đan sư bên trong rất phổ thông một thành viên tại cung đan hà môn giao lưu quá trình người này mới có thể bị khai quật đi ra luyện đan tài nghệ đột nhiên tăng mạnh đã thành nhị giai đỉnh phong luyện đan sư đồng hoàn hướng bạch tử thần báo cáo qua một lần chuẩn bị mời dùng bí khố bên trong chân tàng đan dược trợ liêu tam thủy đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đường đường nguyên anh tông môn liền một cái tam giai đan sư đều không có cao giai một chút đan dược đều muốn ủy thác đan hà môn luyện chế thật sự nói không đi qua đan sư làm vì tu tiên Bách nghệ bên trong đầu danh. chỉ cần biểu hiện ra tam giai tiềm lực, đích thật là có thể hưởng thụ một ít ưu đãi đổi thành tam giai luyện khí sư, tam giai phụ sư, tuyệt không khả năng chịu đến tông môn khắc mắt tương đãi, đặc biệt đánh ngộ. Còn lại vị kia truyền công điện điện chủ Liên Lương Phác, cái kia Bạch Lao tổ chính là thật không có nghe qua, mấy năm này vừa ngồi lên điện chủ vị trí. Khó được chính là cư nhiên có chút cơ hậu kỳ tu vi, là chính thức điện chủ, mà không phải là thay mặt điện chủ. Liên Lương Phác tướng mạo lão thành, ngũ quan lập thể, đạo ba quản lý cẩn thận tỉ mỉ, tiến đến hành lễ tham viếng sau đó tư thế ngồi đoan chính mắt nhìn thẳng. Gặp qua lão tổ, gặp qua Bạch sư huynh. Chu Tố Khanh tử phỉ Nguyệt Hồ chạy đến. đã chậm một lát, kiến lệ sau đó ngồi ở bạch tử thần dưới tay vị trí, nàng không dám cùng cắt thương cùng thế hệ tương xứng, hình thành cái này bước nghe tới có chút mâu thuẫn xương hô. chương 378 một đời mới kết đan hạt giống. chương 378 một đời mới kết đan hạt giống. vệ sư minh mấy tháng trước truyền thư cho ta, nói tìm đến phá cảnh cơ hội, đoán chừng giờ phút này đang tại động phủ bên trong bế quan trùng kích kết đan trung kỳ. chỉ kém vệ đạo không tới, chu tố khanh mở miệng giải thích, trùng kích kết đan trung kỳ, đó là một chuyện tốt ta. kết đan tu sĩ, trừ khi là bạch tử thần loại này lịch tiên cấp bậc, nếu không kết đan sơ kỳ cùng kết đan hậu kỳ đối cắt thương mà nói không có gì khác nhau. Nhưng một gã kết đan chân nhân tu vì được phá, đối tông môn mà nói còn là một kiện chuyện may mắn. Phong đại bất luận cái gì tông môn, nguyên anh chân quân cùng kết đan chân nhân địa vị đều là mây bùn có khác điều lệ nghiêm khắc tông môn. Xuất hiện ở hiện nguyên anh chân quân trước tiên liền sẽ thay đổi tất cả trước tư xưng hô, quyết sẽ không giống thanh phong tông như vậy, cả hai cộng xưng lão tổ mơ hồ thân phận giới hạn. Bất quá thanh phong tông cũng tại chậm rãi tiến hành cải biến, từ trước kia chỉ cần một khi trúc cơ liền trao tặng trưởng lao thân phận đến hiện tại phải tập sự 10 năm lại cạnh tranh lên cơ vị. Mỗi chống đi một cái trưởng lao chức tư, dù là lại ít lưu ý không chất béo, đều có ba bốn người báo danh cạnh tranh. Tháng trước thứ vụ đường Hà Giang quận phân công quản lý trưởng lao vị trí quyết trước, tổng cộng 15 người báo danh. Ngoại trừ trên thân không có chức tư trúc cơ đệ tử, còn có không ít ít lưu ý phân đường trưởng lao muốn thay thế môn đỉnh đồng hoàn hướng bạch tử thần hồi báo phương án bên trong, tranh thủ tại sáu năm bên trong đem tất cả trưởng lao tu vi hạn cuối để thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Không đến cái này tu vi tưởng đảm nhiệm trưởng lão, cũng chỉ có thể lập xuống minh hạnh đặc biệt có lẽ có đặc biệt tài nghệ, được đến trưởng môn hoặc mấy vị lão tổ đặc phê mới được. bạch tử thần đối với cái này vui mừng thấy kia thành tại hắn đấy lòng trung cực mục tiêu chính là đem trưởng môn cùng năm điện điện chủ môn hạm đều đề cao đến kết đăng kỳ như thế thanh phong tông mới xứng với một nhà chân chính nguyên anh đại tông tại chính mình cùng các thương sư huynh ly khai phía sau tông môn mới có thể ổn định vận chuyển đủ để chống đỡ lấy thanh phong tông cạnh cửa năm điện điện chủ bên trong tô lê cùng long lung đều là cố nhân nhưng hắn ngay nói thật kết đăng đại môn còn không có triệt để đóng lại cơ hội đều đã không lớn luyện khí điện thay mặt điện chủ là vì quá độ người cho lựa liền không đi nói hắn Luyện Đan Điện Liêu Tam Thủy Đan Đạo thiên Phú không tầm thường, theo Đan Hà Môn Chu chân nhân nói trở thành Tam giai Đan sư có 7, 8 thành cơ hội. Lại thêm Thanh Phong Tông đại lực ủng hộ, có đại lượng khai lò luyện đan cơ hội, điểm này tiểu liền Đan Hà Môn những cái kia ưu tú nhất nhị giai đan sư đều không kịp hắn. Tam giai đan sư, cơ bản có thể nói ván đã đóng tiền. Nhưng so sánh với Đan Đạo thiên Phú, Liêu Tam Thủy tu luyện tư chất liền kém rất nhiều, tu hành đến trúc cơ viên mãn cơ bản liền là tự hạ. Truyền công điện liên lương pháp, hắn không quá hiểu rõ, chỉ biết rõ là Thanh Phong Tông chấp hành tự hình linh điền kế hoạch, lần đầu bắt đầu trên diện rộng gia tăng tuyển nhận đệ tử nhân số cái kia thời kỳ tiến vào môn. thông qua chính mình thân phận lệ bài điều lấy liên lương pháp tư liệu mới chấn động kia tu hành quy tích cùng chu tố khanh có chút tương tự đều là cái loại này nhất phát thông vạn pháp thông tu luyện kỳ tài ngũ hành pháp thuật nắm giữ xuất thần nhập hóa đồng thời bắt văn cường ký đối với nhiều bộ cơ sở công pháp nhớ kỹ trong lòng tại truyền giảng dạy nghiệp phương diện mảy may không kém năm đó chu tố khanh tại chỉ điểm hậu tiến đệ tử cái này phương diện có thể gọi là thành phong tông cái này mấy trăm năm qua đặt song song người thứ hai cùng chu tố khanh khác nhau chủ yếu là thể hiện tại tu tiên bách nghệ phương diện ví dụ như không giống chu tố khanh tu tập trận đạo mấy tháng nhập môn vài năm công phu liền thành nhị giai trận pháp sư thậm chí kiêm tu đan đạo đều có không tầm thường thành cựu nếu không phải đem trọng tâm phóng tại trận pháp một đạo phía trên nói không chừng còn có thể trở thành một gã không sai luyện đan sư bất quá liên lương pháp tuy nhiên không lấy đấu pháp nổi danh tối thiểu không giống chu tố khanh như vậy hoàn toàn không thông đấu pháp có bình thường tu sĩ tiêu chuẩn đầy coi như là hai người khách quan phía dưới hắn duy nhất ưu điểm bạch tử thần vừa nhìn liên lương phát hồ sơ trải qua cùng hơn một tuổi niên kỷ liền cảm thấy phát hiện chính mình phát hiện một khối ngọc Thô chưa mài rũa là cái ẩn tàng lên tới kết đan hạ giống có lẽ thành cựu đan luận Hoàn mỹ kết đan cái này đầu con đường có chút khó khăn đi phổ thông kết đan, còn là có không nhỏ cơ hội. Dù sao thanh phong tông bây giờ thanh linh ngọc tuy không thiếu, mỗi người trúc cơ tu sĩ đều có thể hưởng thụ kết đan linh vật, hoang thần đạo nhật thuật lại thêm tam giai cực phẩm linh địa tam trọng gia trì. Ngoại trừ giống thánh liên tông thánh tử thánh nữ, có tư cách phục dụng nộ đạo liên tử giải giác mấy người, tu tiên giới chín thành chín trúc cơ viên mãn tu sĩ trùng kích kết đan cảnh giới, có thể hưởng thụ đến ngoại bộ điều kiện đều là không bằng thanh phong tông đệ tử. Bạch tử thần chính mình mấy cái môn nhân, đại đệ tử đồng hoàn chịu trách nhiệm trưởng môn trước, tại tu luyện phía trên chỉ có thể nói cần cù có thừa thiên phú nhận hạn chế. tam đệ tử hoác phi Yến là người nhạy bén đối xử mọi người xử sự cẩn thận những năm này quản lý thiên lôi nhai không có xuất hiện bất luận cái gì đừng rẽ rất tốt cân đối có đoạn thời gian bạch thị tộc nhân cùng thanh phong tông đệ tử bí mật xung đột tám lưu nhưng ở tu hành một đạo phía trên còn là thiếu một tia linh tính nhị đệ tử lệ quy chân lôi linh căn tư chất lại tâm tính quả quyết kiên nghị có bốc đồng có chấp hành lực hơn nữa đấu pháp thực lực là rất giống như sư phụ một cái chúc cơ sau đó đồng cấp đấu pháp không lấy thua trận du lịch nước khác cũng có qua lấy một tháng nhiều chiến tích trọng yếu nhất một điểm phúc duyên cực giai từ nhỏ đến đầu thanh phong tông chúc cơ sau đó thuận lợi bái nhập bạch lao tổ muôn hạng có thiên lôi ngai dạng này một cái phúc địa có thể nhượng hắn hấp thu lôi hệ linh lực nhanh chóng để thăng tu vi bên ngoài du lịch lại được cực kỳ phù hợp tự thân đỉnh cấp lôi pháp nếu như không phải lòng có khát vọng nghĩ đến thành tựu đan luận kiềm nén tự thân tu vi giờ phút này đều có thể chúc cơ viên mãn về phần tứ đệ tử mã nhược hy là cho bạch tử thần mang đến lớn nhất kinh hỉ một người Sơn thủy linh thể tại được khúc thủy ngũ nhãn bổ để phía sau tu luyện tốc độ tại hắn trong mắt cũng liền như vậy chân chính đáng giá kinh hỉ chính là mã nhược hy kiếm đạo thiên phú một mực bị người hô làm cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân kết quả chính mình mấy cái đệ tử không có một cái am hiểu kiếm pháp nói lên tới đều là trên mặt không ánh sáng ngược lại nhận lấy lúc có bộ phận là vì mặt khác nguyên nhân mãi nhược hy biểu hiện ra đến kinh người kiếm đạo thiên phú tại hắn chỉ điểm chút đột nhiên tăng mạnh có thể nói một ngày một cái mới diện mạo sớm liền lĩnh lộ kiếm khí lôi âm lại đem mấy môn kiếm pháp nhẹ nhõm học được hướng về chỗ sâu nghiên cứu lệ quy chân cùng mãi nhược hy đều là cái này bối đệ tử bên trong kết đan hạt giống vô cùng có khả năng song song bước vào kết đan cảnh giới không nói kết đan chân nhân thanh phong tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bạo phát kỳ nên liền tại này trong vòng mấy chục năm tông môn cường Thịnh lên đến phía sau. Mở rộng Sơn môn chiêu thu vào tông đệ tử nhanh đến muốn thu lấy được nghiên kỷ. Nhóm này đệ tử hưởng thụ đến tu luyện điều kiện, cùng trước kia không thể giống nhau mà nói, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. liền lấy linh mễ mà nói, Tô Lê cái kia thời kỳ chỉ có chân truyền đệ tử có thể bảo đảm mỗi ngày đều có nhất giai linh mễ cung ứng, nội môn đệ tử mỗi tháng đều chỉ có thể lĩnh 6 cân linh mễ. Mà hiện tại, tiêu liên ngoại môn đệ tử mỗi ngày đồ ăn bên trong đều sẽ có món là nhất giai linh mễ. Chân truyền đệ tử thậm chí mỗi tháng có thể từ thứ vụ đường dẫn tới không hạn số lượng nhị giai linh mễ phúc lợi, chỉ nhị giai linh mễ chủng loại liền nhiều đến bảy loại. Cái này tại mấy chục năm trước căn bản khó mà tưởng tượng Bạch tử thần khi đó còn dựa vào gieo trồng long nha mễ thu hoạch chính mình thứ nhất thùng kim những này nhị giai linh mễ có hai loại là ở khai thác hát sơn quá trình bên trong bị đệ tử phát hiện đem linh chủ hiến cho tông môn đào tạo thành quy mô còn có hai loại thì là đã từng thánh liên tông lệ thuộc tông môn thần nông môn chủ động thượng cống, cung cấp ưu chất nhất một đời linh chủng cựu liên chân quân thân vẫn sau đó thánh liên tông chỉ có thể tự bảo vệ vô lực chiếu ứng lệ thuộc tông môn bao quát thần nông môn ở bên trong rất nhiều tông môn đều tại tự tìm được ra thanh phong tông mỗi mở ra một chỗ tam giai linh mạch dù là không có mặt khác tại nguyên thu hoạch ít nhất đều là mấy chục quảnh linh điền tại sổ sách phía trên gia tăng nhất địa nhất địa thêm vào lên tới toàn bộ tông môn linh điền đã đến một cái tương đối kinh người số lượng mỗi năm đều có rất nhiều tạp dịch đệ tử chuyển thành linh nông đều không thỏa mãn được linh điền đường cực lớn lỗ hổng cũng chính là bởi vì này sinh ra linh mẹ mới có thể thỏa mãn thanh phong tông trên giới đệ tử nhu cầu điểm này phía trên phải nhớ đã tỏa hóa cổ hy thành một công hán tử hình linh điền kế hoạch chia tách ra tới linh điền đường đều đối thanh phong môn linh nông phát triển đưa đến cực lớn xúc tiến tác dụng bây giờ chỉ nhìn linh điền một hạng lời nói Thanh Phong Tông chỉ là tại Tam giai linh mẹ phía trên so thần nông môn là hậu, chúng đê giai linh mẹ gieo trồng phía trên đã mảy may không kém. Linh mẹ thật lớn cải thiện đệ tử bình quân thể phách, đã bắt đầu phản ứng ở phá cảnh sát xuất thành công phía trên. Chờ đến chút cơ hậu kỳ tông môn tu sĩ số lượng bạo phát, kết đan chân nhân tổng số không có khả năng sẽ không đột phá. Bạch Tử Thần rất có lòng tin, tại trong năm bên trong thực hiện chính mình rộng lớn mục tiêu. Lần này gọi các ngươi qua tới, chủ yếu là cáo chi các ngươi hai kiện sự tình. Bạch Tử Thần đem phát sinh tại Mai Lý Tuyết Phong phía trên kinh người biến cố, chọn có thể nói cáo chi mọi người. Tại trang mọi người miệng càng lúc càng lớn. trường lớn con mắt không dám tin tất cả tu sĩ nhận chi bên trong nguyên anh chân quân đã là đứng ở tu tiên giới đỉnh phong, xưng tông làm tổ không gì làm không được ngàn năm thọ nguyên càng là có thể mắt thấy thiên địa biến hóa sơn hà thay đổi người bình thường cả đời chỉ có thể chiếm đến hắn một phần mười sinh mệnh chúc cơ tu sĩ kết đan chân nhân có rất nhiều đều sống không đến thọ nguyên hạn mức cao nhất nhưng nguyên anh chân quân ngoại trừ những cái kia thân phụ không thể khép lại trọng thương cơ bản đều có thể sống đến vượt qua thọ nguyên hạn mức cao nhất nhưng kỳ đối nguyên anh chân quân mà nói các loại diên thọ đang diên thọ linh vật thu hoạch độ khó liền biến nhỏ rất nhiều thậm chí còn có rất nhiều bí pháp có thể kéo dài tuổi thọ thoáng cái vẫn là năm vị tại phổ thông tu sĩ trong mắt phản phất giống như thiên thần nguyên anh chân quân đối những ngày tu sĩ tạo thành trùng kích lực có thể nghĩ tâm tính yếu ớt thậm chí hội bắt đầu hoài nghi lên chính mình tu luyện ý nghĩa đến nói cho các ngươi những này thứ nhất là muốn đoạn cùng tăng quảng tiên thành thương đội vắng lai tiếp xuống thời gian tiên thành sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích thương đội đi cũng không làm được sinh ý bạch tử thần chuyển hướng đồng hoàn đối chính mình đổ đệ ra lệnh không có tăng quảng tiên thành này đầu có đường như thế nào bán ra tông môn dư giả tài nguyên như thế nào thu mua khan hiếm linh vật thực tế là ngàn năm kim quan linh chi, ta hy vọng ngươi có thể tìm đến vật thay thế, không thể nhượng tông môn đoạn trúc cơ đan. hắn cùng các thương đã quyết định tiếp xuống tới hai ba chục năm, tự mình ra tay kích sát tam gia yêu thú. lớn nhất mục đích còn là dùng tam gia yêu đan đến luyện chế trúc cơ đan, bảo đảm trúc cơ đan ra lọ số lượng hạn cuối. bất quá việc này liền không tất yếu nói cho tông môn bên trong người, miễn cho bọn hắn sống ở an nhàn, mất nguy cơ ý thức. sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ tại này hai năm ở giữa tìm được thay thế con đường, bảo đảm đan điện luyện đan tài liệu. đông Hoàn thần trọng, làm ra căn đoan. chương ba hóa long kinh kết đan quyền Chương ba Hóa Long Kinh Kết Nam Quyền. Ngoài ra, tăng quảng tiên thành sau này như không tồn tại, đối toàn bộ bắc Vực thế cục đều sẽ có trọng đại ảnh hưởng, bổ tông không thể tránh cho hội chịu đến lan đến. Đối với tông môn công việc vặt, cắt thương còn là lao thái độ, không tham dự không phát biểu cái nhìn, trừ khi là liên quan đến tông môn truyền thừa đại sự, hắn mới có thể lên tiếng. Bạch Tử Thần quyết định cho tông môn đệ tử thêm chút trọng trách, không thể nhượng bọn hắn xa vào tại chính mình cùng các thương sư huynh quang hoàn phía dưới, mất đi tiến lên động lực. Thật sự có trung vực siêu cấp đại tông nhập trú bắc vực, đối với đỉnh cấp tư chất tiên mầm lực hấp dẫn có thể nghĩ. sau này tuyển nhận đệ tử vẫn phải là tại bản thân điệu bàn bên trong hạ công phu, trông cậy vào châu khác tiên mầm lại không xa vạn dặm tìm nơi nương tựa bái sư không quá khả năng. đồng dạng là vạn dặm bốn ba, đi một cái hoàn toàn lạ lẫm hoàn cảnh bên trong tu luyện trưởng thành. một gã thiên linh căn tư chất gia tộc thân trưởng, khẳng định chọn đến từ trung vực siêu cấp đại tông, ví dụ như đạo đức tông tại bắc vực phân đà, thanh phong tông trưởng thành lại nhanh, hai vị lao tổ lại có người mị lực, cũng không có khả năng cùng trung vực siêu cấp đại tông so sánh với. nhân ra cái tiên là dùng vài vạn năm thậm chí càng lâu, góp nhặt xuống tới hy vọng thanh danh, tự nhiên mang theo cực lớn lực hấp dẫn. trung đực, là tu tiên giới tâm. cấp cao nhất xuất sắc nhất tu sĩ đều là ở trung vực trưởng thành tu luyện trên thực tế cũng là như thế tu tiên giới tám thành trở lên siêu cấp đại tông đều tại trung vực có rõ ràng ghi chép trong danh sách hóa thần đại năng càng là chín thành đều ra từ trung vực Này là tất cả tu sĩ đáy lòng thâm căn cố đế nhật chi khó mà đánh vỡ nếu như đạo đức tông thực mượn lần này trừ ma cơ hội đem xúc tu với vào bắc vực có ý tuyển nhận môn nhân đệ tử lời nói chịu ảnh hưởng không riêng gì thanh phong tông dù là vô sinh tông pháp tướng tông lại như thế nào tại đạo đức tông trước mặt một dạng phải bó tay bó chân gặp phải thiên tài đệ tử sói mòn bảo hiểm nhân ra một cái trên đời hòa thần liền đủ để đẻ chết tất cả bắc vượt tông môn chúng ta chỉ có mở rộng lấy tài liệu mặt mới có thể tại sau này mở rộng sơn môn lúc tiên mầm số lượng chất lượng đều làm không được không hạ thấp bạch tử thần đưa ra sau này phàm thanh phong tông đệ tử muốn đổi kết đan linh vật phải tại mấy đại công trình bên trong làm ra sông ra công hiến mới có thể có hối đoái tư cách phân biệt là hắc sơn phường thị mở rộng hắc sơn sơn mạch đông hướng con đường khai thác cùng với thanh trừ hà gian quận tử sát thải văn cái này ba chỗ đều là tông môn đã sớm nâng lên trình nhưng bởi vì tốn thời gian phí lực một mực tiến triển chậm chạp không thể chân chính thúc đẩy thành công H. sơn trong đó bởi vì tài nguyên túng quân còn khó, điều kiện ác liệt, phản tục nhân đinh một mực sinh sôi nảy nở không khoái. Bởi vì thích hợp trồng lương thực địa khối đều là linh địa, những cái kia tu tiên thế gia thu xếp có tu hành điều kiện tộc nhân đều không kịp, sao có thể cầm ra tới gieo trồng phạm loại hạt tóc? Nhưng theo mấy chỗ tam giai linh mạch mở ra, ngoại vi không vào giai linh điển thụ địa vừa vặn có thể gieo trồng phổ thông hạt tóc. Chỉ thanh lưu cốc một chỗ, liền khai khẩn ra năm trăm khuynh phổ thông ruộng đồng đi qua linh điển đường cải tiến phạm loại hạt tóc, có thể làm đến một năm bốn quân thuộc, mẫu sản ngàn cân. Chỉ cần an bài mấy tên linh ông có thể bảo đảm mưa thuận gió hòa, không sợ lo lắng thu hoạch vấn đề. phàm tục lương thực không cần lo lắng phía sau tông môn bên này một mực tại kế hoạch lấy hiện hữu hát sơn phường thị làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng trăm dặm tại thân núi phía trên mở rộng ra một tòa cỡ lớn thành trì làm đến có thể dung nạp mấy trăm vạn phàm tục nhân đình lấy tiếp nhận những năm gần đây nhân khẩu bạo tăng mấy cái phàm tục thôn chấn có thể ở hát sơn sơn mạch bên trong sinh tồn xuống tới phàm tục chín thành chín đều là tu tiên giả hậu duệ không có linh căn lại không nỡ rời xa tu tiên giới hoàn cảnh cái này phàm tục đời thứ ba bên trong tân sinh hài đồng bên trong linh căn tỷ lệ muốn so người bình thường cao hơn gấp mấy lần nếu như sau này thật như bọn hắn đoán trước như vậy, đạo đức tông tiến vào chiếm giữ bắc vực mở phân đả, cùng bản địa tông môn tranh đoạt ưu tú tiên mầm, có thể tuyển nhận đến thiên linh căn, dị linh căn, cùng với đỉnh cấp linh thể đệ tử cơ hội, khẳng định muốn thật to giảm xuống. Hắc sơn phường thị phía dưới xây dựng lên thành trì, khẳng định ưu tiên tiếp nhận tông môn đệ tử vô linh căn thân quyến. Cái này một quần thể hậu nhân bên trong xuất hiện linh căn tỷ lệ đại, độ trung thành vừa cao, còn có nhiều như vậy tán tu, tu tiên gia tộc phạm tục hậu nhân, có thể ổn định cung cấp tiên mầm. Thanh phong tông muốn bảo đảm hiện tại tốc độ cao phát triển trạng thái, tất nhiên cần muốn đại lượng tạm dịch đệ tử. hỏa công đạo nhân cái này tầm cấp đệ tử Liên tính chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi chỉ cần có thành thạo một nghề đồng dạng có thể làm ra công hiến hát sơn phường thị phụ cận thân núi thổ chức kiến lạnh tăng thêm không thể ảnh hưởng phường thị bình thường kinh doanh vô pháp sử dụng kiến tạo lực sĩ chỉ có thể từ tu sĩ ra tay mở đảo toàn bộ công trình tại có đầy đủ nhiều tu sĩ tham gia điều kiện tiên quyết phía dưới mười năm bên trong chi bằng hoàn thành về phần đông hướng con đường chính là hát sơn sơn mạch khác một đầu xuất hành con đường cách Dung châu khá gần một khi đả thông có thể an toàn thông hành lời nói không chỉ có thể thật to tăng cường cùng ung châu vắng lai còn có thể đem nguyên bản bản hướng tăng quảng tiên thành hàng hóa tiêu cho ung châu tu sĩ từ sát thải vân chướng thì là hà gian quận một đoàn liên miên bản dặm trương khí thành hình thời gian đã không thể khảo chỉ biết rõ liên quan đến phạm vi là càng ngày càng lớn loại này trướng khí độc tính không tính cường liệt nhưng sẽ ô huế linh khí khiến cho nơi đây biến thành không thích hợp tu luyện một khi luyện hóa hôn tạp từ sát thải vân chướng thiên địa linh khí liền sẽ kinh mạch bế tắc pháp lực pha tạng hôn tạng tu vi không tiến phản lui Tử sát thải vân trường chiếm giữ trung tâm vốn là một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch, còn sinh ra một loại tử diệu thạch tài liệu luyện khí, thường có tán tu bước lên phong hiểm tiến vào trường khí bên trong đào móc ra hai khối tới đổi lấy linh thạch. Tử diệu thạch bản thân vô pháp làm vì luyện khí tài liệu chính, nhưng nó làm vì tài liệu phụ có thể đưa đến ổn định kết cấu, để thăng luyện khí sát xuất thành công tác dụng. Bất luận cái gì một kiện linh khí tại luyện chế quá trình bên trong thêm nhập mấy khối tử diệu thạch phía sau, đều có thể để thăng một thành sát xuất thành công. Có cái tử diệu thạch chạy ra, liền sẽ bị người giá cao lấy đi, thập phần đoạt tay. bạch tử thần muốn đem tử sát thải vân chướng thanh trừ đương nhiên không phải vì tử diệu thạch cái này đoàn trướng khí không ngừng khuyết trương xuống dưới mấy chục năm sau liền muốn ảnh hưởng đến vạn tiên giản phải sớm làm ý định muốn triệt để trừ tận gốc phải giết hết trướng khí bên trong hàng trăm triệu ngũ thải tử dựng A, lại chỉnh đốn và cải cách địa mạch mới có thể nhượng trướng khí quy mô dần dần thu nhỏ ba hạng công trình thứ vụ đường đều có ban bố tông môn nhiệm vụ nhưng đều là ngắn hạn không thấy được hiệu quả công tác không bị những cái kia nóng lòng làm ra thành tích cạnh tranh trưởng lão vị trí trúc cơ tu sĩ hoan nên bạch tử thần đem việc này cùng kết đan linh vật hối đoái từ cách móc đối. chính là muốn nhượng tông môn bên trong những cái kia lão thâm niên trúc cơ tu sĩ động lên tới, mà không phải là vẹn vẹn là ngồi hưởng tông môn tài nguyên, cũng không giao ra công hiến. vâng, ta lập tức đem sư phụ ý chỉ tuyên quan xuống dưới. Đồng hoan sắc mặt khẽ nhúc đít, gật đầu đồng ý còn lại năm điện điện chủ đều thần sắc khác nhau, bọn hắn đều là nhanh đến dùng lên kết đan linh vật giai đoạn. cái quy củ này vừa ra, liền không có cách nào như quá khứ như vậy trực tiếp dùng tông môn cống hiến hối đoái. về phần lộng hư làm giả, còn không có người dám tại lừa gạt bạch lão tổ, tất nhiên sẽ nghiêm khắc dựa theo dụ lệnh đến chấp hành. bạch tử thân lại đối chân truyền đệ tử quyền lực và trách nhiệm phúc lợi. cùng với mấy bộ đặc thù công pháp hối đoái quyền hạn làm rõ ràng mới phất tay ngựa mọi người lui ra chu sư muội ngươi kết đan thời gian không ngắn tại tu hành bên trong nhưng có gặp được vấn đề gì đồng hoàn cùng năm điện điện chủ thi lễ rời khỏi chỉ chứa chu tố khanh một người bạch tử thần mở miệng hỏi tuy nhiên không giành đấu pháp chu tố khanh cơ bản không có khả năng xuất hiện tại chính diện trên chiến trường nhưng làm vì trận pháp sư nàng tác dụng không vẹn vẹn cực hạn với đấu pháp bên trong thanh phong tông sau này thực bố trí tứ giai đại trận còn cần nàng đến ở giữa điều tiết khống chế liên tính trước mắt bố trí tam giai trận pháp cải tiến chiến trận đều tại phát huy trọng yếu tác dụng Kết đan sau đó ta tu hành tốc độ liền càng ngày càng chậm, chỉ sợ còn phải một cái giáp mới có thể tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong. Ngược lại là trận pháp bên trên như cá gặp nước, được từ Quỷ Linh môn vài loại trận pháp đều đã giải mã hoàn thành, chuẩn bị trọng luyện vạn quỷ lệ phách trận. Chu Tố Khanh trên mặt sầu dung, tràn ngập chờ mong nhìn xem hai người. Hai người đều là tu hành lộ phía trên tiền bối, kinh nghiệm phong phú, thực tế bạch tử thần thức nhân chỉ điểm danh tiếng lưu truyền rộng rãi, tông môn đệ tử chỉ cần nhất nhãng có thể nhìn ra vấn đề sở tại. Trọng luyện phía sau vạn quỷ lệ phách trận sẽ xuống đến tam giai trung phẩm, nên sửa tên gọi Quỷ thần câu linh trận, có khác dụng. Dựa vào cải tiến trận pháp kinh nghiệm, nói không chừng có cơ hội thành tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Tu luyện tốc độ biến chậm có nhiều loại khả năng, nhưng đồng thời trận pháp nghiên cứu không bị ảnh hưởng vẫn tại nhanh trong tiến bộ, chỉ có thể là hai cái nguyên nhân. Hoặc là linh căn có hạn, hoặc là ngươi trước mắt chỗ tu công pháp không thích hợp. Cựu dương thần hỏa dám nếu như có thể trở thành linh bảo, có thể chiếu ánh ra kết đan tu sĩ thể nội kinh mạch đồ. Cho ra tôi ưu giải đáp đáng tiếp tiên tiên, cựu dương chân hỏa còn không bằng dáng, mặt này dám tử đến nay còn dừng lại hạ phẩm pháp bảo cấp ở. Bạch tử thần trầm ngâm hồi lâu, cho ra chính mình đáp án. cũng lấy ra một khối ngọc giản phục chế một cuốn công pháp đi vào trong này có một bộ đỉnh cấp công pháp kết đan quyển cùng ngươi thuộc tính tương xứng ngươi có thể phòng theo học tập nếu như cảm thấy thích hợp liền chuyển tu này pháp nguyên anh quyển ta trên tay cũng có chờ ngươi kết đan viên mãn hướng ta đến đòi hỏi tức có thể bất quá bộ này công pháp quan hệ đến một cái bị diệt nguyên anh đại tông thật muốn tu luyện sau này tốt nhất đừng đi hải ngoại miễn cho đụng lên nhà nó cử địch đa tạ bạch sư minh ta nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu chu tố khanh rất là cảm động cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua ngọc giản định cấp công pháp giá trị nàng không cần đi nhìn kỹ có thể phỏng đoán một hai còn là cùng tự thân thuộc tính tương xứng càng là gấp bội quý trọng mạch tử thần cầm ra tới chính là hóa long kinh kết đan quyển chu tố khanh thủy một linh căn chính phù hợp bộ này công pháp linh căn yêu cầu hắn đem không có linh căn yêu cầu tu luyện phá cảnh độ khó thấp hơn xích minh nhất bản quyết chuyển về bạch ra hóa long kinh thì một mực phóng tại trên thân không phải thủy linh căn tư chất tu luyện hóa long kinh là làm nhiều công ích khi đó ngư long tông bên trong mỗi mạch đều có chính mình căn bản công pháp cũng không phải là các đệ tử đều đi tu luyện hóa long kinh chơi bạch tử thần hóa anh sau đó hỏa long quy nguyên Kinh sẽ đem hắn hỏa linh căn tư chất để thăng thành kém thiên linh căn tu hành tốc độ trên diện rộng để thăng đến lúc đó lựa chọn hỏa hệ công pháp là tốt nhất lựa chọn đổi mặt khác công pháp luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ lại phải quay về đến phổ thông tam linh căn tu sĩ tiêu chuẩn tu luyện hóa long quyết càng là nhiều lần lựa chọn không có biện pháp bên trong biện pháp các thương hài lòng nhìn xem này một màn đối với cái gọi là đỉnh cấp công pháp không có bất luận cái gì hiếu kỳ hắn cùng bạch tử thần giống như chỉ có thuộc tính tương khế có hóa thần tương lai công pháp mới có thể đập vào mắt nếu như thực thích hợp các thương bạch tử thần cũng khẳng định đã sớm cầm ra tới cung cấp hắn tham khảo 380. Kỳ lạ xích mình nhất mạch truyền thừa. Chương 380. Kỳ lạ xích mình nhất mạch truyền Thiên Lôi ngai. Bọn người bái nhập môn hạ thời gian không đều, nhưng sư gia đồng môn, sau này mặc kệ đi đến cái nào bước, hy vọng đều có thể làm đến cung kính quê cha đất tổ, nhất mạch đồng khí. Bạch tử thần ôm cái lông mềm như nhung trắng đen viên, bốn gã đệ tử cung kính bó tay đứng thành một hàng. Bao quanh rất lâu mới có thể nhìn thấy bản thân chủ nhân một hồi, cái mũi người người hương vị, lay động một thân thịt mỡ hương trong lực chui vào. Thường thường liền có tam gia yêu thú huyết đục làm ăn, thậm chí còn gặp qua hai ngụm tứ giai đại yêu, bất quá tại chỗ liền toàn thân xung huyết mất đi. tại dạng này trưởng thành điều kiện phía dưới bao quanh rốt cục trưởng thành nhị giai thượng phẩm linh thú sư phụ yên tâm chúng ta bốn người định đồng tâm hiệp lực tổng cộng cầu đại đạo trưởng sinh cộng kiến tông môn nghiệp lớn đồng hoan làm vì đại đệ tử làm vì đại biểu mở miệng nói ra Người phí sức tông môn công việc vặt, sự vụ nặng nề ta là biết rõ bất quá tự thân tu vi phía trên cũng muốn nắm chặt cảnh giới làm đầu hộ đạo bản sự có thể trước phóng một phóng thân là nhất tông trưởng môn cũng không cần ngươi đích thân tới chiến trường đấu pháp giành thắng lợi bạch tử thân nhìn đến đại đệ tử khỏe mắt đều có điều điều nếp nhăn lông mày co lại thành sụn hình nhịn không được ngoài định mức để tỉnh một câu cần phải thời điểm có thể liên tục phục dụng cao giai đan dược trùng kích bình cảnh, góp nhặt đan độc ta sẽ nghĩ biện pháp ra tay thay người hóa giải. Dù sao cũng là sớm nhất thu tại môn hạ, nhìn xem lớn lên, trong lòng cảm tình càng thêm thâm hậu một ít. Thiên phú có hạn dưới tình huống, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, không có khả năng lại tưởng bảo đảm tu hành cảnh giới, lại tu luyện đấu pháp thần thông. Về phần tại trưởng môn vị trí phía trên giao ra, gia, thoạt nhìn đồng hoàn là vui mừng tại trong đó. Lại trường môn mỗi năm sẽ có nghìn điểm tông môn cống hiến đồng độc, có thể góp nhặt lên tới hối đoái thanh linh ngọc thủy cần thiết. vâng như 10 năm bên trong còn chưa đột phá trúc cơ hậu kỳ ta lại dựa đan dược chi lực bắt một thành có cổ hy thanh cái này tiền lệ tại đồng hoàn lấy trúc cơ trung kỳ tu vi đảm nhiệm trưởng môn không có bao nhiêu người nói nhàn thoại đương nhiên này cũng quy công cho hắn có một cái hảo sư tôn chỉ bất quá các nhà tông môn đến đây bái phỏng kết đan chân nhân giống như cũng là hắn người trưởng môn này phụ trách tiết lãi tuy nói thân phận ngang nhau nhưng cảnh giới phía trên kém quá nhiều nói chuyện bên trong đều phải đeo bí bảo phòng ngừa chịu đến kết đan chân nhân khí thế ảnh hưởng một vị kết đan chân nhân nếu như là chuyên tu tinh thần pháp thuật không cần trực tiếp động thủ rất dễ dàng liền thông qua nói khí thế đến ảnh hưởng đến trúc cơ tu sĩ tâm tình bạch tử thần lấy cựu dương thần hỏa giám đạo qua bốn gã đệ tử đều không có cái vấn đề lớn hơn gì chỉ có lệ quy chân thủ thái âm phế kinh có tổn hại đại sát suất là tu tập lôi pháp tham dò đan luận quá trình bên trong không có khống chế hảo lực độ thương đến chính mình nhắc nhở lệ quy chân hai câu nhượng hắn không nên muốn nhanh chóng mà không đạt hắn cái này niên kỷ còn có rất nhiều thử lỗi không gian trường sinh đại đạo phía trên một mặt cầu nhanh vô dụng cuối cùng còn muốn xem ai đi xa nhất Bốn cái đệ tử bên trong niên kỷ nhỏ nhất mãi nhược hy ngược lại đi ổn nhất, chúc cơ hậu kỳ sau đó không có vội vã tiếp tục để thăng tu vi hoặc là cưỡng cầu đàn luận, mà là toàn tâm đầu nhập kiếm đạo, Tinh La kiếm pháp đã đang đường nhập thất, hoàn toàn nhìn không gian nàng tại bái sư phía trước liền phi kiếm đều không có tiếp xúc qua. Lại nàng cụ bị thủy linh căn, kết đan sau đó vừa vặn có thể chuyển tu hóa Long Kinh kết đan quyển. Ta trong ngày thường đối với các ngươi dạy bảo có hạn, cái này 12 môn pháp thuật, Tam đại thần thông ai cũng có sở trường riêng các ngươi cắt chọn một môn trở về tu luyện a. Bạch tử thần đưa tay mở ra, 15 khối ngọc giản đồng loạt đứng tại bốn gã đệ tử trước người, mà bọn hắn lựa chọn Hắn mấy át chủ bài lớn, ngũ tinh lưu ly thể là mượn nhờ thần bí thánh thể tu thành, không có bất luận cái gì tu luyện bí quyết đường tắt. Ai muốn có lòng tin chính mình đi chuyển công điện bên trong đội luyện thể công pháp tu tập chính là thanh đế trường sinh kiếm là dựa vào thánh thú tinh huyết, cùng với vị cứu giúp tô lê trời đất đưa đẩy làm sao mà đụng lên cái kia xuân tu thiền, ngộ được quang âm đại đạo một tia ra lông, mới có thể thuận lợi tập được. Liên tính muốn truyền thụ, đem thanh đế trường sinh kiếm một hủy làm ba, đều chí ít phải có kết đan cảnh giới mới có thể đến thử tu tập. Khi đó ngư long tông kết đan chân nhân cũng không phải mỗi cái đều có thể tu thành, như cũng có rất lớn độ khó. lại cái này vô thượng đại thần thông quan hệ đến thánh thú tinh huyết, là hắn trên thân không thể nhất bại lộ mấy điểm một trong. phi kiếm phía trên bản sự ngược lại đều có thể truyền thụ, chỉ cần theo kịp kiếm đạo chân giải phía trên nội dung đồng dạng có thể học tập. bao quát ngộ chân kiếm quyết, hắn đều có thể đem từng môn kiếm pháp chia tách ra tới, phân biệt chuyển thụ. chỉ bất quá bạch tử thần ngộ chân kiếm quyết là chuyển thừa thạch bi trực tiếp tại trong thức hải tạo ra, tham ngộ học tập lên tới càng thêm trực tiếp, hiệu suất so với hắn người truyền thụ phải nhanh rất nhiều lần. hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chạy trước hiểu thông cả bộ phận kiếm quyết, nắm giữ kiếm tâm thông minh lại nói. rất nhiều môn kiếm pháp đều là sơ quy con đường, liền lập tức chuyển tu tiếp theo môn điểm này bên trên, liền tính tay hắn đem tay dạy bảo đệ tử, cũng làm không được. còn có một chút, dù là mã nhược hy tại trên kiếm đạo thiên phú không kém bạch tử thần thậm chí xa xa vượt qua, cuối cùng thể hiện ra đến kiếm đạo thực lực một dạng sẽ kém mảng lớn. vô thượng thanh vi kiếm hạ tồn tại, liền lượng bạch tử thần cùng trong thiên hạ tất cả kiếm tu có bản chất khác nhau, kiếm tu lo lắng nhất ngự kiếm chân nguyên tiêu hao, hết sạch sức lực hiện tượng, tại hắn trên thân căn bản không có khả năng xuất hiện. lấy kết đan tu vi ngự sử tứ giai phi kiếm. đều là nhẹ nhõm tự nhiên liền khoảng cách dài gấp rút lên đường đều có thể một đường ngự kiếm bông tha phi hành pháp bảo giữa hai người phi hành tốc độ thật sự kém quá xa phi hành pháp bảo duy nhất ưu thế chính là ngồi càng thoải mái dễ chịu một ít cho nên hắn cầm ra tới pháp thuật thần thông đều là ngư long tông xích minh nhất mạch truyền thừa bạch tử thần bản thân không có nhìn chúng nguyện ý thời gian đi tu tập nhưng đối với trúc cơ tu sĩ thậm chí kết đan chân nhân mà nói đều là thượng giai pháp thuật xích minh nhất mạch tốt xấu là xuất hiện nguyên anh chân quân viết ra từng điều đi ra cũng có thể tốt hơn rất nhiều kết đan cấp tông môn tinh hoa truyền thừa đồng hoàn trọn đi đại trạch kiếm khí. tại trong ngày thường luyện hóa mấy đạo tinh thuần kiếm khí nấp trong đan điển khí hải bên trong, gặp địch thời điểm dùng ra, có thể phát huy ra so tự thân tu vi cao hơn một cấp lực sát thương. Chúc cơ trung kỳ đồng hoàn tu luyện thành công phía sau, một đạo đại trạch kiếm khí chẳng khác nào chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiện tay một kích. căn cứ tu luyện sâu cạn trình độ, có thể ngưng tụ 3 đến 7 đạo không đều kiếm khí. bạch tử thần khi đó vừa nhìn, liền cảm thấy là mô phỏng thanh đế trường sinh kiếm cực hạn thô rác bản thần thông, mỗi đạo kiếm khí đều muốn đi qua mấy năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành công. chỗ tốt chính là thần thông tu thành, đại trạch kiếm khí có thể tự hành ngưng tụ, sẽ không chỉ hoán bình thường tu luyện. Mạch Tử Thần chưa từng đem cùng cảnh giới tu sĩ trở thành qua chân chính đối thủ. Một cái phi mấy năm mới có thể có được phía dưới một cấp tu sĩ tiện tay một kích sát tổn thương lực thần thông. Với hắn mà nói tự nhiên không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nhưng đại trạch kiếm khí tu tập độ khó cực thấp, nên cùng xích Minh nhất bản quyết một dạng, lại là xích Minh nhất mạch tổ sư nghiên cứu đi ra giảm phối thần thông. Chỉ có thể nói xích Minh nhất mạch tổ sư thật phần thiết thực, đầy đủ cân nhắc đến hậu bối đệ tử Thiên Tư chưa đủ khả năng tính, từ căn bản công pháp đến pháp thuật thần thông toàn bộ đều là tốc thành dễ tu bản Lệ quy chân chọn chọn lựa lựa, tuyển một môn nhất bản bất phối thể. Hắn vừa bắt đầu tu tập kiểu chuyển ngưng sát kinh, nhưng theo lôi pháp ngày càng tinh thông, cùng sát khí sinh ra xung đột. Thậm chí sẽ xuất hiện thần lôi trong lúc vận chuyển, đánh tăng tự thân ngưng tụ sát khí tình hình. Chỉ có thể lại đi tu tập ngũ tinh lưu ly thể, nhưng không ít thời gian, mới miễn cưỡng thẩm thứ nhất ngũ tinh thể nhập môn, biết rõ chính mình không có cái kia phần thiên phú, cũng sớm đã vương tha. Nay cũng là vì sao hắn tu luyện lôi pháp dễ dàng thương đến tự thân nguyên nhân, lôi pháp bá đạo lại không có xứng đôi cường hãn thể phách đến niết bàn bất phôi thể là xích minh nhất mạch luyện thể công pháp tu luyện sau đó nhục thân không có bất luận cái gì tăng cường nhưng là tự lành năng lực trên diện rộng tăng cường chỉ cần tiểu thành liền có thể gãy chi trọng sinh bạch cốt sinh cơ đại thành sau đó dù là đầu rơi xuống đất trái tim bị hái đều có thể như cũ sống xuống tới viên mãn cảnh giới thậm chí có thể làm đến khóa lại một ngụm ký tức mặc kệ như thế nào thương thế đều có thể sống thêm trăm ngày bất quá cái này luyện thể công pháp tất cả thần thông, mỗi tháng chỉ có thể phát động một lần sử dụng hạn chế phía trên khá lớn ưu điểm đồng dạng phù hợp xích minh nhất mạch truyền thống nghe nói ba năm tiểu thành một cái giác đại thành trăm năm viên mãn Đối luyện Thể Thiên Phu không có rất cao yêu cầu. Lệ Quy chân tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên bị đặc kích, nhìn thấy niết bàn bất phôi thể miêu tả sinh ra hứng thú, ông thử một lần ý tưởng lựa chọn nó. Hoát phi đến tuyển huyền môn tụ khí chi pháp, có thể tại tu luyện quá trình bên trong đem tụ lại đến thiên địa linh khí bảo lưu tại một cái biệt kín không gian bên trong. Quanh năm suốt tháng phía dưới luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất có thể hơi nhanh hơn một tia. Bất quá chỉ tại tu luyện linh địa phẩm dai không cao dưới tình huống có ích, giống tam giai cực phẩm linh địa, không khí bên trong linh khí liền đồng đậm tiếp cận hiện hình. Huyền môn tụ khí chi pháp liền khởi không đến bất kỳ tác dụng. từ Hắc Phi Yến lựa chọn pháp thuật đi lên xem, nàng đối tu hành đại đạo nhưng là có mong đợi cũng không có bởi vì xa xa lạc hậu chính mình sư muội liền buông tha truy cầu đại đạo Mã Nhược khi cuối cùng một cái tiến lên lựa chọn, hầu như không có làm quá nhiều cân nhắc liền đem chính mình trước người một khối ngọc giản thao xuống Bạch Tử Thần nhìn thoáng qua là thôi quang xuyên vân pháp tam giai thần hành pháp thuật một loại ưu điểm là dễ học tiêu hao thấp trúc cơ tu sĩ đều có thể thúc giục sử dụng nhưng bất luận phi hành tốc độ còn là thân hình biến nào cùng các loại đốn pháp đều không có cách nào so miễn cưỡng nhiều hạng chạy trốn bảo mệnh thủ đoạn trở về sau đó đều hảo hảo tu luyện của ma truyền thừa hiện thế chỉ là bắt đầu. Trung vực sớm muộn sẽ đem ánh mắt quang tới Bắc vực, việc này chỉ là gia tốc cái này tiến trình. Các ngươi sau này gặp phải cạnh tranh đối thủ, rất có khả năng chính là trung vực siêu cấp đại tông chân truyền đệ tử, nhưng chớ bị rơi quá xa. Bạch Tử thần đem còn thường ngọc giản thu hồi, dặn dò một phen phía sau nhượng vài tên đệ tử lui ra. Các Thương sư mình đã rõ ràng, chờ tăng quảng tiên thành một chuyện trấn ai lạc định liền muốn du lịch trung vực, tìm kiếm công pháp cơ duyên. Hắn cũng một dạng, có thể trường kỳ ở tại tông môn bên trong thời gian càng lúc càng ngắn. Thanh Phong tông muốn tại sau này chiều dâng bên trong đứng vững góc chân, phía sau nhóm này đệ tử có thể hay không nhanh chóng trưởng thành lên tới trọng yếu phi thường. hôm sau định viện bên ngoài lại tới một gã hắc ý tu sĩ bãi phòng cầu kiến Người đã tu luyện đến trúc cơ viên mãn còn là rất nhanh bạch tử thần quét nhất nhãn câu nghệ bãi phục tại phía dưới tu sĩ không có nghĩ đến tông môn bên trong cái thứ nhất tu luyện đến trúc cơ viên mãn dĩ nhiên là tuổi già trúc cơ bị xem vì tiềm lực hao hết lưu tùng nhờ có bạch sư thuốc chiếu cố tại thiên lôi ngai phía trên tích lũy đủ tông môn cống hiến mới có thể dựa vào đan dược may mắn tu luyện đến tận đây lưu tùng ly khai chấp phát điện chuyển tới thiên lôi ngai phía trên những năm này bởi vì bạch tử thần dặn dò cho chiếu cố lấy được tông môn cống Trịnh phạt Hà Gian quận quá trình bên trong, đồng dạng thu hoạch một số lớn công vân, có hối nối đầy đủ đan dược thân ra. Chương 381. Hỏa giao hóa long. Chương 381. Hỏa giao hóa long. Trong năm thời gian, Lư Tùng có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn, đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn là dựa vào đan dược giúp đỡ. Tối thiểu nhất, đồng hoàn tu luyện điều kiện liền sẽ không kém qua hắn, đến trước mắt còn chỉ có trúc cơ trung kỳ. Chỉ có thể nói thượng cổ bí cảnh mang cho hắn thất diệu linh thể tuyệt không phải chỉ có khóa lại khí huyết, nhục thân vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái như vậy đơn giản. Ngẫm lại cũng đúng, một bên là vô thượng thanh vi kiếm hạng, tử vi nguyễn lôi kiếm Cửu Thiên đoán cốt quyết dạng này truyền thừa chi vận, bên Thiên Hắc diễm quán thể, rõ ràng cũng là vì bí cảnh người thừa kế chuẩn bị, như thế nào đều sẽ không quá kém. Chỉ là không có nghĩ đến phúc duyên thao tiền, chân chính bí cảnh người thừa kế liền một đám huyết lang đều không đối phó được, còn muốn tìm giúp đỡ, mới nhượng Bạch Tử thần được thượng giới kiếm tiên chân chính truyền thừa. Mà khác, Lư Tùng có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn, còn muốn cảm kích đồng hoàn. Khi đó tuổi nhỏ đồng hoàn vừa trở thành Bạch Tử thần ký danh đệ tử thời điểm, tu hành nhập môn dạy bảo đều là Lư Tùng làm, hai người tình cảm thâm hậu đồng hoàn làm trưởng môn sau đó, đối Lư Tùng có nhiều triếu cố. An bài tông môn nhiệm vụ đều là hồi báo phong phú lại không có nhiều ít mạo hiểm. Lại tại hối đái đan dược phía trên mở thuận tiện chi môn lấy trưởng môn quyền hạn phê chuẩn không ít khan hiếm đan dược. Thể nội bảy đại huyệt khiếu phía trên bảy điểm dị sắc biến mất, chẳng lẽ là triệt để dung nhập đủ thân mới dẫn đến tu luyện tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Cựu dương thần hỏa dám quét qua thể hiện ra đến thân thể kinh mạch đồ cùng khi đó lớn nhất khác nhau, chính là thiếu đi cái kia bảy điểm dị sắc. Bạch tử thần nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia bảy điểm dị sắc tại khóa lại pháp lực cùng khí huyết đồng thời còn nhượng vận chuyển đi qua pháp lực vốn vào điểm điểm lưu thải. Nhưng lúc này lại nhìn đã cùng bình thường tu sĩ giống như. chẳng lẽ là nhanh chóng tu luyện đến trúc cơ viên mãn đã đem thất diệu linh thể tiềm lực thao hết mặc kệ như thế nào lư tùng năm đó mời cùng dò xét bí cảnh thành tựu hắn kiếm đạo phía trên lớn nhất cơ sở hơn nữa nguyên bản nói hảo chia đều bí cảnh thu hoạch bạch tử thần rõ ràng nhiều chiếm được một phần cho nên hắn mới hứa hẹn trợ giúp lư tùng bản thân lại thập phần biết tiến thối, bí cảnh bên trong đi ra phía sau cho tới bây giờ không có bởi vì việc này cải biến thái độ chủ động cầu trợ cũng liền gặp phải trúc cơ cùng mượn đọc cựu thiên cốt quyết hai lần nếu không tại trợ lư tùng trúc cơ phía sau đã xem như hoàn thành ngày đó hứa hẹn tình cảm dùng hết không có khả năng còn có đến tiếp sau chiếu cố nhưng là hối đoái thanh linh ngọc thủy cống hiến chưa đủ bạch tử thần nhìn xem muốn nói lại thôi lưu tùng chủ động mở miệng hỏi chính là bí đường bên trong một phần thanh linh ngọc thủy muốn tám cống hiến tuy nhiên cho phép theo giai đoạn chi phó nhưng ít nhất phải duy nhất một lần cầm ra một nửa tông môn cống hiến đến ta còn thiếu 30.000. thanh phong tông đối với trúc cơ viên mãn muốn trùng kích kết đan tu sĩ luôn luôn là có rất nhiều chiếu cố chính sách chỉ cần được trưởng môn cho phép kết đan linh vật cùng với mặt khác áp dụng bí bảo đều có thể thông qua theo giai đoạn chi phó phương thức đến hối đoái từ vệ đạo đến chu tố khanh đều là thông qua loại này phương thức hối đoái đến thanh linh ngọc ngoại trừ số ít mấy cái trường hợp đặc biệt tuyệt đại đa số trúc cơ viên mãn tu sĩ đều là thấu không đủ nhiều như vậy tông môn cống hiến dù sao một đường tu luyện hao phí đang lưu linh khi đều là xa xỉ chi tiêu chỉ cần kết đan thành công thiếu mấy vạn cống hiến nhẹ nhõm liền có thể trả hết kết đan thất bại tông môn kỳ thật cũng sẽ không hướng ngươi thu hồi cống hiến liền xem như giúp đỡ có tiềm lực đệ tử trùng kích kết đan chìm nghỉm giá vốn chỉ cần có một gã kết đan chân nhân xuất hiện tất cả đầu nhập liền đều là đáng giá mặt giày hướng bạch sư thúc mượn ba tông môn cống hiến bất luận kết đan hay không đều sẽ ở mười năm bên trong trả lại lấy chút cơ viên mãn cảnh giới, Lư Tùng lại đi góp nhặt 30000 điểm cống hiến không dùng được nhiều ít năm. Chỉ là hắn tuổi tác lớn, liền tính thất diệu linh thể có thể bảo đảm vô luận tại cái gì số tuổi trùng kích kết đan, đều sẽ không bởi vì tuổi tác ảnh hưởng đến kết đan sát suất. Nhưng thực chờ đến 200 tuổi tuổi tác lại đi trùng kích kết đan, trong lòng khẳng định sẽ có lo lắng, tâm tình phía trên phát sinh ba động thần thức ký thác cái kia rằng cũng đừng nghĩ qua. Cho nên núi Lư Tùng mà nói, đồng dạng là thời gian không đợi ta, đem kết đan thời gian nâng lên càng nhanh càng tốt. 30000 cống hiến chuyển ngươi, tính toán ta đối với ngươi lễ vật. Bất quá phía trước chút thời gian vừa định ra quy củ, hối đoái kết đan linh vật nhất định phải tại mấy đại công trình bên trong làm ra rõ rệt cống hiến mới được, ngươi đi tìm đồng hoàn mượn hắn cho ngươi an bài trước tư, phía trên 35 năm làm ra lần thành tích đến đây đi. Lưu Tùng đưa ra vẹn vẹn mượn 30000, mà không phải là tổng cộng khuyết thiếu 70000 điểm cống hiến, hơn nữa rõ ràng là mượn qua phía sau liền trả. Nhược Bạch Tử thân khẽ gật đầu, biết rõ Lưu Tùng còn là quá khứ cái kia biết đúng mực, hiểu tiến thôi tu sĩ, không có tại nhìn đến kết đan hy vọng phía sau bị sông hôn đầu góc, nhưng đã định hảo đại phương hướng, không có khả năng vì hắn một người cải biến, thay đổi xoành xoạch, có tổn hại tông môn uy tín. nhiều nhất là ở điều lệ cho phép trong phạm vi giúp đỡ một hai hiện tại quy củ mới ra rất nhiều trúc cơ tu sĩ còn chưa ý thức đến tầm quan trọng hoặc là nói đã ý thức đến nhưng không có nhanh như vậy triển khai hành động chỉ cần đồng hoàn phối đủ nhân thủ Lưu Tùng còn là rất dễ dàng làm ra điểm thành tích đến ta xem ngươi còn không có tu luyện hoang thần đạo nhật thuật vừa vận thừa lúc này đem nó tu tập cung cấp nhiều một kiện kết đan linh vật phía trước truyền công điện đem hoang thần đạo nhật thuật hối đoái điều kiện để thăng đến trúc cơ hậu kỳ khi đó điều kiện không hợp về sau liền một mực quên đi hối đoái Lưu Tùng tâm nguyện đạt thành cả người đều núi lòng xuống tới. mạch tử thần nhớ tới đích thật là từng có cái này điều chỉnh sớm nhất mạch ra dâng lên hoang thần đạo nhật thuật thời điểm tất cả trúc cơ trưởng lão đều có thể tu tập không có bất luận cái gì hạn chế phía sau ý thức đến cái này công pháp tầm quan trọng quả thực có thể so với vạn thú môn kết đan linh vật bí cảnh còn là từ các thương nói ra một câu mới để cao hối đoái yêu cầu trúc cơ hậu kỳ hối đoái yêu cầu khiến cho hoang thần đạo nhật thuật tác dụng trở về đến tiêu đốt thọ nguyên đề thằng kết đan sát xuất thành công điểm này phía trên mà không phải là vừa bắt đầu hướng về phía có tăng thọ tác dụng rất nhiều trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều đi tu tập năm ngoại trừ tách rời thánh thú ký thức cái này dọn tinh huyết liền không mặt khác tác dụng sao? lần này phù hợp yêu cầu, thuần thục nắm giữ ớt một thanh thần thuật bạch thị tộc nhân tại 150 người trái phải, bạch tử thần tại cho bọn hắn gia tăng tốt thanh thú khí tức phía sau, đem một khối tinh thạch dịch chuyển đến chính mình trước mắt. bị khối này tinh thạch ngăn trở, thanh thú tinh huyết lực lượng vẫn tại chạy ra đến, vô thời vô khắc tại ảnh hưởng xung quanh, thảo một lấy mắt hỗn loạn tốc độ tại sinh trưởng kéo dũ. bởi vì phía trước đụng chạm sau đó, thiếu chút nữa liền lượng tự thân mục hóa, cho nên ngoại trừ tách rời khí tức rất ít tiếp xúc khối này tinh thạch, thanh thú tinh huyết tại ngư long tông bên trong chờ như vậy lâu. chỉ có một vị nguyên anh chân quân nghiên cứu ra ra chỉ ất một thanh thần thuật nhuộn một môn phổ thông linh thực pháp thuật có được hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng bên ngoài lúc khác đều là đem gắt xó. liên nguyên anh chân quân đều không biết nên như thế nào lợi dụng cái kia cổ tràn đầy tinh thần lực lượng bất luận cái gì ý đồ mở ra tinh thạch hành vi đều sẽ ở cảm nhận được tinh huyết giống như thực chất thánh thú uy áp xuống gung tha miễn cho tạo thành không thể vãn hồi hậu quả long quân một mực tại tìm kiếm thánh thú tinh huyết hạ lạc như thế coi trọng chỉ có một cái khả năng thánh thú tinh huyết quan hệ đến nó hóa thần chi lộ Nhân gia là Long tộc huyết mạch, cùng thanh long thanh thú coi như có thể đáp lên điểm quan hệ, có lẽ huyết mạch chuyển thừa bên trong liền có liên quan tới này nội dung, không đại biểu nhân tộc tu sĩ cũng có thể đồng dạng dùng lên. Bạch tử thân đầu ngón tay một tiên nguyên hoa nhẹ nhàng kích thích tinh thạch chuyển động, tản ra mê người lại đáng sợ thủy quang. Hán thực lực so khi đó vừa kết đan lúc tăng cường rất nhiều lần, nhưng vẫn không có tin tưởng thẳng xúc tinh thạch. Có lẽ chờ hóa anh sau đó lấy quang âm chi lực bao bọc bàn tay mới có thể chống cự được Thánh thú tinh huyết an ổn, có thể trực tiếp phóng tại trong lòng bàn tay nghiên cứu Hôm nay chỉ là nghĩ đến có dạng này một kiện đỉnh cấp linh vật tại trên thân, chất chứa đủ để nhuộm tứ giai đại yêu đột phá ngũ giai khủng bố lực lượng. Hắn lại thủ bảo sơn tay không mà về, muốn nếm thử một phen có thể hay không hấp thu đến một tia lực lượng đến gia tốc tu luyện tiến trình. Nhìn tới kết đan viên mãn đối với thánh thú tinh huyết mà nói còn là cảnh giới quá thấp, phát hiện không được bất luận cái gì mánh khỏe. Bạch tử thần đang muốn đem tinh thạch thu hồi, Đông Dương ý tưởng đột phát, có một cái chủ ý, tách rời một luồng thánh thú khí tức có thể khiến cho ớt một thanh thần thuật biến hóa, cái kia nếu như tách rời mười sợi, thậm chí trăm sợi khí tức gia tăng bản thân, sẽ phát sinh như thế nào tình hình? Là ất một thanh thần thuật lần nữa biến dị, còn là ảnh hưởng đến mặt khác phương diện. Từ thu được tới du long môn tu sĩ lôi âm trúc thẻ che phía trên có thể nhìn ra. Nư Long Tông khi đó cũng làm qua cùng loại đến thử, nhưng liền tính kết đan chân nhân thừa nhận quá nhiều thánh thú khí tức đều sẽ có thể nội sinh mục lâm vào ngủ say hiện tượng. Mà vẹn vẹn là một luồng thánh thú khí tức rơi xuống nguyên anh chân quân trên thân liền lập tức sẽ bị giới vượt luyện hóa. Cho dù là tân tấn nguyên anh tu sĩ, thánh thú khí tức một dạng sẽ bị nhận làm gì chủ lực lượng, gọi chung cung nguyên anh nuốt chửng đơn giản mà nói, đại lượng thánh thú khí tức kết đan chân nhân không chịu nổi đối nguyên anh chân quân mà nói lại quá mức yếu. một khi nhập thể liền bị tự động luyện hóa tăng giã. phổ thông kết đan chân nhân làm không được, không đại biểu bạch tử thần không được. Lấy ngư long tông bí thuật chỉ quang nhẹ điểm tinh thạch, mấy chục đạo xanh tươi tơ mỏng trực tiếp rơi đến chính mình trên thân, thân thể chấn động, thể nội chân nguyên mơ hồ lộ ra thúy sắc, có hướng về tất cả xương cốt tứ chi truyền lại xu thế, cốt cách phía trên nhấp vắng ngũ sắc tinh quang, bên ngoài thân thì là lưu ly li xích sắc, ngũ tinh linh chú thể cùng lưu ly li hỏa thần thân tự hành vận chuyển, ngăn cách thánh thú khí tức tiến thêm một bước quyết tán, vô pháp ảnh hưởng đến thân. Chân nguyên bên trong nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, không thể nói cường đại. Ta chỉ cần vận chuyển chân nguyên một cái chu thiên có thể tan giã. nhưng bản chất cực cao. Giờ phút này thi triển ngũ hành pháp thuật vi lực chí ít gấp bội. Bạch tử thần muốn đương nhiên không phải cái này hiệu quả. Lấy hiện tại chân nguyên phân biệt thi triển ất một thanh thần thuật, vận kiếm thuật, dưỡng kiếm thuật, phát hiện ba loại bí thuật đều có nhất định biến hóa. Nếm thử nhiều loại pháp thuật thần thông, lại vận chuyển một lần hỏa long quy nguyên kinh. Nửa canh giờ sau đó hỏa giao hư ảnh xuất hiện, một ngụm đem lấy trục đạo thanh ti hút vào trong bụng. Hỏa giao hai cái đồng tử bên trong lại có vài phần linh tính, tung bay yêu kiêu, chân sinh ngũ chảo, đầu rồng hai sừng mọc ra, đã có lộ sắc hóa long dáng vẻ. Ngựa mặt lên trời gào to một tiếng, đem đỉnh viện bên trong thiên địa linh khí thổi tán loạn vô hình, mới là chậm rãi lùi về thể nội. Cái này âm thanh thiết dài, đã mang lên long uy, cùng rồng ngâm không khác nhau chút nào. Hiển hóa chân long, này không phải muốn đem hỏa long quy nguyên kinh tu luyện đến tầng thứ 9 mới có thể hình thành, cư nhiên sớm hai tầng. Mạch tử thần trong lòng rung mạnh, loại này biến hóa rất rõ ràng là sinh ra lượng biến thánh thú khí tức dẫn lên, nhượng chính mình chủ tu công pháp xuất hiện biến dị. Chương 382, Đại uy long chương. Chương 382, Đại uy long trương. hỏa long quy nguyên kinh là tiền bối tu sĩ may mắn tại tiên luyện bên trong chứng kiến hỏa long chân dung mới sáng chế công pháp cái kia nhưng là thượng giới chân long không phải nhân gian giới bên trong những cái kia mang theo lòng tộc huyết mạch tạp sắc long thú có thể so sánh ít nhất đều là luyện hư chân long mới có thể xưng được là một tiếng tiên thú cho nên hỏa long quy nguyên kinh tu luyện đến cuối cùng chính là thân hóa hỏa long tận khả năng tại thể phép hình thái phía trên tiếp cận thượng giới chân long chân chính hỏa long phụt lên thuần dương thiên hỏa trí dương trí cường, nhân gian giới hầu như không tồn tại vật thể có thể kháng trụ thiêu cháy khai sáng hỏa long quy nguyên kinh vị kia tu sĩ liên từng tận mắt chứng kiến một kiện thông thiên linh bảo tại thuần dương thiên hỏa bên trong tiên chỉ ba khắp đồng hồ liên bắt đầu bảo quang tan giả cấm chế tan vỡ liền thông thiên linh bảo đều bị dung thành một đoàn linh dịch trở về linh tài bản nguyên đương nhiên cũng là bởi vì hỏa long bản thể thực lực cường đại đơn thuần thuần dương thiên hỏa khẳng định làm không được cái này hiệu quả Nhận hạn chế với vị kia tu sĩ tầm mắt hỏa long quy nguyên kinh chỉ có chín tầng liền lại không đến tiếp sau lại cuối cùng luyện ra diễm hỏa dáng cấp thành thuần dương chân hỏa bạch tử thần không rõ ràng thánh thú khí tức cái nào điểm kích thích đến hỏa long quy nguyên kinh nhộn bộ này công pháp đột ngột phát sinh như vậy biến hóa tựa như ngư long tông nhiều năm như vậy. đều không có sở thấu vì sao một luồng thanh thú tinh huyết khí tức có thể nhượng ất mục thanh thần thuật thành có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng linh thực pháp thuật cũng chỉ có cái này trạng thái phía dưới ất mục thanh thần thuật mới là tạo thành thanh đế trường sinh kiếm ba bộ kiện một trong chẳng lẽ là thanh long khí tức ảnh hưởng công pháp tiến giai tựa hồ ta tu luyện đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong cần thiết thời gian lại rút ngắn một chút lúc dừng lúc đi không mất lúc đó thời vô trọng trí tính toán chi ly người trước vì bạch tử thần kết đan phía trước chịu xuân thu thiền dẫn dắt làm ra đan luận người sau là hắn kết đan phía sau trong vòng trăm năm tâm đắc vung ra thanh đế trưởng sinh kiếm và lắng nghe đến các thương độ kiếp phía sau đại đạo tri âm tại kết đan viên mãn phía trước đan luận miền bá nguyên anh phía trước đan luận cổ hóa đại đạo chi lộ sẽ không lại có thay đổi hỏa long quy nguyên kinh xuất hiện dị tượng phía sau tu luyện đến kết đan hậu kỳ định phong sử dụng thời gian hơi không thể tra giảm bất cử thiên nếu như không phải hắn một mực hướng quang âm đại đạo cố gắng chỗ kết đan luận đều là cùng này có quan hệ còn thật không phát hiện được điểm này biến hóa rất nhỏ hẳn là công pháp luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất đề thăng như thế nhiều lần nếu là hiệu quả có thể trồng lên nói không chừng có thể sớm vài năm tu đến kết đan viên mãn Bạch tử thần trong lòng phanh phanh trực ngại, cái này có thể so sánh mặt khác pháp thuật thần thông biến dị càng nhượng hắn mừng rỡ. Không đúng, còn có một loại khả năng, cái kia liền là ta hỏa linh căn tư chất lại có chút tiến bộ, rời kém thiên linh căn thêm gần một bước. Hỏa long quy nguyên kinh mỗi tiến bộ một tầng, có thể nhượng tu luyện giả hỏa linh căn tư chất đề thăng một khối, thẳng đến công pháp tầng thứ 9. Hậu thiên bồi dưỡng kém thiên hỏa linh căn, có thể đạt tới chân chính hỏa hệ thiên linh căn một nửa hiệu quả. công pháp viên mãn phía trước để thăng linh căn tư chất vẹn vẹn tác dụng tại tu luyện hỏa lòng quy nguyên kinh phía trên chỉ có đến sau cùng một tầng mới có thể đem linh căn tư chất vững chắc định ra đến tại tất cả hỏa hệ công pháp pháp thuật thần thông phía trên đều có thể phát huy ra hiệu quả nếu không ta chỉ cần tìm một đạo tam giai hỏa hệ pháp thuật tu luyện một lát có thể rõ ràng rốt cuộc là công pháp biến cường còn là linh căn cải thiện cái này cái câu đố chỉ có thể chờ bạch tử thần hóa anh sau đó mới có thể vật trần nhưng bất kể là loại nào nguyên nhân với hắn mà nói đều là một chuyện tốt như phát bào chế tiếp tục lấy bi pháp kích phát tinh thạch bên trong thánh thú ký tức gia trì bản thân Sau đó lại vận chuyển công pháp, hấp thu trong đó lực lượng đại khái tại 10 ngày sau đó, rõ ràng cảm nhận đến một cái cực hạn, lại sau này lục thân liền sẽ xuất hiện không thể dự đoán biến hóa. Mới đem thánh thú tinh huyết tinh thạch gia tăng cấm chế thu hồi, trong hai mắt đều có chứa màu xanh ánh huỳnh quang, ba thước tinh quang lung tung quét nhìn. Mấy cái canh giờ sau đó, trong mắt dị tượng mới chậm rãi biến mất. Vẫn lên hỏa long quy nguyên kình, sau lưng giao long hư ảnh cất cao mấy trượng, long khu hùng vũ, uy phong lẫm liệt. Thậm chí có thể nói, nó đã không tính giao long, có thể gọi là hỏa long đầu có vẻ góc, chân phân ngũ trảo, long khu phía trên mọc già phiến phiến long lân. cái cổ phía dưới hai phiến màu sáng nghịch lân lòng bàn tay lớn nhỏ mơ hồ có phương pháp đang phong cách cổ xưa văn tự lập lòe không đi chú ý có hai cái tràn ngập uy nghiêm văn tự tại khỏe mắt mẻ lên nhìn chăm chú đi nhìn nghịch lân phía trên hai cái văn tự liền biến mất tung tích như thế nào đều phát hiện không được đại uy long trương bạch tử thần trong miệng thì thảo long trương phượng lục đó là so điệu lục càng thêm cổ lão văn tự là thượng cổ yêu tộc thần văn trong truyền viết chân long thần phượng sử dụng văn tự mỗi một cái văn tự đều thẩm thấu xuyên biệt thời gian huyết mạch lực lượng chỉ có huyết mạch thuần khiết nhất, tư chất xuất sắc nhất, long phượng huyết mạch yêu tộc mới có thể tại trở thành ngũ giai đại yêu thời điểm thức tỉnh một cái hai cái văn tự. này là hắn tại chọn đọc tài liệu điểu lục ghi lại lúc nhìn đến diễn sinh nội dung đại uy long trường, đại đức phượng viện. không phải phàm vật có thể chịu tải, không có tứ giai thực lực miệng phun cái này hai loại văn tự đều sẽ bị cuồng bạo lực lượng sông phát nổ thân thể. tất cả cao nhất giai chân long thần phượng bí pháp đều là thông qua cái này hai loại thần văn thi triển, có long trời lợ đất chi uy, hỏa long binh nguyên kinh hiển hóa hỏa giao, cư nhiên có đại uy long trường tại hình thành trên đường. mang cho hắn trùng kích lực giống như có người thông qua cơ sở ngũ hành pháp thuật ngộ được ngũ hành chân ý, đi lên đại đạo đường băng thẳng. Lúc này còn không biết cái này hai cái bán thành hình đại uy long trường tác dụng đều không rõ ràng nó là vĩnh cửu tồn tại, còn là vượt qua một đoạn thời gian liền sẽ dần dần tiêu tán. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chờ hắn hoa anh sau đó đem hỏa lòng quy nguyên kinh tu luyện viên mãn, lần nữa nghĩ cách hấp thu thánh thú tinh huyết khí tức đến lúc đó có thể mang đến cho hắn cực lớn chỗ tốt, tuyệt không phải là đến nguyên anh sơ kỳ liền không có chút nào tác dụng, chờ chuyển tu không dùng công pháp. Lúc này, trực quan tác dụng chính là tu luyện đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong rút ngắn 3 năm thời gian. Đáng tiếc trên tay không có đầy đủ Lôi Âm Trúc, nếu không định muốn thật tốt mượn cái này cơ hội đem xem lễ bên trong chút ngộ được luyện kiếm tâm đắc dung nhập vào đi, nhìn xem có thể hay không nhượng ta luyện kiếm tài nghệ lại lên một cái bậc thang. Bạch Tử Thần có chút đáng tiếc nhìn một cái Thiên Lôi Bích, đoạn này thời gian không có một gốc thanh âm trúc biến dị thành công. Túi chữ vật bên trong chỉ cũng có phía trước chuẩn bị một gốc Lôi Âm Trúc, liền không có luyện kiếm cần phải. Trở lại Hỏa Diễm Sơn quan tinh các, hắn tại luyện ký ngoài hệ thống chỉnh lý một phen chính mình kiếm đạo đường phía cùng hạng tích giữa hai người đỉnh phong so kiếm, nhượng hắn cảm xúc rất nhiều, trong lòng có rất nhiều ý tưởng muốn nghiêng phun ra đến. hay hoặc là tưởng tại chính mình kiếm pháp bên trong đến thực hiện đẳng trước ba tháng, linh mẫn cảm giác bạo phát, đầu góc bên trong các loại tư duy va chạm, tuế phát ra kiếm đạo hòa thời điểm. Trung gian ba tháng là lắng động tích lũy, đem vô số linh cảm rơi xuống đất, chuyển hóa thành đối kiếm đạo linh ngộ. Có thể nói ba tháng này bên trong đối ngộ chân kiếm quyết linh ngộ lại sâu thêm một tầng, thậm chí lấy hắn bây giờ kiến thức kinh nghiệm đã có tự chế một môn kiếm pháp cũng bị tuyển vào ngộ chân kiếm quyết tư cách. Cuối cùng ba tháng thì là không ngừng lật đổ phía trước sáu tháng bên trong đủ loại suy nghĩ, đủ loại đối ngộ, trở về đến kiếm đạo bản thân. Hạng tích chỗ đi kiếm đạo, cùng loại lấy tình nhập đạo. sát lục chân ý chính là phi kiếm sát phạt chi khí bản ý là bạch tử thần học không được đường vị kiếm đạo tương đối mà nói mới là truyền thống chính đồ cũng là thiên hạ kiếm tu bên trong thường thấy nhất đường đi từ nhất kiếm phá vạn pháp tung hoành mãi hạn sắc bén vô song đến kiếm quang phân hóa trùng trùng điệp điệp, khí thế tràn đầy gần khoảng cách mắt thấy dạng này một vị kiếm đạo cường giả so kiếm lại là bạch tử thần loại này tại kiếm đạo thiên phú phía trên không tầm thường tu sĩ thoáng một phát liền có nhảy vọt tiến bộ hắn như có điều nộ ra cảm thấy cách nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới bất quá một tờ ngăn cách liền xem cuối cùng tầng kia giấy mỏng lúc nào có thể suy phá thực tế trong đó ra hiểu biết chính xác. ta phải có một gã tu vi tương đối kiếm tu làm vì đối thủ nói không chừng một hồi so kiếm xuống tới liền có khả năng nộ đến nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới bạch tử thần sinh ra ý nghĩ này còn không có bao lâu lại bị chính mình chối bỏ không thành đồng dạng tu vi không có khả năng là ta đối thủ rất lớn khả năng một kiếm đều không chịu nổi nhưng đội nguyên anh chân quân lại có bản chất khác nhau trừ phi vận dụng thanh đế trường sinh kiếm chỉ bằng vào phi kiếm rất khó thương đến đối phương cầm đồng dạng kết đan hậu kỳ có bằng nhau luyện kiếm thành ti kiếm đạo cảnh giới kiếm tu hảo liên tính bạch tử thần vứt bỏ nguyện tuyển kiếm không cần đổi lên lôi âm kiếm bằng vào tại ngự kiếm chân nguyên phía trên ưu thế liền thiên sinh dựng ở bất bại chi điểm. cũng không thể lần nữa hàng các loại, đổi thành nhị giai phi kiếm đối địch à, vậy hoàn toàn không có ý nghĩa đối thủ một đạo kiếm quang chém tới, nhị giai phi kiếm liền sẽ bẻ gãy, căn bản lên không đến rèn luyện kiếm pháp hiệu quả đường phỉ cùng hạng tích dạng này một đúng, tại tu vi thực lực phía trên đều tại sản sản nhau chi gian, còn có thể cộng đồng trưởng thành tiến bộ, thẳng đến nguyên anh trung kỳ mới kéo ra khoảng cách. Tại tu tiên giới bên trong, đã là rất là khó được. Tiên kỳ nhìn xem xứng đôi hai người, tại thời gian trưởng hạ phía dưới rất nhanh liền sẽ bởi vì đủ loại nhân tố kéo ra khoảng cách. Thực lực chênh lệch quá lớn. liền không xứng trở thành túc địch còn nói gì tới lẫn nhau xúc tiến không có thích hợp kiếm tu đối thủ có lẽ ta có thể cho chính mình tìm tới một cái đặc biệt bạch tử thần lay động quan tinh các bên trong trung đồng đem chính mình phân phối truyền âm nói ra nửa ngày sau đó liền có một gã đệ tử bưng lấy một cuốn địa đồ cẩn thận từng ly từng tí đi lên quan tinh các tầng cao nhất đem địa đồ dâng lên gõ lễ ba lần gión ra gión rén đường cũ lui về khoảnh khắc bạch tử thần mở ra hai mắt đưa tay đem ngoài phòng địa đồ chảo đến trong tay triển khai sau đó là cả tòa hắc sơn, sơn mạch Tất cả thanh phong tông đã chiếm cứ linh mạch đều dùng màu xanh tròn điểm nhãn hiệu ra đương nhiên là chỉ có tam gia linh mạch mới có thể như thế lại thấp linh mạch vô số kể địa đồ phía trên nhưng vẽ không xuống nhiều như vậy biết điểm càng thêm dễ làm người khác chú ý chính là hơn 10 chỗ đỏ tươi tròn điểm lấy ngón tay sờ nhẹ xích mang chớp động liền sẽ hình chiếu ra một đầu yêu thú ngoại hình và mạng lớn văn tự đến chính là hồng điểm chỗ đại biểu tam gia yêu thú đồ án cùng với đối nó giới thiệu thanh phong tông đối với hắc sơn sơn mạch thăm dò trong vòng gần mười năm thu hoạch bù đắp được quá khứ trăm năm lớn nhất nguyên nhân tự nhiên là tứ giai thanh loan bị giết hắc sơn hạch tâm nhất tứ gia linh mạch hỏa diễm bị chiếm. linh thú đường truy phong mật thám tại hạch tâm vị trí sinh tồn xuất thật to gia tăng gặp gỡ cường đại yêu thú lúc có thể trốn hướng hỏa diễm sơn liền tính tam gia yêu vương đều sẽ xa xa dừng lại bước chân không dám truy kích có khác tam gia đỉnh phong hắc ly bị bạch tử thần chạm sát đi lên tứ giai hóa hình con đường bạch viên ly khai hắc sơn truy tìm đồng tộc hắc sơn sơn mạch đỉnh tiêm nhất yêu thú thiếu đi rất nhiều thể hiện tại trên mặt giấy thành tích chính là tông môn đối tam gia yêu thú phân bố đổ biến thành rõ ràng lên tới lại cũng không phải quá khứ cái loại này lập lờ nước đôi miêu tả chỉ bằng mấy cái dấu chân hai căn linh vũ liền tới suy đoán tam gia yêu th Canh kim mạch khoáng. Chương 383, canh kim mạch khoáng. Tam gia yêu vương hành tung rõ ràng rất nhiều, còn có rất trọng yếu một điểm chính là thành phong tông trúc cơ tu sĩ số lượng mấy năm liên tục nhanh chóng tăng trưởng. Linh thú đường truy phong mật thám, nguyên bản đều là hàm tông môn công hiến luyện khí hậu kỳ đệ tử, muốn vì chính mình tương lai làm liệu một phen. Những năm này theo tông môn đệ tử trong đó càng ngày càng cuốn, đã xuất hiện rất nhiều trúc cơ tu sĩ hướng phía dưới tới đón mật thám nhiệm vụ tình huống. Phần này nhiệm vụ thù lao đều xem ngươi mang về tin tức giá trị, cơ bản một đầu hoàn toàn mới tam gia yêu vương tung tích manh mối có thể giá trị hơn ngàn tông môn cống hiến. Có thể đập xuống hình vẽ xác định nghỉ lại vị trí, có thể cầm đến tông môn cống hiến còn muốn càng nhiều. tại dạng này tông môn cống hiến hấp dẫn phía dưới, dù là phần này công tác cần trực diện tam gia yêu thú, vẫn là có rất nhiều trúc cơ tu sĩ lựa chọn. tại vừa bắt đầu đích thật là xuất sư bất tiệm, làm trò cười cho thiên hạ chúng chất. nhưng tu vi bảy tại nơi đó thu hoạch tin tức khó dễ trình độ rõ ràng, rất nhanh liền có đại lượng liên quan tới tam gia yêu thú tin tức bị chuyển về tông môn đối với cái này, linh thú đường còn muốn liên hiệp chấp pháp điện tiến hành tin tức kiểm tra đối chiếu, xác nhận tình báo không sai mới có thể thu vào địa đồ, phong ấn thành sách. cái kia liền là ngươi, ai kêu ngươi vị trí gần nhất đâu? Bạch Tử thần ngón tay tại hồng điểm phía trên từng cái phất qua, xem từng đầu tam giai yêu thú tin tức. Thẳng đến một đầu uy manh yêu thú xuất hiện, đầu sinh sừng hiệu, trên thân mọc ra rậm dặm kim mau, móng trước giống như ưng móng sau như hổ, cái đôi tựa như một đầu roi thép hữu lực bùng ra. Tam giai trung phẩm yêu thú kim mao hống, tính tình bạo ngược, là độc cơ yêu thú. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào xào huyệt của nó chung quanh, đều hội chịu đến điên cuồng công kích, thậm chí sẽ một đường truy kích mấy trăm dặm, cực kỳ mang thủ. Có nhiều danh truy phong mật thám tại Kim Quan Sơn, xuyên tràng phá bụng mà chết, tử trạng thế thảm. Kim Quan Sơn, tam giai hạ phẩm linh mạch Quanh năm có kim mang bắn thẳng đến bầu trời. Thực tế tại ban đêm, trong dặm bên ngoài đều có thể rõ ràng nhìn đến. Hư hư thực thực là một đầu sản lượng phong phú mạch khoáng, có đại lượng ngũ kim khoáng tài đều lộ lộ tại mặt đất, mới có thể hình thành như thế hiện tượng. căn cứ buồn đường phỏng đoán, kim quang sơn phía trên mạch khoáng năm thành khả năng là lưu kim xích đồng, ba thành khả năng là tử kim nguyên đồng, một thành khả năng là cành kim, một thành khả năng là xích ba kim tình bốn. Linh thú đường còn kim chức bắt đầu với mạch khoáng khảo sát công tác, nhìn tới là trong môn linh thú số lượng có ít, chỉ có thể mở ra mới công tác nội dung. Hồng Quang bên trong có Linh thú đường đối với Kim ma Hống và sở tại Linh mạch toàn bộ miêu tả. Trừ đi bí đường, tổ sư đường loại này tương đối đặc thù phân đường. Linh thú đường đã xem như tương đối ít lưu ý bộ môn đường nói cùng trưởng quản toàn bộ tông môn nhiệm vụ cấp cho tu hành tài nguyên thứ vụ đường so sánh với, liền tính nhân tài mới xuất hiện linh điển đường tại tông môn bên trong chịu truy phục trình độ đều muốn hơn xa linh thú đường. Thứ vụ đường sự vụ nặng nghề, các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều phải chịu trách nhiệm. Trước kia địa vị còn bình thường, tại cổ Hi Thanh đảm nhiệm phía trên không ngừng lớn mạnh. Bây giờ phân công quản lý trưởng lao đã bị tông môn tu sĩ gọi tiểu trưởng môn. Không vào năm điện, tầm quan trọng tại năm điện trong đó đều thuộc hàng trước, thậm chí đến cần thiết lập nhiều danh tọa đường trưởng lão, đến phân thứ vụ đường quyền hành trình độ. Linh điển đường vừa bắt đầu bị coi là trồng trọt linh nông căn cứ, chỉ có tại linh thực đường hôn không xuống dưới cái đám kia đệ tử mới có thể bị điều động đi qua. Không có nghĩ đến theo tông môn bay nhanh phát triển, linh điển số lượng tăng lên gấp bội. Sinh ra linh mễ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt, mỗi năm chia hoa hồng nhượng người nóng mắt, trong lúc vô tình thành đứng đầu phân đường, tông môn đệ tử cấp gia nhập địa phương. Linh thú đường một mực đến nay đều là ở biên giới khu vực, bởi vì không có chuyên môn nuôi dưỡng đại quy mô linh thú quần thể có thể cung cấp người chọn lựa. Tông môn đệ tử tại có linh thú nhu cầu thời điểm. Thứ nhất phản ứng còn là sai người từ vạn thú phường phía trên mang về một cái. Toàn bộ linh thú đường thú lan bên trong, cũng liền hai ba chục chỉ linh thú, còn đều là phẩm giai không thế nào xuất chúng. Nếu như không phải mỗi năm có tông môn tuyệt bút cấp phát, truy phong mật thám đều không có cách nào vận chuyển xuống dưới. Từ yêu thú phân bố địa đồ đi lên xem, linh thú đường làm việc coi như tinh tế tỉ mỉ nghiêm túc, có cơ hội còn làm muốn tại hắc sơn bên trong tìm hai ổ thích hợp yêu thú, giao cho linh thú đường đến nuôi dưỡng. Không cần cấp bậc quá cao, tựa như vạn thú môn cái loại này có thể làm phi hành linh thú hồng nhạn liền có thể. quyết định mục tiêu, Bạch Tử thần vỗ nguyệt tuyển kiếm, thân hóa nguyệt hoa kích sạm mà đi đi vào kim quang sơn chuyển một vòng, lại không có phát hiện yêu thú tung tích, tùy tiện tìm một chỗ khe núi liễm tức cẩn dấu lên tới đại khái sau nửa canh giờ, một đạo giống như sư giống lại có chút giống như be be thanh âm truyền đến, khe núi mặt đất đá vụn đều tại nhảy lên. Khá lắm, nguyên lai thân thể có lớn như vậy. Vừa mới kiếm ăn xong trở về kim ma hống, bên miệng còn chứa đựng một nửa lang yêu thân thể, tiên huyết hướng lên tích thành tơ máu. hướng cái kia vừa đứng, thật giống như một tràng lâu cát, cao lớn uy mãnh. Tính tình bạo ngược kim ma hống bỏ qua trong miệng đồ ăn, vòng quanh dạo bước, phát ra nhiều tiếng gầm nhẹ. Tại khuyên bảo trước mặt hai chân thu không muốn lại dựa gần. Nếu không phải cảm nhận đến trước mặt người tới không dễ trọng, nó đã sớm phát đi lên đem nhìn thấy sinh vật xé thành vài phiến. Bạch tử thần cười khẽ một tiếng, thu hồi nguyện tuyển kiếm, lấy một ngụm sớm liền không cần âm trúc kiếm đi ra, liền lấy ngươi diễn luyện kiếm pháp, làm cái bồi luyện, tổng không tốt đi quấy rầy đang tại luyện hóa giới vực cắt sư minh a. Trắng giữa kiếm quan một cuốn, đem kim ma hướng vòng tiến đến, uy danh xa xa không có cách nào cùng tứ giai phi kiếm khách quan, ngươi bùn chi phán. Hắn muốn vận dụng nguyện tuyển kiếm, nhiều nhất hai kiếm có thể kết liễu kim ma hồng tính mệnh, còn nói gì tới ma luyện kiếm pháp. Nhị giai âm trúc kiếm bản thể yếu ớt. nghừa sử thời điểm còn phải phân tâm chăm sóc phi kiếm, miễn cho bị kim ma hống một chảo vỗ gậy, đối với kiếm pháp yêu cầu lại lên một cái bậc thang. trong lúc nhất thời, kim quang sơn phía trên kiếm quang lập lòe, nương theo kim ma hống nhiều tiếng gào rú, một trận chiến chính là mấy ngày. từ ban ngày đánh đến đêm tối, quả nhiên có kim quang chiếu nhiếp, cho giao thủ bên trong một người một thú cung cấp ánh sáng. bình thường dưới tình huống, âm trúc kiếm liền đâm rách tam gia yêu vương làn ra đều làm không được, đều không cần yêu lực hộ thể, cường hãng yêu khu liền đủ để ngăn cản xuống. bất quá âm trúc kiếm tại bạch tử thần trên tay biến hóa đủ loại dạng, kiếm quang trên dưới tung bay, kiếm kia như tốc đường đường tam gia yêu vương. cuối cùng bị cuốn tại phương viên tầm hơn mười trượng vòng tròn bên trong trái đột phải xông một bước không thể vượt qua nguyên bản uy vũ màu vàng lông tóc bắt đầu mất trật tự lên tới còn dính lên phiến phiến huyết sắc âm trúc kiếm hóa thành kiếm thi lực sát thương đã có thể phá phòng thủ nhựa kim ma hống trên thân nhiều ra vài chỗ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thống khổ gian nan miệng vết thương giống kim ma hống đông nhiên đứng lên toàn thân màu vàng lông tóc căn căn dựng thẳng lên yêu đan phun ra thành trăm hơn ngàn kim mang hoành ra lại tới này chiêu bạch tử thân mỉm cười một tiếng đem trong tay âm trúc kiếm biến đổi kiếm quang như khổng tức sùi giống như triển khai chuồn chuồn điểm nước tại tất cả kim mang phía trên đụng một cái cũng không làm chính diện giao phong lấy nhỏ nhất khí lực lượng những này kim mang lệnh hướng phương hướng lung tung bắn ra một phía cuối cùng không có một đạo có thể đánh chúng chính mình mấy ngày nay bên trong kim mang hống đã là lần thứ ba vận dụng chiêu này ngoại trừ lần đầu đi lên nhượng hắn một hồi luôn cuống tay chân âm trúc kiếm bị mấy đạo kim mang và chạm trực tiếp cắt thành hai đoạn chỉ có thể đổi một ngụm dự phòng phi kiếm đi lên đến phía sau đã là ứng đối tự nhiên âm trúc kiếm là trúc hệ phi kiếm tại đồng giai phi kiếm bên trong đều thuộc về kiếm thể yếu ớt dễ dàng bị hao tổn cái chủ loại kia. thực cầm nó đi chống cự Kim Mao Hống bạo phát một kích, khẳng định là không thành, chỉ có thể mưu lợi sức lực, sử dụng kiếm thuật biến hóa để đạt tới tương ứng hiệu quả. phóng đại quá khứ, hắn còn thật làm không được dạng này hơi hận, không có chút nào khói lửa khí, còn thật muốn nhờ có lần này xò kiếm xem lễ, trở về sau đó tính tu chỉ tháng, tại này quá trình bên trong tiến bộ thu hoạch, lại qua nửa ngày, Kim Mao Hống đều đã là sức cùng lực kiệt, liền thúc dục yêu đan đều biến thành vật lực. Bạch Tử Thần trên tay dùng sức, trắng sữa kiếm quang tại đẩy ra nó hai cái phía trước đủ phía sau, đột có kiếm ti từ không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm tới, như linh dương móc sừng, thiên hành không. trong nháy mắt chui vào kim ma hống đầu mấy tức sau đó cái này đầu tam giai trung phẩm yêu vương loạn chọn yêu khu nga xuống kinh lên một phiến khói bụi cuối cùng chung kết một kiếm đã là đem nhị giai phi kiếm thúc giục đến cực hạn có một tí lực lượng lãng phí đều làm không được kích sát kim ma hống. thời cơ bên trên cũng là vừa đúng nhanh chậm hơn một phần đều sẽ bị kim ma hống một chảo đập bay kiếm quang dù xuống âm trúc kiếm phía trên đã là trải rộng vết cào lại nhiều kiên chỉ một lát đều có khả năng triệt để báo hỏng bạch tử thần ngừng chân tại chỗ dư vị chính mình cuối cùng diệu đến đỉnh chút nào một kiếm có thể lấy nhị giai kiếm làm đến này điểm. chứng minh hắn rời nhất kiếm phá vạn pháp thật sự không xa. lấy ra một cái chuyên môn phóng chi yêu thú tài liệu thượng phẩm túi chữ vật, trước đem yêu đan gỡ xuống, dán lên hai cái phủ lục phóng vào hộp ngọc. đúng lúc trên thân tông môn cống hiến không nhiều lắm, quay đầu lại giao cho đan điện, cái này một thân tài liệu lại có thể nhiều ra không ít đến. những năm gần đây bạch tử thần không có tiếp tục hướng bí đường bên trong phóng vào chính mình luyện chế pháp bảo, ngược lại là chi tiêu đều là mấy vạn mấy vạn đại thủ bút đối với kết đan chân nhân mà nói tuyệt sẽ không khuyết thiếu tông môn điểm cống hiến, thoáng một phát hàng đến cốc. bất quá một mai tam gia yêu đan tăng thêm kim hồng trên thân có thể lợi dụng tài liệu. thoáng một phát lại có thể nhượng hắn điểm cống hiến tăng vọt húng chi kim quang sơn phía trên còn có đạo kia mạch khoáng nếu như hắn không có đoán sai lời nói có thể nhượng hắn đạt được vượt qua dự tính xa xỉ linh thạch quả nhiên là canh kim mạch khoáng linh thú đường đến cùng không phải chuyên môn làm khảo sát khối này xác suất thấp nhất trở thành sự thật Bạch tử thần thu thập xong kim ma hống đi đến đỉnh núi ngồi sổm xuống từ lỏa lộ tại bên ngoài hầm mỏ phía trên bẻ xuống một khối ám kim khoáng thạch đến lấy tay bóp một cái khoáng thạch phía trên lưu lại năm cái dấu tay còn có đao quả kim châm sắc bén đau ý nhượng hắn lòng bàn tay đều biến đỏ bừng một phiến. Khoáng thạch biến hình cũng không phải là tính chất mềm mại, có thể ở hắn toàn lực đè xuống đều chỉ là lưu ấn mà không phải là văn thoái, chứng minh khối này khoáng thạch nạnh độ tính bền dẻo đều đúng vô cùng tốt. Cái loại này khoáng thạch bên trong độc hưu sắc bén đau đớn cảm giác, chính là canh kim độc hưu. Phổ thông canh kim có thể dùng để luyện chế kim thuộc tính cực phẩm linh khí cùng hạ phẩm pháp bảo, chỉ xem lỏa lộ tại bên ngoài số lượng liền biết rõ này đầu mạch khoáng quy mô sẽ không nhỏ. Trọng yếu nhất một điểm, bực này quy mô canh kim mạch khoáng tất nhiên sẽ ở hạch tâm vị trí sinh ra canh kim chi tinh. Loại này tam gia cực phẩm linh tài, thích hợp với bất luận cái gì phi kiếm, bất kể là ngũ kim chi tinh luyện phi kiếm. còn là chúc một phi kiếm đều có thể thông qua dung luyện một khối canh kim chi tinh để thăng phi kiếm sắc bén lực sát thương đương nhiên cao nhất chỉ có thể đối tam giai phi kiếm hữu hiệu người hướng nguyệt tuyển kiếm bên trong luyện nhập lại nhiều canh kim chi tinh đều sẽ không có hiệu quả chỉ hội bị tứ giai phi kiếm coi như đồ ăn vặt tiêu hóa ăn hết chương 384. trăm tám yêu thú thử kiếm chương 384. trăm tám yêu thú thử kiếm kim quang sơn phía trên này đầu canh kim mạch khoáng từ quy mô đi lên xem đánh giá giá trị trí ít trên trăm vạn linh thạch thanh phong tông quy củ tông môn đệ tử phát hiện mạch khoáng nộp lên trên từ tông môn xuất lực móc căn cứ khai thác thành phẩm sẽ cho đến người phát hiện không đều phân thành tỷ lệ cao nhất có thể một nửa chia đều nhưng cơ bản đều là ở bà thành trái phải bồi hồi bạch lao tổ tìm được canh kim mạch khoáng thứ vụ đường cùng linh khoáng đường lá gan lớn như trời đều không dám lấy vận doanh chi phó làm lý do cắt xén phân thành dựa theo mấy năm trước chu tố khanh phát hiện một đầu loại nhỏ linh thạch khoáng mạch đến xem kết đan lão tổ đều là cam chịu cầm cao nhất năm thành tỷ lệ chia hoa hồng bất quá mấy chục vạn linh thạch đối bạch tử thần mà nói thật không tính toán cái gì chủ yếu hắn trước mắt cũng không có nhiều ít muốn dùng đến linh thạch địa phương mạch khoáng hoạch tâm chỗ sâu canh kim tri tinh mới là hắn trọng thị nhất chỉ cần có thể có cái năm sáu cân canh kim chi tinh, liền đầy đủ đem hắn trên thân toàn bộ tam giai phi kiếm tế luyện một lần đối đại nhật thiên lô kiếm bậc này vốn là đứng ở tam giai đỉnh điểm phi kiếm khả năng tác dụng ít ỏi lôi kiếm thanh phong kiếm cấp bậc này ít nhất có thể để thăng hai thành lực sát thương hắn lúc này là không dùng được những này tam giai phi kiếm nhưng tương lai bô xuống tinh hà kiếm trận phi kiếm phẩm chất liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kiếm trận uy năng Ngự sử phi kiếm số lượng đi lên tiêu hao chân nguyên tăng lên gấp bội đồng dạng kiếm trận bên trong mỗi ngụm phi kiếm lực sát thương cuối cùng đều sẽ thêm vào tương thừa một phân một hảo đều sẽ thành hình kiếm trận thật lớn lợi lạc. Bạch Tử Thần trở về sau đó, đem Kim Quang Sơn sự tình giao đái cho Mã Nhược Hy, nhượng nàng thông chi đồng hoàn an bài tông môn tu sĩ tiếp quản linh mạch. Chủ yếu là nhìn chăm chú vào canh kim mạch khoáng, mỗi một hạt canh kim chi tinh đều không thể rơi xuống, muốn toàn bộ góp nhặt lên tới cho Bạch lão tổ lưu tốt. Ba tháng sau, Bạch Tử Thần lấy âm trúc kiếm trảm tam giai hạ phẩm yêu thú quỷ diện dao. Dù là nó lẹn vào đáy hồ, ý đồ mượn nhờ thủy vực ưu thế chạy trốn, còn là bị Bạch Tử Thần đuổi kịp đem quỷ diện dao đinh chết tại đáy hồ đá xanh phía trên, lưu lại một mai sáng long lanh linh châu, có tinh thuần thủy khí hướng về linh châu tụ tập, sinh ra hào hạt linh thủy. Thể nội không có yêu đan, mà là lấy một khỏa linh châu thay thế. Thật là mở rộng tầm mắt, tu tiên giới bên trong không thiếu cái lạ, đụng lên như thế nào yêu thú đều là bình thường. Bạch tử thần sóc sóc trong tay sọt liễu lớn nhỏ thủy hệ linh châu, bên trong hạch tâm có một đầu cỡ nhỏ quỷ diện dao. Khó trách là ngay cả yêu thú tinh phách đều không có nhất đến, vậy mà cùng linh châu hòa làm một thể, đều cùng tu sĩ nguyên thần giống như. Nguyên bản là ý định đem tất cả kích sát tam gia yêu thú tinh phách toàn bộ dùng chống rống phiên kỳ thu vào, chuyển giao cho Chu tố Khanh. Nàng đang tại nghiên cứu mới chiến trận, có nhất định đầu mối. nhưng không một đấu gột nên hồ, đỉnh đầu phía trên không có đầy đủ linh tài đến luyện chế trận kỳ, trận bàn, trận đồ, liền tính có cho dù tốt thiết kế phương án đều vô dụng. nghe nói vì điểm này, chu tố khanh chuyên môn lại nhặt lên luyện khí thuật. chiến trận loại này nhiều người hợp lực, phức tạp đen tối đặc thù trận pháp, cho dính đến khí cụ tinh tế đến cực điểm. một điểm luyện lạc, liền sẽ cùng nguyên thiết kế người ước nguyện ban đầu hoàn toàn trái ngược đều là trận pháp sư phía trước câu thông lên đến đều vô cùng khó khăn. một gã luyện khí sư như thế nào có thể hoàn chỉnh chi tiết hiệu rõ trận pháp sư thiết kế ý đồ? chu tố khanh vì đạt tới càng hoàn mỹ hiệu quả, dứt khoát chính mình kiêm chức luyện khí sư. Dù sao luyện chế những ngày trận kỳ, trận bản, trận đồ chỉ cần có nhị giai thượng phẩm luyện khí sư tài nghệ có thể làm đến đối với nàng mà nói tính toán không được cái gì khó trèo cao phong mấy năm thời gian có thể làm đến. Bất quá trận kỳ bên trên vì nhượng chiến trận bên trong tu sĩ pháp lực hội tụ sau đó có rõ ràng vật dẫn càng thêm linh động có thao tác tính. Chu Tố khanh lựa chọn phương pháp liền là lấy yêu thú tinh phách làm hạch tâm có thể khiến cho mới chế chiến trận đạt đến chút cơ hậu kỳ trình độ lại không còn như vậy khô khan chỉ độ điểm này còn là từ quỷ linh môn vạn quỷ lệ phách trận bên trong câu thúc tam giai quỷ vương lấy được linh cảm trận kỳ dễ luyện làm hạch tâm yêu thú tinh phách khó tìm. Nhị giai yêu thú tinh phách hoàn toàn lên không đến dự đoán hiệu quả, sẽ nhộ chiến trận uy năng giảm bớt nhiều. Lại không dùng được vài năm, nhị giai yêu thú tinh phách liền sẽ hồn phi phách tán, trận kỳ quay về chống giống. Chỉ có tam gia yêu thú tinh phách mới có thể thông qua từ vạn quỷ lệ phách trận phía trên sao xuống tới câu linh cấm chế, duy trì tinh phách mấy trăm hơn ngàn năm lâu. Chỉ là vô luận chu tố khanh, còn là vệ đạo, đều không có vững vàng đối phó tam gia yêu thú thực lực. Luận chế trận kỳ cần thiết tinh phách số lượng nhưng không phải một cái hai cái. Thanh phong môn bây giờ luyện khí đệ tử số lượng đủ để chống đỡ lấy mấy chục cái trăm người chiến trận. các thương bê quan, cái này thu thập yêu thú tinh phách trọng trách tự nhiên rơi vào bạch tử thần trên đầu. cái này mai linh châu dung hợp yêu đan cùng tinh phách, nghĩ đến là tộc quần đặc thủ, cùng phổ thông yêu thú có phân chia. bạch tử thần cẩn thận thu lên tới, sau này có lẽ tại có chút trường hợp có thể phái lên công dụng. Quỷ diện giao nghỉ lại, lãnh thú hồ mặt ngoài nhìn xem chỉ có mấy trăm mẫu, nhưng thấy hồ có sông ngầm dòng nước xiết, hắn làm một đường truy kích phía dưới mới phát hiện. dưới đất tám lưu vốn lượng coi co, chỉ ít có mấy chục dặm, còn hình thành vài tòa tự nhiên động phủ, trên đỉnh treo đầy thành đũ. Lãnh thú hồ phụ cận cũng không đặc biệt gì sản xuất, bên hồ mọc đầy nhiều loại nhị giai linh hảo. có thể sáng lập ra đến coi như linh thực sân nhỏ mặt khác hồ nước đổ vào đến thổ địa chí ít có thể khai phá ra hơn ngàn mẫu nhị giai linh điển ngược lại là tại đáy hồ động phủ bên trong bạch tử thần có mặt khác thu hoạch trong đó một gian mắt lạnh sảng khoái căn bản không có đáy hồ ám lưu kiềm nén nói bức đi vào trong đó thậm chí còn có gió mát quất vào mặt tiêu lương châu bạch tử thần nhìn về phía đỉnh đầu thạch nhũ trong đó khảm vào từng mai minh châu chí ít có trăm hạt trên dưới gian thứ hai động phủ bên trong khô giáo nhẹ nhàng khoái không có một tia hơi nước cầm bước. thạch nhũ ở giữa khảm trên trăm hạt tị thủy châu lại hướng phía sau còn có trăm hạt giả minh châu, trăm hạt tị trần châu, trăm hạt cửu khúc châu bốn. Mỗi hạt minh châu giá trị không tính rất cao, nhưng số lượng sinh ra chất biến, thêm lại cùng một chỗ liền không phải chữ số nhỏ, mà lại tại muốn gom đủ bảo châu, luyện chế độc môn pháp bảo tu sĩ trong tay, những này bảo châu giá trị còn có thể lại lên một cái bậc thang. Bạch tử thần ly khai lánh thố hồ dẹp đường hồi phủ, lưu lại sau lưng trên mặt hồ nổi lên mấy chục đầu thủy thú. Toàn bộ đều yêu khu hoàn hảo, nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, lặng lặng nằm ở trên mặt hồ, thập phần quỷ dị yên tĩnh. Lại qua 3 tháng, Hàng nha hạ bên trong mỹ nhân xà phát ra nhiều tiếng thê lương tiếng tê, kiếm đoạn một đoạn đuôi rắn, chật vật chạy trốn. Cái này đầu xà thú nửa người trên đã có một tia nhân hình, sườn sinh hai tay, trước ngực no đủ, chỉ là bên ngoài thân còn mọc đầy màu xanh lân phiến. yêu thú hóa hình. Bình thường tình huống đều là muốn tiến vào tứ giai, có cùng nhân loại nguyên anh chân quân bằng nhau cảnh giới tu vi mới có thể bắt đầu chậm rãi lôi sát. Cũng sẽ có hai loại tình huống đặc biệt. Một là như hỏa diễm sơn phía trên tứ giai thanh loan, thần thú huyết mạch, huyết thống tương đại, ngược lại chỉ hoán nó hóa hình thời gian. Thể nội thần thú huyết mạch thâm căn cố đế, tác dụng quá mức rõ ràng, tại triệt để luyện hóa hấp thu phía trước. đều không có cách nào chân chính hóa hình. Thứ hai là một loại khác hình thức huyết mạch đặc thù, cơ bản đều là ở trưởng thành quá trình bên trong thôn phục kỳ giao thảo. Tại tứ giai phía trước có thể có bộ phận hiển hóa nhân hình đương nhiên cùng chân chính tứ giai hóa hình đại yêu so sánh với loại này hóa hình trình độ là tương đối thô giáp, còn bảo lưu đại lượng yêu thú đặc thù. Nhưng cái này yêu thú chỉ cần có thể đạp lên tứ giai hóa hình quá trình có thể so với mặt khác tứ giai đại yêu càng thêm thuận lợi, không dùng được bao lâu có thể hoàn thành cái này bị tất cả vừa đột phá tứ giai đại yêu đều coi là ác mộng hành trình hóa hình con đường. Nhất giai phi kiếm còn là quá giòn, một hồi xuống tới trực tiếp gây năng cũng may mặc trúc kiếm tiện tay có thể luyện chế một tá, cũng không sao cả. Mạch tử thần đem trong tay kiếm gậy nhét vào trên mặt đất, nhìn qua chạy trốn ly khai mỹ nhân xà cũng không có động thân đuổi theo, mà là nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được lúc trước chiến đấu bên trong ngự kiếm thể ngộ. Hắn không thiếu một đầu tam giai hạ phẩm yêu thú tác chiến lợi phẩm, dưới so sánh chỉ cần kiếm đạo có thể có một tia tiến bộ đều là có lời. Loại này lâm chiến cảm ngộ, có khi bỏ qua nhưng liền rốt cuộc bắt không đến. Chiến đấu trong đó, hắn đã là tận lực tại duy trì mặc trúc kiếm, nhưng nhất giai phi kiếm tại đối mặt tam giai yêu thu thật sự trên lệch quá lớn. Mặc dù kiếm pháp tinh diệu, lô hỏa thuần thanh, Mỹ nhân xà cũng không phải lấy lực lượng đục thân chứ danh yêu thú, nhưng tam gia yêu thú cùng nhất gia phi kiếm trên lệnh đã là đến bị yêu lực lao lên một phát, đều sẽ kiếm quang lắc lư, thân kiếm bị tổn thương tình trạng. Cái này còn là có chân nguyên trái lại bảo vệ thân kiếm, nếu không liền mặc chút kiếm tiểu thân thể đã sớm cắt thành hai đoạn. Chỉ có đem kiếm quang vung vẩy tiên loạn trụy, tránh đi mỹ nhân xà toàn bộ công kích, toàn bộ lấy hư giả kiếm quang đi dẫn dắt đối phương thế công, mới có thể duy trì một lát. Mặt khác nhất gia phi kiếm lực sát thương cũng là vấn đề lớn, liền tính hóa thành kiếm ti đâm trúng mỹ nhân xả đều chỉ có thể tạo thành tầng ngoài miệng vết thương, xa xa không đến được một kích chí mạng tình trạng. Hô. Bạch tử thần bật hơi như kiếm, tại loại này chính mình kiến tạo ra cực đoan dưới tình huống, đối với phi kiếm chỗ rất nhỏ trưởng khống lực lại tăng lên một cái tầng thứ. Muốn lâm trận đột phá, lại không có thích hợp đối thủ, cũng chỉ có thể dùng loại này phương thức đến ma luyện kiếm pháp. Nghĩ thông suốt kiếm quang biến hóa bên trong mấy cái bí quyết, trong đầu đối với Cửu Huyễn kiếm pháp thoáng một phát chính là đống nhiên khai ngộ, chân chính đăng đường nhập thất. Liếc mắt mỹ nhân xà đào tàu phương hướng, vết máu một đường chạy tới trăm trượng bên ngoài liền không có tung tích. Thần thức phạm vi trong đó, cũng sớm liền không có mỹ nhân xà. Bạch tử thần cũng không nôn nóng, trước đem Hàn Nha hạt đi dạo một vòng. nơi đây trước kia là có một ổ tam giai Hàn Nha mới bởi vậy gọi tên phía sau Hàn Nha không biết dọn đi nơi nào lại tới một đầu mỹ nhân xà chiếm cư tam giai linh mạch hạ cốc trong đó còn tụ tập hàng ngàn hàng vạn xà thú đều là bình thường loài rắn yêu thú không có một đầu cùng mỹ nhân xà như vậy sinh ra nhất định nhân hình có gan lớn không sợ nhị giai chăn rừng đánh tới đều không thấy đưa tay một đạo xanh biết kiếm ti một cuốn liền gặp được chăn rừng cắt thành hai đoạn rầm rầm rơi đầy đất ngoại trừ nhặt được mấy khối ngàn năm hạt thiết có thể làm luyện kiếm linh tài mà khác không thể thu vào đáy mắt chi vật đang muốn quay người ly khai bạch tử thần như có chút xem xét quay người quay đầu lại. Huy kiếm đem trước mặt thổ địa gọn ra một cái hố to mười trượng hố sâu trong nháy mắt xuất hiện lộ ra bên trong ba cỗ xương trắng xâm sâm điểu thú di hải hắn là thần thức phát hiện lòng đất thổ nhưỡng xốp trình độ cùng xung quanh không nhất trí mới động thủ đóng móc không có nghĩ đến không thấy bảo vật ngược lại là đào ra ba cỗ điểu thú hải cốt đến là cái kêu ổ tam giai hàn nha thi thể đều là một kiếm xuyên thấu xương sọ dẫn đến hàn nha toi mạng Bạch tử thần kiểm tra qua điểu thú hải cốt trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên tới chương ba nhất kiếm phá và pháp chương ba nhất kiếm phá và pháp hàn nha tại tam gia yêu thú bên trong. đều là thực lực kế cuối tồn tại chưa từng nghe nói có cái gì cường lực thần thông trong miệng phun ra hàn khí từng có qua bị trúc cơ tu sĩ mượn nhờ cực phẩm phòng ngự linh khí ngăn trở chạy ra sinh thiên ghi chép nhưng một ổ ba chỉ bị người sạch sẽ lưu loát chẳng sát ra tay tu sĩ tại kết đan chân nhân bên trong chưa tính là kẻ yếu vết kiếm miệng vết thương hướng ra phía ngoài quyết tán mang theo tí ti khe hở nói rõ người nọ chân nguyên hùng hồn nhưng kiếm pháp thường thường không có gì lạ đến lượt ta ra tay chỉ hội tại hàn nha xương sọ phía trên lưu lại một cái mượt mà bóng loáng lổ kiếm tuyệt sẽ không nhượng kiếm qua lực lượng tán giật ra bạch tử thần sờ sờ hàn nha cốt cách làm ra chính mình phán đoán Lộ kiếm cháy đen xương sọ phía trên có lôi mang chạy xuôi mang đến vết tích người ra tay dùng còn là một ngụm lôi hệ phi kiếm uy lực không tầm thường Bang vào miệng vết thương hắn thậm chí có thể tái hiện người nọ huy sử phi kiếm phương thức từ thổ địa vết tích đến xem chí ít là có trăm năm trở lên thời gian phi kiếm rất yêu từ trên thời gian tuyến đầu tiên liền loại bỏ dương lao tổ cùng các thương chân quần chỉ có thể có thể là tông môn bên ngoài tu sĩ chí ít kết đan trung kỳ tu vi lẹn vào hất sơn không hiểu giết chết ba đầu hàn nha lại trôn lên tới ý muốn là gì tổng không có khả năng là đi ngang qua tu sĩ, thiện tay thử kiếm chỗ tạo thành a, muốn nói ôm lấy ác ý, lúc kia đúng lúc là thanh phong tông thế yếu bị quỷ linh môn áp chế thời kỳ, như hiện thân gia nhập chiến trường, chỉ hội lượng thanh phong tông thời gian càng thêm khổ sở, liên tính có thể ngao đến bạch tử thần trưởng thành lên tới, các thương thực lực đạt đến kết đan vô địch, tông môn nệ tử tổn thương quá nhiều, trung gian nước gãy, phát triển thời gian ít nhất phải phía sau kéo dài mấy chục năm âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong nội tâm, chỉ có thể nói hắc sơn sơn mạch không phải đất lành, cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy là không người quan tâm hoang sơn giả lĩnh. từ thiên lý tông kết đan chân nhân đến hàn nha hạc bên trong xuất hiện thần bí tu sĩ có bao nhiêu phương thế lực một mực tại âm thầm chú ý hát sơn sân mạch lại thêm thanh loan bản mệnh chân linh mất đi không minh mạch nhượng hát sơn khoác lên một tầng thần bí mạng che mặt không phải là chạy thượng cổ bí cảnh đến a ta đây nhưng không có cách nào lại biến ra một cái bí cảnh đến thượng cổ kiếm tiên bí cảnh tại tu tiên giới bên trong cũng không phải là bí mật rất nhiều thế lực đều có chút nghe thấy chỉ là không rõ ràng cụ thể phương vị dù sao vị kia thượng giới kiếm tiên dù là phóng tại đại năng xuất hiện lớp, lớp thượng cổ thời điểm đều là số một siêu cấp cờ giả giống thiên hà kiếm tông Liên rất rõ ràng bản thân kiếm trùng bí cảnh chỉ là vị kia kiếm tiên tồn phóng nhân gian giới thu thập đến phi kiếm và tiểu bộ phận kiếm đạo truyền thừa địa phương. Chân chính kiếm đạo truyền thừa đều lưu tại một chỗ khác bí cảnh trong đó. Bọn hắn biết do kiếm tiên truyền thừa bí cảnh chân tướng, nhưng không biết bất luận cái gì liên quan tới vị trí phía trên manh mối, kiếm trùng bí cảnh bên trong không có đề cập cái này. Những năm gần đây, từ Thiên Lý Tông đệ tử trong miệng cũng có chuyển ra tin tức, nói tông môn lựa chọn rời đi lương quốc, chính là vì ý hát sơn chỗ sâu linh mạch cùng thượng cổ bí cảnh. Mặc kệ này là Thiên Lý Tông đệ tử trong lúc vô ý để lộ ra tới tin tức. Còn là cố ý gây nên, liên tưởng đến Tiên Lý Tông từng nhiều lần phái môn nội tu sĩ đi vào Hắc Sơn, đều có thể chứng minh bọn hắn đối Hắc Sơn trong đó tồn tại thượng cổ bí cảnh có tương đối lớn năm chắc. Cái kia liền không thể bài trừ cái này hai nhà tông môn bên ngoài, còn có những người khác tại nhìn chằm chằm Hắc Sơn sơn mạch. Hắc Sơn rộng lớn, Thanh Phong Tông đến hôm nay đều không thể triệt để khống chế, huống chi trăm năm trước mới chiếm xuống hai nơi tam giai linh mạch thời điểm. Nếu như có thể ở tất cả chiếm xuống tam giai linh mạch phía trên bố trí lên tam giai đại trận, hình thành mạng lưới, lẫn nhau hô ứng, có thể đem Hắc Sơn sơn mạch bảy thành trở lên khu vực đưa vào còn hạt. nếu có thể tại hỏa diễm sơn phía trên bố xuống tứ giai trận pháp càng là có thể bao phủ cả tòa hắc sơn sơn mạch chân chính làm đến kín không kẽ hở đều ở nắm giữ trong đó bạch tử thần hai ba lần đem hố đất phục hồi như cũ đào ra cái kia mai lục đồng tao tiền bắt đầu suy tính mỹ nhân xả hướng đi hắn không có học qua tham tung tìm tích loại pháp thuật cùng với dựa vận khí bốn phía đi loạn còn không bằng đem hy vọng ký thắc vào đồng dạng không quá đáng tin cậy đồng bạn thần toán phía trên đem mỹ nhân xả tin tức cùng vừa rồi trận đại chiến kia đi qua toàn bộ đều thay vào đồng bạn thần toán xanh biết đồng tiền bị cao cao vứt lên rơi xuống lúc sau đã cấp ra đáp án một đường hướng tây có thể được sở cầu Loại này thời điểm cũng chỉ có thể tin tưởng đồng bạn thần toán kết quả. Bạch tử thần bay ra gần ngàn dặm, bay qua một tòa đỉnh núi phía sau lại bỗng nhiên thay đổi trở về, tại một khối cự thạch bên cạnh gặp được nằm dặm xuống chữa thương mỹ nhân xà đầu rắn nâng lên, dài nhỏ lưỡi rắn qua lại phun ra nuốt vào, một đôi hoàng đồng tử tràn ngập vẻ oán độc, phát ra tê đê minh. Không có nghĩ đến lúc này đồng bạn thần toán còn rất đáng tin cậy, đại phương hướng bên trên không sai, thoáng một phát liền tìm đến mục tiêu. Bạch tử thần hài lòng gật đầu, lấy ra một ngụm hoàn toàn mới mặc trúc kiếm, xa xa nhắm ngay mỹ nhân xả đầu. Mỹ nhân xả cảm nhận đến nguy hiểm, đầu phiến, phiến đứng lên. dưới xương sần hai tay vũ động, có mảng lớn phấn vụ tụ tập, yên khí lạ lướt. Phấn vụ trong đó lại có lỏa lộ nữ tử xuất hiện, động tác nóng bỏng lớn mật, nương theo lăng không vang lên trúc kia tấu nhạc, nhượng người huyết mạch phân trường. Mỹ nhân xà đương nhiên không hiểu nhân tộc đẹp xấu, chỗ lộ ra tưởng tượng bất quá là căn cứ đối thủ tự hành diễn biến. Bạch tử thần trong mắt thi lặng, như giếng cổ không gợn sóng ao tù nước động, nữ kiếm vung giết. Một đạo thanh ti tại phấn vụ trong đó trái đột phải chi, cắn nát từng tên một tươi đẹp nữ tưởng tượng, thỉnh thoảng lại muốn biến tướng tránh né hỗn tạp tại trong đó yêu quang. Mỹ nhân xà linh trí không thấp. đã sớm phát hiện trước mặt hai chân thu thực lực cường đại, nhưng trên tay binh khí yếu ớt không chịu nổi, cho nên là không tiếc hết thể đại giới, muốn bẻ gãy kiếm quang. Tại nó có hạn tư duy bên trong, còn cân nhắc không đến vì sao sẽ có người thực lực cùng phi kiếm phẩm dai trên lệch lớn như thế tình hình. Chỉ muốn bẻ gãy phi kiếm, nó có thể ít chịu một ít khổ sở, còn có thể giống lúc trước một dạng lần nữa chạy trốn. Lấy nguyên tượng đối nguyên tượng, mỹ nhân xà vài lần bắt được cơ hội, dùng sức đem thanh ti tiêng thành hai nửa, mới có thể phát hiện giống như thực chất kiếm ti vẹn vẹn là một đạo hư ảnh. Hơn mười chiêu phía sau, bạch tử thần khí thế tích xúc viên mãn. định phong chỗ lại hướng phía trên nhảy lên, trong tay kiếm tia lại sinh ra 10 biến hóa. Thúy thanh kiếm ti chậm chạp đâm ra, xung quanh phấn vụ nhao nhao mất linh tính sinh lực, đình trệ tại nguyên chỗ. Kiếm ti chỗ tới, toàn bộ tươi đẹp nữ vẹn tượng liền giống từng cái bong bóng vỡ tan, chỉ ngay ba ba giọt vàng, trong sát na thành bột nước. Một đạo yêu lực kích xạ mà đến, Thúy thanh kiếm ti không tránh không né, nhẹ nhàng điểm đi lên. Nương tụ tam gia yêu vương một kích toàn lực yêu sức lực, cư nhiên tại nhất giai mặc trúc kiếm phía trước tan rã tàn ra, tựa như có đến từ cảng cao cấp độ lực lượng khiến cho nó tan rã. Mỹ nhân xả kinh hô một tiếng, hai tay nâng lên, 10 căn hàn quang bắn ra bốn phía móng tay bắn ra. Mỗi căn móng tay chiều dài vài tấc, đánh bóng kiên hơn kim thạch, liền giống như mười miệng cỡ nhỏ phi kiếm, xé rách không khí. Mười điểm hàn tinh tiếp cận, Thúy Thanh kiếm ti vẽ lên cái vòng, đập bay ba điểm, đánh rất năm điểm, còn lại hai đạo chỉ kiếm bị từ đó mở ra. Tựa như hắn ngự sử đổi thành tam giai phi kiếm, mà không phải là tiện tay luyện chế nhất giai mặc trúc kiếm. Tại mỹ nhân xả lộ ra nhân tính hóa kinh hai thần sắc bên trong, xanh đậm kiếm ti xuyên thấu đầu rắn, đem nó một mực đính tại cự thạch bên trên. Kiếm quang tản đi, mặc trúc kiếm bản thể bị máu rắn ăn mòn, thân kiếm trực tiếp tan ra không thấy. Nhưng cái này đầu Tam gia yêu vương đã khí tức đều không có, toàn thân như là bị rút đi gân cốt, loạn loạn ghé vào trên mặt đất. Mặc nguyên muôn vàn pháp thuật, vạn chủng biến hóa, đều là hư vọng, một kiếm phá hết. Cái này chính là nhất kiếm phá văn pháp, luyện kiếm thành ti cảnh giới cao nhất. Bạch tử thần hít sâu một hơi, hai tay rung động, rốt cục tại kiếm đạo phía trên nhảy ra cái này trọng yếu một bước. Tuy nhiên còn không thuần thục như ý, nhưng khó khăn nhất đại môn đã rời ra, phía sau liền chỉ là luyện tập tiến bộ, đánh bóng thuần thục thời gian vấn đề. Kế thanh đế trưởng sinh kiếm phía sau, hắn rốt cục lại có uy hiếp đến nguyên anh trần quân át chủ bài. kết đan chân nhân tại đối mặt nguyên anh chân quân lúc không có chút nào sức phản kháng, dù là tụ tập nhiều người đều khó mà chống lại, trọng yếu nhất một điểm chính là tạo thành không được tổn thương. dù là đứng nhượng người công kích, kết đan chân nhân thế công đều khó mà đột phá nguyên anh chân quân hộ thân pháp bảo, tăng thêm có hạn độ điều động đại đạo chân ý, cắt giảm tất cả tới người công kích, mới là nguyên anh chân quân đối mặt lại nhiều kết đan chân nhân, chỉ cần đối diện trong trận không có đỉnh giai dị bảo, đều có thể xem vào chỗ không người, đại sát tứ phương nguyên nhân. thanh đế trường sinh kiếm là quang âm chi kiếm, thời gian chi lực gia thân, đơn thuần phòng ngự pháp bảo hộ thân bí thuật toàn bộ đều không có hiệu quả, chỉ có cùng cấp bậc đại đạo chân ý. mới có thể ngăn trở hóa giải mới có thể nhượng bạch tử thần có được nịt trạng nguyên anh thực lực chỉ cần đối phương tỏ nguyên không nhiều lắm tại thanh đế trường sinh kiếm thu hoạch trong phạm vi mặc dù có phòng ngự linh bảo cũng là giết không tha nhất kiếm phá vạn pháp đương nhiên không đạt tới thanh đế trường sinh kiếm dạng này hiệu quả nhưng bình thường hộ thân thủ đoạn tại nó trước mặt cùng với giấy giống như thuần tí lấy lực sát thương mà nói bạch tử thần giờ phút này trạng thái tăng lên gấp đôi không chỉ nguyên anh phía dưới tại hắn trong mắt liền cùng gà đất chó sành. nếu như nói quá khứ kết đan chân nhân có thể tại hắn trước mặt kháng xuống vài kiếm thứ hôm nay lên đều là một kiếm có thể chạm Chính diện đối kháng Nguyên Anh chân quân vẫn còn chưa đủ, nhưng có người kiểm chế hoặc mượn nhờ trận pháp dưới tình huống, liền tính Nguyên Anh tu sĩ đều vô pháp không để mắt đến ta phi kiếm, phải muốn cẩn thận ứng đối. Bạch tử thần đối tự thân thực lực lòng dạ biết rõ, cũng không bởi vì kiếm đạo có chút đột phá liền bành trướng tự lại. Liên đương phỉ tiền bối đều là lấy mấy trăm năm tích lũy, lại tại sinh tử chi gian mới lĩnh ngộ đến kiếm quang phân hóa cảnh giới, thời gian ngắn là không cần nghĩ kiếm đạo lại làm đột phá. Còn là đem lực chú ý phóng về đến trên tu vi đến, sướng ngày Hoa Anh phối hợp với ta rất nhiều thủ đoạn, tại Nguyên Anh chân quân bên trong chiếm được một chỗ cắm rủi. Lấy ra một mặt thiên kỳ đón gió nhoáng một cái, đem còn bảo lưu một tia thần chí muốn chạy đi mỹ nhân xả tinh phách hút lên mặt cờ đồng thời một khỏa tam gia yêu đan cùng một thân huyết đủ đã thành chiến lợi phẩm của hắn. Có hai khỏa tam gia yêu đan nơi tay, đan điện có thể khai lò luyện đan hai lần, trúc cơ đan ra lò 1314 mai không nói chơi. Bất quá lấy thanh phong tông bây giờ luyện khí đệ tử quy mô, mỗi năm đều có rất nhiều luyện khí đại viên mãn đệ tử xuất hiện, đều tại 50 tuổi trong vòng tốt nhất trúc cơ tuổi tác. Lại nhiều trúc cơ đan đều có thể tiêu hóa không còn, điểm này phân lượng chỉ có thể nói là tạm hoãn nhu cầu mâu thuẫn. Tiêu liên chân truyền đệ tử. tại phù hợp hối đoái trúc cơ đan tư cách phía sau đều có khả năng muốn trở thêm năm sáu năm mới được việc này vô giải chỉ bằng vào hướng ra phía ngoài cầu mua ngàn năm kim quan linh chi cùng kích sắt tam gia yêu thú thu hoạch yêu đan đều không lâu dài ổn định chỉ có có được chính mình dược viên bí cảnh mới có thể tại trúc cơ đan phía trên không bị quản chế bởi người đồng thời tông môn luyện đan trình độ nhanh chóng tăng trưởng tại rất nhiều phương diện thanh phong tông cùng những cái kia chuyển thừa lâu đời nguyên anh đại tông còn có rất lớn trên lệch ba trăm hai đại kiếm ý tương lai chương ba hai đại kiếm ý tương lai lương quốc tu tiên giới bày ở trên mặt nội dược viên bí cảnh chỉ có hai nơi, thánh liên tông một cái, đàn hà môn một cái. trong đó đàn hà môn cái kia chỗ dược viên bí cảnh, từ quy mô cùng linh thảo ra tốc hiệu quả mà nói đều là xa xa không bằng thánh liên tông, chỉ có thể gieo trồng vài loại khan hiếm nhất linh thảo, vun trồng đến ngàn năm nhân phân, miễn cưỡng đủ tông môn cần thiết. bạch tử thần chém liên tục tam gia yêu thú, đem kim quang sơn, lãnh thú hồ, hàn nha hạ ba địa linh mạch toàn bộ đều thu vào trong túi đều là cùng tiên lôi nhai không sai biệt lắm lớn nhỏ linh mạch, phóng xạ diện tích cùng Phỉ nguyệt hồ thủy vực hoàn toàn không có so. khai phá hoàn toàn lời nói, mỗi chỗ linh mạch đều có thể dung nạp ngàn danh đệ tử. cho linh điền đường, linh khoáng đường tăng thêm đại lượng sản nghiệp. Hai quả tam gia yêu đàn, một ít yêu thú tài liệu, còn có quyên tặng linh mạch cống hiến lại nhượng ta tông môn cống hiến vượt qua 50 vạn. Bạch tử thần nhìn xem thân phận lệnh bài phía trên nhanh chóng nhảy lên tông môn điểm cống hiến, cái này còn không có tính toán những cái kia sản nghiệp đến tiếp sau chia hoa hồng. Cho nên nói tùy ý một gã kết đan chân nhân muốn kiếm lấy tông môn cống hiến, đều có vô số loại con đường. Húng chi hắn giết tam gia yêu thú như giết gà cẩu, đoạt được thu mạch cơ bản toàn bộ đều giao cho tông môn, cái này điểm cống hiến tự nhiên phát triển nhanh chóng. Thanh Phong tông tình huống đặc thù. các thương cùng bạch tử thần thực lực bỏ qua đồng môn quá nhiều cơ bản liền thành đơn phương diện giao ra tông môn đệ tử có thể dâng lên có trợ hai vị lao tổ linh vật sát xuất thật sự quá thấp nhiều nhất làm chút chạy chân khổ lực nhất kiếm phá vạn pháp đã không phải là đơn thuần kiếm quang sắp bén sát thương vô song như vậy đơn giản là kiếm ti ngưng tụ là lấy điểm phá diện là tan vỡ phân giải bạch tử thần trên tay một vệ nguyễn hoa chạy xuôi giống như ông linh tuyển năm ngón tay xuyên qua chỉ mò lên từng sợi không khí nếu như nói luyện kiếm thành ty đại biểu kiếm đạo cực hạn lực sát thương nhất kiếm phá vạn pháp chính là tại này trên cơ sở thăng hoa mà kiếm quang phân hóa, thì đại biểu kiếm đạo vô hạn diễn sinh, cùng tận biến hóa khả năng. Càng tiến một bước nhất kiếm sinh vạn pháp không nặng sát thương uy năng, là có bừng bừng sinh cơ, là địa thủy hỏa phong cải tạo, là trong kiếm thế giới diễn hóa vạn vật đến tận đây, kiếm đạo đạt đến viên mãn, tiến không thể tiến. Từ xưa đến nay, kinh hải tuyệt diễm nhất một đám kiếm tu chính là ngừng chân tại này. Mờ mịt trung quanh, tiền đồ đoạn tuyệt. Chỉ có thượng giới chí tiên mới có thể vung ra càng thêm tinh diệu hùng vĩ kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thần thông. Bất quá nhất kiếm sinh vạn pháp, diễn biến trong kiếm thế giới vốn là có thể vô hạn thâm nhập chủ đề. Uy tiện một loại kiếm pháp đi hướng liền có thể nghiên cứu lên mấy trăm năm hóa thần kiếm tu dài rằng dặc thọ nguyên tại nhất kiếm sinh vạn pháp trên đường cũng chỉ có thể đi ra vài bước thôi con đường phía trước không rõ cũng không có dẫn lên nhiều ít hoảng loạn mọi người đều nghĩ đến chỉ cần có thể phi thăng thượng giới có thể có mới kiếm đạo cảnh giới có thể tu tập tu tiên giới bên trong thẳng đến thái bạch kiếm tông hành không xuất thế mới cải biến này một cục mặt khai phái tổ sư thái bạch kiếm quân ba kiếm chạm sát một gã thượng giới ma tôn uy danh lừng lẫy chứng minh chính mình đương thời đệ nhất kiếm tu địa vị cái nhưng là trung cổ thời kỳ dương danh bị nhiều danh hóa thần đại năng vây công vẫn cứ giết chết mấy người phía sau nên ngang rời đi siêu cấp cửa giả phía sau bởi vì phi thăng đài biến mất vô pháp phản hồi thổ giới lấy bí pháp sống tạm vài ván năm nhưng ở thái bạch kiếm quân trước mặt lộ ra yếu không ra gió vẫn lấy làm nạo ma đạo bí pháp tại kiếm quang trước mặt tạm đạm biến sắc thái bạch kiếm quân sáng tạo kiếm tông căn bản đại pháp động huyền lục thần kiếm vinh đánh xuống tông môn huy hoàng cơ sở tại tu luyện đến hóa thần viên mãn phía sau kiếm phá không gian tiết điểm cứng ép hoành độ hư không tại không có phi thăng đài dưới tình huống phi thăng thượng giới thái bạch kiếm tông đời thứ hai hóa thần kiếm tu tại tiền nhân trên cơ sở khai sáng tính đưa ra kiếm đạo ngũ cảnh Cho thiên hạ kiếm tu chỉ ra một đầu đường sáng, Dung Đại Đạo chân ý tại kiếm quang bên trong, kiếm kiếm đều có đại đạo trí lực, đi ra hoàn toàn mới con đường. Mặc dù không bất luận cái gì một gã kiếm tu chân chính đến cảnh giới này, nhưng có số ít tuyệt đỉnh kiếm tu đi đường tắt, như Tinh Hà kiếm quân nắm giữ Tinh Không Chân Ý, từ bên cạnh chứng minh đường này có thể thực hiện. Chỉ là mấy vạn năm ở giữa, còn chưa có một gã kiếm tu có thể xuất sắc đến đem nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới đi đến, còn có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu dung hợp đại đạo chân ý ngoại trừ kiếm đạo chân giải phía trên cất dấu một lần Tinh Không Chân Ý truyền thừa, mỗi một vị thanh đế trưởng sinh kiếm tu tập giả đều là tiềm ẩn quang âm chân ý truyền thừa người. chỉ là ngư long tông không lấy kiếm pháp nghe dành mấy vị nguyên anh chân quân bên trong cũng không kiếm tu, vẹn vẹn là đem thanh đế trưởng sinh kiếm coi như vô thượng thời gian thần thông chưa bao giờ có người nghĩ tới hướng kiếm ý phương hướng cố gắng đối bạch tử thần mà nói nếu thật có đến nhất kiếm sinh vạn pháp vào cái ngày đó hai loại kiếm ý đều là quang minh đại đạo tiền đồ vô hạn tinh không kiếm ý có thể mô phỏng thiên thể vận hành tinh thần lên xuống ngân hà đảo ngược từ tinh hà kiếm trận uy năng trong đó có thể dòm được kia kiếm ý dung hợp phía sau tương lai quang âm kiếm ý càng không cần nói thêm tu tiên giới bên trong thần bí nhất khó lường nhất chân ý không có cái thứ hai quang âm chi kiếm. kiếm kiếm người lão, tuy là thọ có vạn năm huyền quy đại yêu, đều không chịu nổi một vòng thời gian kiếm quang, thời gian trường hạ cỏ rửa. ngón tay nhẹ điểm, nguyệt hoa kiếm ti sùi một tiếng bắn ra, như là đâm vào đầu hũ giống như chui vào lòng đất, không biết thâm nhập nhiều ít trượng mới tiêu tán ở không. mặt đất xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ nhỏ, một đoàn địa hỏa vọt ra, diễm quang tung bay. tứ giai phi kiếm chính là bất động, đoạn này thời gian nhiều lấy lê giai phi kiếm đối địch, đều nhanh quên nguyện tuyển mũi nhọn, chỉ thuốc dục một thành uy lực, đều xuyên thủng địa xác toàn lực ngự kiếm phía dưới há nhất định phải xông thẳng địa phế. kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều sau đó bạch tử thần đối với nguyệt tuyển kiếm liền có nhất định một lần nữa quen thuộc hiểu rõ quá trình nếu không thật muốn đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ khẳng định thua thiệt rơi vào hạ phong đem hát sơn yêu thú địa đồ mở ra xem một vòng ánh mắt rơi vào một gốc cổ thụ phía trên ngự kiếm đằng không bay ra năm tăng quảng tiên thành thành khuyết bao la băng át, tường cao trăm trượng vân vụ lúc gần lúc hiện chỗ sâu liên miên thành chuỗi châu cùng bối quyết nguy nga trồng chất cung điện lô cắt đều là có cấm chế dâng lên bạo quang tầng tầng bao trùm ngay thường ngựa xe như nước, rộn ràng cửa thành chỗ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không thấy một bóng người đại trận phát động, có tốc sát chi khí lưu chuyển, nhộn người không tự giác ngừng lại hô hấp, nghiêm mặt lấy đúng. Lão hòa Thượng, cái này là người theo như lời ứng đối chi pháp. Huyết Thần Tử ôm ấp A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm, mặt lộ vẻ dễ cận, thanh âm ấm lãnh. Vây quanh Tiên Thành nửa năm, phát động hai đợt thế công, trừ bỏ bị hủy hai chiếc chiến hạm, năm tòa liên đài, còn đưa nhà ngươi mấy chục gã đệ tử tính mệnh, liền Tiên Thành trận pháp đều không có dung chuyển một tia. A Di -đà Phật, lão nạp không có ngờ tới tăng quảng Tiên Thành là trong trận có trận. ba tòa tứ giai đại trận dù là đỗ tu sĩ không ra tay cũng khó mà công phá một gã mặt mũi hiền lành lao tăng đảo kỵ ở một đầu ngũ sắc linh lộc trên lưng trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc chết đi đệ tử vì hàng ma đi tịnh thổ Phật quốc tự có thể quay lại hướng phật tổ tòa hạng thưởng kiếp sau yên vui lao nạp đã liên hệ lên đạo đức tông trần quân không cần bao lâu liền sẽ có trừ ma đại quân đến tên này lao tăng chính là pháp tướng tông trong đó nhất mạch thái thượng trưởng lao kỵ lộc là hán hắn bản thân thực lực không bị mọi người biết chỉ biết do thiệt sán liên thần thông tu luyện đến đỉnh phong tạo cực tình trạng Thưa tòa hạ ngũ sắc linh lộc, chính là bị hắn dùng thiệt sán liên thuyết phục, chủ động tới đầu thành bản mệnh linh thú cái này nhưng là một đầu nguyên bản đã hóa hình tứ giai hạ phẩm đại yêu căn nguyện hiện ra nguyên hình làm nhân tộc dưới hắn tọa kỵ kỵ lục la hán danh sưng cũng là bởi vì này mà đến phần này bản sự nhược tiên hạ tu sĩ đều cảm thấy kỵ lục la hán thâm tàng dầu diếm tuyệt không bày tỏ mặt hiện lộ nguyên anh trung kỳ như vậy đơn giản đường phỉ chân quân lấy kia tu vi cảnh giới phối hợp thái huyền bạch thủ kiếm chân thật bắc vực đệ nhất kiếm tu không có cách nào ngồi vững vàng bắc vực thứ nhất cao thủ vị trí chính là bởi vì kỵ lục la Hán tồn tại đương nhiên hiện tại nhìn tới là đỗ hành nhận tàng thực lực. nếu không vị này tiên thành chi chủ mới là bắc vực thứ nhất tưởng, giả, còn là cái loại này không có chút nào tranh luận, sửa nồi thứ nhất tồn tại. đạo đức tông, không biết là vị nào chân quân dẫn đội, thiên phạt phong phong chủ nhưng hội trình diện. huyết thần tử sốc lại tinh thần, nghiêm mặt hỏi, có thể ở trung vực tam quốc bên trong độc chiếm một quốc gia, xương đạo đức tông là thiên hạ đệ nhất tông môn cũng không quá đáng. mặt khác siêu cấp đại tông khẳng định sẽ có bất đồng ý kiến, cũng không thể tìm ra đủ loại bất đồng ý kiến, đến bác bỏ loại này quan điểm. nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như loại bỏ đạo đức tông, mặt khắc siêu cấp đại tông càng không có tư cách đứng lên thiên hạ đệ nhất tông môn vị trí. chỉ có thể nói Thái Bạch Kiếm Tông sau đó tu tiên giới bên trong liền không có xuất hiện qua chân chính bá chủ chấp thiên hạ người cầm đầu tông môn nhiều nhất là so sánh với mặt khác siêu cấp đại tông có chút ưu thế xa xa không có đến có thể kéo ra cấp bậc trên lệnh tình trạng ngày ấy huyết thần tử cùng Đỗ Hành một đội một trốn A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm ngự kiếm tốc độ trước mặt nào có người khả năng đào thoát huyết thần tử vẹn vẹn là hơi chiếm thượng phong muốn cầm xuống đối thủ là si tâm vọng tưởng chờ đến phía sau Đỗ Hành hao tổn chân nguyên chậm rãi khôi phục phía sau hai người cơ bản giữ vững ngang tay đối thủ trốn về tàng quảng tiên thành vi huyết thần tử lập tức liền dừng lại bước chân. bơm tha lấy một người chi lực vì chính mình sư đệ báo thủ. Loại này cự vô bá cấp tiên thành, bất luận cái gì một gã tu sĩ tại nó trước mặt đều sẽ cảm giác đến nhỏ bé vô lực. Trừ khi là hóa thần đại năng, nếu không ai có thể sinh ra lấy bản thân chi lực lật tung hào hùng. Cũng không lâu lắm, huyết thần tử chờ đến pháp tướng tông mọi người, khoảng cách tăng quảng tiên thành thêm gần thiên hà kiếm tông bởi vì vẫn lạc đường phỉ chân quân, là vô lực tham dự đến nhằm vào tăng quảng tiên thành vây công trong đó. Cái này trung gian, lý tông thạch thành đống, vô sinh tông thi bị lão nhân các loại nguyên anh chân quân đều là đến liền đi, chỉ nói hướng tăng quảng tiên thành khởi xướng tổng tiến công thời điểm bọn hắn khẳng định hội trình diện. trạm diệt ma giới chân ma truyền thừa tu tiên giới mỗi một vị tu sĩ đều là bụng làm giả chịu nhưng gian khổ nhất vây công tiên thành giai đoạn bản thân không đến trận tông môn đều không tu sĩ phái rõ ràng là không tưởng suất lực lại tưởng tại cuối cùng bước ngoặt cướp lên tăng quảng tiên thành một thanh ai đều biết rõ tăng quảng tiên thành có được địa lợi kết giao bắt phương như biển một dạng linh thạch hòa nhập vào tiên thành trong đó chính là siêu cấp đại tông chỉ luận phổ thông bảo vật cùng linh thạch đều chưa chắc là tăng quảng tiên thành đối thủ nhà ai nguyên anh chất quân chịu bỏ xuống cái này bánh trái thơm ngon phát tướng tông đối với cái này thập phần tích cực ngoại trừ kỷ lộc la hán bên ngoài còn có trải qua hiện trường biến cố niêm la hán ghét ác như kiểu, nhận chuẩn mục tiêu quyết trí thể không rời tháp tháp la hán ba gã nguyên anh chân quân tổ đội kỵ lộc la hán còn mang lên pháp tướng tông một kiện truyền thừa phật bảo là tứ giai cực phẩm linh bảo hơn ngàn pháp tướng tông đệ tử đồng hành đi vào tiên thành phía dưới đã mấy tháng chương 387, ngũ hỏa thất cầm phiến chương 387, trăm tám mươi ngũ hỏa thất cầm phiến pháp tướng tông tại trừ ma một chuyện phía trên biểu hiện như thế tích cực thứ nhất là kỵ lộc la hán cái này mạch từ trước đến nay có trừ ma vệ đạo truyền thống thứ hai thiên hà kiếm tông tổn hại giá hải tử kim lương vừa vạn pháp tướng tông dẫn đầu gánh vác việc này đến nhìn xem cật lực không thảo hảo muốn giao ra đại giới không nhỏ nhưng chỉ cần cuối cùng công thành làm vì chủ đạo tông môn pháp tướng tông có thể trong nháy mắt thu hoạch tuyệt bút hy vọng lòng người hy vọng loại này đồ vật nói nó có ích cũng liền như vậy nói nó vô dụng rất nhiều thời điểm lại không thể thiếu nó pháp tướng tông muốn áp qua vô sinh tông một đầu trở thành bắc vực chân chính đệ nhất tông môn bình thường trên đường khó phân thắng bại. chỉ có tại loại này có chuyện xảy ra phía trên tìm được cơ hội nhựa pháp tướng tông hình tượng tại trong lúc vô hình thắng qua vô sinh tông thiên phạt phong phong chủ nhân vật bậc nào há có thể khinh động lần này lính đội chính là nguyên anh hậu kỳ mạnh khang đạo hưu đồng thời sẽ có vua cực chu đồng hành kỵ lộc la hán nâng lên bảy mi, nhìn về phía không mở bến tăng quang tiên thành tứ giai đại trận một khâu phủ lấy một khâu vô luận từ cái nào góc độ triển khai thế công đều sẽ đưa đến phản ứng dây chuyển thế công bị tan rã hơn phân nửa mặc dù còn có còn sót lại uy thế đều sẽ bị cấm chế chuyển tàn ra mạnh đại chân quân tiên hiến cựu trương ta tại nam vực đều có chút nghe thấy uy lực vô chú chỉ là đỗ hành cái kia tặc tử trốn ở tiên thành bên trong mượn nhờ trận pháp chi lực chỉ một vị đại chân quân làm gì được hắn ư đư. Huyết thần tử quá khứ không phải không có cùng nguyên anh hậu kỳ đại chân quân giao thủ qua ngày đó còn chưa luyện hóa thu phục các tị thiên ngục ma kiếm đối mặt đại chân quân chỉ có chống đỡ chi lực cuối cùng còn là dựa bách sát huyết hải đại pháp tính đặc thù thân hóa ngàn vạn huyết ảnh mới toàn thân trở ra. Bất quá có ngũ giai phi kiếm nơi tay tình hình lại là bất động hắn không cho rằng ngày đó gặp gỡ vị tiên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn có thể lần nữa lấy được tiện nghi huyết thần tử có thể làm được tay cầm thông thiên linh bảo luyện hóa chân ma phân thân đỗ hành không có lý do làm không được. chúng chi đối hành lại không chủ động xuất kích, chỉ là tọa chấn sân nhà thủ ngự, mạnh khang thực lực lại là cường đại, nhưng muốn công phá tăng quảng tiên thành nhưng lộ ra chưa đủ. Yên tâm, vô cực chu là đạo đức tông đỉnh cấp chiến hạng, trinh phạt sát khí, phía trên có tứ giai trợ pháp, mấy chục đạo công thủ cấm chế, hoàn toàn chính là một tòa di động sân môn. Lại trinh phạt của ma, thiên phạt phong thái tố đạo binh chắc chắn đồng hành. kỷ lộc la hán cùng đạo đức tông đánh mấy trăm năm quan hệ, rất rõ ràng tại một người một thuyền phía dưới chỗ đại biểu hàng nghĩa. tăng tiên quốc cổ ma truyền thừa là đạo đức tông trong lòng hòa lớn, thái tố đạo binh không nói dốc toàn bộ lực lượng, chí ít cũng sẽ tới lên một nửa. lại mạnh đạo hữu lúc này tỉnh ra thông thiên ngũ bảo bên trong ngũ hỏa thất cầm phiến, có bảo vậy này áp trận đủ để. La Thu tận thiên hạ diễm hỏa, dung luyện thế gian vạn vật ngũ hỏa thất cầm phiến. Huyết thần tử khẽ mắt lệ dựng, nắm a tị thiên ngục ma kiếm ngón tay lại khẩn siết chặt. Không sai, có này phục ma chí bảo nơi tay, chân ma thánh thể lại tính được cái gì. Kỷ Lộc La Hán trong tay kích thích Phật châu, trong luân từ đối đạo đức tông tin tưởng tràn đầy. Không trung hỏa, thạch trung hỏa, mục trung hỏa, tam nguyệt hỏa, nhân dân hỏa, nói là năm hỏa của luyện, thực ra có vài chục chân hỏa, mấy đạo thiên hỏa hợp nhất, mới có thể tại ngũ họa thất cẩm phiến tế ra thời điểm nhìn đến bách diễm đang không tề thiên một màu xích hà đầy trời bảo phiến phía trên lại có phượng hoàng chân vũ thanh loan chân linh tiên hạ chân vũ khổng tước chân linh kim ô chân vũ hùng hộp chân vũ tiêu điệu chân vũ bảy loại thần cầm linh vũ trong này đều là dùng trưởng thành đến ngũ giai thần cầm chân linh thậm chí có hai căn hào quang vô cùng chói mắt chân linh là tới từ luyện hư cấp cầm điệu lam vì một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến mỗi lần đăng tràng đều có lừng lây chiến tích lập xuống hiển hách danh mới bị liệt vào thông thiên ngũ bảo trong đó như thế tốt lắm Giết chết đố hành sau đó ta còn muốn đi tìm thiết kế đem ta sư đệ dẫn vào cả mấy một gạ kết đan chân nhân. Nếu là thức thời liền sớm chút tự sát làm cái kết thúc, miễn cho bị ta tìm được sống không bằng chết. Huyết thần tử ánh mắt ngắm hướng bắc phương, con ngươi chỗ sâu có nồng đậm đến tan không được hết sắc. Mong rằng đạo hữu chớ muốn liên lụy người khác, nhiều tạo sát nhiệt Kỵ lộc la hán hai tay chắp tay trước ngực, nghiệm một tiếng Phật hiệu. Hạt gạo chi châu, thủ quan không lớn, sao dám lấn ta trước cửa? Pháp tướng tông bên này mấy chiếc còn thừa chiến hạng, một vòng lại một vòng lôi quang pháo vang tại tăng quảng tiên thành trên tường thành, rốt cục dẫn đến một tiếng gầm lên. một đạo ngàn trượng ma ảnh đỉnh thiên lập địa, một trưởng từ phía trên đọt xuống, nhấc lên vô cùng sóng gió. Chiến hạm liền giống như đại hải bên trong phiêu đám mấy thuyền lá nhỏ, tùy thời đều sẽ út, phòng ngự cấm chế tại cự trường trước mặt yêu ớt đến như là giấy trắng, toàn bộ hạm trên dưới phát ra bị đè ép tiếng rỉ. Kỷ Lộc La Hán vội vàng ném ra trong tay Phật châu, hóa thành 12 quan quyển, mỗi cái quan quyển bên trong đều có vô số sa di niệm kinh tục văn, thành kính cầu phúc. Quan quyển miễn cưỡng ngăn chặn cái này chỉ cự trường, nhưng năm ngón ở giữa lại có năm đầu ma giao sinh ra, vận mẹo lòng khu hướng chiến hạm phun đi mà diễm. Thất Tháp La Hán cùng Nghiêm La Hán hai người đối mặt nhất nhãn. bảo tháp bay ngược ra ngoài đem chiến hạm che tại trong đó một người khác bảo luân bay ra đem một đầu ma dao hung hăng đập vào trên mặt đất lại một chỉ cự trưởng chậm rãi nâng lên thiên thành trận pháp phía trên đủ loại huyền quang rơi ở bên trên chỉ là làm bộ muốn đập cũng đã có mưa gió nổi lên mây đen tồi thành cảm giác áp 12 hai quan quyển trên giới chỉ mấy trượng huyết thần tử không nói một lời hướng trong ngực cá tị thiên ngục ma kiếm gỗ huyết quang thoáng hiện đem cái tiếp cự trưởng chém thành hai đoạn giữa không trung ma ảnh đau nhức gào thét một tiếng quăng tới vẻ vắn động, pháp thiên tượng địa ma khu dần dần tàn đi đa tạ đạo hữu thủ nếu không nhất định lại muốn tổn thất mấy chiếp thuyền. Tỷ Lộc La hắn bay trở về, hướng huyết sắc trường kiếm quang đi diễm mộ ánh mắt. Ngũ giai phi kiếm chi huy, đáng sợ như vậy. Bình thường giao thủ, hắn có lòng tin cùng huyết thần tử bảo trì chia 5 năm cuộc diện. Nhưng một nguồn ngũ giai phi kiếm gia nhập chiến trường, đủ để cải biến hết thảy, hắn nhưng không có dùng hộ thân Phật quang đi đón ngũ giai phi kiếm một cách dũng khí. Có thể tự nhiên ngự sử ngũ giai phi kiếm, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói đều là tránh không kịp đại sát khí. Huyết thần tử hơi hơi gật đầu, đầu ngón tay truyền đến mức rất đau đớn, tối đầu thoáng nhìn chỉ có chính mình có thể nhìn đến A Tị Thiên mục ma kiếm có vô số tơ máu cùng 10 ngón tương liên. trên thân tinh huyết đang thông qua những này tơ máu truyền vào thân kiếm đến làm vì ngũ giai phi kiếm ra khỏi vỏ hồi báo đồng thời tại hắn sau lưng một đầu ẩn vào hư không huyết sắc sông dài đang tại liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tiên huyết dùng không kiện chỉ là mỗi chuyển hóa một phần huyết hạ huyết thần tử sau lưng đạo bảo phía dưới vết máu liền sâu thêm một đường đã là lã trả ướt át giống có tiên huyết chạy xuôi đi ra giống như chịu này một kích pháp tướng tông còn thừa chiến hạm lại lùi về sau trăm dặm chỉ chưa mấy vị nguyên anh chân quân giám thị lấy đỗ hành hướng đi nhượng nguyên bản liền sai lầm chồng chất phong tỏa tăng quảng tiên thành thành không có tác 12 tòa cửa thành tòa lạc không có mấy chục vạn tu sĩ đại quân và đầy đủ nhiều cao dài tu sĩ, còn nói gì tới phong tỏa tiên thành. Pháp tướng tông dứt khoát không làm vô dụng công, chỉ là coi trường đấu hành, lặng chờ đạo đức quân đại quân đến năm. Hàn Nha Hạ bên trong, vài tên luyện khí đệ tử đang dắt tay hướng một tòa hiểm phong phía trên leo lên. Thạch bích rung lòng, dùng chân giẫm ở điểm dừng chân đều có khả năng làm một khối nước ra khai sơn thạch, một cước thất bại liền có khả năng ngã thành thịt nát. Mấy người đều chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, là Thanh Phong Tông ngoại môn đệ tử, nhập môn thời gian đều còn không dài. Mọi người cẩn thận, nhiều dùng tụ trợ dò đường. Thật muốn gặp gỡ nguy hiểm không nên hoàn loạn. đem trong cửa tay áo phi hành phụ dùng ra, có thể ngắn ngủi lặng không phi hành một vị mặt ngựa đệ tử nhìn xem kinh nghiệm lão đạo một ít, lớn tiếng truyền thụ dĩ vã ngã chết đều là lung lay tâm thần liền bảo mệnh phụ lục đều không có dùng ra, mọi người nhớ lấy hàn nha hạ bên trong dạng này đội ngũ còn có mấy chi các tiêu kỳ trước lấy tốc độ nhanh nhất đem này tỏa tam giai linh mạch tình huống toàn bộ nắm giữ còn có hai gã trúc cơ tu sĩ làm vì lĩnh đội bay tại không trung đem hàn nha hạ địa thế lục xuống đồng thời cũng có thể quan sát đánh giá bốn phương chương ba ác khách hiện thân chương ba trăm tám ác khách hiện thân Chu sư Minh, lần này nhiệm vụ hoàn thành tông môn cống hiến phát xuống đến, ngươi nên có thể kiếm đủ liễu ra tứ xính ngũ kim a. Vài tên tu sĩ lẫn nhau giúp đỡ, thật không dễ dàng bỏ lên hiểm phong đỉnh, bắt đầu không lưng thu thập thổ nhưỡng hòn đá. Trở về sau đó linh điền đường cùng linh khoáng đường sẽ căn cứ này làm ra bước phân tích, đến phán đoán nơi đây có hay không khai phá giá trị. Lại có hai người lấy ra một bộ tiểu kỳ, chiếu vào trận sách bắt quái phước vị, đem cờ sĩ cắm hảo. Chỉ chờ mấy chỗ cao điểm phía trên trận kỳ đều bố trí hảo, có thể thành cơ sở nhất báo động trước trận pháp. Mặt ngựa tu sĩ nghe đến đồng môn sư đệ tra hỏi, triển lộ nét mặt tươi cười, khuôn mặt kéo càng dài. nhanh, ta mỗi trắng có thể bớt thời gian vẽ 15 đạo phụ lục, khấu rơi thành phẩm phía sau còn có thể có 20 khối linh thạch nhập số. Những năm này tích lũy hơn 400 khối, tăng thêm lần này nhiệm vụ ban thưởng, danh nghĩa nên có thể đến 1000 điểm điểm công hiến. Tính toán cùng một chỗ, căn bản là đủ rồi. Quá nhiều, bọn hắn liều ra cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc, dám mở miệng cái số này. Một gã mặt em bé đệ tử tức giận bất bình nói, trên mặt mang theo ngây thơ, còn là vũ trước chi niên. Thiên Lôi Ngai phía trên Bạch Thị sư tỷ, xuất giá xính lễ đều bất quá 800 khối linh thạch, cái tiếc nhưng là chính nhi bắt kinh Bạch lao tổ tộc nhân. Liêu gia trong tộc liền một cái chút cơ chấp sự, còn dám giả vờ giả vị, chính là chắc chắn sư minh ngươi không phải liêu sư tỷ không cưới, có thể cùng liêu sư muội kết làm liên cảnh, là ta tâm nguyện lớn nhất, nhiều vất vả vài năm không coi vào đâu. Chu sư minh mặt cười dịu dàng, tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Ai, toàn bộ gia sản đều cho ra ngoài, sư minh ngươi phá cảnh luyện khí hậu kỳ tài nguyên như thế nào xử lý? Mặt em bé sư đệ sách một thanh thiết quốc, mỗi cách mấy trượng gõ xuống một khối khoáng thạch, ném vào bên hông túi chứa vật bên trong. Ta có chế phụ chi thuật, sau này cùng liêu sư muội cộng đồng cố gắng, nhất định có thể đồng thời bước vào hậu kỳ. Tư chất của ta cùng Khâu sư đệ không có cách nào so sánh với, Trúc Cơ vốn là không có trông cậy vào, một vài năm phá cảnh không có gì đáng ngại. Chu sư Minh trong giọng nói tràn đầy đối tương lai ước mơ, nửa đời tích xúc giao ra không có nửa điểm không muốn. Liêu sư muội cùng ta nói, nàng tồn trừng trăm khối linh hạch, sau này như sinh hạ có linh căn tử tự liền sớm bồi dưỡng hắn. Đến lúc đó Khâu sư đệ đoán trường đã thành Trúc Cơ tiền bối, còn trông cậy vào ngươi đến dạy bảo ta hậu nhân tu hành đấy. Ta nếu có ngày đó, khẳng định Thu sư Minh tử nữ làm đồ coi như mình ra. Khâu sư đệ gương mặt vào mừng, hắn này niên kỷ luyện khí trung kỳ tại ngoại môn đệ tử bên trong đã thuộc khó được. Năm nay tiểu bị thua thiệt tại thân tiểu lực mỏng, đảo tại Hắc Sơn khu vực ngoại môn đệ tử Bắc Cường. Chờ sang năm thể cốt lại cường tráng hai phần, pháp lực thuần hậu mũi, ít, tiến vào tam giáp dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có thể trở thành nội môn đệ tử, sau này tiền đổ liền hoàn toàn bất động. Phương nào tiền bối, chúng ta đều là Thanh Phong Tông đệ tử. Hàn Nha Hạ bên trong yêu vương đã bị Bổn Tông Bạch lão tổ chưởng sát, nơi đây đã thành Thanh Phong Tông sản nghiệp. Ngay tại Khâu sư đệ ngượng ngùng thời điểm, Chu sư huynh bỗng nhiên đứng lên tới, đem một thanh nắm ở sau lưng. Khâu sư đệ sau lưng công trung không biết lúc nào nhiều một vị ngũ quan thường thường. Thần sắc đạm mạc tu sĩ, mặc một thân hoa lệ trường bảo, bên hông bội có rất nhiều ngọc hoàn. Nguyên lai ta bố trí là bị thanh phong môn phá, không có ngờ tới bế quan một hồi ra đến ngoại giới biến dạng lớn. Thần sắc đạm mạc tu sĩ thở dài một tiếng, ngữ khí tiêu điều. Đã tại nơi đây lãng phí quá nhiều thời gian, còn là đi đông vực cùng mặt khác mấy mạch tụ hợp, khải ra tổ sư lưu lại di bảo lại nói. Chỉ có ngũ đại chủ mạch tín vật tề tụ lại cũng có kết đan tu vi, mới có thể lần nữa tiến vào cái kia địa phương. Tổ sư khi đó tại nơi đó được thanh đế trường sinh kiếm cùng thánh thú tinh huyết. Nếu như có thể lưu lại hai kiện linh bảo tại bên trong, ngũ mạch hợp lực chưa hẳn không thể đối phó vạn tinh quần đảo mấy nhà phản địch thế lực. Mấy trăm năm trước Huyền Minh nhất mạch có nguyên anh chân quân tại, tự nhiên có thể ở ngũ đại chủ mạch bên trong ngồi vững vàng đầu danh, cầm giữ trưởng giáo vị trí. Bây giờ ném đi thánh thú tinh huyết, dẫn đến vô pháp tu thành thanh đế trường sinh kiếm cái này vô thượng thần thông. Phần này tội lỗi khẳng định sẽ trách đến bản mạch trên đầu. Muốn chiếm cứ chủ đạo vị trí không có như vậy dễ dàng, vẫn phải là thực lực nói chuyện. Ta Lý Hàn Tư kết đan viên mãn tu vi liền không tin áp đảo không được mặt khác bốn mạch tu sĩ. lý hàn tư tâm niệm lưu truyền lúc này phá quan mà ra, tu luyện đến kết đan viên mãn nhượng hắn tràn đầy ý tưởng mặc dù cạnh tranh người đều là khi đó tông môn bên trong các mạch thánh tử thánh nữ vẫn là mày may không sợ Hoàng ta bố trí vốn lại qua mấy năm có thể được kiện thượng phẩm pháp bảo phối thai, thực là đáng chết lý hàn tư cổ tay nhẹ giơ lên mấy đạo thủy tiễn bay ra chu sư minh sắc mặt đại biến sớm đã đem tông môn phía dưới phát phủ lục bóp tại trong tay vô ý thức sớm tế ra vừa vặn một mặt tường đất dâng lên bị thủy tiễn trong nháy mắt đục lỗ đồng thời xuyên thấu qua hiểm phong trên đỉnh vài tên thanh phong tông đệ tử lực. chu sư minh bày ra hai tay đem khâu sư đệ hộ tại sau lưng hai người bị đâm cái đối xuyên tiên huyết quân ra ngã xuống tại trên mặt đất chỉ có hai cái trúc cơ tu sĩ coi như trước hướng thanh phong môn thu chút tiền lãi chờ kế thừa tổ sư di bảo lại trở về cùng người nọ tính toán lý hàn tư mặt vô biểu tình hai gã trúc cơ tu sĩ 21 danh luyện khí đệ tử toàn bộ đều bị hắn thần thức tiêu lên ký hiệu ngón tay hối lượng vài đạo thủy tiễn thay đổi phương hướng hướng về hàn nha hạp bốn phương tám hướng bắn ra không tốt là kết đan chân nhân cái kia trương nhị giai tường đất phủ lục kích phát đưa tới ba động nhượng hai vị trúc cơ tu sĩ phát hiện không trung bên trong xuất hiện lạ lẫm tu sĩ có thể nhượng bọn hắn nhìn không thấu tu vi tại uy thế phía dưới mềm cả người pháp lực khó tụ học chỉ có thể có thể là kết đan tu sĩ kéo vang lên cảnh báo tín hiệu một đạo thất thải liên tại không trung bên trong nổ tung trời quang ba ngày cũng có thể nhượng phương viên trăm dặm bên trong đồng môn tu sĩ minh bạch nơi đây phát sinh cái gì này là bình thường có thể phối lên cao nhất cấp bậc cảnh báo tín hiệu thất thải liên đại biểu kết đan chân nhân hoặc là tam gia yêu thú địch nhân phương viên trong giảng bên trong đồng môn nhìn thấy phổ thông tu sĩ khẳng định là nhanh chóng rút lui khỏi hoặc né. chỉ chờ kết đan lão tổ cứu viện, nhưng liền tính tông môn bên trong mấy vị lão tổ vừa vặn nhìn thấy thất thả yên, lập tức chạy đến đều là tới đã không kịp. Kết đan chân nhân giết chết hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cùng bóp chết hai cái cường tráng chút con kiến lại có cái gì khác nhau? Một người chưa từ bỏ ý định tế ra một kiện cái dò phù bảo, khác một vị trúc cơ tu sĩ chỉ là đem phòng ngự linh khí hướng trước người chặn lại, tựa hồ đã cam chịu số phận. Hết đợt này đến đợt khác tiêu thảm thiết tiếng kêu rên, luyện khí đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Phòng ngự linh khí gọi một đạo thủy tiễn oanh thoái, rốt cục lực đạo hao hết, hóa thành một phù thanh thủy xuống mặt đất. cái tiêu kiện cái dọ phù bảo biểu hiện dũng manh phi thường liên tục bao lại ba đạo thủy tiễn liên gặp được cái dọ tại không trung qua lại đạo quanh, chính là không phóng thủy tiễn đi ra bên trên cây cỏ bệnh đằng điều đều bắt đầu bông lòng lên tới ồ còn là kiện chân phù bảo lý hàn tư trên mặt lần đầu có biểu lộ mấy đạo thủy tiễn là tiện tay hành động thủy hệ pháp thuật từ hắn cái này kết đan viên mãn tu sĩ dùng để lại đơn giản pháp thuật đều có được lớn lao vi lực đối với trúc cơ tu sĩ mà nói là lòng trời lở đất cái gọi là chân phù bảo chỉ chính là có được pháp bảo bốn thành trở lên uy năng tình huống bình thường một kiện pháp bảo chỉ có thể tách rời ra một phần đặc thù phù bảo chế tác dạng này phù bảo phát bảo bản thể tất nhiên bị hao tổn cơ bản chạy không thoát đánh rất cấp bậc hạ tràng không phải tới gần văn hóa hoặc là dòng chính quan hệ huyết thống tuyệt không kết đang tu sĩ chịu làm như thế một thanh phi kiếm rơi vào trên tay kiếm dài năm thước trung đoạn một khối cháy đen hai đầu đều là thanh ngân trúc chế chưa ra tay liền có nhiều tiếng sấm xét chỉ ở thân kiếm xung quanh bồi hồi trừ kiếm chủ bên ngoài người khác không được nghe nói lý hàn tư đang muốn xuất kiếm giải quyết hai người đột nhiên thần sắc biến đổi từ trước đến nay không hề bận tâm đạm mạc thần sắc nhiều một tia trị trọng một cổ cường đại ba động đang bay nhanh tiếp cận trong đó từ xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong đến trong tầm mắt có đạo ánh trăng rơi xuống chỉ ở trong nháy mắt chi gian là người giết bản môn đệ tử ánh trăng trong đó một gã thanh tú thanh niên đi ra âm thanh như hàn băng vị này đạo hình nên là cái hiểu lầm quý tông có hai gã đệ tử bạo mội hướng ta ra tay bản nhân vì duy trì kết đan chân nhân tôn nghiêm mới ra tay khiến trách trong lúc nhất thời không có dừng tay nộ thương quý tông đệ tử nguyện ý cho bồi thường lý hàn tư cảm thụ đến người là kết đan hậu kỳ so chính mình kém một cấp tu vi nhưng cũng không hào đối phó Thật muốn phát sinh xung đột, đấu pháp kịch liệt, đem Thanh Phong Tông vị kia cắt thương Trần Quân đưa tới, nhưng liền không ổn. Hán trăm năm trước mới đến Lương Quốc tu tiên giới, dù là tuyệt đại đa số thời gian đều tìm linh địa tại Bế Quan tu luyện, cắt thương cùng Bạch Tử Thần hai cái này danh tự như cũ như sấm bên hai. Lần này xuất quan, thậm chí nghe nói niên kỷ nhỏ chính mình rất nhiều cắt thương đều đã thành tựu nguyên anh. Mà Lý Hàn Tư đã đi đến thọ nguyên cuối cùng giai đoạn, trùng kích nguyên anh là tuyệt không khả năng, cưỡng ép độ tiếp chỉ hội tại Thiên Kiếp phía dưới hải cốt không còn. Thuộc về kết đan viên mãn chân nguyên tứ tán ra, hiện lộ rõ ràng chính mình thực lực. Theo hắn nghĩ đến, chính là mấy cái luyện khí đệ tử tùy tiện nhà ai tông môn đều không có bởi vì cái này cùng một gã kết đan viên mãn tu sĩ chống lại đạo lý, chúng chi chính mình còn là chủ động tạo lỗi, nguyện ý bồi thường cho bậc thang đánh cái ha ha. Hàn Huyên hai câu, việc này liền có thể sáng tỏ. Nộ thương, Bạch Tử thân ánh mắt từ từng cố luyện khí đệ tử trên thi thể là qua, phần lớn là ngoại môn đệ tử cùng tạm dịch đệ tử. tại ta trước mặt, giết ta môn nhân, rất tốt, lưu lại hảo hảo cùng buồn tông đệ tử bồi tội, tới giải thích như thế nào nộ thương a. ra ngoài chém đầu kia tam gia cổ thụ, hắc sơn trong đó có thể xác định cụ thể vị trí tam gia yêu thú, chỉ còn cái này. Cực kỳ hiếm thấy linh thực thành tinh, bị nguy tại chỗ nhúc nhích không được, một lần là thành Phong Tông tu sĩ cấm địa, sợ đệ tử hám tại bên trong. Cái này gốc cổ thụ sinh mệnh lực kinh người, đối mặt Bạch Tử Thần thủ đoạn đều chống đỡ nửa canh giờ. Ngược lại không phải cổ thụ phòng ngự có bao nhiêu kinh người, mà là tốc độ khôi phục quá mức đáng sợ, dễ cây cành lá đoạn phía trên vô số, trong nháy mắt liền một lần nữa dài đi ra. Cuối cùng đem triệt để trảm sát, lòng đất liên miên dễ cây dài nhất có mấy chục dặm, chặt đứt trồng chất vật liệu gỗ thành một toàn núi nhỏ. Bạch Tử Thần chỉ lấy đi cổ thụ trung tâm nhất một khối một tầm còn lại vật liệu gỗ toàn bộ thông tri tông môn thu về đi. bất luận là luyện chế một hệ linh khí, còn là xây dựng cỡ lớn cung điện, chế tạo chiến hạm, đều đúng vô cùng tốt linh mục tài liệu. không có ngờ tới trở về trên đường nhìn thấy thất thải yên, ra tốc chạy đến chính là dạng này một màn. sao đạo hưu còn thật muốn vì mấy cái luyện khí tu sĩ cùng ta động thủ không thành? lý hàn tư đem kiếm nhấc ngang, sau lưng trận có tiếng nước chuyển đến, tựa như một đầu thủy lòng tại dòng ngâm gào thét, tụ họp thiên địa hơi nước. cần biết, ta nhưng không phải không có nền móng tán tu, truyền thừa lai lịch tháng qua các ngươi thành phong tông không biết mấy phần. chương ba tay áo bên trong nguyện hoa khí đủ. chương ba tay áo bên trong nguyện hòa dung khí đủ lôi âm kiếm thiên hạ phi kiếm không biết bao nhiêu đụng phải hình thức khoản dạng rất bình thường nếu không phải đối diện kết đan tu sĩ nâng kiếm thúc dục có kiếm quang hội tụ lôi âm động tĩnh bạch tử thần còn thật không nhận ra này là lôi âm kiếm cùng chính mình chỗ luyện lôi âm kiếm tại thân kiếm màu sắc phía trên có một chút sai biệt nhưng một khi thúc dục còn là có thể xác nhận phi kiếm lai lịch cái khác tam giai phi kiếm luyện kiếm bí truyền truyền lưu tại bên ngoài bị người bên ngoài học luyện chế ra tới cũng không hiếm lạ nhưng âm trúc kiếm lôi âm kiếm cái này hai khẩu phi kiếm luyện kiếm tài liệu chính là thủ Tu tiên giới bên trong ngoại trừ dùng đất một thanh thần thuật vun trồng bên ngoài, hầu như không có đồng dạng linh trúc hiện thế qua. Chỉ cần gặp được ngự sử cái này hai khẩu phi kiếm tu sĩ, lập tức có thể xác định thân phận. Du Long môn tu sĩ? Không đúng, là chạy ra Ly Long đảo ngư Long tông tu sĩ. Nhìn thấy lôi trúc kiếm, đối phương sau lưng thủy long ngâm nga, hơi nước hội tụ thành sông, chính là Hóa Long kinh kết đan quyển tu luyện viên mãn biểu hiện. Trở tiến vào nguyên anh, tu luyện Hóa Long kinh tu sĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một lòng chi lực, chân nguyên hùng hồn như biển. Bạch tử thần trước tiên đem phán đoán thành Du Long môn tu sĩ. còn cho rằng năm đó sự phát, bị nhân ra tìm căn tắc dấu vết đuổi theo. nhưng nghĩ lại liền phát hiện không đúng, không được ngư long tông truyền thừa không có thánh thú tinh huyết du long môn ở đâu ra lôi âm kiếm. khi đó ly long đảo bị phá thời khắc đó, có ngư long tông tu sĩ một thành cựu dương chân hỏa đem trên đảo linh trúc đốt sạch sẽ, liền hạt linh trùng đều không có lưu lại. ngược lại là ngư long tông chọn lửa cái kia đội hạch tâm đệ tử, diễn phần mình đều mang lên bản mạch truyền thừa bảo vật, trong này có một ngụm lôi âm kiếm tương đối bình thường. lại nhìn người này có áo, theo lên một đầu nhảy lên thật cao hải ngư, nửa bên thân thể đã lộ sắc thành lòng khu đồ án. bán long bán nhân, chính là ngư long tông tiêu chí. Ngươi nhận biết lôi âm kiếm, còn biết du long môn. Ngươi chính là cái tia bạch tử thần, bạch mộ hành hậu nhân. Lý Hàn Tư âm thanh tuyến bên trong có nghiến răng nghiến lợi hương vị, trên biển trăm vạn yêu tộc đột kích lúc, hắn bị tuyển chúng làm tông môn sau cùng hạt giống nhất, trên thân mang theo thánh thú tinh huyết cùng tu hành tài nguyên trốn ra ly long đảo. Tại xác định tông môn bị diệt, một đường đảo vong sau đó, tưởng cầm bạch mộ hành làm khí tử dẫn dắt rời đi truy binh. Không có ngờ tới bạch mộ hành tiên hạ thủ vi cường, đem Lý Hàn Tư cùng một người đệ tử khác lâm vào giao nhân vây quanh bên trong, còn tùy thời đánh cắp thánh thú tinh huyết tinh thạch. May mắn Lý Hàn Tư trên thân bí bảo đa dạng. Tam giai phụ lục một trường đón lấy một trường hướng bên ngoài đảo, ngạnh sinh sinh giết ra một đầu đường máu. Mặt khác tên kia đệ tử sẽ không như vậy gặp may mắn, sắp chạy ra vòng vây lúc bị một căn bay tới ngư xoa đâm xuyên đầu, hồng bạch tung tóe lý hàn tư vẻ mặt. Nào dáng quay đầu lại, dán lên một chương tam giai phi đội phụ lục, trực tiếp ly khai vạn tinh quần đảo đi vào nội lục phía sau, liền một mực tại nhân tộc tu sĩ nhất dày đặc, thực lực tối cường trung được sinh hoạt, sợ bị long quân thủ hạ đuổi qua tới. Hoàn chỉnh công pháp thần thông truyền thừa, một kiện vòng tay chữ vật pháp bảo tràn đầy đầy đủ mấy người tu luyện đến kết đan viên mãn cần thiết tài nguyên, linh thạch phương diện có chứa tràn đầy một hộp phẩm linh thạch, dòng giá 100 khối. có dạng này tu luyện điều kiện lý hàn tư tu luyện đến kết đan vô cùng thuận lợi ly khai vạn tinh quần đạo không đến 30 năm liền thuận lợi kết đan nhưng kết đan sau đó chính là vô cùng hối hận tông môn bị phá đào tẩu trên đường lại bị biến cố thiếu chút nữa lâm nạn đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây trung vực lý hàn tư trong lòng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn chỉ muốn sớm ngày kết đan có được nhất định tự bảo vệ chi lực có thể bị tuyển làm huyền minh nhất mạnh truyền thừa đệ tử tư chất của hắn tự nhiên kém không được tại không thiếu tu hành đan dược cùng kết đan linh vật dưới tình huống lại không truy cầu đan luận kết đan cảnh giới lúc một lần là xong nhưng không có thành tựu đan luận, dẫn đến Lý Hàn Tư kết đan sau đó tu luyện tiến độ cũng chậm xuống tới, dùng cất bước khó khăn đến hình dung đều không đủ. Muốn biết rõ tại Ly Long Đảo phía trên lúc, hắn thân có đỉnh cấp thủy hệ linh thể, từng bị Nguyên Anh Trân quân khen qua thích hợp nhất tu luyện hóa long kinh người chọn lựa. Không có lý do tại có được rất nhiều tu luyện tài nguyên giới tình huống, đến thọ nguyên sắp tới mới có kết đan viên mãn cảnh giới. Không tại chút cơ kỳ thành tựu đan luận mặt trái ảnh hưởng, tại hắn trên thân hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuyễn. Trong năm trước, Lý Hàn Tư kết đan phía sau tại trung được kinh doanh mấy trăm năm thương hành, rốt cục mang đến có quan hệ xích minh nhất mạch đệ tử tin tức. có bác vực quản sự từ lương quốc thu mua một đám linh tài trở về cùng đồng liêu nói chuyện phiếm thời điểm nói đến hát sơn có một gia tộc lấy gieo chồng linh trúc lập nghiệp đến hôm nay lại ra một vị kết đan hậu nhân vị tiêu kết đan tu sĩ bởi vì kiếm đạo thiên phú kinh người đã danh mãn bác vực lý hàn tư tới cho thương hành quản sự khai hội bố trí năm sau nhiệm vụ nghe đến mệnh thị linh trúc mấy cái chữ trong lòng máy động dứt khoát đuổi đến hát sơn một chuyến truyền thừa trí bảo thánh thú tinh huyết từ hắn trên tay mất đi đã thành khúc mắc trúc hải bên trong biến dị không ra lôi âm trúc không có cách nào luyện chế ra lôi âm kiếm còn là việc nhỏ ngư long tông bên trong còn có mặt khác tam gia luyện kiếm bí chuyển đoạn thanh đế trường sinh kiếm tu luyện con đường mới là quan trọng nhất ngư long tông năm đó tại ngoại hải cái loại này cùng hung cực các chỉ bằng thực lực nói chuyện địa phương đánh xuống cả phiến vạn tinh quần đảo làm vì cơ nghiệp trong này thanh đế trường sinh kiếm chiếm được rất lớn nhân tố từng là có qua ba vị tu thành thanh đế trường sinh kiếm kết đan chân nhân liên thủ bố trí mai phục nguyên anh chân quân tam kiếm tế xuất trực tiếp nhượng đối phương thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên hầu như không còn tuy nhiên trước khi chết phản kích mang đi hai gã kết đan chân nhân tính mệnh nhưng loại này cấp bậc đại thần thông lực uy hiếp quá cường chỉ cần mỗi đời có mấy người tu thành dù là không có nguyên anh chân quân tòa trấn, ngư long tông tại vạn tinh quần đảo bên trong đều có thể một mực đứng vững vàng vị trí, không có một nhà tông môn có can đảm tới cửa khiêu chiến, ý đồ thay thế nó địa vị. thằng đến long quân triệu tập nhiều vị hóa hình đại yêu, tụ lại trăm vạn hải thú, lại có nội ứng hủy hoại đại trận, mới nhượng ly long đảo sổ xuống, lại thánh thú tinh huyết một mực bảo lưu tại huyền minh chủ mạch trên tay, tương đương ai có thể đạt được thánh thú khí tức, có được tu luyện thanh đế trường sinh kiếm tư cách đều là bọn hắn định đoạt điểm này, đồng thời là huyền minh chủ mạch đắn đo khống chế mặc khác mấy mạch chuyển thừa tốt nhất thủ đoạn đi vào hắc sơn, lý hàn rất nhanh liền xác định mặc bạch thị chính là mộ hành sáng tạo gia tộc. Nhưng hắn lẹn vào Bạch ra, qua lại tìm tòi vài lần, đều không có phát hiện Thánh thú tinh huyết. Hắn có bản mạch bí thuật nơi tay, nếu như Thánh thú tinh huyết tinh thạch liền ở phụ cận lời nói, mặc kệ cách cái gì cấm chế đều có thể sinh ra phản ứng. Trong thiên hạ không có khả năng có cấm chế trận pháp, có thể ngăn cách Thánh thú tinh huyết hướng ra phía ngoài truyền lại khí tức. Lý Hàn Tư chưa từ bỏ ý định tại những năm này nhiều lần tới Phản Hắc Sơn, ý đồ tìm được manh mối, thậm chí âm thầm đối Bạch thị tộc trưởng thi triển siêu hồn thủ đoạn. Sau khi kết thúc, lại đem tên kiến lão giả giả dạng thành tự nhiên qua đời biểu hiện. Bởi vì niên kỷ quá lớn, không có bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi. Nhưng siêu hồn kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. làm vị bạch thị tộc trưởng, cư nhiên trong ký ức đều không có, có quan hệ ngư long tông cùng thánh thú tinh huyết nội dung. ngược lại là túi chữ vật bên trong có một cuốn xích minh nhất bản kinh trúc cơ quyền công pháp, chứng thực bạch thị chính là bạch mộ hành hậu nhân. thánh thú tinh huyết như thế trọng yếu, bạch mộ hành cư nhiên không có cùng hậu nhân giao đái, cũng không có dấu tại gia tộc bên trong, chẳng lẽ là dấu ở mặt khác địa phương? lý hàn tư trong lòng khó hiểu, nhưng đông Dưng cảm nhận đến phá cảnh cơ hội, chỉ có thể tạm thời phong xuống việc này, đi trước bế quan tu luyện. mới xuất quan không có bao lâu, liền cảm ứng đến trong thứ hải năm đó bố trí luyện bảo bí pháp bị người phá vỡ. nghĩ đến qua tới nhìn một cái mới thành lúc này một màn ngươi biết được ngư long tông nội tình, bạch mộ hành nhưng là đem thánh thú tinh huyết truyền cho ngươi hiện tại đến phiên lý hàn tư không chịu bỏ qua sự quan thánh thú tinh huyết như thế nào đều phải lộng cái rõ ràng nguyên lai là huyền minh nhất mạch đệ tử tới tìm thánh thú tinh huyết hạ lạc sơ tại nhận ra lôi âm kiếm trước tiên bạch tử thần liền đánh ra chỉ phong nhượng hai gã trúc cơ đệ tử hôn mê bất tỉnh liên quan đến ngư long tông sự tỉnh còn là không nên nhượng ngoại nhân biết được thực nhượng hai người nghe đến ngư long tông thánh thú tinh huyết chữ ngược lại gọi hắn khó làm Từ khi xem qua Bạch Gia lão tổ lưu lại ngọc giản phía trên từ trần nội dung, Bạch Tử thần liền rất rõ ràng, đối với Ngư Long Tông sống sót những người khác mà nói, Xích minh nhất mạch cũng không phải là đồng môn, mà là phản đồ, là không thua với Diệt môn phá tông định nhân. Chưa từng tưởng tượng qua, sẽ cùng Ngư Long Tông mặt khác mấy mạch lưu hào ở chung. Thành thú tinh huyết thực tại ngươi trên tay. Nhanh chóng trả, vật quy nguyên chủ, ta còn có thể nhượng ngươi nhận tổ quy tông, trở lại Ngư Long Tông trong tưởng. Lôi âm kiếm quang dục dịch, dưới chân nước gợn tung bay, thủy long hiện, có từng kiện tản ra cường đại khí tức pháp bảo dấu từng đoàn từng đoàn nước gợn trong đó. lý hàn tư trong hai mắt tinh mang chất động nguyên bản nhìn xem thường thường không có gì lạ ngũ quan lại lộ ra một cổ khó tạo mị lực đến khẩu khí thật lớn so tài xem hư thực ca Bạch tử thần cảm nhận được đan điền trong thức hải nhảy lên không ngất tử vi nguyễn lôi kiếm đem nó trấn an trở về Này kiếm linh tính một ngày tháng qua một ngày trở nên sinh động giờ phút này chính là cảm ứng đến bên ngoài tu sĩ còn thừa thọ nguyên đang tại thanh đế trường sinh kiếm chạm sát trong phạm vi mới là nóng lòng muốn thử muốn đem chạm sát tàng kiếm nhiều năm cái này vô thượng đại thần thông nhưng là giữ lại hướng nguyên anh chân quân chém ra tuy nói lấy thanh đế trường sinh kiếm chém huyền minh nhất mạch truyền thừa tu sĩ rất có số mệnh luân hồi hương vị, nhưng ở bạch tử thần nhìn tới người này nhưng không xứng với vận dụng thời gian một kiếm, chém người này đã thay chết đi tông môn đệ tử báo thủ, cũng đoạn ngư long tông dư mạch đối bạch gia thăm dò. miễn cho ta ly khai hắc sơn, bạch gia còn bởi vì thánh thú tinh huyết chuyện gây tai họa trên thần. bạch tử thần hai tay háo du lên, nguyên hoa trải rộng ra, nhanh chóng chiếm cứ hẳn nhà hạp bên trong một góc đồng thời một đạo ngân bạch kiếm ti nhảy ra, vô thanh vô tức trực tiếp kích xạ xuyên qua toàn trường. luyện kiếm thành thi, lý hàn tư kinh hô một tiếng, cầm ra mười hai phân lực chú ý, không dám còn có một tia chủ quan đối với các thương cùng bạch tử thần đại danh. hắn đều từng có nghe thấy, nhưng cảm thấy bất quá là chuyển ngôn quyết đại, nào có khoa trương như vậy. Thanh Phong môn biên thủy tiểu tông, toàn tông trên giới đều không có mấy cái kết đan chân nhân, cái nào khả năng ra cái gì khó lường nhân vật đại khái là lương quốc tu sĩ không có kiến thức, lẫn nhau thổi phồng, hình thành danh tiếng. Lý Hàn Tư trưởng thành trong lúc, Ngư Long tông chính là vạn tinh quần đạo bá chủ, vô số tông môn, tu tiên thế gia quý phụ, thân là chủ mạch chuyển thừa đệ tử luôn luôn mắt cao hơn đầu. Liên tính đến trung vực, cái thói quen này cũng không có sửa lại nhiều ít, không có đem trung vực bên ngoài tu sĩ phóng tại trong mắt. Giờ phút này vừa giao thủ, mới phát hiện chính mình là mười phần sai. Chương 390, một chốn một đuổi. Chương 390, một chốn một đuổi. Lôi âm kiếm quang dễ dàng sụp đổ, nhanh đến Lý Hàn Tư đều không kịp phản ứng. Ngư Long Tông không lấy kiếm pháp sở trường, nhưng có ổn định lôi âm kiếm sinh ra con đường. Chỉ bằng điểm này, Ngư Long Tông năm đó là khí lực lớn cầu mua sắm kiếm pháp mật điện. Thông môn kết đan chân nhân, hầu như nhân thủ một ngụm lôi âm kiếm. Vạn tinh quần đảo khu vực, lôi âm kiếm đều nhanh thành Ngư Long Tông kết đan chân nhân tiêu phối. Tại trung vực thời điểm, Lý Hàn Tư cùng những cái kia kiếm tông chân truyền đệ tử cũng có qua luận bản giao thủ. Mặc dù kiếm pháp không địch lại, dựa vào chân nguyên bên trên ưu thế kéo thành đánh lâu dài, kém nhất đều có thể duy trì cái thế hỏa. Hắn trong nội tâm bên đem Bạch Tử Thần coi như trung vực kiếm tông chân truyền đệ tử một cấp đối thủ, tự giác đã vô cùng coi trọng. Chưa từng nghĩ, kiếm quang đụng nhau liền bại không thành quân, ngân bạch kiếm ti như các đậu hũ giống như đem lôi âm kiếm quang phá vỡ, nhượng hắn khắp cả người phát lạnh. Phân không rõ là trong lòng khiếp sợ, còn là nguyên hoa hàn quang, dẫn tới nhiệt độ hạ thấp. Chỉ quyết bất động, chọc lãng cuồn cuộn, tiếng nước động nào, tựa như một chỗ hung dương nổ tung, đem cả tòa hàn nha hạp đều hóa thành nước. Sóng biển trong đó bay ra hai kiện tiểu dáng phong cách cổ xưa phân thủy thứ, hai đầu trăm trượng thủy long gào thét gào rú, thanh thế tinh người. lại có một miệng nhỏ đỉnh phát triển lớn, bên trong sóng xanh lộn nạo, hướng phía dưới một nghiêng, giống như thiên hà chảy ngược, bốn phía thủy thế rất nhanh tăng đi lên. có khác một cái như khói như xương vòng tay, bên trên có bảy khối bích châu, hợp thành một tuyến, hướng không trung nhất chuyển, một đạo xanh thảm thủy quang hướng ngân bạch kiếm ti rơi xuống trùng tới. Bực này luyện kiếm thành ti uy thế, Lý Hàn Tư chỉ xa xa tại ngũ hoàng kiếm tông đợi trước Thánh Tử trên thân qua, chính là mấy chục năm trước Tân Tấn Vị kia chân Quân đâu còn dám có chút bảo lưu, hiện tại là nghiêng kia tất cả. muốn đi ngăn cản đạo kia kiếm gì rõ ràng còn cách mấy đạo hộ thân phòng tuyến vẫn còn từ kinh hãi lệnh mình trong lòng còi báo động đại tác thật nông động chân nguyên không hổ là hóa long kinh có thể đồng thời thôi sử bốn kiện cực phẩm pháp bảo bạch tử thần khen một tiếng hắn trên tay có cả bộ hóa long kinh đối với bộ này công pháp tương đối hiểu rõ làm vì ngư long tông căn bản đại pháp bộ này công pháp có thể một đường tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ chân nguyên hùng hồn có thể chống đồng cấp tu sĩ gấp hai thật ở thủy vực trong đó càng là có rất nhiều thần dị các loại thủy hệ thần thông đều có tăng cường tại quá khứ ngư long tông trong đó chỉ có mỗi đời ưu tú nhất hoạch tâm đệ tử mới có tư cách tu tập nó giống bạch gia lão tổ tông làm vì xích minh nhất mạch dòng độc đinh cũng chỉ có thể tu tập yếu hơn nhất đặng sích minh nhất bản quyết nếu không phải hóa long kinh chỉ có thủy linh căn tu sĩ mới có thể chân chính thể hiện ra công pháp thần dị mà khác linh căn tu luyện làm nhiều công ích còn lãng phí bạch tử thần thật không dễ dàng tạo ra kém thiên hỏa linh căn hắn tương lai còn thật có rất lớn khả năng sẽ chuyển tu bộ này công pháp lý hàn tư sử dụng hiển nhiên đều là huyền minh nhất mạch chuyển thừa bảo vật cùng tự thân phù hợp nhất trong nháy mắt đem hoàn cảnh biến thành thích hợp nhất hóa long kinh tu sĩ phát huy thủy vực phóng đại quá khứ Đối mặt kết đan viên mãn tu sĩ cái này bức chân trượng, hoàn toàn chính xác muốn phí nhiều tay chân. Nhưng đúng lúc kiếm đạo lại làm đột phá, tại Hắc Sơn Tam gia yêu thú trên thân luyện ra được nhất kiếm phá và pháp, cuối cùng là đến cái đáng tin cậy đối thủ. Nguyên Anh phía dưới, người này đã có thể tính toán những cái kia siêu cấp đại tông thánh tử thánh nữ bên ngoài, tối cường một đường tu sĩ đã mảnh như lông tóc ngân bạch kiếm thi lại là ngưng tụ, thuần túy lăng lệ ác liệt đến cực hạn, nước gọn tự động đẩy ra, tiến nhanh thẳng vào. Xanh thảm thủy quang nặng hơn và quân, phàm bị nó bao lại bất luận cái gì pháp bảo thần thông đều phản phất lâm vào vũ bùn, chậm lại bước chân. Nhưng Nguyệt tuyển Kiếm vốn là tứ giai phẩm chất, lại có nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo cảnh giới, xanh thảm thủy quang trực tiếp từ trung gian bị xé rách. Như xương như khói vòng tay phía trên bảy khối bích châu, trực tiếp vỡ nát ba khỏa. Tiếp đó ánh trăng lóe lên, từ hai đầu thủy long trung gian xuyên đấu, nhựa cuồn quận sóng cả sóng đã thành chê cười. Nhìn xem kín kín không kẽ hở phòng tuyến, thực ra tại Nguyệt tuyển Kiếm trước mặt trăm ngàn chỗ hở, lấy một cái xảo quyệt góc độ đem hai đầu thủy long lắc tại sau lưng. Trước mặt chỉ còn cái kia lại đỉnh, ngân bạch kiếm ti không còn né tránh, chợt nghe một tiếng đinh thai nhức góc giòn vang, trên thân đỉnh nhiều ra một cái hạt gạo lớn nhỏ Suy. lý hàn tương ngực một đoá mỏ tươi lên thân hình lảo đảo chân nguyên vung lòng rốt cuộc duy trì không được vài kiện cực phẩm pháp bảo nhao nhao rơi xuống nhưng cư nhiên ánh mắt thanh minh còn có thể thuận thế phun ra một đoàn huyết vụ bao lấy thân hình trong nháy mắt dịch chuyển đến ngoài mấy trăm trượng thứ giai chết thay ngọc phủ bạch tử thần xem rõ ràng kiếm ti tới người nguyên bản sẽ đem người này xoắn thành mấy khối trên thân pháp ý sao có thể ngăn được rồi tứ giai phi kiếm là hắn bên hông lâm lang ngọc hoàn hộ thể liên hoàn nội tung thừa nhận này một kiếm vi năng luyện thanh nhất kiếm phá vạn pháp phía sau lần đầu ra tay chưa thấy toàn công nhượng hắn có chút tức giận. phất tay đem vài kiện pháp bảo nhất đến phong ấn cấm chế, một mạch ném vào túi trữ vật, thân hòa ánh trăng đuổi theo. tên này ngư long tông kết đan chân nhân, đã nhận định bạch tử thần thân phận, biết rõ thánh thú tinh huyết tại hắn trên tay. một khi chạy thoát, khẳng định hậu hoạn vô cùng. rốt cuộc là nguyên anh đại tông chủ mạch, trên thân bảo vật nhưng không phải bản thân láo tổ tông có thể so sánh. xem ngọc phù linh lực ba động, trực diện nguyên anh chân quân một kích đều có thể ngăn xuống tới. bạch tử thần gắt gao cùng ở mười mấy dặm bên ngoài đạo kia huyết quang, đem ngự kiếm tốc độ thúc giục đến cực hạn. phần này đạo mệnh thủ đoạn cũng là cao minh, phi hành tốc độ cư nhiên so với ta toàn lực ngự kiếm còn muốn nhanh hơn một kia. cả hai tri gian khoảng cách còn tại mơ hồ kéo lớn, lại qua một hồi liền muốn vượt qua hai mươi giảm. muốn biết rõ, hắn nhưng là ngự sử tứ giai phi kiếm đổi lên một gã kết đan tu sĩ, sớm liền bị ném vô tung vô ảnh. bất quá cái này chạy trốn bí pháp tất nhiên là tiêu hao nguyên khí, thiêu đốt tinh huyết, ngẫm lại đều không có khả năng bền bỉ. mà bạch tử thân lại cùng mặt khắc kiếm tu bất đồng, hết tốc lực ngự kiếm vạn giảm liền muốn chân nguyên bất lực loại sự tình này tình tuyệt không khả năng xuất hiện tại hắn trên thân đưa vào vô thượng thanh vi kiếm hạ nguyện kiếm, ngự kiếm phi hành lãng phí chân so với hắn tự hành khôi phục cao không ra nhiều ít. Một hơi bay đến trung vực là khoa trương, nhưng phi hành trên trăm vạn dặm đinh điểm vấn đề đều không có. Bạch Tử Thần ngược lại không tin, trong thiên hạ có thể có chạy trốn bí pháp duy trì liên tục dạng này lâu. Liên tính có thể thành, thúc giục người cũng sớm liền bị hút thành người khô, dầu hết đèn tắt. Sau nửa canh giờ, Bạch Tử Thần đã bị Lý Hàn Tư kéo ra 30 dặm, nhưng như cũ tại hắn thần thức phạm vi bên trong, nhất cử nhất động đều rõ ràng. Lại là bay ra mấy trăm dặm, đạo kia huyết quang một hồi lắc lư, từ không trung rơi thẳng xuống. Chờ Bạch Tử Thần đi đến thời điểm, Lý Hàn Tư đã là mặt như giấy vàng, thân hình khô quắc xuống dưới, một bức cốt gầy đá lẩm bộ dáng. Còn có một tầng huyết mô rán tại hắn bên ngoài thần, đem khí tức ba động giảm xuống đến tiếp cận không có, có chút cùng loại tiến vào trạng thái chết giả đổi lên một cái thần thức cường độ bình thường kết đan chân nhân, bị hắn trốn ra thần thức phạm vi, còn thật có khả năng bỏ sót bỏ quên đi qua. Bất quá người này một mực bị bạch tử thần thần thức hóa, so trong trời đêm đom đóm còn muốn dễ làm người khác chú ý, như thế nào đều không đến mức mất dấu. Thật ba đạo bí pháp, lại chống lên một lát, đoán chừng tinh huyết cốt tụy đều muốn rút mãi sạch sẽ. Bạch tử thần nhìn xem đã hôn mê, dung mạo đại biến lý hà tư, trong tay kiếm quang rạch một cái, liền đem huyết mô xé thành hai nửa. Cái này tự tàn bảo mệnh pháp cơ bản đều tuân theo tác dụng phụ càng lớn uy năng càng cường quý củ, giống như phấn tinh thoái ngọc quyết, có thể nhuộm kết đan chân nhân có trong thời gian ngắn chống lại nguyên anh chân quân thực lực. muốn giao ra, chính là nhuộm một gã đem lục thân thể phách tu luyện đến cực hạn tu sĩ trên thân ngũ tinh sương cốt khối khối tận nước ra, lưu ly ngọc ra phiến phiến đập vỡ vụn. lục thân càng cường đại, thủy đi thời điểm mang đến đau lớn lại càng sâu. bạch tử thần chỉ một cái hướng về lý hàn tư cái chán điểm đi, vừa có một tòa bao la mở miệng đại đảo hình ảnh hiện ra thức hải trong đó, liền trời đất quay cuồng lâm vào đèn kịp. túi đầu vừa nhìn, người này bên hông còn lại cuối cùng một phiến ngọc hoàn liệt, trực tiếp phá hủy chủ nhân thức hải. nhìn xem Lý Hàn Tư lộ ra ngu xuẩn thần sắc, khoẹ miệng nước miếng chảy xuống, toàn bộ trong Thức Hải đã là một đoàn bộ não. thật ác độc thủ đoạn, có người ý đồ thi triển siêu hồn thủ đoạn, ngọc phù dẫn bạo nấp trong Thức Hải chỗ sâu hẳn, giống bảo đảm không có bất luận cái gì tin tức có thể rơi vào người khác trong tay. Bạch Tử Thần thở dài một tiếng, nguyên bản tưởng dựa Thái Mậu siêu hồn chạm phép đại pháp siêu hồn đến hình ảnh, đối ngư Long Tông thật nhiều hiểu rõ. không có nghĩ đến ngư Long Tông đối hạch tâm đệ tử trong Thức Hải thiết lập cấm chế dạng này bá đạo, không giống đại đa số tông môn là nghĩ cách chống cự siêu hồn thủ đoạn, hoặc là nhằm vào một ít cao công pháp, đỉnh cấp thần thông thiết trí tự hủy cấm chế. chỉ cần có người lấy siêu hồn mê thần thủ đoạn ngấp nghẽ liền sẽ lập tức tự hủy bộ này công pháp trực tiếp từ trong ký ức biến mất tuy nhiên đồng dạng tránh không được thức hại bị thương nhưng tổng tốt hơn ngư long tông loại này thủ đoạn trực tiếp nhượng bản thân đệ tử thành hoạt tử nhân liền tính có thể cứu được trở về cũng không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống đã thành phế nhân kiếm quan một cuốn, đầu lâu lăn xuống đem người này đeo đầu chủ yếu còn là bị bạch tử thần nhất kiếm phá vạn pháp dọa bề mật liền một kia phản kháng dũng khí đều không trực tiếp lựa chọn chạy trốn bí pháp ly khai chỉ là lại liệu sai một điểm lấy kia kết đan viên mãn cảnh giới hóa long tình thúc giục bí pháp trong lúc ở giữa cư nhiên không thể triệt để bỏ qua kết đan hậu kỳ bạch tử thần Bằng không thì nguyên khí đại thương, khí huyết thiếu hụt chí ít có thể bảo vệ tính mệnh còn không bằng tử chiến đến cùng nhựa ta nhiều ra hai kiếm kiểm nghiệm thành quả đâu bạch tử thần phát hiện người này trên thân cư nhiên chỉ có một cái trúng phẩm túi trữ vật bên trong chồng chất một ít tạp vật linh tài căn bản không xứng với kết đan viên mãn tu sĩ thân phận Húng chi người này còn là ngư long tông huyền minh chủ mạch truyền thừa đệ tử ngoại trừ ly khai ly long đảo lúc mang theo bảo vật còn nên có hắn qua nhiều năm như vậy tích xúc ánh mắt quét nhìn một vòng nguyện kiếm tại đai lương phía trên vừa gõ, chuyển đến kim loại tiếng va chạm một đầu phổ thông tê giác đai lưng bị chân nguyên khơi mạo lộ ra tí ti bảo quang đúng là một kiện chữ vật pháp bảo xa xỉ cư nhiên là trực tiếp cho chữ vật pháp bảo khi đó chạy ra ngư long tông thời điểm đến cùng mang nhiều ít đồ vật chân nguyên bồi hồi tại tê giác đai lưng bên ngoài không thể nhập môn bạch tử thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng toàn bộ thanh phong tông trên dưới chỉ có các thương có một cái chữ vật pháp bảo những người khác nhiều nhất chính là thượng phẩm túi chữ vật không riêng gì thanh phong tông liền tính truyền thừa lâu đời nguyên anh đại tông sẽ đi luyện chế ra chữ vật pháp bảo đều là số ít tuyệt đại đa số tình huống thượng phẩm túi chữ vật hay là cực phẩm túi trữ vật đã hoàn toàn đủ dùng, cùng lắm thì lấy số lượng thủ thắng, phiền thoái một ít mà thôi đến nguyên anh chân quân cấp độ, chỉ cần luyện hóa nguyên anh giới vực, liền có một phương tự có thiên địa dấu vật. Nào còn cần dùng đến cái gì trữ vật pháp bảo, túi chữ vật các loại, mà luyện chế chữ vật pháp bảo lại muốn dùng đến chân quý không gian linh vật, tại nguyên anh chân quân đối với cái này vẫn không có nhu cầu dưới tình huống, đơn thuần là tông môn cấp độ thuận tiện vận chuyển cơ lớn vật tư, luyện chế số lượng liền khẳng định sẽ không quá nhiều. Ai nhượng không gian linh vật, vốn là đối nguyên anh chân quân luyện hóa giới vực có trợ giúp, làm sao có thể phung phí của trời? Một trận truy đuổi. đều nhanh bay đến Hắc Sơn biên giới. Thật muốn biết, cổ thư phía trên theo như lời triều du Bắc Việt mộ thương nô, là muốn như thế nào cảnh giới mới có thể làm đến. Bạch tử thần phân biệt rời khỏi một phen phương vị, ném ra một đoàn linh hỏa đem lý hàn tư đốt thành cho bụi, mới quay lại hướng về Hàn Nha hạ bay đi. Chương 391. trăm Huyền Minh nhất mạnh truyền thừa. Chương ba Huyền Minh nhất mạnh truyền thừa. Hàn Nha hạ bên trong hai cái trúc cơ tu sĩ hạnh lại bất hạnh. Một cái phổ thông nhất bất quá tông môn nhiệm vụ đội bên trong luyện khí đệ tử toàn bộ mình, bất kể là gặp thai bay vạ gió còn là chỉ huy có sai. làm vì dẫn đội chấp sự liền muốn gánh vác lên trách nhiệm. bất quá không hiểu xuất hiện kết đan chân nhân, vượt xa hai người có thể ứng đối hạn mức cao nhất, nhiều nhất là khấu trừ gấp mấy lần nhiệm vụ điểm cống hiến trách phạt sẽ không quá mức nghiêm trọng. may mắn chính là bạch lão tổ vừa vặn đi qua, cứu được hai người tính mệnh, nếu không sớm thành hai cỗ thi thể. chính là bị hai vị kết đan chân nhân giao thủ dư vi lan đến, hai người đều ngâm mình ở đầm nước trong đó, thiếu chút nữa không có chìm chết tại hồng lưu bên trong. về sau chấp pháp điện đến quét dọn chiến trường, phát hiện mấy chụp luyện khí đệ tử trong đó cư nhiên cũng có một người sống sót. hắn thiên sinh trái tim vị trí cùng người bên ngoài không một dạng, hướng phải lệ một thốn. tăng thêm đằng trước đồng môn vì hắn ngăn cản trở lại dẫn đến thủy tiễn lệch hướng một điểm phương hướng lau trái tim tại thể nội lưu lại một cái lô lớn Chấp pháp điện tu sĩ di chuyển thi thể thời điểm mới phát hiện người này còn có khí tức chỉ là một thân tiên huyết đều nhanh chạy sạch đưa vào đan điện cứu chữa ba tháng mới chống quải trượng khập khiễng đi ra tới chu sư minh ta còn chờ hướng ngươi cùng liêu sư tỷ diệ mừng sao cứ như vậy đi khâu cảnh vinh dưỡng thương thời điểm nghe người ta nói đến qua chính mình có thể sống sót nguyên do giờ phút này ra sân môn vừa vặn nhìn thấy một chi tăng đội đi qua chỉ có ba bốn danh hữu hát buồn bác khúc vung tiền liền giấy tưởng đến âm dương lưỡng cách chu sư minh trong lòng bị thương tên tiêu kết đan ác đồ đã bị bạch lão tổ trảm sát chu sư huynh thủ tại chô đa báo đều không cần hắn đi cố gắng tu luyện lấy cầu tương lai báo thủ nhìn xem vị này qua đời đồng môn tống táng đội ngũ keo kiệt khâu cảnh binh tiếp nhận một sấp giấy vàng vô ý thức đứng ở đội ngũ phần đuôi đội kịp tống táng đội ngũ một đường huy sái tiền đền giấy miệng tụng vãng sinh chú đa tạ vị này sư đệ đưa lư sư huynh đoạn đường nếu không chê cùng nhau uống lên ly rượu nhạt tang lễ hoàn thành có vị tướng mạo khoan hậu Tù sĩ đi tới phát ra mời sư minh có gọi không dám tử mà đi một lần. Câu cảnh vinh phát hiện trong lòng được tích tụ khó hiểu hơn phân nửa, tâm tình không còn như vậy ưu ám. Từ phục thị trên cách đan mặc đến xem, cái này mấy người đều là hỏa công đạo nhân, ở vào tông môn tầng dưới chót nhất. Dù là tạp dịch đệ tử, đều có tiến bộ thăng dài khả năng. Mỗi năm làm ra thành tích lại tuổi tác hợp cách, chuyển thành ngoại môn đệ tử số lượng cũng không ít. Mà hỏa công đạo nhân liền là thật không có bất luận cái gì tiến bộ không gian, bị thứ vụ đường sai khiến sơn môn bên ngoài ở lâu nhiệm vụ, khắp nơi bôn ba. Ví dụ như khó nhọc nhất khai thác mạch khoáng, còn có các nơi phân viện linh điển chăm sóc, tám thành trở lên cơ sở nhất giường dài nhất việc đều là do hỏa công đạo nhân hoàn thành. ngoại môn đệ tử thậm chí những năm này nội môn đệ tử bên trong đều có người muốn từ họa công đạo nhân làm lên Liên tân tấn trúc cơ đều chỉ có thể làm chấp sự còn lại đệ tử chỉ có thể hướng phía dưới nội quyền nguyên bản nội môn đệ tử có thể bảo đảm một cái quản sự vị trí bây giờ phải là bên trong thượng du trình độ được trưởng lão tiến cử mới được chủ yếu còn là bởi vì tông môn đệ tử số lượng bạo tăng nhưng mới tăng chức tư có hạn xa xa không có đến bằng nhau tỷ lệ trừ từ tông môn đệ tử chuyển đến hỏa công đạo nhân cấu thành thành phần bên trong còn có tuổi tác khá lớn tán tu mặt khác tông môn hoặc tu tiên thế ra đến đầu tu sĩ những người này rất ít đi chính thống đệ tử tấn thăng lộ tuyến đều là trực tiếp thành hỏa công đạo nhân chiếu vào thứ vụ đường bên trong người rảnh rỗi công tác thống kê thanh phong tông hỏa công đạo nhân 8.000 có thừa từ đó tấn thăng quản sự tỷ lệ ít càng thêm ít nội môn trực tiếp này dù chiếm đến chủ lưu một phen nói chuyện tiếm khâu cảnh binh mới biết được cái này đám người đều là thợ mỏ chết đi lưu sư huynh chính là bị trượt xuống một khối mấy ngàn cân tinh thiết khoáng thạch cho trực tiếp này chết trước kia tông môn đều là lấy địch tông tù binh cùng bị phạt tông môn đệ tử tới thay thế tu sĩ thợ mỏ không biết mấy năm này tại sao lại khôi phục khâu cảnh binh tuổi tác còn nhỏ không có gặp qua tông môn chán nạn thời điểm ủy linh môn đáng kia khổ dịch hoặc là chết tại quán đáy hoặc là nhanh ngao xong khổ dịch lại không khởi xướng tông môn chiến tranh không nên nhiều như vậy địch tông tù binh đầu linh khoan hậu tu sĩ tự mình giới thiệu họ trung danh huyền nguyên bản là hà Gian quận một gã tạ tu bái nhập tông môn đã có 12 năm Thật muốn có rất nhiều khổ dịch chúng ta những người này nhưng đều muốn thất nghiệp lại không có mặt khác thành thạo một nghề khâu cảnh binh không còn nói thêm cái gì nâng chén uống cạn trong miệng tràn đầy chua sót mùi rượu cáo biệt mấy người phía sau hắn trở lại chính mình chỗ ở lật ra một chương linh diệp trải qua thần sắc biến hóa còn là ước lượng tại trong ngực hướng tổ sư đường đi đến sinh tử tồn Hoặc hai tông phân ra thắng bại thời khắc đó mới có thể đem linh diệp nộp lên trên, không cần thiết sớm mất át chủ bài. Tổ phụ trước khi lâm trung dặn dò còn tại trong đầu quân quần, nhưng câu cảnh binh bước chân càng gọn càng lớn, cuối cùng đã thành chạy chậm. Hắn không tưởng lại dạng này đần độn xuống dưới, thành cao giai tu sĩ tiện tay một đạo pháp thuật phía dưới không có chút nào đánh trả chi lực quan hồn năm. Mấy thứ bảo vật và tê giác chữ vật nai lưng đều nổi không chúng, lấy đan hỏa tế luyện, thủy hệ cực phẩm pháp bảo, thực tế cái này chỉ đại đỉnh công thủ vẹn toàn, đã mơ hồ có linh tính. Như lấy tham đồng khế luyện hóa, trăm năm bên trong liền có thăng hoa thành linh bảo cơ hội. bách tử thần đem có được vài kiện pháp bảo thô thiển tế luyện một lần xác định không có cái gì thần dị đặc biệt địa phương liền triết hạ, chuẩn bị quay đầu lại phong đến bí đường trong đó cái này đẳng cấp pháp bảo tông môn bên trong cũng chỉ có chu tố khanh khả năng dùng tới đại đỉnh mặc dù tốt nhưng hắn là vô luận như thế nào không có khả năng đem trăm năm thời gian tại một kiện cực phẩm pháp bảo trên thân chỉ hội cầu một cái thang gia linh bảo khả năng lại đem tê giác chữ vật gai lưng dòng giã tế luyện trong ngày, cuối cùng mài đi tiền nhiệm ẩn ký chân nguyên sông mở cấm chế linh tê yêu đấy thật lớn không gian chỉ sợ có thể đem thứ vụ đường hơn phân nửa nhà kho đều đặt đi vào Bạch tử thần đầu tiên đem ngọc giản điện tịch loại đồ vật đem ra, đồng thời rơi ra còn có một khối thân phận thẻ bài. Ngư Long Thông Hạch Tâm đệ tử Lý Hàn Tư, nguyên lai là gọi cái này danh tự. Khối này thẻ bài hiển nhiên là năm đó từ Ly Long đảo phía trên lúc rời đi mang theo, cũng không phải là mới luyện. Một cuốn Hóa Long Kinh, so sánh với bạch tử thần trên tay phiên bản, cái này cuốn nhiều rất nhiều huyền minh nhất mạch tiền bối ghi chép chỉ điểm. Năm sách thần thông, trong đó bao quát thanh đế trưởng sinh kiếm cùng vừa rồi Lý Hàn Tư sử dụng chạy trốn chi thuật. Chư Thiên Thần Ma Hóa Huyết Phi thân thuật. Một ngụm tinh huyết có thể bay ra ngàn dặm, sau đó không ngừng rút ra thể nội nguyên khí, lấy đổi lấy phi hành tốc độ. Bạch tử thần nhìn một chút có thể phóng vào chuyển công điện cung cấp người tham khảo tu tập với hắn mà nói để thăng không lớn sẽ không đi tu luyện cần phải có khác nhiều vô số trên trăm loại thủy hệ pháp thuật ghi lại lấy nhị giai tam giai pháp thuật làm chủ còn có mấy đạo uy lực không giống bình thường tứ giai pháp thuật nói tóm lại giá trị lớn nhất thanh đế trường sinh kiếm cùng hóa long tinh đã sớm có được cả phần huyền minh nhất mạch chuyển thừa với hắn mà nói tác dụng không lớn ngược lại là tạo phúc thanh phong tông tu tập thủy hệ công pháp đệ tử dạng này nhiều thủy hệ pháp thuật tu luyện phương pháp và tổng kết tâm đắc là huyền minh nhất mạch mấy ngàn năm tích lũy phát bảo phương diện linh tê yêu đáy bên trong còn có hai kiện cực phẩm pháp bảo bốn kiện thượng phẩm pháp bảo trước hết nhắc chiếu vào tầm mắt là ngụm kiếm quang trắng nhạt tiếp cận không màu phi kiếm vô hình kiếm không sai lại thêm một ngụm tam giai phi kiếm như long tông tam giai luyện kiếm bí truyền có hai phần một là lôi âm kiếm một phần khác chính là vô hình kiếm bởi vì lôi âm kiếm luyện kiếm tài liệu chính dễ dàng được khi đó ly long đạo phía trên kết đan chân nhân mới toàn bộ đều thuần một sắc lôi âm kiếm nói lên vô hình kiếm ta còn có một ngụm kiếm thay, là ngày đó từ du long môn tu sĩ trên thân được đến nhưng thiếu quan trọng nhất huyết tinh thạch một mực không thể luyện thành một đạo trong suốt kiếm quang vòng quanh quanh thân chuyển một vòng, không nghe thấy tiếng vang, không thấy kiếm quang rung động, chân chính làm đến vô hình chi danh. nhưng là ngưng thần chú ý, còn là có thể phát hiện một tia đột ngột vết tích, còn không có đến vô tướng tình trạng. này kiếm không thích hợp làm vì suối rục phi kiếm, thời khắc mấu chốt tới ra, đánh người một cái trở tay không kịp, lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ cơ bản đều không biết như thế nào để phòng. nhiều một ngụm lôi âm kiếm, một ngụm vô hình kiếm, linh tê yêu đáy bên trong giống như còn có không ít luyện kiếm tài liệu, không dùng được bao lâu có thể gom đủ mười ngụm tam dài phi kiếm. từ được kiếm đạo chân giải bắt đầu. Bạch Tử Thần liền một mực tại ảo tưởng có thể bày ra tinh không kiếm trở đến. Nhưng luyện kiếm lãng phí linh hạch, một ngụm tam giai phi kiếm liền muốn hao phí một gã kết đan chân nhân mấy chục năm thời gian 12 hai ngụm phi kiếm. Đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói đều là thiên phương dạ đàm, đã vô năng lực cũng không cần phải. Tự liên bạch tử thần, có dạng này độc thiên được hậu luyện kiếm điều kiện, làm vị kết đan chân nhân sát thủ lại từ người khác đi được đến không ít phi kiếm đều là dùng mấy trăm năm, mới nhìn đến gom đủ 12 hai ngụm phi kiếm hy vọng. Cái này công trình độ khó to lớn, liền có thể nghĩ mà biết. lấy tinh hà kiếm quân thực lực lương dựa thiên hạ đệ nhất đại tông thái bạch kiếm tông đều là đến nguyên anh kỳ mới hoàn thành cái này một hành động vĩ đại ngoài ra thượng phẩm linh thạch hơn 30 khối các loại linh vật vô số kể chỉ là chỉnh lý phân loại đăng ký trong danh sách đều dùng hắn mấy ngày công phu kể trên bảo vật bên ngoài còn có khác nhau sự vật nhượng hắn đặc biệt chú ý nhắc lên hứng thú thiên xà thôn một trận tam giai thượng phẩm đại trận áp dụng bất luận cái gì linh mạch hoàn cảnh trong đó trận đồ, trận ban đủ cần theo nếp trọng luyện trận kỳ liền có thể bố xuống trận này đáng tiếc sao không phải ngư long tông tứ giai trận pháp băng không thì tại hỏa diễm sơn phía trên bố trí hảo tông môn an nguy có thể nói là gối cao vô ưu bạch tử thần thu lên tới chuẩn bị quay đầu lại giao cho chu tố khanh lấy nàng trận pháp cảnh giới tại có kỹ càng giới thiệu giới tình huống nên có thể trọng luyện đi ra trận kỳ tứ giai trận pháp bất quá là hắn thuận miệng kéo ra ngư long tông bên trong cũng liền ly long đạo phía trên đại trận đến tứ giai lúc ấy đang tại chống cự trăm vạn hải thú thế công sao có thể nhượng lý hàn tư mang đi tam giai đại trận cũng không sai hắn liền chạm sát yêu vương tông môn nhiều vài chỗ tam giai linh mạch nhưng ngoại trừ phỉ nguyệt hồ cùng thiên lôi Nhai, phía sau tam giai linh mạch đều là chỉ có nhị giai trận pháp thủ hộ. Có thể nhiều một tòa tam giai đại trận, có thể tuyển định một chỗ tam giai linh mạch không có chút nào kiêng kỵ nhanh chóng phát triển lên tới. Mà khác một vật thì là một túi linh trùng, phong lên mấy chục đạo cấm chế, còn có tầng tầng phụ lục. Có thể thấy Ngư Long Tông đối vật này đều là phi thường có trọng, sợ nó linh tính có tổn hại. Thanh Long linh mễ, nghi là tứ giai linh mễ. Bạch Tử thần tại xem qua bên cạnh ngọc giản giới thiệu phía sau, mới biết được vì sao sẽ như thế trình trọng. Cái này túi linh trùng không phải Ngư Long Tông chính mình đào tạo ra đến, mà là vị kia tiền bối chân quân tại đạt được thánh thú tinh huyết tinh thạch địa phương cùng nhau đạt được. Chương 392. Huyễn hóa hình tượng. chương ba trăm chín mươi hai hóa hình tượng cái gọi là thanh long linh mễ là ngư long tông cho lấy danh sinh trưởng tại tức ngưỡng phía trên chịu thánh thu tinh huyết hôn đúc cảm nhiễm không biết nhiều ít và năm mới trưởng thành trăm gốc từng đống quả lớn ngư long tông vị kia tiền bối trần quân trong lúc vô tình tiến vào bí địa thu thánh thu tinh huyết tinh thạch được thanh đế trưởng sinh kiếm chuyển thừa. lại đem trăm gốc linh mễ toàn bộ đều hái xuống chỉ hận trên mặt đất tức ngưỡng vô pháp rời đi đến thời gian liền bị chuyển ra bí địa được cơ duyên này luyện thành thanh đế trưởng sinh kiếm phía sau ngư long tông vị kia trần quân như mặt trời ban trưa lần đầu đem tông môn thế lực huyết trường ra v Lấy kiên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, bị gọi hải ngoại đệ nhất tu sĩ. Tuy là hải ngoại chỗ sâu yêu tộc, đều đối ngư Long Tông nhượng bộ lui binh, Nhưng là chính là lúc này, vùi xuống mầm tai họa, Tây có mọc thành rừng, gọi yêu tộc thăm dò đến thánh thú tinh huyết tin tức. Dòng dã mưu đồ mấy ngàn năm, rốt cục bắt lấy cơ hội, nhất cử hủy diệt ngư Long Tông. Loại này vì đạt thành mục tiêu, duy trì liên tục mấy ngàn hơn vạn năm không bỏ qua sức mạnh, nhân tộc tu sĩ bên này rất khó làm đến. ngược lại không phải hai tộc tâm tính khác biệt mà là những cái tia hy vọng lúc cần lúc hiện mục tiêu ngoại trừ dựa vào tầng cao nhất đại năng thúc đẩy dựa hạ tầng tu sĩ tại không thấy được bổ ích dưới tình huống căn bản không có khả năng duy trì nhân tộc bên này liền tính hóa thần đại năng mượn nhờ các loại diên thọ đang lưu trường sinh bí pháp cùng với động thiên bí cảnh có thể sống lên ba bốn ngàn năm đã là cực hạng mà ngũ giai đại yêu hơi một tí vạn năm thọ nguyên chuyên nôn hải ngoại chỗ sâu nhất thậm chí còn có thân có đặc thủ trưởng sinh huyết mạch từ trung cổ sống sót đến hiện tại lao ngâm đồng người chết như đèn diệt, hóa thần đại năng một khi vẫn lạc nếu không đắc lực truyền nhân Kiêu ý chí có thể duy trì liên tục bao lâu liền không dễ nói. Yêu tộc tầng cao nhất cường giả Thọ Nguyên kéo dài, ngược lại có thể tránh loại này tình huống, cam đoan kiêu ý chí quán triệt đến cùng. Tổng cộng có ngàn cân Thanh Long linh mễ, căn cứ Ngư Long tông nghiên cứu, loại này linh mễ đã không vẹn vẹn cực hạn với cải thiện nội thân, tăng cường thể phách, trường kỳ phục dụng đối nguyên anh tu sĩ tăng tiến tu vi đều có không nhỏ chỗ tốt. Có khác một điểm, kết đan tu sĩ như luyện không thành thanh đế trường xin kiếm, chỉ cần có thể ba bữa cơm ăn uống Thanh Long linh mễ, bảo trì một tháng, có thể trăm phần trăm tu thành cái này vô thượng đại thần thông, lại không biết lý. Cái này ngàn cân Thanh Long linh mễ đều là đời thứ nhất linh chủng. Hiệu quả tốt nhất một đám, Nư Long Tông làm nếm thử đánh giá dùng đi một nửa. Còn lại 500 cân toàn bộ đều làm vì linh chủng, ý đồ tại Ly Long Đảo phía trên tái hiện tứ giai linh mễ. Vì này, Nư Long Tông không tiếc đem một khối tứ giai linh địa khai khẩn thành linh điển, còn tới chỗ Trưng Thu linh thổ. Nếm thử nhiều lần, Thanh Long linh mễ gieo trồng toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt. Bất kể là đổi linh thổ chủng loại, còn là dứt khoát từ nguyên anh chân quân Kiêm tu thành tứ giai linh thực sư, lần lượt lãng phí quý giá tài nguyên, không có một gốc Thanh Long linh mễ chân chính trưởng thành. Tại Ngọc Giản bên trong, Ngư Long Tông tu sĩ lưu lại suy đoán, khả năng phải là thành tu tinh huyết gần khoảng cách tiêm nhiễm tăng thêm gieo trồng hoàn cảnh sửa thành tức dưỡng mới có thể thành công. Tứ giai Linh Mễ ý nghĩa phi phàm, hùng chi Thanh Long Linh Mễ loại này đối nguyên anh tu sĩ đều có rõ rệt hiệu quả linh mễ. ấn Ngư Long Tông suy đoán, nên đến tứ giai thực phẩm, chân chính đào tạo thành công lời nói hoàn toàn có thể xưng làm này giới đệ nhất linh mễ. Trước mắt cái này túi linh trùng đã là mấy ngàn năm xuống tới không ngừng đếm thử gieo trồng cùng ngẫu nhiên dùng ăn phía sau, còn thừa cuối cùng Thanh Long Linh Mễ hạt giống, liên tính còn có nhiều, tại Ngư Long Tông hủy diệt ngày đó cũng khẳng định đều bị hủy. Bạch tử thần mang theo cái này túi không đến một cân linh trùng, tại kiểm tra qua cấm chế phủ lục phía sau, có chút cẩn thận thu lên tới. Ngư Long tông mấy ngàn năm nghiên cứu, đều không thể gieo trồng thành công, huống chi là hắn. Tức ngưỡng là tu tiên giới bên trong nổi danh nhất thần thổ, không có cái thứ hai. Lúc ban đầu tức ngưỡng tục truyền là khai thiên thần vật, gọi là Cửu Thiên Tức ngưỡng, có thể tự mình sinh trưởng, vĩnh viễn không giảm hao tổn. Bất luận cái gì linh thực cắm tại bên trên, đều có thể khởi tử hồi sinh, đem trăm năm trưởng thành chu kỳ rút ngắn đến 10 năm, kết quả bộ chi, rất nhiều thần dị đời sau lưu truyền ra đến tức ngưỡng, đều là từ này khối cựu Thiên Tức ngưỡng phía trên tách rời đi ra miếng đất. chỉ cần có đầy đủ nhiều thời gian cùng linh lực lòng bàn tay lớn nhỏ một khối tức ngưỡng đều có thể giải đến gò đất bộ dáng tứ giai tức ngưỡng đã cực kỳ hiếm thấy tăng quảng tiên thành mấy trăm năm đấu giá hội phía trên từng áp chụp đánh ra qua một khối cuối cùng giá sau cùng 130 khối thượng phẩm linh thạch về phần ngũ giai tức ngưỡng căn bản sẽ không leo lên bậc này đấu giá trường hợp chỉ hội tại cao giai tu sĩ giao lưu hội phía trên xuất hiện mạch tử thần trước mắt nhưng không cụ bị gieo trồng thanh long linh mễ điều kiện chỉ có thể là bàn bạc ký hơn ngũ mạch tề tụ cùng bàn quy mô lạng kha sơn phía dưới lạng chờ sư minh một phong biết tại gấm tơ phía trên thứ tín. giải rác mấy hàng hơn trong chữ, để lộ ra thật lớn tin tức số lượng. ngư Long Tông ngũ đại chủ mạch, cư nhiên đều trốn thoát, lưu lại truyền thừa. Còn đã liên hệ lên chuẩn bị gặp nhau Lạng Kha Sơn, không biết muốn làm chút gì đó lại sự, tổng không có khả năng là đánh về vạn tinh quần đảo a. Bạch Tử Thần nhìn gấm tơ lụa bên trên nội dung, âm thầm vui mừng. Muốn nhượng lý Hàn Tư chạy thoát, liên lạc lên ngư Long Tông ngũ đại chủ mạch, liên thủ đột kích lời nói. Như hắn cùng các thương sư huynh không tại trong môn, Thanh Phong Tông còn thật chống cự không được, lại chỉ có thể lùi về đại trận trong đó. Bất quá ngũ đại chủ mạch, nhiều nhất cũng liền lý Hàn Tư kết đan viên mãn cái này cấp độ. không có khả năng sẽ có nguyên anh trần quân xuất hiện Liên tính tại ly long đảo phía trên mấy trăm năm qua đều không thể bảo đảm tông môn nhất định sinh ra một gã mới nguyên anh tu sĩ Hùng chi trôi giạt bên ngoài nhiều nhất cũng liền ĩ vào lúc rời đi mang theo tu luyện tài nguyên cam đoan kết đan điểm này thực lực liên hợp lại đem vạn tinh quần đảo huyền náo long trời lở đất không được an bình rất dễ dàng nhưng tưởng là tung năm nhà kết đan tông môn vẫn còn là không kịp hùng chi là muốn đối phó sau lưng chân chính hủy diện tông môn cựu nhân long quân đoán chừng cái gọi là công thương đại kế chỉ chính là mặt khác phương diện Sích Minh nhất mạch truyền thừa còn muốn chọn một gã xuất sắc tộc nhân, tốt kế thừa đi xuống, thành toàn lao tổ tông tâm nguyện, toàn bộ phóng vào truyền công điện không thích hợp. Huyền Minh nhất mạch nhưng không có cái này cố kỵ, tông môn có được thủy linh căn đệ tử thật có phúc, sau này nhưng sẽ không thiếu công pháp thần thông. Bạch mộ hành nguyện vọng là tuyển có hy vọng kết đan hậu nhân, khiến cho Sích Minh nhất mạch lưu truyền xuống, tuyệt không thể khiến cho truyền thừa đoạn tại hắn ở đây. Về phần có thể hay không phát dương quan đại, trọng kiến ngư long tông các loại không nói tới một chữ. Bạch tử thần đem Sích Minh nhất bản quyết trúc cơ quyền truyền về bạch thị, chính là muốn nhìn xem bạch gia có thể hay không có một vị thiên phú bất phàm hậu bối tộc nhân hết tài năng. cho nên, xích minh nhất mạch truyền thường một mực không đưa vào tông môn truyền công điện tiêu liền hắn mấy cái thân truyền đệ tử đều chỉ cắt chọn lấy một môn thần thông bí pháp. chỉ đáng tiếc bạch ra những năm gần đây, tộc nhân bên trong cũng không có đặc biệt xuất sắc. linh giữ cái đã có lo việc nhà có thửa, trùng kích kết đan vậy kém thật xa. thiên lôi nhai bên này bạch thị một chi, ngược lại ra mấy cái tuổi còn trẻ liền luyện khí hậu kỳ thiếu niên, bên trong lại có trưởng bối bởi vì đào tạo ra lôi âm trúc được lao tổ trúc cơ đan ban thường, trúc cơ nắm chắc có thể so sánh hàm tú phong phía trên tộc nhân lớn hơn rất nhiều. chỉ là thiên lôi nhai bạch thị tuổi trẻ đệ tử, cơ bản đều lựa chọn bái nhập thanh phong tông. lại không thích hợp kế thừa xích minh chuyển thừa đem được từ lý hàn tư trên thân bảo vật đều thu lên tới, lại lấy ra thiên huyễn thủ liên, lo nghĩ ba giọt tinh huyết đầu nhập vòng tay, thiên huyễn thủ liên phía trên tơ máu du động, qua dòng dã một canh giờ mới dần dần biến mất. lại thúc dục này tiện pháp bảo lúc trong đầu liền nhiều một cái lựa chọn, một là lúc trước biến hóa ngũ quan ngạch lãng góc cạnh rõ ràng thành thục nam tử, một cái khác lựa chọn thì là một trương lạnh nhạt nhạt meo gương mặt phóng tại đám người trong đó rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua trung niên nam nhân. bạch tử thần lựa chọn cái thứ hai hình ảnh, cốt cách ra thịt biến hóa, quan tinh các phía trên rất nhanh liền lại xuất hiện một vị lý hàn tư. nhìn nhìn cùng người nọ giống nhau như lúc ngoại hình khí chất đủ có thể lấy giả loạt thật chính là không rõ ràng hắn ngày thường sinh hoạt bên trong tập tính cùng nói chuyện giọng điệu tại người quen trước mặt sơ hở quá nhiều rất dễ dàng lộ ra chân ngựa thiên huyễn thủ liên có thể hấp thu người khác tinh huyết lục thân biến hóa thành người nọ bộ dáng bất quá đồng thời chỉ có thể bảo lưu một phần tinh huyết xa xa làm không được tiên biến vạn mạo trình độ chân nguyên ba động thân thức bên trong không có cách nào cải biến rất khó lừa gạt qua người quen Mạch tử thần cũng là đột ngột nghĩ đến này kiện sự tình cảm thấy khả năng sẽ đưa đến trợ giúp mới tại hỏa thiêu lý hàn tư thi thể phía trước nhíp đi ba dọa tinh huyết. nghĩ đến sau này như thấy ngư long tông mà khác mấy mạch truyền nhân có lẽ còn có thể biến ảo lý hàn tư thân phận lừa gạt một hai dù sao những người này nên liên lạc không sâu chưa hẳn có thể nhìn thấu liên tính không thành cũng không có nhiều tổn thất lý hàn tư cái này nên kỷ cho là tuổi già sức yếu chân nguyên bất lực mới đúng lại cùng tráng niên kết đan tu sĩ giống như cùng người giao thủ không thấy suy yếu tự liên thuốc dục chư thiên thần má hóa huyết phi thân thuận bực này tự tàn bí pháp lúc đều có thể chống dạng ngày lâu tuy nhiên chỉ là động tác mau lẹ một cái đối mặt không thể nhượng bạch tử thần sảng khoái đầm địa tại thực chiến bên trong thể hiện nhất kiếm phá vạn pháp thần uy. Lý Hàn Tư từ đầu tới đuôi đều không có phản kích, vài kiện pháp bảo bị phá sau đó liền một đường chạy trốn, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn thực lực thấp đổi thành tùy ý một gã thọ nguyên sắp tới kết đan chân nhân đến, nhiều nhất một chản trà liền muốn bị Chư Thiên Thần Ma hóa huyết phi thân thuật rút sạch một thân tinh nguyên, trực tiếp đi đời nhà ma. Lý Hàn Tư bay ra mấy ngàn dặm, đều chỉ là tinh nguyên thiếu hụt hôn mê đi qua, đủ để chứng minh căn cơ chi ổn. Nhìn tới tu luyện hóa long kinh, ngoại trừ một thân chân nguyên vừa xa cùng thế hệ, còn có cố bản bồi nguyên, kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Cái kia vừa vặn thích hợp Chu sư muội, liền xem nàng tu luyện kết đan quyển có không có hiệu quả. Như ba năm bên trong có thể đột phá đến kết đan trung kỳ, cái kia liền nói rõ nguyên anh đại môn chưa triệt để đóng lại. Bạch tử thần gọi đến mãi nhược hy, đem chứa đống lớn bảo vật túi chữa vật giao cho nàng, đồng thời dặn dò vài kiện sự tình, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hỏa diễm sơn phía trên đỉnh phong, hai nơi tứ giai linh địa đều an tĩnh xuống tới, không còn phía trước dị tượng nhiều lần sinh linh khí hội tụ, thiên địa nguyên khí như khói báo động tung bay hình ảnh. Các thương luyện hóa nguyên anh giới vực là kiện mài nước cơ đại biểu sau này tự thân tiểu thiên địa tiềm lực phát triển, không có một vị nguyên anh chân quân sẽ lung tung tạo ra, hoàn chỉnh luyện thành trên trăm năm đều rất bình thường. bất quá cắt thương hóa anh thời điểm có động thiên tri môn dị tượng luyện hóa giới vực so mặt khác nguyên anh chân quân phải nhanh rất nhiều nói không chính xác chỉ cần mấy chục năm có thể đại công cáo thành Bạch tử thần thì là tại khổ tu hỏa long quy nguyên kinh đồng thời từ khác nhau góc độ phân tích thánh thú khí tức mang cho chính mình cải biến ý đồ truy bản tố nguyên hai năm sau đó có vị cao quan bất mang mi thanh mục tú thanh niên tu sĩ ngồi ở một cái mộc diên phía trên chính ngại quang minh bay vào hát sơn sân mạch chương 393. đạo đức tông người tới chương ba đạo đạo đức tông người tới cuối cùng là đến cuối cùng một nhà đem cái này khổ sai sự chạy xong cũng may bắc vực bốn nước không tính cỡ nào bao la gia tăng lên tới đều không bằng đại chu thượng tam lộ Úc tử lương nhìn liên miên đại sơn lấy ra một trương địa đồ đối chiếu nhất nhãn điều chỉnh mục diên phi hành phương hướng linh hoạt đến cực điểm đại chu vương triều định chế đem quốc thổ hoa thành mười lộ mỗi lộ cương vực đều có thể so mà vượt ra một tòa tiểu quốc linh mạch phúc địa càng là xa xa thắng được thực tế đạo đức tông sở tại thượng tam lộ danh sơn sung rộng thông cốc cầm thú khí hậu chỗ thực vật loại chỗ chân thiên hạ chỗ không có thể kịp quan trọng nhất chính là mỗi một lộ bên trong đều có ngũ giai linh mạch linh khí dồi rào nồng đậm kết thành đặc vụ trướng. tu sĩ đi vào liền sẽ bị giống như thực chất linh khí bao bọc tranh lên trước sợ lạc hậu hướng ngươi thể nội chui vào tại ngoại giới này là chỉ có đại cảnh giới đột phá dẫn tới linh khí triều tịch mới có thể xuất hiện tình hình đạo đức tông ngũ phong danh chấn thiên hạ tu tiên giới đều ngưỡng chi thực ra nội bộ phân thành hai mạch đạo mạch truyền kinh đức mạch bố trạch làm theo điều mình cho là đúng lẫn nhau không quấy nhiễu cái gọi là đạo đức tông ngũ phong kỳ thật đều là đức mạch đệ tử trưởng quản tông môn hành tẩu thiên hạ đạo mạch truyền thừa, các thời kỳ không hưng có lẽ là bởi vì thu đồ đệ tiêu chuẩn quá cao thậm chí từng có thiếu chút nữa đạo thống đoạn tuyệt hướng đức mạnh mượn đệ tử sự tích đệ tử giải rác bên ngoài cũng không sự tích thể hiện tu tiên giới bên trong trừ phi tầng cao nhất tu sĩ người bình thường đều không biết được trong này môn đạo đều cho rằng đạo đức tông ngũ phong liền là toàn bộ thậm chí tại đạo đức tông nội bộ trừ đi phong chủ cấp bậc cao tầng còn lại tu sĩ đều không rõ đạo mạch chân chính hàm nghĩa chỉ biết rõ đạo mạch đệ tử thanh quý một khi nổi lên xung đột thua thiệt khẳng định là chính mình úc tử lương vốn là đạo mạch đệ tử bởi vì một ít duyên cớ bị chuyển đến thiên phạt phong phía dưới làm một gã chân truyền đệ tử. thân phận đặc thù dẫn đến hắn đã chịu đồng môn kính trọng xa lánh, lại sẽ không được đức mạch chân chính truyền thừa dạy bảo. bất quá hắn cũng không phải vì tu tập thiên phạt phong công pháp thần thông mà đến, đối với cái này cũng không để ý đạo đức tông đệ tử chỉ phân ngoại môn, nội môn, chân truyền ba đường, lại hướng lên chính là ngũ phong mỗi đời đều chỉ có thể có một vị thánh tử hoặc thánh nữ. hơn nữa cái này vị trí thà thiếu không đầu, thường có ngũ phong trong đó chỉ có một hai vị thánh tử tình huống. những cái này siêu cấp đại tông lại là khắc phục, đều phải thừa nhận, đạo đức tông ngũ phong thánh tử phóng tại bọn hắn bất luận cái gì một nhà bên trong đều là có thể đến thánh tử tiêu chuẩn. trái lại, liền không nhất định. mạnh sư thuốc liệt ra danh sách bên trong ngoại trừ pháp tướng tông cùng vô sinh tông đáng giá coi trọng mấy phần còn lại nguyên anh tông môn đều là không đáng mỉm cười một cái cái kia thiên hà kiếm tông danh khí không nhỏ lúc này vừa nhìn cũng bất quá như thế phóng đại trung vực nhất định là chẳng khác gì so với người thường thúc tử lương chiếu vào danh sách bãi phòng bắt vực tất cả nguyên anh cấp thế lực Hắn chuyến này đại biểu đạo đức tông tiên phong nhà ai tông môn có can đảm không cho mặt mũi đều là nguyên anh chân quân tự mình kiến, cho đủ phô trương cái này cuối cùng một nhà thanh phong tông trở thành nguyên anh tông môn đều không mấy năm càng không đáng xem bất quá có hai người danh khí đều rất lớn liền đại trung vực bên kia đều nghe qua vài lần hôm nay cũng muốn gặp lên một lần nhìn xem đến tột cùng là cái gì nhân vật đại chu đạo đức tông trung vực bên trong trung vực này phiến đại lục phía trên nếu như nhất định muốn chọn ra một cái tu hành thánh địa cái kia chỉ có thể là đại chu lương quốc bắt vực bên trong hoang vu tích địa nghèo nàn tàn cỗi giữa hai người kém xa tích tắp loại này dưới tình huống còn có thể có danh tiếng truyền đi qua rất là khó được đại chu tu sĩ tầm mắt cao nhất liền đại hoàng đại ly hai quốc đều có nhiều điểm ai chi bắt vượt quốc độ mục diên đập dung cánh bay đến thanh phong tông sơn môn phụ cận, mới bị tuần tra đội ngũ phát hiện. người đến người phương nào? phía trước là ta thanh phong tông sơn môn. khách lạ dừng lại. một chiếc thanh thuyền đứng tại phía trước, một gã trúc cơ tu sĩ tăng thêm lòng can đảm khí hô, dấu ở sau lưng hai tay đã nhấn thân phận lệ bài, đem gặp gỡ kết đan chân nhân tình huống gửi đi ra ngoài. loại này tuần tra thanh thuyền, đều là lệ thuộc chấp pháp điện tòa hạng, hơn 10 người một tổ dò xét sơn môn phụ cận. qua lại chỉ cần luyện khí hậu kỳ đệ tử có thể đảm đương thuyền trưởng, hiện nay ít nhất đều muốn là luyện khí đại viên mãn tu vi thậm chí có không ít tân tấn trúc cơ hôn tạm trong đó. đạo đức tông thiên phạt phong úc tử lương phụng hoàng pháp đại trân quân thủ lệ đặc biệt đến bái kiến thanh phong tông cắt thương trân quân úc tử lương đương nhiên sẽ không cùng hậu bối tính toán lười biếng báo ra danh hào lai lịch liền tại nguyên chỗ chờ đáp lại đạo đức tông ở đâu ra tông môn sao đều không có đạo đức tông hoàng pháp đại trân quân đầu linh trúc cơ tu sĩ sắc mặt đại biến phản ứng qua tới tiền bối chờ một chút ta lập tức hướng phía trên bẩm báo tăng quảng tiên thành đoạn tuyệt thương lộ bị người vây quanh tiên thành này sự tình đã duy trì liên tục mấy năm lấy tiên thành tại bắc vực cực lớn lực ảnh hưởng Việc này đã sớm chuyển khắp, thanh phong tông không ít tu sĩ đều đối với cái này phân tích đạo lý rõ ràng. Từ đỗ hành chân quân chuyển tu ma đạo, mưu chí con đường trải qua, đến tăng quảng tiên thành tổn tục hay không, lại đến thiên hạ chính đạo mẫu mực đạo đức tông lái vào bắc vực đối với thanh phong tông ảnh hưởng bốn. Những này nhiều chuyện hạ người vô sự không trò chuyện, thậm chí còn đối tăng quảng tiên thành có thể ở đạo đức tông trước mặt ngăn cản vài năm mở ra bạt khẩu. Bởi vậy cũng nhượng dân chúng bình thường biết rõ trung vực đại tông đạo đức tông, biết rõ lần này lĩnh quân nhân vật chính là thiên phạt phong phó phong chủ hoàng pháp đại chân quân lúc tử lương thu hồi một diên, dù bận vẫn dung đứng ở không trung đánh bốn phía một tràn trà phía sau, hộ sơn trận pháp bên trong cửa mở rộng ra, một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, đầu lĩnh tu sĩ một thân tố bảo, phong thần anh kiên quyết, thanh phong tông vệ đạo cung nên đạo đức tông Úc chân nhân, chân nhân đến tận đây, lệnh bản môn đồng tất sinh huy, vệ đạo đem úc tử lương nên tiến chủ điện, dâng lên linh trà, một trận không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên, mới mở miệng hỏi, úc chân nhân đến tận đây, có gì muốn làm, nhưng là mang hoàng pháp đại trần quân phân phó, bắc vực nguyên anh tông môn, từng nhà chạy xuống tới, phía sau tông môn sớm liền được đến tình báo, biết rõ đạo đức tông người tới dụ ý, có tâm lý chuẩn bị. nếu là nhà ai không có tới phiên đạo đức tông sứ giả tới cửa mới là lo lắng, chẳng phải là nói rõ tại đạo đức tông trong mắt người căn bản không có bị tính vào nguyên anh tông môn, giống như thánh liên tông, lần này liền bị bỏ quên đi qua. quý tông cắt thương chân quân cùng bạch đạo hữu nhưng tại bản thân ngưỡng mộ đại danh đã lâu, muốn chứng kiến hai vị phong thái, úc tử lương cũng không chính diện đáp lời, ngược lại hỏi tới mặt khác sự tình. cắt lao tổ đang tại bế quan, bạch sư đệ cách chi không xa, có thể mời đến. vệ đạo thần sắc hơi có chút không tự nhiên, đi lên liền sách cắt thương cùng bạch tử thần danh tự, có thể thấy tại đạo đức tông tu sĩ trong cảm nhận thanh phong tông những người khác các loại không có chút nào sức nặng. cũng có thể kính xin bạch đạo hữu đến đây gặp mặt uốc tử lương phóng xuống trong tay linh trà thần du thiên ngoại không còn mở miệng lên tiếng vừa chờ chính là hơn hai canh giờ mới có một gã trong sáng bay là tả khí phách hiên cử thanh niên bước đi đến gọi người ánh mắt không tự giác đi theo nhưng là đương thời kiếm tiên bạch tử thần bạch đạo hữu ngay mặt uốc tử lương trước mắt sáng ngời chủ động đứng dậy đón chào đến siêu cấp đại tông thánh tử cái này cấp độ tu vi cao thấp ngược lại không phải chọn lựa thời điểm trọng yếu nhất nhân tố Giữa tính phong đời này thánh tử bị tuyển chúng lúc bất quá kết đan sơ kỳ tại tông môn bên trong bừa bãi tật tình cùng ba năm hảo hiếu tại giữa rừng núi hành vi phóng đẳng trong vòng mấy chục năm tu vi không thể tiến thêm. thằng đến mười năm trước nhất triều đốn lộ, khoanh chân thanh tuyển phía trên, tại chỗ tiến vào kết đan trung kỳ, lại tu chín năm, đan luận đại thành, lên thẳng kết đan hậu kỳ. bất quá nghe nói thanh phong tông bạch tử thần mới hơn một trăm tuổi, cái này niên kỷ kết đan hậu kỳ mặc kệ phong tại nhà ai siêu cấp đại tông đều là đỉnh tiêm nhất tiên phú. Húng chi hắn còn không phải một mặt khổ tu, đấu pháp chém giết thần thông vẫn còn thắng được, có thể thấy tại kiếm đạo bên trên đồng dạng hạ khổ công, cái này mới là hắn danh tiếng có thể truyền tới trung vực. thằng đang đỉnh tầng tu sĩ trước án lớn nhất nguyên nhân úc tử lương làm vì đạo mạch đệ tử. tu tập công pháp đặc thù phải tại thỏa mãn mấy cái điều kiện phía sau mới có thể tiến cảnh đột phá đến nay mới là kết đan trung kỳ ta tại kiếm đạo gia lông mà còn nói gì tới kiếm thiên đạo hữu khen nhầm bạch tử thần cùng tân khách kiến lễ diễn phần mình ngồi xuống nói đến chính sự tăng quảng tiên thành đỗ hành chuyển tu cổ ma chi đạo là thiên địa chỗ khiển trách nhân thần cộng phẫn bù tông đã đem kia vây quanh ở trong thành ba tháng sau đó liền đem khởi xướng tổng tiến công đồ ma thanh chính đặc biệt tới mời bắc vực bên trong tất cả nguyên anh tông môn đến lúc đó trình diện chứng kiến cảnh này úc tử lương lấy ra một chương màu vàng bãi thiếp nhẹ nhàng một vật lại có như thiên quân nặng. chậm rãi nâng qua trước ngực. Đến lúc đó, còn muốn cộng đồng thương Thảo tiêu diệt Đỗ thị sau đó, như thế nào trọng kiến tăng Quảng tiên Thành, tốt gọi Bắc vực cước vạn tu sĩ không bị ảnh hưởng. Màu vàng bài tiếp chiến hai, có quần quần uy thế sung ra, gọi người không tự giác liền muốn quỳ bái, sinh ra thật lòng thuần phục cảm giác mùng 6 tháng 6, tăng Quảng Sơn phía dưới, phá thành diệt mà, Hải Hà Yến Thanh. Đạo Đức Tông Hoàng Pháp, tính lên. Hai hàng kim làm dạng rỡ chữ bay ra, tại không trung xếp long phi phượng vũ đấu pháp tiểu chữ, trong phòng lăng không nổi lên gió lốc, bén nhọn gào thét úp tử lương lùi về sau một bước, đóng chặt vũ quan, chói chặt thức hải. Khoe miệng mang cười nhìn xem tiếp xuống tới đem phát sinh một màn. này tiếp chính là hoàng pháp sư thúc tự tay viết chữ chữ châu ngọc, tẩn chứa kia một tiêu đại đạo chi lực tại trong đó. tuy là vô căn chi mục, nhưng bản chất cao tuyệt, mạnh sư thúc đều xưng hoàng pháp sư thúc lần này xuất quan, đạo pháp tự nhiên, chân ý mượt mà cách nguyên anh đại viên mãn đều là không xa. đạo đức tông nguyên bản nguyên bản từ mạnh khang linh quân cũng tại tăng quảng tiên thành phía dưới chết kích không tiến, ngũ hỏa thất cầm phiến nơi tay, cư nhiên cùng đỗ hành ba chiến ba bình, không có chiếm đến một điểm tiện nghi, thậm chí đến sau cùng một lần đã có thể rõ ràng phát hiện, đỗ hành triệt để nắm giữ ma long Truy. lại chân ma phân thân trở nên cường đại, nói không chính xác lúc nào liền muốn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Vì tốc chiến tốc thắng, tránh cho ra sai lầm, mới lại mời đến vừa mới xuất quan Hoàng pháp đại chân quân. Liên tính nguyên anh chân quân, tại Hoàng pháp sư thúc tự thiếp trước mặt đều muốn thúc giục chân nguyên ngăn trở. Pháp tướng tông cùng vô sinh tông cái kia hai vị đều là thay đổi sắc mặt, vận dụng chân ý mới tháo xuống bài thiếp. Đáng tiếc cắt thương bế quan, nếu không có thể trông thấy vị này bị chuyển vô cùng kỳ diệu lôi đạo chân quân tại đại đạo chân ý phía trên đến cùng có mấy phần bản sự. pháp đại chân quân tự viết bài thiếp, không cụ một tia ác niệm vô ý, liền tính chống cự không được bên trên đại đạo tri lực cũng liền thần sắc kinh hái ra cái xấu, không có bất luận cái gì thực chất tổn thương. Cắt thương không đại, Úc tử lương thiếu đi rất nhiều chờ mong. Hai vị kết đan tu sĩ, như thế nào có thể chống cự hóa thần đại năng không ra, thiên phạt phong đệ nhất tu sĩ chân ý chưa biết. Chương 394. Đại đạo chân ý ở giữa đối kháng. Chương 394. Đại đạo chân ý ở giữa đối kháng. Vệ đạo ánh mắt mê loạn, bên ngoài thân gió nhẹ phất động. đem kim quang chữ to ngăn tại trước người mùng sáu tháng sáu, bốn cái lớn chừng cái đấu lưu kim ký tự bên trong vô cùng biến hóa, có ngưỡng mộ núi cao rộng lớn khí thế áp xuống đến, gọi vệ đạo liền lùi lại bốn bước, gió nhẹ chuyển tật, chỉ đem kim quang nâng khẽ kéo, vẫn là hai chân mềm nún ngồi trở lại trên đế, phong thủy tâm động cũng tùy tâm dừng lại, tốt bản sự, uốc tử lương xem rõ ràng, vệ đạo bị hoàng pháp đại chân quân tự thiết phía trên ẩn chứa chân ý chỗ nhiếp đã mất lửa, nhưng tự thiết phía trên chân ý không có áp niệm sát ý, vô lực chống cự cũng liền té ngã thất thần một lát, nguyên anh chân quân điều động tự thân lĩnh nội chân ý có thể nhẹ nhõm hóa giải, chỉ là dính khói lửa khí. rơi tại tầm thường. Phần này tự thiếp thủ đoạn 4 là uy hiếp Bắc vực, gọi chư vị nguyên anh chân quân biết rõ đạo đức tông bản sự. Chân ý đúng mực, nắm chắc rượu đến đỉnh hảo. Theo Hoàng pháp đại chân quân lời nói, muốn bất động thanh sát hóa giải tự thiếp bên trên chân ý tất nhiên muốn tại đại đạo chi lộ phía trên đi đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Nếu có dạng này nhân vật, mới xứng tại sau này Bắc vực bên trong tại đạo đức tông chủ đạo cách cục phía dưới kiếm một trận canh. Bình thường kết đan tu sĩ, không thể chân chính đụng chạm đại đạo chân ý, loại này tình huống ngược lại ngã đầu ngất đi, không đến mức kích thích tự thiếp động tĩnh. Vệ đạo lúc này bế quan đi ra, tu luyện đến kết chu kỳ. đối với đại đạo chân ý có mới lý giải, đan luận lại đạp lên trước một bước. Tại kim quang chữ to phía dưới bị kích thích tự thân đại đạo phương hướng, bị màu vàng tự tiếp tiến thêm một bước nhằm vào. cho nên úc tử lương mới hội nói về đạo không sai, đều có thể đến đạo đức tông chân truyền đệ tử tiêu chuẩn nữ sao không nghe thấy cái kia bạch tử thần động tĩnh, tổng không phải là chỉ tu kiếm pháp, không thông đại đạo, trực tiếp bị tự tiếp chấn nhiếp, đã bất tỉnh a. úc tử lương quay đầu nhìn hướng mặt khác một bên, lại phát hiện còn thừa kim quang chữ to toàn bộ đều vây ở bạch tử thần quanh thân, liền thành trường long, lưu kim tiểu chữ như là từ ước vạn cắt vàng tụ họp thành. thể hiện ra so lúc trước phức tạp vô số lần diễn biến ảo diệu đồng thời khí tức không ngừng cất cao gọi người ngưỡng chi di cao tâm thần bị đoạn mạnh sư thúc thiên hiến cửu trương đã có thể miệng ngậm thiên sắc pháp lệnh chúng sinh hoàng pháp đại chân quân thì càng tiến một bước không hổ là đức mạnh cực kỳ có hy vọng đi lên hóa thần chi lộ tu sĩ thuốc tử lương nhớ tới chính mình sư tôn đối hai người đánh giá càng kinh ngạc chính là bạch tử thần biểu hiện cư nhiên có vô hình lực lượng ngăn cách ra nhượng lưu kim ký tự một thốn không được đi về phía trước phần này tự thiếp chỉ tại khảo sát đại đạo chân ý đối với bảng chi nhánh quế một mực bất luận Tại Hoàng Pháp Đại Chân Quân cái này cấp bậc tu sĩ trong mắt, ngoại trừ có thể ở Đại Đạo Chân Ý phía trên phóng ra bộ pháp, mà khác thần thông bí pháp tiến bộ đều là không đáng giá nhất tới. Mà Bạch Tử Thần trước người, tựa như có một đầu vô hình sâu dài, lưu kim ký tự phát ra kim quang dựa gần sau đó toàn bộ đều chìm vào không thấy. Thậm chí có cái tăng chữ, bước vào trong đó, rãy rủa một lát, đồng dạng là phập phồng phập phồng phía sau biến mất vô sinh tông thi bị lao nhân, đối mặt 12 cái lưu kim ký tự chính là nhịn không được ra tay, lấy tinh thuần sát khí đánh tan kim quang. Chẳng lẽ cái này Bạch Tử Thần, tại Đại Đạo chi lộ phía trên đi so thi bị lão nhân còn muốn đăng trước? Uốc Tử Lương tư duy đứng máy, thoáng một phát chuyển không quang ngập đến đại đạo trên đường, một bước chi kém, chính là khác nhau một trời một vực. Thi bị lão nhân Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Ma công thao thiên, thành danh đều có mấy trăm năm. Bên kia Bạch Tử Thần, bất quá kết đan hậu kỳ tu sĩ, dù có trích lạc kiếm tiên, cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân mỹ dự, cũng chỉ thể hiện tại chiến lược bên trên. Muốn nói người sau tại đại đạo chi lộ phía trên tạo nghệ tiến cảnh còn muốn thắng qua người trước, nói ra ngoài không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng. Nhưng trước mắt tình huống chính là như thế, Uốc Tử Lương liên tục nháy mấy cái mí mắt xác định không phải ảo giác. Nay cử một là Dương Oai. hai là tuyển gia có nguyên anh hậu kỳ tiềm lực tu sĩ chia lại bộ phận lợi ích ra ngoài bổ tông nhưng không thể so với những cái kia keo kiệt tông môn vội vã muốn hướng ra phía ngoài mở rộng chiếm đoạt linh mạch chỉ là lao tổ dẫn dắt đến cựu diệu động thiên liền còn có vô số có thể tham dò địa phương đầu nhập hơn vạn đệ tử đều đánh không nổi một đoán nước đến nếu bàn về tu vi úc tử lương tại đạo đức tông bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng năm chủ phong thập nhị chi phong nguyên anh chân quân chân thật số lượng vượt xa ngoại giới suy đoán đạo đức tông chí ít có ba thành nguyên anh chân quân đều là quanh năm ở vào động thiên bí cảnh trong đó căn bản không để ý thế gian nhưng hắn là đạo mạch đệ tử. tu tập động huyền bách thế chân kinh địa vị đặc thù mới có thể biết rõ không ít người bên ngoài không rõ ràng bí ẩn chỉ là nguyên bản nghĩ đến lấy ra ít nhất đều là nguyên anh chân quân kết quả thành một gã kết đan chân nhân trở về như thế nào cùng hai vị sư thuốc giao đái chọn kia hợp tác bù tông còn phải đợi hắn trưởng thành lên tới ai biết muốn qua mấy trăm năm dựa theo xuất trình phía trước thiên phạt phong nội bộ thương nghị trảm sát đỗ hành đem tăng quảng đỗ thị diện tộc sau đó đạo đức tông đại quân triệu hồi đại chu cũng sẽ không trường kỳ dừng lại sau này tăng quảng tiên hành đạo đức tông chỉ hội lưu lại một gã nguyên anh chân quân và hắn một hệ đệ tử không có khả năng trợ giúp quá nhiều lực lượng cho nên mới muốn chia lãi lợi ích liên thủ bắc vực có tiềm lực nhất vài tên nguyên anh chân quân cộng đồng thống trị bốn nước nếu không chỉ bằng vào đạo đức tông tên tuổi không có xứng đôi thực lực liền tính chiếm xuống tăng quảng tiên thành cũng khó phục quá khứ đô thị chấp trưởng lúc hưng thịnh tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ ai ngờ tới bắc vực lại không một người đại đạo chi lộ đi đến nguyên anh hậu kỳ chỉ có các ngươi thanh phong tông một nhà phát triển quá mức làm người khác chú ý trái lại tai họa úc tử lương đem trong tay màu vàng bái thiếp khó khăn một nghiêng mùng sáu tháng sáu bốn chữ phù đồng dạng bay đến cùng một chỗ muốn phóng tại trung vực, mỗi danh nguyên anh chân quân độ kiếp sau đó chỗ lộ ra dị tượng đều không thể gạt được đi, toàn bộ đều đăng ký trong danh sách. Chỉ cần vừa nhìn nguyên anh dị tượng, có thể đem sau này tìm lực xem không sai biệt lắm, này ra cái này một giản giáo tu sĩ từ nhỏ. Nhìn như thiên uy cuộn cuộn, thực ra mỗi cái ký tự đều diễn tận tạo hóa chi đạo. Tại bạch tử thần ánh mắt trong đó, chính mình trước người một đầu vô thủy vô chung dòng sông, thần thiết không gian giống như thời gian dừng lại. Lưu kim ký tự tiến vào phía sau, cực điểm biến hóa, đều trốn không thoát dài dòng sông trôi qua, mỗi một hơi đều đều tại sáng lạn thị phóng, tiếp đó héo tàn. Dòng sông hình thái nhìn xem lại đồng thời quang sông dài có chút cùng loại. bất quá vô luận từ quy mô phía trên còn là huy năng, đều muốn cắt giảm vô số lần. hắn có thể phát ra được, cái kia chương bài thiếp chất liệu cũng không đặc biệt, cũng không mặt khác cấm chế ở bên trên. chỉ cần một đạo kiếm mang, có thể đem bái thiếp hủy đi, từ trên căn bản đoạn cái này lại rõ ràng bất quá khảo nghiệm. chỉ là như vậy hành vi, không thể nghi ngờ xem như đối đạo đức tông khiêu khích mạo phạm, không ai sẽ đi làm như thế đều là theo quy củ, lấy tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ đáp lại, giao ra mọi người bài thi. ngoại trừ thanh đế trưởng sinh kiếm, ta đều không biết như thế nào đi khống chế quang âm chi lực. Lần này xác nhận bị lưu kim ký tự kích thích, Quang Âm Đại Đạo mới hiện hóa gian này cùng thời gian Trường Hà có 3 phần tương tự dòng xuống đến. Tạo hóa Đại Đạo tại 3000 Đại Đạo bên trong cũng thuộc tầng cao nhất, nhìn tới là kích phát Quang Âm chi lực hiếu thâm tâm. Bị Quang Âm chi lực bao bọc, Bạch Tử thần cả người khí tức lúc gần lúc hiện, không thể nắm lấy. Lưu kim ký tự chuyển mấy vòng, như cũng không thể vượt qua xuống dài, nhao nhau thay đổi trở xuống bài tiếp. Có thể nhìn đến bên trong phong trang phía trên, cái kia tăng chữ đã ném đi nhan sắc, chỉ chứa bút tích dấu vết còn tại bên trên. Hầu như đồng thời, rút lại bản thời gian Trường Hà nhanh chóng rút đi, tựa như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. mùng sáu tháng 6, bùn tông đến lúc đó nhất định sẽ trình diện chứng kiến quý tông đổ ma hành động vĩ đại bạch tử thần đối bái tiếp dị tượng sách cũng không để phản phất vô sự phát sinh chắp tay đáp ứng hôm nay gặp mặt bạch đạo hữu mới biết quá khứ hết ngồi đáy giếng chân chính thiên tài vô luận sinh tại loại hoàn cảnh nào đều che không được sáng giỏi úc tử lương thu hồi bái thiếp chân tâm thành ý không mình hành lễ có đạo hữu như này nhân vật quý tông mấy trăm năm sau nhất định là bắc vực nhân tài kiệt xuất lần này thanh trừ đô thị phía sau sẽ đem các quốc thương lộ bao cho một nhà tông môn thanh phong tông như có ý đến lúc đó ta có thể dẫn tiến sau đó sẽ lưu tại tăng quảng tiên thành Sư Uốc Tử Lương phong bế ngũ giác, chói chặt thần thức, phân biệt không ra lúc trước bạch tử thần bên người xuất hiện quang âm chi lực. Không rõ ràng là thần bí thứ nhất quang âm đại đạo truyền đi lưu kim ký tự, còn cho rằng thật sự là bạch tử thần đại đạo chi lộ có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến trình. Khẩu khí phía trên nhiều hơn một phần tôn sùng, có nhiều giao hảo. Loại này nhân vật sẽ trích kích tại nguyên anh phía trước, Uốc Tử Lương đều là không tin, sớm kết giao quan hệ cũng là thiện duyên. Nếu không phải tu luyện công pháp, cần hắn đi bách thế lộ, luyện hồng trần khí Úc Tử Lương căn bản sẽ không theo thiên phạt phong đại quân xuất hiện tại bắc vực, cũng nhìn không thấy vị này sinh ra ở tối nhị tiểu quốc thần kỳ như thế đa tạ ước chân nhân dẫn tiến bạch tử thần cùng vệ đạo đối mặt nhất nhãn quả nhiên cùng lúc trước câu thông không sai biệt lắm đạo đức tông chuẩn bị mượn lần này cơ hội đem xúc tu với vào bắc vực chiếm xuống lệnh thiên hạ tu sĩ đỏ mắt ngốc nghệ tăng quảng tiên thành quá trình nguyên do hơi có bất đồng cũng không phải là vì linh mạch nhưng kết quả một dạng đạo đức tông đem bắc vực tất cả nguyên anh thế lực đều mời đi tăng quảng tiên thành nhất định là muốn mượn đồ ma phá thành chi huy, định ra sau này bắc vực uy củ chỉ cần tất cả nguyên anh thế lực đạt thành trung nhận thức còn lại tông môn có dị nghị lại có thể như thế nào cho nên lần này tăng quảng tiên thành hành trình là không thể không đi không thể tại tràng sẽ cùng là bị bài trừ ra Bắc vực tầng cao nhất thế lực đến lúc đó một lần nữa phân chia lợi ích, không ai sẽ thay ngươi nói chuyện, nói không chính xác hai ba lần ở giữa bản thân địa bàn liền bị hai nhà nguyên anh tông môn chia cắt. Phân bao thương lộ, ý vị bản quốc bên trong chỉ có người một người có tư cách hướng tăng Quảng Tiên Thành tiến hành đại quy mô mua sắm giao dịch, thuận tiện hướng phía dưới Trưng Thu tu hành tài nguyên, lại chuyển bán cho tăng Tiên Thành. Cái này trung gian, có thể đón lấy phân bao tông môn đều là giàu đến chảy mỡ, ước vạn linh thạch từ đầu ngón tay lăn một vòng đô thị tại trước kia thời điểm dùng qua cái này một sách lược, lúc kia tăng Quảng Tiên Thành sáng lập, còn xa xa không có thành thương mậu lẫn nhau giao dịch trung tâm. về sau tiên thành bước lên quỹ đạo rất nhanh chính là thủ tiêu lúc này chuyện xưa nhắc lại rất rõ ràng chính là muốn rửa cái này thủ đoạn đem bốn nhà có tiềm lực nhất tông môn cột vào tương lai tăng quảng tiên thành trên thân như thanh phong tông thật có thể phân bao một đường liền ý vị lương quốc nam châu 72 quận bên trong tất cả tông môn tu tiên thế ra trước mắt bán ra cho tăng quảng tiên thành đại quy mô hàng hóa sau này liền không có trực tiếp mua bán tư cách tiên thành căn bản không cùng người thương đàm đại lượng giao dịch chỉ nhận tứ đại phân bao lương quốc trong đó tông môn qua lại tất cả bán hướng tăng quảng tiên thành tài nguyên chỉ có thể bán cho thanh phong tông có hay không thu mua thu mua nhiều ít giá trị bao nhiêu bốn lương quốc bên trong đều do thanh phong tông định số không riêng gì có thể kiếm lấy đến đại lượng linh thạch càng là đối với cảnh nội tất cả thế lực trên đầu mang lên kim cô chú không có mấy nhà tông môn có thể làm đến tự cấp tự túc đều là phải dựa vào đem bản thân có dư sản xuất bán ra lại đổi về cần thiết chi vật đến duy trì phát triển tuyệt đại đa số kết đan cấp tông môn cùng hầu như tất cả tu tiên thế gia đều là như thế một khi mất đi tăng quảng thiên thành thương đội đều thanh nhàn vô số lần không cần trước tặng ta chỉ là dẫn tiến có thể hay không thành hàng còn muốn xem sư thúc tổng hợp cân nhắc ước tử lương vẫy vây tay khiêm tốn nói trên thực tế. ai có thể trở thành bị đạo đức tông tuyển chúng minh hữu còn khó bể phân biệt nhưng nhượng thanh phong môn trở thành lương quốc phân bao hắn còn là có tin tưởng vốn là không có mấy nhà nguyên anh tông môn có thể cạnh tranh chương 395. địa mẫu đầu tiên. chương ba địa mẫu đầu tiên. chính sự cáo chi chắc thí hoàn thành thanh phong tông bên này muốn từ ốc tử lương trên thân tìm hiểu tin tức tốt vì sau này hành sự làm ra phương châm thực tế đối với là đạo đức tông vị nào nguyên anh chân quân trấn thủ tăng quảng tiên thành vậy đạo là để tâm nhất có thể phân bao tiên thành một đường hàng hóa dù là chỉ từ đó rút ngàn một phần luận một năm xuống tới đều là kinh người con số đủ để nhượng thanh phong tông phát triển lần nữa đắp lên đường cao tốc có đầy đủ nhiều linh hạch tu hành tài nguyên đem trong vòng trăm năm kế hoạch toàn bộ đều nâng lên hai ba chục năm bên trong hoàn thành lúc tử lương khiếp sợ với bạch tử thần thiên tư đồng dạng có ý kết giao căn bản là hỏi gì đáp đấy trong lúc nhất thời khách và chủ tương đắc vệ đạo vô tay nhượng người đưa lên đến tông môn trần tảng tam giai linh hiệu tự mình châm ba chén ba người cùng uống bầu không khí vui sướng tiếp tục bắt chuyện xuống dưới húc tử lương Bác học Hiệp văn nổi bật không cần, ăn nói ở giữa khí độ bất phàm đối với các loại điện tích tiện tay lấy mấy cái truyền thuyết ít hay biết đến truyền thuyết êm thai nói thuật nhượng người nghe mùi ngòn không hổ là siêu cấp đại tông đệ tử tùy tiện ra tới một cái kết đan tu sĩ đều là không tầm thường lại không luận thực lực như thế nào cái này cổ làm cho người như tắm do xuân gặp một lần thân cận khí chất nhưng không phải tùy tiện một người đều có thể có được mạch tử thần trong lòng cảm thán úc tử lương kết đan trung kỳ tu vi lại khẳng định là sớm thành tiểu đan luận xem số tuổi cũng sẽ không quá lớn phóng bác vực bất luận cái gì một nhà tông môn đều là thỏa thỏa nguyên anh hạt giống toàn lực bồi dưỡng nhưng ở đạo Đức tông liên vẹn vẹn là thiên phạt phong một gã phổ thông chân Trung vực tăng quốc chỉ có đại chu có một chỗ hướng ra phía ngoài công khai động thiên bí cảnh bạch đạo hưu như đến đại chu nhưng không nên bỏ lỡ đã duy trì liên tục hơn ván năm uất tử lương lại uống một ly linh cửu, không kiên nhẫn vệ đạo đến Trâm, bản thân bắt lấy bầu rượu rót rượu hắn chỗ tu công pháp phải đi bách thế lộ luyện hồng chẩn khí cho nên mới thay đổi đạo mạch qua lại đệ tử ở ẩn không ra ẩn cư động thiên thói quen đến thiên phạt phòng còn chủ động yêu cầu hành tẩu đảm nhiệm chuyện động nguyên bách thế chân kinh tại đạo mạch trong đó đều là có mấy vạn năm không có người chọn lựa tu tập nay công pháp nhìn xem bình thường thực ra hung hiểm vô cùng. một cái sơ xảy liền muốn vĩnh truy phàm trần lại cũng không được siêu thoát nhưng nếu có thể theo công pháp yêu cầu không ngừng để thăng cảnh giới chỗ luyện hồng trần khí có thể ở độ kiếp thời điểm đưa đến kỳ hiệu Thơ ma thiên lôi hai kiếp đều là lật trưởng có thể độ còn có dạng này chuyện tốt bạch tử thần rất là kinh ngạc đã có bị phát hiện ổn định bí cảnh lẽ thường mà nói sớm bị siêu cấp đại tông thu vào trong túi như thế nào cho phép ngoại nhân đúng chẳng lại là duy trì liên tục vạn năm còn có tham dò giá trị lời nói chỗ này động thiên bí cảnh diện tích khẳng định là tương đối to lớn nơi đây tên là địa mẫu động tiên bí cảnh trong đó linh khí thanh minh sơ thảo mục trung linh dục tú Nguyên Hành Lợi Trinh, từ vạn năm trước xuất hiện phía sau, mỗi 30 năm mở ra một lần, cũng không hạn định người tiến vào tu vi. Uyển Tử Lương chính mình đều tiến vào qua một hồi, đối với địa mẫu động thiên rất là hiểu rõ. Bất đồng tu vi tiến vào động thiên có thể trở xuống thời gian không đều, tu vi càng cao tự nhiên thời gian càng dài. Mỗi người chỉ có thể tiến nhập một lần, muốn lấy được một luồng địa mẫu tinh khí làm vì bằng chứng. Động thiên trong đó có vô số linh quả, rất nhiều đều là bên ngoài đã tuyệt tích khó kiếm, tại bên trong tùy ý có thể thấy. Có chân quân suy đoán, này là một tòa cực kỳ đặc thù dược viên bí cảnh, không cần chuyên gia quản lý tự có linh thực sinh sôi nảy nở sinh trưởng. có rất nhiều tán tu chính là dựa vào địa mẫu động thiên bên trong thu hoạch linh quả, kiếm lấy đệ nhất bút linh hạch, trợ chính mình tu hành lộ phía trên đi nhanh đi về phía trước. Quý tông đem địa mẫu động thiên mở ra, này cử công đức vô lượng. Bạch tử thần âm thầm đi lại, tương lai khẳng định sẽ có đi trung vực một ngày, cái này động thiên bí cảnh sẽ không bỏ qua. Bổ tông Hoa Âm lão tổ tại địa mẫu động thiên vừa xuất thế năm đó, tại bên trong lấy đến một mai thiên tinh linh quả, đối với phi thăng thượng giới có lớn lao chỗ tốt. Vì này Hoa Âm lão tổ khi đó tại phi thăng phía trước, lập xuống quy củ không được ngăn trở thiên hạ tu sĩ tiến vào địa mẫu động thiên. Túc tử Lương biểu lộ hơi có xấu hổ. đọc qua tông môn bí truyền hắn rất rõ ràng trước kia đạo đức tông kỳ thật ý định đem địa mẫu động thiên cửa vào chuyển về bản thân địa bàn mọi cách nếm thử mới phát hiện này động thiên bí cảnh cùng mắt khác không một dạng bí cảnh cửa vào đã dung nhập sông núi địa mạch, cho dù là hóa thần đại năng ra tay đều di động không được không thể làm gì phía dưới dứt khoát liền thuận tay đẩy thuyền tuyên cáo địa mẫu động thiên đối bình thường tu sĩ mở ra không hạn thân phận trong này cũng có vì hoa âm lão tổ cầu phúc nhân tố tại bên trong hy vọng vị này hóa thần đại năng có thể thuận lợi hành độ hư không phi thăng thượng giới tuy là không thể làm gì phía dưới lựa chọn nhưng lấy đạo đức tông tại đại chu trưởng không được độ. mỗi lần mở ra phía trước vây quanh bí cảnh cửa vào, cưỡng ép xua đổi ý đồ tiến vào động thiên bí cảnh không phải tông môn tu sĩ cũng không phải là việc khó địa mẫu tinh khí luyện hóa sau đó không thể chuyển đến gì, chỉ có thể bảo lưu tại người luyện hóa trên thân. chỉ cần đạo đức tông tưởng hoàn toàn có thể bảo đảm không có một gã không phải tông môn tu sĩ có thể tiếp cận bí cảnh cửa vào. chỉ là như vậy cũng không được chỗ tốt, lại sẽ kích thích quần phẫn đạo đức tông mở ra địa mẫu động thiên hành vi, còn là tạo phúc đại lượng tầng dưới chót tu sĩ, nhượng những người này có cơ hội đạt được cải biến tu hành con đường linh quả. cùng kia đồng thời, đạo đức tông đồng dạng từ những này tu sĩ trên tay thu mua đến không ít cao giai linh quả. bổ sung trong tông ghế trống tương đàm mấy cái cách giờ bạch tử thần cùng vệ đạo đem úc tử lương đưa ra sơn môn mới quay lại đại điện không có ngờ tới đối phó tăng quảng tiên thành căn bản không phải đạo đức tông đại quân mà là thiên phạt phong một nhà chi lực hai vị đại chất quân bốn gã chất quân hơn vạn tu sĩ cổ lực lượng này đã có thể quét ngang bắc vực vệ đạo thở dài mọi người đều biết rõ đạo đức tông thực lực rất cường nhưng không có tưởng cường đến trình độ này căn bản không cần toàn tông động viên lấy một nhà chi lực liền muốn diệt tăng quảng tiên thành dùng úc tử lương lời nói nói còn lại bốn phong đối bắc vực không cái gì hứng thú trấn áp cổ ma cũng tại thiên phạt phong chức quyền phạm vi liên tính dạng này đều cầm không xuống tăng quảng thiên thành cũng sẽ có thiên phạt phong phong chủ ra tay không tới phiên còn lại mấy nhà chủ phong phái binh trợ giúp ngoại trừ thiên phạt phong mặt khác tứ đại chủ phong có tất cả chủ công phương hướng dưỡng tính phong đồng dạng bị cựu diệu động thiên kéo lại bước chân rất nhiều đệ tử đều hám tại trong đó tổ tư phong tinh lực chủ yếu tại ngoại hải một mực đến nay tận sức sáng lập ra đi thông mặt khác tu tiên đại lục con đường cùng trong biển yêu thú chém giết không nước. vu bạc phong từ trước đến nay thần thần bí bí nghiên cứu thượng cổ Vũ pháp không tập hiện nay chủ lưu công pháp cái này nhất mạnh tu sĩ thực lực cường đại thủ đoạn quỷ quyệt thường thường tu luyện mấy chục năm liền có có được chú sát kết đan chân nhân bản sự nhưng cái này mạnh tu sĩ vô pháp diên thọ trường sinh cho dù là vui bạc phong phong chủ bình thường thọ nguyên đều không sánh bằng một gã trúc cơ tu sĩ tu vi có thành giả chỉ có thể thông qua diên thọ đan dược đến tăng thêm tuổi thọ nhiều nhất cũng liền ba bốn năm có thể sống hoàng đình phong chỉ tu đại đạo chớ luận mặt khác bất kể là sát phạt thần thông, kỳ diệu bí pháp thậm chí tu tiên bách nghệ đều sẽ không đi đụ trạng cái này nhất mạnh đệ tử mỗi cái đều là tu luyện thiên tài bên trong thiên tài cảnh giới để thằng tốc độ kinh người mỗi vị đều là trăm tuổi phía trước kết đan hai trăm tuổi trái phải bắt đầu chủng kích nguyên anh đối với các loại công pháp nghiên cứu đại đạo năm giữ đều là muốn thắng qua đồng cấp tu sĩ rất nhiều đạo đức tông bảy thành trở lên công pháp chú thích tu luyện tâm đắc đều là ra từ hoàng đình phong tu sĩ thậm chí còn khai sáng nhiều bộ trực chỉ nguyên anh công pháp mà nhiều lần đảm nhiệm hoàng đình phong phong chủ cuối cùng mục tiêu chính là muốn tự chế một bộ càng thích hợp hiện tại hóa thần kỳ công pháp mà không phải là tất cả đều là dập khuôn thượng cổ thần công nếu như chu tố khanh xuất thân tại đạo đức tông chắc chắn là hoàng đỉnh phong một thành viên qua tương đối thoải mái lấy đạo đức tông thực lực có đầy đủ nhiều hộ đạo đệ tử sát phạt chi sĩ không cần phải yêu cầu mỗi danh tu sĩ đều am hiểu sát phạt chi đạo. thiên hạ chính đạo mẫu mực, thậm chí là thực chất trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhất tông môn kia thực lực đối với bắc vực mà nói là hàng duy đặc kích. nhân gia tông môn truyền thừa trong đời bắt đầu xưng hùng trung vực thời điểm bắc vực đều còn là một phiến hoang vu, không thấy người ở đâu. một nhà truyền thừa hơn 20 vạn năm, đạo thống không suy như cũ đứng ở tu tiên giới đỉnh phong tông môn bạch tử thần đối đạo đức tông bảo trì đầy đủ kính sợ chi tâm. cái này nhưng là sự tình cũng đủ lớn đầu. tuy thời đều có thể mời đến hóa thần đại năng xuất thủ siêu cấp đại tông, tông môn bên trong truyền thừa bên trong có tiếp cận thanh đế trưởng sinh kiếm cấp bậc này thần thông đều rất bình thường, muốn nhượng chung bực mấy nhà siêu cấp đại tông đều mơ hồ liên thủ, mới có thể ngăn chặn phát triển đạo đức tông. đạo đức tông thật muốn chiếm xuống tăng quảng tiên thành, chịu ảnh hưởng lớn nhất là pháp tướng tông, vô sinh tông những này nguyên anh đại tông, bổn tông chỗ biên thủy vốn liền sản xuất có hạn, còn muốn cung dưỡng nhiều đệ tử như vậy, mỗi năm cần thông qua tiên thành xuất thủ tu hành tài nguyên liền như vậy điểm. pháp tướng tông cũng không có nghĩ đến, mời đến đạo đức tông sẽ mua dây buộc mình à? vệ đạo đối úc tử lương đề cập phân bao một chuyện treo ở trong lòng chậm rãi nói ra không biết vị kia úc chân nhân tại thiên phạt phong thân phận như thế nào nói chuyện có mấy phần sức nặng nếu là bị mấy vị chân quân nhìn chúng cái chủng loại kia nói không chừng bùn tông đón lấy phân bao lương quốc thương lộ sự tình liền có vài phần cơ hội pháp tướng tông nếu như mọi người như thế nào không có nghĩ đến điểm này chỉ sợ sớm liền cùng thiên phạt phong lén lút thương nghị qua ngươi chỉ nhìn tiếp xuống tới bắc nguyên phân bao tông môn cũng có hay không nhà hắn liền được rồi bạch tử thân lắc đầu dạng này một tôn quái vật khổng lồ cắm vào bắc vực vô số tu sĩ vận mệnh lại đem phát sinh cả biến. thanh phong tông liền tại lương quốc đều chỉ có hai quận chi địa từ tông môn góc độ phóng mắt bắc vực thật sự không chấp mắt ngược lại không cần lo lắng phát triển không gian ngược lại là thiên hà kiếm tông cách tăng quảng tiên thành gần nhất lại mất đường phỉ chân quân sau này thời gian sẽ không sống khá giả cái kêu úc tử lương khí độ không giống loại người bình thường việc không phải bình thường đệ tử có thể tại loại này thời điểm vị lấy truyền tống bái thiếp nhiệm vụ khẳng định là hai vị đại chân quân nhìn chúng hậu bối đệ tử lúc trước hắn nói bóng nói gió hỏi qua úc tử lương sư thừa bất quá đối phương cười không đáp rất nhanh xóa qua chủ đề muốn làm phân bao thương lộ tông môn dự trữ linh thạch đủ. cái này nhưng không phải trăm vạn linh thạch có thể trèo trống xuống tới. Lương quốc tất cả tông môn, tu tiên thế gia, đại lượng xuất thủ hàng hóa, trong này dính đến tài vật nhưng là thiên văn con số. Liên lấy thần nông môn một nhà làm thí dụ, nó mỗi năm phát hướng tăng quảng tiên thành linh mễ tại nộp lên trên thánh liên tông, tự hành sử dụng và bán ra phía sau, đều còn muốn đạt tới trăm vạn khối linh thạch trở lên. Còn có mấy nhà đồng dạng là tu tiên bách nghệ sở trường tông môn, đại tông mua sắm và ra hàng đều là trăm vạn linh thạch cấp bậc. Chương 396. Phương tiên thị mời. Chương 396. Phương tiên thị mời. Nguyên bản cho là đủ. những năm này dùng linh thạch địa phương quá nhiều các nơi linh mạch kiến thiết mấy trăm vạn linh thạch đều vẩy ra ngoài vệ đạo ngừng lại một chút Á a nói ra có lẽ có thể lấy ký sổ trả tiền chờ tiên thành cùng chúng ta kết toán lại hướng mặt khác tông môn chi phó linh thạch không thể nếu như có thể đón lấy phân bao chúng ta cũng là lần đầu làm việc này tuyệt đại đa số thế lực cùng chúng ta đều không có qua giao dịch thuần túy dựa tông môn danh dự đi làm suy ý chỉ sợ không đến được tăng quảng tiên thành yêu cầu số lượng bạch tử thần tại một khối ngọc giản phía trên lục xuống chính mình phát hiện cỡ lớn linh thạch khoáng mạch vị trí và tiến vào lộ tuyến đưa đi qua chỗ này linh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ nên là hát sơn sơn mạch từ trước tới nay lớn nhất quy mô, bất quá khai thác độ khó thật lớn. vệ sư minh có thể nhượng tông môn đệ tử cuốn sách của lực, nhìn xem có hay không cái gì tốt biện pháp. núi lửa phía dưới linh thạch khoáng mạch, bởi vì kết đan tu vi mới có thể tự do xuất nhập này, đầu liền đem khai thác điều kiện cho hạn chế chết. mấy vị kết đan lão tổ không có khả năng đảm nhiệm thợ mọi việc, phát hiện giải quyết nan đề biện pháp, từ bọn hắn ra tay kiến tạo một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xuất nhập thông đạo ngược lại là có thể. có khác này đầu linh tê yêu đấy, cũng coi như ta mượn cùng tông môn, muốn lại quy mô vận chuyển hàng hóa. chỉ bằng vào mấy cái thượng phẩm túi chữ vật nhưng là không đủ sư đệ này cử giải quyết hai cái lớn nhất nan đề ta quay đầu lại dẫn linh khoáng đường đệ tử đi nhìn xem cũng không thể nhượng dạng này một đầu linh thạch khoáng mạch hoa phế vệ đạo hào hứng mừng mừng đối chuyện này đầu nhập thật lớn nhiệt tình đối bạch tử thần mà nói hắn không có khả năng đem thời gian tại những này sự tình phía trên có thể đem linh thạch khoáng mạch khai phá lên tới ngồi hưởng linh thạch chia hoa hồng cũng là một cọc chuyện tốt thật ở tông môn trong đó trước mắt tu luyện không mượn ngoại vật là không dùng được cái gì linh thạch chờ hắn bắt đầu du lịch bốn phương hoặc là không xem chúng một khi có thể vào mắt bảo vật đều là giá trị rất nhiều. chớ nhìn hắn hiện tại có hơn 200 khối thượng phẩm linh thạch thật muốn lên tới vài phút có thể cho dùng hết năm đợi ba tháng các thương đều không thể xuất quan hỏa diễm sơn phía trên động phủ đại môn đóng chặt bạch tử thần chỉ có thể nhắn lại sau đó một người đạp đi lên hướng tăng quảng tiên thành con đường toàn bộ bắc vực nguyên anh cấp thế lực lần này đều hội tề tụ đã là đối hành chuyển tu ma đạo việc này quá mức rung động cũng bởi vì đạo đức tông gia nhập nhượng trận này tụ hội mơ hồ quyết định sau này bắc vực thế lực cách cục thanh phong tông làm vì với bước vào nguyên anh tông môn nhân tài mới xuất hiện loại này đại trường hợp không lộ diện dễ dàng nhượng người cho rằng bọn hắn bị đạo đức tông bỏ qua. Do đó nhượng có chút tông môn sinh ra không nên có ý tưởng đến. Thiên phạt phong cho các nhà tông môn hạ bài thiếp, tính an toàn phía trên xứng đáng bảo đảm. ngọn núi này đối quy củ đầu luật coi trọng nhất, nếu có người phân không rõ trường hợp gây chuyện, tự có người sẽ thu thập hắn. Đoạn này thời gian bên trong, Thanh Phong Tông cuối cùng thăm dò được Hoàng Pháp Đại chân quân qua lại. Trung vực trong đó vị này là danh tiếng lừng lẫy, vạn người kính ngưỡng tu sĩ, tùy tiện tìm có vãng lai like, trung được sinh ý thương hành liền thăm dò tin tức. Hai người so sánh, một phần là khách quan nhất nhân vật tiểu truyền thống phía trên bạch tử thần trước mặt. Hoàng Pháp Đại chân quân là thiên phạt phong đích mạch, Trúc cơ, kết đan đều là trôi chạy vô cùng. hai trăm tuổi trái phải hóa anh phóng tại thiên phạt phong cấp thời kỳ chân quân trong đó đều là có thể đứng vào trước ba tốc độ đạo đức tông hành sự tác phong chịu đủ tranh luận đại chu bên ngoài tất cả tông môn tu tiên thế gia đều đem coi là hồng thủy giả thu đối với đạo đức tông tu sĩ đứng xa mà trông nhưng hoàng pháp đại chân quân làm vì thiên phạt phong phó phong chủ thực ra chính là chân chính trên ý nghĩa phong chủ chỉ bất quá bởi vì cấp trên còn có một vị hóa thần đại năng ngồi phong chủ vị trí duyên cớ hắn danh tiếng dư luận tại trung vực tu sĩ trong đó nhưng là cực giai tuy là tranh phong tương đối hành sự tác phong hoàn toàn hai cái cực đoan ngũ hoàng kiếm tông nâng lên hoàng pháp đại trần quân lúc đều im lặng không nói sẽ không mở miệng chửi tới 200 năm trước đại ly nhất địa đại hạ 3 năm không mưa xích địa vận giảm có không ít tu sĩ đi đến thi triển gọi mưa hàng thủy pháp thuật nhưng nhiều nhất chỉ có thể tụ tập mây đen nước mưa đều không có xuống đến trên mặt đất liền bị bốc hơi thành khí liền cho không khí bên trong mang đến một tia ướt át đều làm không được ngược lại nhựa phàm tục chết càng nhanh toàn thân làn da đều dạng nước chết bất đắc kỳ tử ba năm xuống tới mất nước mà chết phàm nhân số lượng hàng trăm ngàn mắt thấy tình thế vô pháp vắn hồi cách gần nhất siêu cấp đại tông thiên tinh tông cho ra phương án là rời đi khu vực bên trong tất cả phạm nhân đổi đến thích hợp sinh tồn thổ địa phía trên nhưng mấy trăm bạn phạm nhân di chuyển công tác chính là một hồi to lớn công trình những người này cơ bản đều đã có cấp đảo tại dưỡng phải phái ra đại lượng tu sĩ mới có thể hoàn thành tụ tập công tác hao phí thời gian một năm nửa năm đều rất bình thường đến cuối cùng chỉ sợ một nửa phạm nhân đều sẽ chết tại nhiệt độ cao khốc nhiệt hoàng pháp đại chân quân nghe nói việc này độc thân đi đến tìm đến phát ra nhiệt lượng trung tâm một đầu nối thẳng địa phế khe hở địa tâm độc hỏa thiếu đốt tán giật ra đến nhiệt lượng mới là kẻ cầm đầu dẫn đến tu sĩ hàng thủy pháp thuật toàn bộ đều mất linh trực tiếp nguyên nhân thậm chí lại mặc cho địa liệt mở rộng mấy trăm năm địa tâm độc hỏa trực tiếp phun đến mặt đất lời nói liền sẽ nhượng tu tiên giới bên trong mới tăng một chỗ tuyệt địa đồng thời ngọn lửa bừng bừng khuyết tán ra đến lan đến gần phạm vi chính là gấp mấy lần hiện tại ảnh hưởng đinh khẩu đạt tới mấy ngàn vạn nữ phụ cận mấy nhà tông môn đều phải di chuyển sơn môn mới được hoàng pháp đại chân quân lấy thân chắn khe hở một người thừa nhận địa tâm độc hỏa chi uy càng lấy đại pháp lực đại thần thông lấp đầy này đầu khe hở dòng giãn thời gian sử dụng trăm năm một tấc cũng không rời ngày đêm không ngừng rốt khó hiểu một đại nạn công thành sau đó hoàng pháp đại chân quân lục thân bị độc hỏa ăn mòn quá sâu nghe nói lại quay về thiên phạt phòng tu dưỡng mấy chục năm mới khôi phục qua tới đối với một ga hóa thần có hy vọng tu sĩ mà nói vì cứu vớt phạm nhân dòng giá chậm trễ hơn một năm thời gian giao ra đại giới không thể bảo là không lớn tu tiên giới bên trong đều là công luận nếu không phải bởi vì bổ sung địa tâm kẽ hở chống cự độc hỏa quan hệ hắn sớm nên đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới một người cứu vớt sinh linh vô số còn là không phải bản thân tông môn địa bàn nay cử chuyến này có lẽ sau lưng có rất nhiều tu sĩ đều là trầm trọc khiêu khích khó hiểu hắn cách làm lựa chọn nhưng tối thiểu tại trên mặt nội. bất luận cái gì tu sĩ đều muốn đối hoàng pháp đại trân quân nổi lòng tôn tính thiên tinh tông đại trưởng lão đều nói hoàng pháp đại đức ta không kịp vậy ngày sau không gặp nhau nhất định nhượng bộ ba xá hoàng pháp đại trân quân hành vi cũng nhượng thật to để thăng đạo đức tông danh vọng không còn nhượng đại chu bên ngoài tu sĩ đối kia sợ như rắn giết không dám tương giao đại sự có thiên phạt phong chịu trách nhiệm việc nhỏ như có người muốn chọn dùng bên ngoài thủ đoạn đến dâm thanh phong tông một cước, ta thanh đế trưởng sinh kiếm không phải bài trí nguyễn hoa xuyên toa không trung bạch tử thần tính toán mấy nhà khả năng cùng thanh phong tông vì địch tông môn bắc vực không thể so với trung vực nguyên anh chân quân miên kỷ phổ biến không nhỏ. hai trăm ba trăm tuổi hóa anh thành công nguyên anh tu sĩ đó là phượng mao Lân Giác. gần ngàn năm qua các thương có thể tính bắc vượt trẻ tuổi nhất nguyên anh chân quân mà ngoại trừ vô sinh tông pháp tướng tông hai nhà bắc vượt mà khác tông môn có thể làm đến nguyên anh chân quân chuyển tiếp không ngừng đều là rất khó bảy tám trăm tuổi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhìn mãi quen mắt thậm chí là bắc vượt chủ lưu thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm hoàn thành bạch tử thần chống lại cái này nguyên anh chân quân còn là có vài phần lực lượng tại ánh trang kiếm quang tại vạn trượng không chung nhanh như địa chớp cũng không trực tiếp đi đến tăng quảng tiên thành mà là tham một cái chuồng bạch tử thần nhìn cách đó không xa vạn thú sơn. lấy ra một cái sáo nhỏ nhẹ nhàng thổi động liền đứng tại nguyên chỗ lặng lặng chờ một phút đồng hồ phía sau một đầu to lớn cự thú bay tới quăng xuống mảng lớn bóng mở lao bạch đạo hữu trở trực phương thiên thịnh từ thôn kim địa long thú phía trên nhảy xuống nhẹ nhàng nói cả ngươi không có quá khứ khí phách lộ ra tuổi già sức yếu hai mắt đùm đầu tiền bối toái đan hóa anh thất bại không đúng hóa anh không thể nghịch một khi mở ra hoặc là thành công hoặc là thân tử đạo tiêu bạch tử thần nhìn xem một thân tử khí dần dần ra đi phương thiên thịnh chấn động không riêng gì hắn, tự liền kêu bản mệnh linh thú thôn kim địa long thú đều khí tức giảm yếu, không còn tam giai định phong linh thú uy thế. Ngự linh chân kinh tính đặc thù, nhược vương thiên thịnh thọ nguyên vượt xa bình thường kết đan chân nhân đột ngột ở giữa xuất hiện bực này biến đổi lớn, chỉ có thể là phá cảnh thất bại, tinh nguyên tổn hao nhiều tạo thành di chứng. nhưng vương thiên thịnh đều đã là kết đan viên mãn, lại hướng phía trước một bước chính là hóa anh, lại không phù hợp lẽ thường. mấy tháng trước, vạn thú môn thông qua hai nhà lén lút con đường đưa đến một phong mật thơ, chính là vương thiên thịnh gửi đến. theo tin đưa đến còn có cái kia căn sáo nhỏ, nói là mời bạch tử thần tại chạy tới tăng quảng tiên thành phía trước gặp mặt, có một phú quý đem tặng. bạch tử thần suy nghĩ sau đó còn là quyết định đến lên một chuyến hai nhà dù sao từng là minh hữu liền tính bây giờ quan hệ phai nhạt, phương thiên thịnh cũng không có muốn mưu hại hắn lý do húng chi lấy hắn thực lực vạn thú muôn tất cả kết đan chân nhân dốc toàn bộ lực lượng đều lưu không xuống hắn không phải là bản tọa toái đan hoa anh mà là ông bạn già trùng kích tứ giai phương thiên thịnh thò tay vớt ve thôn kim địa long thú đầu cái này đầu long thú trùng kích tứ giai thất bại thể nội tất nhiên bị tràn đầy yêu lực trùng kích phá thành mảnh nhỏ thống khổ không chịu nổi như cũng ra đầu lưới thân mật liếm đồng bọn bàn tay thanh cũng linh thú bại cũng linh thú ông bạn già không thành tứ giai bản tọa căn bản hoàn thành không được thoái đan hóa anh quá trình nguyên bản còn có thể kỹ càng nghiên cứu lúc này nhân ra không cho cơ hội chỉ có thể ngạch lên bản mệnh linh thú phá cảnh thất bại nhân thú cộng đồng chia sẻ cắn trả mới bảo vệ tính mệnh còn có thể lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian phương tiên thịnh hơi hơi dừng lại cười nói ra nhìn không ra nhiều ít hối hận khổ sở tuy nói thất bại cuối cùng lưu lại một phần bản mệnh linh thú trùng kích tứ giai kinh nghiệm đối ngự linh chân kinh như thế nào đi lên nguyên anh cảnh có vài phần suy đoán phút cuối cùng đối tông môn cũng coi như có chút công hiến vì sao không có thời gian không cần mảnh sách, bạch tử thần cũng có thể minh bạch. huyết thần tử vì chính mình sư đệ từ nam vực viên phó mà đến, chờ giải quyết đỗ hành cái này trực tiếp hung thủ phía sau. phương thiên thịnh làm vì trực tiếp đồng loại như thế nào đều chạy không khỏi. một người lên mạng, còn là liên lụy toàn bộ vạn thú môn đều khó mà nói, phải xem vị tiêu huyết thần tử là thế nào tưởng. tại cái này thời gian tiết điểm, biết rõ điều kiện còn chưa thành thục cơ hội xa vời, còn muốn trùng kích nguyên anh, chính là muốn đi cuối cùng đánh cược một lần. nếu là có thể xông đi qua, một vị nguyên anh chân quân cùng một đầu tứ giai đại yêu tổ hợp còn có thể có đàm phán không gian. kém nhất kết quả không gì bằng bán mình đạo đức tông. hai vị nguyên anh cấp chiến lược đầu nhập vào chỉ cần lập xuống đạo tâm lợi thể đầy đủ nhà này siêu cấp đại tông ra mặt bảo vệ phương tiên thịnh cùng vạn thú môn nhưng rất hiển nhiên cái này mạo hiểm nếm thử thất bại chương 397. ngũ tinh thần thiết tin tức chương 397. ngũ tinh thần thiết tin tức Bạch tử thần im lặng không nói đại đạo vô tình thiên ý khó hỏi mấy trăm năm qua phương Thiên thịnh đều là đứng ở lương quốc tu tiên giới kết đan chân nhân đỉnh cao nhất dẫn đầu vạn thú môn đi lên đỉnh phong vạn thú môn một lần trở thành gần thứ thánh liên tông tông môn cũng lấy bản thân chi lực chủ đạo chính ma hai đạo đại chiến đi hướng trong môn lại nắm trong tay ổn định sinh ra thanh linh ngọc thủy bí cảnh có thể nói tại sửa môn phục tông trên đường một phiến quan minh hết thảy biên số đều đến từ táng tiên quốc một chuyến từ nhục thân bị hao tổn cần đặc thù linh dược bắt đầu liền từng bước một đi lên không đường về lại cũng không có quay đầu lại cơ hội chỉ có thể lấy này cảnh tỉnh miễn cho chính mình dẫm lên vết xe đổ bà tọa vốn định mời các chân quân đến đây nhưng hắn đã tại bế quan cùng bạch đạo hưu nói cũng là một dạng năm đó tương đàm lúc bản tọa biết được các ngươi thanh phong tông có một đỉnh giai công pháp tu luyện thời điểm muốn dùng đến ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc bây giờ vừa vặn có trong đó một kiện ngũ giai linh tài hạ Phương Tiên Tịnh Duốt nhẹ đã sốt không có có dặn thôn kim địa long thú làn ra, trong lòng thầm than nếu có thể đem Ngũ Tinh Thần Thiết cầm đến tay, bản mệnh linh thú tham giai khả năng còn muốn cao hơn hai thành. Chỉ là tại trước mắt dưới tình huống, liền không cần trông cậy vào đỗ hành thực hiện lời hứa, đem Ngũ Tinh Thần Thiết giao cho chính mình trên tay đến. Phương Tiền Bối chỉ chính là Ngũ Tinh Thần Thiết còn là Lưu Ly Hoàng Ngọc. Bạch Tử thần khỏe mắt ngải dựng, không có ngờ tới đối phương nhắc lên cái này. Cắt thương trước kia Ngũ Tinh Lưu Ly thể không phế lúc, cách sau cùng một tầng chỉ kém hai kiện ngũ giai linh tài đồng tham luyện hóa, là có khả năng cùng người khác tìm hiểu qua hai kiện linh tài tin tức. Ngũ tinh thần thiết vật ấy cụ thể hạ lạc bản tọa đã biết được, ngay tại bắc vực bên trong. Nguyện ý cáo chi bạch tiểu hữu, chỉ cầu đổi cho ngươi một cái hứa hẹn. Phương Thiên Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dâu tóc mạch, làn da nếp gấp, ánh mắt đóng mở lúc còn có một đạo thiểm điện lợi nhận. Nhộn người nhớ lại năm đó này cũng là một vị chiến lược mạnh mẽ, đứng ở lương quốc kết đan chân nhân đỉnh điểm nhất cường giả. Con thỉnh tiền bối cáo chi ra sao hứa hẹn, tiểu tử lực mỏng, chưa hẳn tiếp được đến. Bạch tử thần lông mày hơi hơi một đám, ngũ tinh thần thiết là tốt, chỉ cần có, có thể thuận thế đem ngũ tinh lưu ly thể sau cùng một tầng tu thành, từ qua lại đến xem. cái này bộ phận luyện thể công pháp mỗi một tầng đều sẽ có chất bay bọn. tu tập viên mãn đối nguyên anh chân quân mà nói đều là một đại chiến lược để thăng nếu như ngũ tinh thần thiết hạ lạc đổi lấy lại nhiều linh thạch hoặc là những bảo vật khác hắn đều không chút do dự đáp ứng nhưng một cái hứa hẹn có thể lớn có thể nhỏ nhưng là không tốt nhẹ hứa huyết thần tử nộ hỏa bản tọa tự dốc hết sức gánh chịu tông môn đã đưa ra mấy chục đệ tử tán loạn các nơi vạn thú môn có thể vượt qua nan quan chính là tốt nhất hết thể không cần nhiều sách nếu thật bị bất hạnh chỉ câu bạch tiểu hưu tương lai chiếu cố vạn thú môn giấu ở các nơi đệ tử hai bọn hắn có thể đem tông môn truyền thừa xuống dưới. phương tiên thịnh thái độ thấp hèn như là rất bình phàm một gã lao giả nơi đây chuyện huyết thần tử không có khả năng trường kỳ tại lương quốc đợi chỉ sợ có người bỏ đá xuống giếng vì vạn thú môn nhiều năm tích lũy bảo vật bốn phía truy sát sống sót đệ tử một đám tiểu nhi cầm trong tay số tiền lớn hành tẩu tại sói đói vây quanh tu tiên giới bên trong như thế nào không nhận tội người nhớ thương chỉ là như thế Bạch tử thân hỏi tới một câu đối phương yêu cầu rất thấp đều không cần hắn cùng huyết thần tử sinh ra xung đột chỉ cần tại tương lai duy trì lấy vạn thú môn thay hình đội dạng dấu ở các nơi đệ tử cam đoan đạo thống truyền thừa tức có thể với hắn mà nói cơ hội là không có bất luận cái gì mạo hiểm cũng không độ khó sự tình cùng ngũ tinh thần thiết giá trị không xứng đôi chớ nói chi là phương tiên thịnh biết rõ cái này linh tài đối thanh phong tông tu sĩ đều rất trọng yếu dưới tình huống chỉ là như thế phương tiên thịnh cười khó coi khó khăn nói sắp chết chi nhân lại có thể có mấy phần hy vọng xa đời, chỉ cầu không nên ngượng các thời kỳ tổ sư giao cho ta trên tay tông môn như vậy đoạn tuyệt. làm vì vạn thú môn tội nhân còn muốn làm hại nhiều như vậy sư đệ cùng ta cùng chết đến địa phủ đều không mặt mũi thấy các thời kỳ tổ sư bạch tiểu hữu tiền đồ rộng lớn Tương lai một câu có thể nhượng vạn thú môn tại Lương Quốc tu tiên giới có một chỗ cắm rủi, bản tọa chỉ cầu này một cái hy vọng. Tốt, ta đáp ứng. Sau này chắc chắn chăm sóc tán loạn các nơi vạn thú môn đệ tử, như có cơ hội liền ủng hộ bọn hắn trọng kiến vạn thú môn. Bạch Tử Thần suy nghĩ một vòng, gật đầu đáp ứng. Việc này với hắn mà nói cũng không chỗ xấu, giao ra chính là tương lai hứa hẹn, lấy được là lúc này chỗ tốt. Khối này ngọc giản bên trong có liên quan tới ngũ tinh thần thiết toàn bộ, Bạch Tiểu Hữu cất kỹ. Như thế nào thu, bên trong đều đã biết. Phương Thiên Thịnh ném ra một khối ngọc giản, hiển nhiên là đã sớm làm hảo chuẩn bị. Bạch Tử Thần đón lấy ngọc giản quét nhất nhãn. khẽ gật đầu chắp tay cáo tử như không gì khác chuyện vạn bối liền đi trước cáo lui còn muốn đi đến tăng quảng tiên thành đi thôi mong rằng bạch tiểu hữu nhớ kỹ hôm nay chi nôn trợ vạn thú môn đệ tử đi ra một đầu đường xuống đến phương thiên thịnh nhìn xem kiếm quang phương hướng rời đi thật lâu không động không biết lúc nào lại tới một gã dáng người thon dài nữ tu đứng ở nàng sau lưng hỏa nha sư minh quả nhiên sớm có chuẩn bị cố đại điện bên trong vài kiện tự bảo và mới trưng bày ba phần thanh linh ngọc thủy muốn luận dò xét vạn thú phường cơ hội ly khai tông môn nàng này sắc mặt thanh nhã khí chấp như nổi trên mặt nước sen. đầu vai có một đầu con rắn nhỏ xoay quanh xuống tới một mực đến lấy cổ tay chỗ ta cùng với mấy vị sư minh liên thủ đem giết chết cũng lấy bí pháp ngăn ra linh thú khế ước đem bản mệnh linh thú đinh hỏa thần nha bảo đảm xuống tới một cái da mặt khô vàng hai mắt thật nhỏ đầu lâu bị một đôi bàn tay trắng non trình đi lên tiên huyết rơi đầu lâu đôi mắt trong đó tràn đầy hoảng sợ không sai ném đến thu cốc bên trong đi không muốn gặp lại hắn phương tiên thịnh vẫy vẫy tay hùng tráng thân thể lại còn xuống một phần áp hắn phần lưng càng thêm ối lượng chúc cơ tu sĩ có thể phân tán chạy thoát ra ngoài huyết thần tử có lẽ còn sẽ không chú ý tới nhưng kết đan chân nhân mục tiêu quá lớn ít hơn một cái đều rất dễ làm người khác chú ý hắn không dám đem huyết thần tử làm kẻ đần lừa gạt huyết hải tông hung danh liền tính ra nam vực đều có chút nghe thấy thôi một tí đồ người mang môn đem đối địch tu sĩ luyện thành huyết thú vì nô vì bộ khu xử. lúc này còn không có đối vạn thú môn ra tay bất quá là đem lực chú ý phóng tại tăng quảng tiên thành bên kia phân không ra tay đến nhưng đoạn trước thời gian cũng đã phát hiện vạn thú sơn xung quanh có huyết ảnh xuất hiện lơ lửng quỷ bị trong lòng minh bạch là đã bị huyết thần tử để mắt tới hỏa nha chân nhân lúc này trốn đi chọc giận huyết thần tử lời nói, là muốn đoạn vạn thú môn cuối cùng một điểm tổn tục hy vọng. Hồng liên, đáng tiếc ngươi. Lấy ngươi thiên phú, vốn nên có cơ hội trùng kích nguyên anh. Phương thiên thịnh trong mắt lộ ra thương tiếc, tựa hồ cái kia quật cường sư đệ thân ảnh lại hiện lên ở trước mắt. Là ta có lỗi với các ngươi sư đồ hai người, là ta phương thiên thịnh vô dụng, bảo hộ không được vạn thú môn trên dưới. Hồng liên là sư phụ từ thú quần bên trong nhặt về cô nhi, từ nhỏ liền tại này vạn thú sơn phía trên lớn lên, hồng nhật phong phía trên từng cọng cây ngọn cỏ đều có ta tâm Sư phụ có chết cũng muốn lấy vạn thú môn đệ tử thân phận, ta cũng làm sao không phải. Vạn thú đệ tử. không sợ sinh tử hùng sơn xung rộng đều có thể tăng cốt cố hồng liên ánh mắt thanh tịnh mở rộng cửa lòng nói chương 398, ta kiếm không hẳn không sắc chương 398, ta kiếm không hẳn không sắc mười hai gã trúc cơ đệ tử mỗi người đều mang lên đủ để tu luyện đến trúc cơ viên mãn tu hành tài nguyên và hai giọt thanh linh ngọc thủy. chỉ cần có một người có thể kết đan, có thể trọng khải tông môn bí cố xây dựng vạn thú môn phương thiên thịnh trong mắt bộc lộ một tia bi ý trầm trọng hữu lực nói cũng may phong sư đệ bị các thương kích thích cố ý muốn hướng vô ngần khổ hải bên trong một chuyến đi tìm kiếm đột phá cơ duyên, trời đất đưa đẩy làm sao mà ngược lại thành chuyện may mắn. Chờ hắn trở về, những cái kia đệ tử liền có người tâm phúc, không đến mức quần lòng không đầu. Phong Mạc Vân xâm nhập Vô Ngần cổ hải, những năm gần đây đều không có đôi câu vài lời chuyển đến. Cũng may hồn đang khỏe mạnh, nói rõ tính mệnh vô ưu. Vẹn vẹn xem ngự thú một hạng phía trên thiên phú, Phong Mạc Vân có thể nói vạn thú môn các thời kỳ thứ nhất, tự liền Vương Thiên thịnh đều muốn cam bái hạ phong. Ngài đem ngũ tinh thần thiết hạ lạc giao cho Bạch Tử Thần, đổi hắn đem tới ra tay bảo vệ bản môn đệ tử, là xem trọng hắn thành tiểu anh. Hồng Liên nghĩ đến sư phụ còn tại lúc thanh phong tông dương chân nhân tới cửa bãi phỏng muốn nhờ kết đan linh vật sau lưng đi theo hai vị thanh niên một trong chính là bây giờ danh tiếng lan truyền lớn bạch tử thần nàng ghế thừa hát phong chân nhân di vật mới nhảy ra cuối cùng một bước thuận lợi kết đan mà cái kia năm đó cùng đi dạo vạn thú phường thanh niên lại thành bắt vực trói mắt nhất kết đan chân nhân đâu chỉ nguyên anh chỉ cần không giữa đường bất lạc ngoại giới đều đem coi là bắt vực từ trước tới nay cực kỳ có hy vọng trinh được hóa thần tu sĩ ít nhất một cái nguyên anh hậu kỳ là không có chạy phương thiên thịnh lời nói bên trong lộ ra đồng đậm hâm mộ chỉ phải thừa nhận thế gian thật sự có gọi người tuyệt vọng thiên tư. xem kẻ này hành sự trung tình đại đạo không vì ngoại vật chỗ nhiễu nhưng cũng không phải là tuyệt tình tuyệt tính đường đi ân đoán rõ ràng hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngũ tinh thần thiết tuy nói cử thế khó kiếm nhưng đối với tu sĩ khác mà nói chính là luyện chế linh bảo tài liệu chính chỉ có đến bọn hắn thanh phong tông tu sĩ trên tay mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng bản tọa không cần hắn hiện tại liền làm ra hồi báo chỉ cần hắn tại trong lòng nhớ kỹ chuyện này liền hảo cùng loại người này giao dịch hồi quỹ thu hồi lại càng mượn sức nặng chính là càng nặng nguyên anh hậu kỳ cái tiêu nhất định là cực mỹ hảo phong cảnh hồng liên con mắt tỏa sáng nhẹ nhàng nói nếu có chuyển thế cơ hội hy vọng có thể đi xa một chút ta còn không có đi nhìn qua đông vực phần cuối hải ngoại đâu. 4. tăng quảng tiên thành nguyên bản nước chạy không lọt tiếng người huyên náo cửa thành chỉ còn lại một cái trầm trọng huyền thiết đại môn rơi xuống ngăn cách trong ngoài cửa thành bên trên tuyên khắc vô số phù văn phát họa ra một bộ giữ tợn thần ma trông rất sống động đồng thời có tầng tầng hàng quang, hiện lên núi non trùng điệp chi thế đến không hết phòng ngự cấm chế rơi vào cửa thành phía trên xa xa còn có thể nhìn thấy trên tường thành rậm rạp chẳng trị cỡ lớn chiến tranh pháp khí, chỉ cần phát động chính là lôi đình và quân tối nát ngang hàng dạm. Những này cỡ lớn chiến tranh pháp khí mặc dù là có vô pháp di động, bổ sung năng lượng sử dụng chậm chạp các loại thiếu sót, nhưng phối hợp đại trận phòng ngự là một đại sát khí. Mỗi một kích đều ít nhất có thể bạo phát ra tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ xuất thủ ý lực, nhượng pháp tướng tông tu sĩ ăn thua thiệt lớn, đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng. Tự liên đạo đức tông đại quân vừa tới đều không thể chiếm được mảy may tiện nghi, tại có nguyên anh chân quân lĩnh đội dưới tình huống đều bị bước lui, liên tục thúc giục rất dễ hư hao cỡ lớn chiến tranh pháp khí mấy tháng, tiên thành trên tường thành hỏa lực không giảm, thái ớt lôi quang pháo cùng chu tiên hỏa cực kỳ có đặc điểm công kích phương thức nhất nhãn có thể phân biệt đi ra. Tăng Quảng Tiên thành tại cỡ Lớn Chiến Tranh Pháp Khí phía trên số lượng tích lũy, xa xa vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Một tòa thái ớt lôi quan tháo, luận chế thành phẩm ít nhất phải 20 vạn khối linh thạch. Chu Tiên Hỏa ma nỗ khả năng thành phẩm hơi thấp, nhưng mỗi lần phát động còn muốn phối hợp đặc chế Chu Tiên Tiễn, lấy tam gia thiết mục làm cán, tam giai hỏa tinh thạch làm mũi tên, tam giai phong hệ cầm điệu linh vũ vi vĩ. Như vậy tính toán xuống tới, tổng hợp thành phẩm càng cao. Căn cứ thiên phạt phong tu sĩ phòng đoán, giao chiến mấy năm, Tăng Quảng Tiên thành hư hao thay thế cỡ Lớn Chiến Tranh Pháp Khí chí ít tại 2000 không trở lên. So sánh với kinh người số lượng cỡ Lớn Chiến Tranh Pháp Khí đồng thời thúc giục ba tòa tứ giai trận pháp tiêu hao thượng phẩm linh thạch ngược lại không đáng giá nhắc tới ai đều biết rõ tăng quảng tiên thành làm vì bắt vực buôn bán hạnh tâm hồng hấp tứ quốc thậm chí mặt khác mấy vực đều sẽ có mộ danh mà đến tu sĩ mỗi năm kiếm lấy linh thạch như hằng hà xa số vô số nếu không cũng sẽ không dẫn tới trung vực mấy nhà siêu cấp đại tông đều muốn bỏ mắt nặng nghề sát phạt khí thức liền thiên địa linh khí đều bị quái hy thoái bạch tử thần ngự kiếm đến tăng quảng tiên thành phụ cận tấn rơi kiếm quang rõ ràng cảm nhận đến cùng lần trước đến tiên thành bất đồng cảm thụ tuy nhiên đồng dạng biển người rúng động đông nghị một phiến, lần trước là thịnh vượng phát đạt, lần này chính là quân trận nghiêm nghị. Quá nhiều cao giai tu sĩ, từng đạo khí tức như thẳng lang yên sông thẳng mây xanh, hiện lộ rõ ràng mọi người đặc sắc. Thời tiết linh khí bị qua lại xua đuổi, bị từng tên một nguyên anh chân quân đè ép phá thành mảnh nhỏ. Tu vi hơi thấp, căn bản làm không được tại loại này hoàn cảnh phía dưới đả tọa luyện khí. Nguyên anh tu sĩ nhất niệm chi gian liền sẽ ảnh hưởng linh khí hướng đi, tăng thêm dạng này nhiều cổ cường đại khí tức, liên nhập định đều khó mà làm đến. Bạch tử thần đã tính toán gặp qua đại tràng diện tu sĩ, ngày đó ngay bên trong tuyết lĩnh phía trên, mười vị nguyên anh chân quân tề tụ một phòng. Bên trong có hạ tích. đường phỉ hai vị đỉnh cấp kiếm tu còn có đỗ hành bực này chuyển tu ma đạo ẩn tàng cường giả nhưng cùng lúc này cục diện so sánh với, vẫn là gặp dân chơi thứ thiệt mỗi một đạo lang yên khí tức đều đại biểu một vị nguyên anh chân quân trong tràng đều nhanh có hai mươi đạo bắc vực nguyên anh chân quân cơ bản đều là tại chàng gần nhất đạo kia lang yên thuần bạch trung chính chính khí huy hoàng dưới tay một giá vân xa bên trên là thiên lý tông tiêu ký thạch thanh đống cũng đến nhìn tới tại đạo đức tông trong mắt đã rời đi bắc vực thiên lý tông chính là chân thật bản địa tông môn Bạch Tử Thần hướng phía trước các bước, đột nhiên phát hiện không biết đi con đường nào. gốc Tử Lương chỉ nói mời thành phong tông chỉnh diện, không đề cập cụ thể chi tiết. Thiên Phạt Phong cũng không có an bài đón khách hướng phát triển, tổng không tốt trực tiếp xâm nhập trung tâm nhất phát triển. Quét một vòng, nhìn đến bên trái ba mươi dặm bên ngoài một đạo lang yên sắc bén như kiếm, đem không trung đám mây xé thành hai nửa. chung quanh mấy đạo lang yên đều bước phải xa xa mà. Nguyên Anh kiếm thu, nên là yến tiền bối. Như thế phong mang tất lộ. Bạch Tử Thần nhìn thấy người quen, vội vàng đi nhanh bước ra, lang không mà đi. Mấy cái lập loẹt sau đó đã dựa tới gần kiếm khí lang yên. xa xa mà liền trông thấy thiên hà kiếm tông dễ là người khác chú ý tiêu chí mấy gã kiếm tu ở trên mặt đất mà ngồi không giống mặt khác tông môn đều là mang theo có thể chở khách nhiều người phi hành pháp bảo một đoàn người lộ ra có chút keo kiệt mọi người không quan tâm pháp giá phi hành tốc độ có bao nhiêu nhanh chủ yếu coi trọng cái khí thế phô trường nguyên anh đại tông mặt mũi nhưng không thể thua nhưng đối với kiếm tu mà nói trên thân đáng giá nhất chính là trong tay phi kiếm căn bản hoàn toàn lực phân phối đối với kiếm tu tông môn mà nói cũng là một dạng cùng với luận chế gia dạng này pháp bảo còn không bằng đem ngang nhau tại nguyên quan đến luyện chế phi kiếm bên trên ở đâu ra tiểu bối dám ở lão phu trên đầu đi tới đi lui hẳn là khi hư không đốn pháp không người có thể trị bạch tử thần sử dụng ra chỉ xích thiên ai vượt qua hai đạo lang yên đang muốn xuyên qua cuối cùng một đạo lang yên vụ cận lúc đột có một cái ma thủ duỗi đi lên xanh đỏ ma thủ như là một cái nghiền nát túi may may vá vá lại chắp vá lên tới bên trên làn da có rõ ràng ghép lại kim khâu vết tích chưa cập thân liền có một cổ tanh tuổi đánh tới hồn toàn thân nóng lên chân nguyên sôi trào không ngớt. nguyên anh ma tu bạch tử thần cưỡng ép kềm chế rút ra tử vi huyễn lôi kiếm xúc động tâm niệm nhất chuyển cường đại thể phách lực khống chế nhượng huyết dịch trong nháy mắt bình tĩnh xuống tới. Phát giác được xanh đỏ ma thủ bên trong không có sát ý, há miệng một vệt ánh trăng bay ra, nhỏ nhất phạm vi triển chuyển, chuyển xê dịch, khúc chết như ý phía dưới một tòa ma cung, cao cấp chu kiến, lộ ra âm trầm quỷ dị, từng căn dài nhỏ cột đá treo ngược đúng là từng gỗ hong khô thi thể. Dù là trải qua không biết nhiều ít năm phần, lại luyện chế hong khô, nhưng trên mặt biểu lộ như cũ rất xúc động, gọi người nhìn xem khiếp đến sợ. Ma cung trong đó truyền đến một tiếng kinh dị, kiếm quang bên trên ẩn chứa chân nguyên là hàng thật giá thật kết đan hậu kỳ, nhưng chỗ tạo thành sát thương đã đến gần vô hạn nguyên anh kỳ, càng mấu chốt chính là có xuyên thấu giải thể chi lực. thiếu chút nữa liền nhượng xanh đỏ ma thủ tan ra thành từng mảnh, từng khối da thịt rơi xuống tới. cái này chỉ ma thủ nhìn xem gầy yếu không chịu nổi, thực ra là lấy từ giai bí pháp chỗ luyện lấy băng tàm kim ti làm tuyến, dù là bị nguyên anh kiếm tu chạm chúng đều chưa chắc sẽ lộ sơ hở. quả thật nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới, nhượng xanh đỏ ma thủ phía trên tố đến nguyên thủy trạng thái. dựa vào dương oai đối phó cảnh giới thấp qua chính mình tu sĩ mọi việc đều thuận lợi thi khôi cầm nã thủ, thiếu chút nữa liền thừa mấy diễn ra. nguyên anh tu sĩ cùng ta chi gian vẫn có một đạo hường cầu. bạch tử thần luận nhất kiếm phá vạn pháp tan vỡ phân giải cùng thi bị lão nhân chủ quan may mắn thắng qua một chiêu thoát đi ma cùng phạm chủ không thể không thừa nhận như không vận dụng hai tấm áp chủ bài chính mình dù là đối phó kết đan chân nhân thời điểm như đồ gà giết chó tại nguyên anh chân quân trước mặt vẫn là yếu không ra gió Huống chi không có nhìn lầm lời nói ra tay ma tu nhưng là vô sinh tông thi bị lão nhân nguyên anh trùng kỷ ma tu thi bị lão nhân cầm nã thủ gọi kết đan tu sĩ phá giải thẹn quá hóa giận lại là một cái ma trưởng lấy vô thiên cái địa uy thế để ép xuống dưới người phương nào tại thiên hà kiếm tông trước mặt ra tay khi dễ tiểu bối tiến nguyên tái nguyên bản một mực đóng lại hai mắt giờ phút này bỗng dưng mở ra hướng trước người cắm tại trên mặt đất phi kiếm gỗ một vệ tinh mang hàng thế hóa thành ánh sao kiếm thi sáng chói chói mắt tại xanh đỏ ma thủ ở giữa liên tục đâm chúng, mấy cái đầu ngón tay hóa thành huyết vụ nổ tung tiến nguyên tái ngươi một tiểu bối còn dám thay người xuất đầu nhưng không phải đường vị còn tại thời điểm mọi người đều muốn nhượng bộ nhà ngươi ba phần ma khí quần quận nâng ra thi vương tướng bốn phía lập tức khô giáo lên tới đồng thời có dày đặt thi khí bồi hồi thi bị lão nhân bổ tông hành sự từ trước đến nay như thế sẽ không bởi vì người bất đồng mà có chút cải biến lại hướng phía trước một bước liền muốn nhượng ngươi biết ta kiếm không hẳn không sắc yến nguyên tái trung khí mười phần mảy may không có bởi vì đối mặt chính là uy tín lâu năm nguyên anh chân quân liền bó tay bỏ chân kiếm thu có thể thực lực bất lực nhưng quyết không thể buông tha điểm mấu chốt hành sự không có chút nào chuẩn chắc không thấy phi kiếm khí khái xem đại qua đời đường phỉ trên mặt mũi lao phu không cùng ngươi tính toán Thi vương tướng tản đi thi bị lão nhân không còn dài dòng, mở miệng sau đó liền rút về ma cung lao tổ cái kia yến nguyên tái bất quá nguyên anh sơ kỳ vì sao muốn dạng này cho hắn mặt mũi một gã kết đan chân nhân mở miệng hỏi ma cung trong đó mặt đất không phải tranh vanh ngàn nhận chính là ma hỏa của quận, rất nhiều cung điện đều là đã thiêu đốt nhiều năm, Tây cột đốt đỏ bừng, cung điện nhà cửa ở giữa ma hỏa tán loạn, ma đạo luyện thể tu sĩ mỗi cách mấy năm có thể nhếp đến một đoàn luyện hóa, nhuộm lục thân tiến bộ một đoạn. Tiến nguyên tái không đáng nhắc tới, ỉ vào một thanh tứ giai phi kiếm làm cái kia mộ bên trong xương khô, nỗ lực duy trì tông môn danh vọng rồi, ngược lại cùng nhà hắn bí cảnh danh tự cùng nhau thất. Thi bị lão nhân phát ra buồn rười rượi tiếng cười, trên mặt lộ ra một cái vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ, tựa như da mặt đều cương ngạnh cố hóa. Lão phu bất quá phát hiện ngăn xuống người nọ cư nhiên là bạch từ thần. không muốn cùng hắn nổi lên xung đột mới thuận thế rút đi trừ phi thật có thể chạm sát hắn bằng không thì đắc tội người này chính là cho chính mình cùng tông môn sau này tìm phiền thoái nếu là cái kia truyền môn là thật trăm năm sau đó bắc vực lại có người phương nào có thể ngăn hắn tội gì hiện tại làm ác nhân chương 399. trăm thái tố lạ binh chương 399. trăm thái tố lạ binh bạch tử thần thu kiếm đi vào thiên hà kiếm tông doanh địa, vài tên kết đan kiếm tu đều là ánh mắt phức tạp nhìn hướng hắn thực tế từng tại kiếm trùng bí cảnh phía trước từng có gặp mặt một lần tắc khiêm, đường viên càng là tâm thần hoảng hốt ngày đó lực lượng mới xuất hiện trúc cơ tiểu bối bây giờ đã phát triển thành đồng giai tu sĩ lại tu vi càng hơn thực lực càng cường tiềm lực càng không thể cùng thì thầm có thể từ nguyên anh chân quân thủ hạ chạy trốn lại tiểu thắng một chiêu thật là thiên nhân a tuổi trẻ chút kết đan kiếm tu đều là ánh mắt lửa nóng tựa như nhìn thấy thần nhân chính là nguyên anh chân quân tiện tay một ít các bậc bản chất chính lệnh chín thành kết đan tu sĩ đều ứng phó không xuống chỉ có thể thúc thủ chịu trói kiếm đạo tu tới nay bước mới tính toán đăng phong tạo cực có thể cùng thiên hạ tu sĩ luận đạo đa tạ yến tiền bồi xuất thủ tương trợ bạch tử thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn mai lý tuyết linh từ biệt tiến nguyên tái thái dương thăng hoa phát nhiều vài tia ngân bạch cái kia khí phách phấn chấn anh dũng có đi không có về kiếm tu giữa lông mày thêm rất nhiều ưu sầu lấy ngươi bản sự thi bị không làm gì được ngươi húng chi từ chúng ta đến nơi đây liền nghe nói thiên phạt phong úc tử lương đối với ngươi đánh giá những cái này lao ra hỏa trừ phi muốn chân chính xé toan ra mặt lại có mấy cái dám cùng ngươi kết từ thủ tiến nguyên tái tay vịn tinh giao kiếm bên hông buộc lên thái huyền bạch thủ kiếm ngụ này tứ giai truyền thừa phi kiếm tại tuyết linh phía trên bị sát sinh ma kiếm bị thương bản nguyên linh tính nhãy tối đã lâm vào ngủ say Muốn cho Thái Huyền Bạch thủ kiếm tìm truyền thừa đệ tử ý tưởng, không có 80100 năm là thực hiện không được nữa. Ly Khai kiếm sơn lưu Thái Huyền Bạch thủ kiếm tại tông môn trong đó, hắn phóng không xuống tâm, dứt khoát đem truyền thừa phi kiếm cũng mang tại trên thân. Câu kia cận cổ dĩ hàng kiếm đạo tiên phú đệ nhất nhân là bình, sớm nhất chính là ra từ Yến Nguyên tái trong miệng. Hắn khổ phí trăm năm câu thông tinh giao kiếm, lại không kịp bạch tử thần kinh hồng vừa hiện, trực tiếp dẫn tới tứ giai phi kiếm chấn động vui mừng, biểu hiện ra đến nóng lòng muốn tự dựa sát vào. Loại này chủ động, loại này tích cực tính, là hắn phóng thấp tư thái, ngày đêm câu thông luyện hóa đều chưa bao giờ xa nghĩ tới. liên tính tại cổ tịch phía trên cũng không có ghi chép qua loại này ví dụ có chút tương tự chỉ có thượng cổ thời điểm vị kia thượng giới kiếm tiên chính là mở ra kiếm trùng bí cảnh vị kia. nghiên cứu kỹ lên tới thiên hạ kiếm tông cũng có thể tự khen một câu là được vị kia kiếm tiên truyền thừa người này ra tay số lần cực nhỏ lịch khắp tu tiên lên giới tại rất nhiều địa phương đều lưu lại dấu chân càng giống là ở tìm kiếm cái gì đồ vật nhưng từng có qua một tiếng kêu nhỏ dẫn tới phương viên chăm dặm bên trong tất cả tu sĩ bội kiếm bay ra túi đầu phục tùng làm cho người ta sợ hãi biểu hiện chứng thực chính mình thượng giới kiếm tiên thân phận nhân gian tu sĩ tại hắn trước mặt liền dùng kiếm tư cách đều không Bạch Tử Thần biểu hiện đương nhiên không kịp thượng giới kiếm tiên vạn nhất, nhưng hai người cảnh giới chênh lệch càng lớn, lúc ấy nhưng vẹn vẹn là một vị trúc cơ tu sĩ. Cái này mới là yến nguyên tái chắc chắn, thái bạch kiếm tông sau đó, không có một người kiếm đạo thiên phú có thể cùng Bạch Tử Thần so sánh với trực tiếp nguyên nhân lúc tử lương cho Bắc vực tất cả nguyên anh thế lực đưa lên bái thiếp, đối các nhà nguyên anh chân quân tại đối mặt hoàng pháp đại chân quân tự tay viết tự viết bái thiếp lúc biểu hiện là rõ ràng nhất một người. Nghe nói hắn hướng hai vị đại chân quân bẩm báo thời điểm, cố ý đề cập Thanh Phong Tông Bạch Tử Thần lấy kết đang cảnh giới, biểu hiện tại tất cả mọi người bên trong cầm đầu. tin tức này là đạo đức tông một vị kết đan chân nhân tại cùng pháp tướng tông có người nói chuyện bên trong vô ý nói ra, rất nhanh liền chuyển khắp tất cả bắc vực nguyên anh cấp tông môn. một gã kết đan tu sĩ, đối đại đạo chân ý nắm giữ so nguyên anh chân quân còn muốn thắng được nghe đi lên có chút nghe rợn cả người. nếu như lại chuyển ra, bài thiếp bên trong chữ viết kỳ thật dung nhập hoàng pháp đại chân quân đối tạo hóa chi đạo chân chính lĩnh ngộ, chỉ có đối đại đạo chân ý nắm giữ đến nguyên anh hậu kỳ trở lên mới có thể tự nhiên hóa giải lời nói, những này bắc vực tông môn sẽ càng thêm khó mà tiếp nhận. nhưng lưu truyền ra tới tin tức chỉ có úc tử lương đối mọi người đánh giá, bái thiếp chữ viết hàng nghĩa chưa bao giờ có người để qua. bao quát hai vị đại chân quân thái độ, không biết có phải hay không vì tôn giả kiêng kỵ, cái kia vị kia lắm mồm đạo đức tông tu sĩ từ đầu tới đuôi không có nói đến hai vị đại chân quân đối với hiến nguyên tái mà nói, việc này chỉ là lại cho bạch tử thần tăng thêm một vòng quan hoàn, lần nữa hữu lực chứng minh hán hóa thần chi tư. Khách quan mặt khác nguyên anh chân quân càng dễ dàng tiếp nhận điều này, hắn chính mình tại đối mặt hoàng pháp đại chân quân bái thiếp lúc, rất nhanh liền bị lớn chừng cái đấu chứa vàng chấn nhiếp, không tự giác thúc dục phi kiếm hộ thể. Tinh giao kiếm ra khỏi vỏ, mang ra một đoàn tinh mang đánh lui ký tự, mới từ bái mang đến tinh thần uy áp xuống dây ruột đi ra. một mặt là tự viết bái thiếp, không chứa bất luận cái gì chân nguyên, thần thức bám vào ở trên. một mặt là kiếm quang phun ra nuốt vào, dựa vào tứ giai phi kiếm chi lực phá cục. tinh mang bay ra trước tiên, tiến nguyên tái liền biết rõ tại cái này chắc thí bên trong thua trận. hắn vốn liền không lấy đại đạo sở trường, chỉ là không có nghĩ đến bắc vực nhiều như vậy nguyên anh chân quân, cư nhiên còn có thể nhượng bạch tử thần một cái kết đan hậu bối độc chiếm ngao đầu. bạch tử thần hỏi thăm vài câu, mới biết được hắn đối mặt màu vàng bái thiếp biểu hiện bị ước tử lương tiết lộ ra ngoài. hắn ngươi không tin, không có cao tầm ám chỉ, đạo đức tông kết đan chân nhân có đem nội bộ nói chuyện tiết lộ ra ngoài là gan. Thiên phạt phong rất giảng pháp lệnh quy củ, nghĩ như thế nào đều không có khả năng ra một gã không che đậy miệng đệ tử đại sát suất là đạo đức tông cao tầng hướng bảo. Có đặc biệt dụ ý mới có thể hình thành cuộc phong ba này. Có lẽ có người sẽ bởi vậy kiêng kỵ, cũng khả năng hội xuất hiện muốn không tiết hết thể đại giới cũng muốn đem ta bóp chết tại chân chính trưởng thành lên tới phía trước người. Bạch tử thần không thích loại này không chịu khống chế cảm giác, nửa đường vẫn lạc thiên tài không đáng một văn, chỉ hội trở thành một ít tu sĩ trong miệng tán gẫu lời nói tư. Nguyên bản kế hoạch là ở vạn tiên đại điện phía sau liền đi đến vô ngần khổ hải, bây giờ tăng quảng tiên thành đều nhanh không có, việc này đồng dạng có thể sớm. chỉ cần hắn tại tu tiên giới bên trong biến mất một đoạn thời gian nhặt ra mọi người ánh mắt liền tính dấu tại chỗ tối người có lại nghĩ nhiều pháp đều không có khả năng thực hiện dù sao hắn có vơ ngẩn khổ hải địa đồ tại bên trong hành tàu không ngờ lạc đường mất đi phương hướng bước vào chân chính thần bí không biết khổ hàn tịnh địa bóp chết ngươi tiến nguyên tái nghẹn ngào nở nụ cười nói ra lấy ngươi bản sự lại thêm đã từng nghịch trảm cựu liên chân quân chiến tích không có nguyên anh trung kỳ tu sĩ đầu lĩnh lại phối lên hai ba người ai dám sinh ra cái này tâm tư đến toàn bộ bắc vực ngoại trừ pháp tướng tông cùng vô sinh tông còn có nhà ai có này thực lực Lại nhà ngươi thanh phong tông đến trước mắt mới thôi đều chỉ chiếm lương quốc hai quận, cùng lắm thì trăm năm sau đó chiếm xuống toàn bộ lương quốc, không đến mức nhượng hai tông chân quân nổi lên không thể không giết ngươi quyết tâm. Nếu như ngươi xuất thân hai tông một trong, ngược lại thật muốn lo lắng, tốt nhất chính là tại ẩn thân Sơn môn, không thành nguyên anh liền không rời núi. Bất luận như thế nào thuận lợi cục diện, có mang như giống trên băng mỏng chi tâm là bạch tử thần mục đích, hắn nói quen nhiều cất giấu mấy tay át chủ bài, chỉ là theo hắn danh tiếng trở nên va dội bị nâng lên địa vị càng ngày càng cao, ngoại giới đối với hắn coi trọng trình độ cùng quá khứ đã hoàn toàn bất động. Nếu như thực sự có người muốn đối phó hắn, liền sẽ không an bài Nguyên Anh chân quân bên ngoài đội hình, tất cả mọi người đều rõ ràng kết đan tu sĩ xuất hiện tại hắn trước mặt chính là chịu chết. Thanh đế trường sinh kiếm chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng có thạch thành đóng cùng Tuế Hàn chân quân hai vị người chứng kiến, người có tâm chắc chắn đem nó tính toán đi vào. Phấn tinh thoái ngọc quyết có thể nhượng hắn trong thời gian ngắn có được Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thực lực, đối với chín thành chín kết đan chân nhân mà nói đều là nghịch thiên thần thông, đủ để cải biến chiến của các chủ bài. Nhưng phóng tại Bạch Tử thần trên thân, vẫn còn lộ ra chưa đủ hắn cần chính là cùng thanh đế trường sinh kiếm một cái cấp bậc đối mặt nguyên anh chân quân thời điểm nhưng nhưng giải quyết dứt khoát át chủ bài nơi lây xong liền em ngũ tinh thần thiết lấy chỉ cần tu thành ngũ tinh lưu ly thân ta nhục thân phòng ngự có thể có chất biến hóa mới tính toán nhiều hơn một phần bảo đảm bạch tử thần trong lòng chuyển qua cái này một ý nghĩ ngược lại không cần cùng người giàn thuật mà là hỏi tới khác một cái vấn đề còn có hai ngày chính là mùng 6 tháng 6, tiền bối cảm thấy đạo đức tông bao lâu có thể đánh chiếm thiên thành tăng quảng tiên thành biểu hiện lại là cường đại đều không có người sẽ cảm thấy nó có thể ở đạo đức tông thế công phía trước chân chính ngăn cản xuống tới thực tế là hoàng pháp đại chân quân trình diện tiên thành căn bản không có xứng đôi đỉnh cấp tu sĩ có thể chống lại húng chi một phong bài thiếp bắt vượt hơn mười vị nguyên anh chân quân mời đến hiện trường đem tăng quảng tiên thành vây kín không kẽ hở Liên tính tại quá khứ mấy trăm năm qua tăng quảng tiên thành tích lũy xuống lại nhiều gia sản cũng không có khả năng chống lại dạng này thế công tất cả trình diện nguyên anh chân quân trong nội tâm rõ ràng có thể xuất hiện tại nơi đây ý vị bị đạo đức tông tiếp nhận có tư cách từ ngã xuống phía sau tăng quảng tiên thành trên thân kiếm một canh cái này đủ để nhuộn một đám người tại có người làm chủ lực dưới tình huống ra sức đánh một hồi rơi xuống nước cầu mười ngày à. Ba tòa tứ giai đại trận liên hoàn đan sen, đột phá lên tới còn là cần thời gian. Trên thực tế, nếu không phải lần trước Thái Tố Đạo binh hao tổn quá, Đạo Đức Tông đã công lên tường thành, nhược đệ nhất trọng phòng ngự cấm chế tràn đầy nguy cơ. Thiên Hạ Kiếm Tông là cách tăng quảng tiên thành gần nhất Nguyên Anh cấp tông môn, tiến nguyên tài muốn tùy thời hiệu do đến chiến sự tiến trình cũng không khó khăn. Thái Tố Đạo binh là cùng loại chiến trận hình thức, còn là Đạo Đức Tông tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ, thích hợp kết trận đối địch. Bạch Tử Thần đã không phải là lần thứ nhất nghe đến Thái Tố Đạo binh cái danh từ này. nó cùng thiên phạt phong triều sâu khóa lại mỗi lần có xúc phạm lệnh cấm cần nghiêm trị tông môn tất nhiên sẽ nương theo sự xuất hiện của nó một đám người đáng thương thôi bán nhân bán yêu tại yêu tộc rời khỏi trung vực phía sau bốn phía lưu lạc trong đó lớn nhất một chi bị đạo đức tông tiếp nhận nhận lấy che chở giao ra đại giới chính là muốn nhiều thế hệ làm đạo binh không có loại thứ hai lựa chọn tiến nguyên tái đơn giản giải thích một phen thái tố đạo binh lai lịch bán yêu nhất tộc cùng những cái kêu huyết mạch đặc thủ tu tiên thế gia còn có chút bất đồng thể nội yêu tộc huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch đạt đến một loại kỳ lạ cân bằng khiến cho hậu nhân huyết mạch sẽ không lại có phai nhạt mỗi một đời đều là bán yêu giáng người hình tượng phía trên còn bảo lưu vài phần yêu tộc đặc điểm, khách quan phổ thông nhân tộc cũng liền nhiều sức lực lớn, da dày thịt béo ưu điểm. Tu luyện bên trên đồng dạng muốn xem linh căn tư chất, lại sinh sôi nảy nở khó khăn, rất khó có hậu bối tử tự sinh hạ đạo đức tông vì bán yêu nhất tộc chọn lựa một bộ thái tố hàm chân công, tu luyện sau đó có thể tiến một bước phóng đại bản thân ưu điểm, lại không biết đau đớn, miễn trừ đại đa số ngũ hành pháp thuật. Mỗi một gã thái tố đạo binh đều là ưu tú nhất luyện thể tu sĩ, nhưng chỉ tu nhục thần, không thông đại đạo, thái tố đạo binh nhiều nhất cũng liền trưởng thành đến kết đan cảnh giới đến nay, không có qua nguyên anh cấp thái tố đạo binh xuất hiện. Chương 100 Quần khởi kích chi, Chương bốn quần khởi kích chi. Hai ngày sau, tinh kỳ di động, sát khí tràn ngập. Bạch tử thần hít mắt, lần đầu gặp được nối đuôi nhau mà ra thái tố đạo binh. Hai ngày trước hắn không thể thấy đến bất kỳ một cái. Nhân số hơn bạn, thân cao cần trượng, còn bảo lưu một bộ phận yêu tộc đặc thù thái tố đạo binh cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Lúc trước không có chú ý đến bọn hắn quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Một mực đến nay ẩn tàng tại đám mây trong đó khổng lồ chiến hạm nhân thân, chậm rãi tiếp cận tăng quảng tiên hành, mang đến cực lớn lực uy hiếp. Rõ ràng là luyện khí tạo vật, lại tại này tàu chiến hạm trên thân cảm nhận đến thiên địa vĩ lực, vô cực hạm di động sân môn bạch tử thần nghe đến bên người một hồi kiềm nén tiếng kinh hô đến từ bắc vực kết đan các tu sĩ này là đạo đức tông luyện khí kỹ nghệ chế hạng tài nghệ khôi lỗi tài nghệ độ cao thể hiện chỉ có kinh lịch vô số lần tông môn chiến tranh tích lũy đầy đủ nhiều kinh nghiệm tông môn mới có thể chế tạo ra như thế cường đại chiến tranh tạo vật liên tính nguyên anh chân quân đối mặt vô cực hạng đều chỉ phải tránh đi mũi nhọn sẽ không tiến hành chính diện chống lại chỉ cần linh thạch đầy đủ nó sẽ cùng một tòa có thể di động còn có tu sĩ không chế tứ giai đại trận thủ đoạn công kích càng có đa dạng tính cho nên mới có thể có thuyết pháp siêu cấp chiến hạng mới là một nhà tông môn nội tình thể hiện. một gã kinh tài tuyệt diễm đệ tử có thể nhượng một nhà tông môn nhanh chóng trưởng thành bước vào nguyên anh tông môn phạm chủ lại vô pháp nhượng tông môn lập tức có luyện chế siêu cấp chiến hạm năng lực nhiều hạng tu tiên bách nghệ cao dài truyền thừa nguyên bộ chiến hạm luyện chế bản vẽ chỉ là phối hợp bộ kiện khả năng liền muốn vượt qua một vạn kiện lại thêm kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp nhân tài mới có thể thực hiện như thế vĩ nghiệp lại nhiều thiên tài hiện lên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thực hiện từ không đến có biến hóa Phúng chi vô cực hạm chế tạo thao phí các loại linh tài là một cái thiên văn con số ngoại trừ độc chiếm đại chu lại có được nhiều tọa động thiên bí cảnh đạo bất tông Liên tính mặt khác siêu cấp đại tông đều sẽ cảm thấy đau lòng vô cực hạm phía trên thần lôi tháp bắt đầu chớp động từng đạo thô như cự mãng lôi đỉnh khiến cho không trùng che kín lôi quang nương theo thái tố đạo binh khởi sướng công kích những này thái tố đạo binh hung hãn không sợ chết hoàn toàn không có bị thái ớt lôi quang pháo cùng chu tiên hỏa mà nộ cho hù sợ mặc dù những này chiến tranh pháp khí có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn xé thành toái phiến đồng thời thiên phạt phong sáu vị nguyên anh chân quân toàn bộ bay ra nương theo bắc vực nguyên anh chân quân nhu tăng quảng tiên thành thành giờ phút này tu tiên giới trung nguyên anh tu sĩ dày đặc nhất địa phương bạch tử thần làm tu sĩ bị an bài tiến vào dự bị đội hình. không cần thân lâm nhất tuyến đối với cái này hắn rất hài lòng chiến trường phía trên quá mức hỗn loạn ai hiểu được có thể hay không nên đón sau lưng đầm sau lưng đỗ hành chuyện đã đến tận đây hà tất lại làm chống cự mạnh khang cầm trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến mặc thủy hợp phục đỉnh đầu xuyên vân quan nhìn đến chính là một bức đắc đạo cao nhân hình tượng được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời vì đạo đức tông làm chảnh, coi chừng đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay mượn người một tôn trăm trưởng ma khu xuất hiện tại tăng quảng tiên thành phía trên tiếng như của lôi tầng tầng nổ tung hai mắt lạnh lùng đảo qua tại chàng tất cả nguyên anh chân quân không có một tia cảm tình xem kỹ chi sát nhượng người trong lòng phát lệnh. ngươi vì bản thân chi tư, tu tập ma giới truyền thừa, giết hại nhiều danh đạo hữu, tương lai đều vì loạn này giới, gây nên nước vạn sinh linh trầm luân. đạo đức tông tổ hấn, tu ma giới chi pháp, người người được mà chu chi. lại một danh tu sĩ bay đến không trùng, trong tay một căn thanh cảnh, trên mặt không thấy hỉ nộ, trầm giọng nói ra. cảnh hướng không trung rạch một cái, kéo lên một phiến độc lập không gian, trực tiếp lôi kéo hắn cùng trăm trượng ma khu đầu nhập đi vào, ẩn vào hư không biến mất. dù là đối phương thân ở tứ giai đại trận trong đó, đều không thể ngăn cách cái này biến hóa. này là nguyên anh giới vực như thế nào có như thế thần thông bạch tử thần đại chịu rung động lúc nào nguyên anh giới vực còn có thể làm đến cái này tình trạng vị thứ hai tu sĩ chính là thiên phạt phong phó phong chủ hoàng pháp đại chân quân thi triển vô thượng thần thông nhượng đỗ hành chân ma phân thân cùng chính mình đồng thời biến mất tại trong tràng trên sân cục diện đạo đức tông chiếm hết ưu thế duy nhất có thể lo người bất quá là đỗ hành chô tu chân ma thánh thể có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi uy có thể ở giết chóc chiến đấu bên trong không ngừng trưởng thành nó đến từ ma giới này giới hết thể sinh linh đều là cơ lương tại nguyên anh viên mãn phía trước đều có thể dùng loại này phương pháp biến tưởng chỉ có nhảy ra hóa thần mấu chốt nhất một bước mới cần huyết tế ước vạn sinh linh cắt đứt linh mạch đảo ngược nguyên khí dẫn ma khí hàng thế cải biến này giới như cuối cùng đem nhân gian giới chuyển hóa thành ma giới lệ thuộc hạ giới như thế công tích có thể trực thụ ma giới mà phản bộ đột phá hóa thần phi thăng thượng giới đều dễ dàng trước đây sau cùng một lần giao thủ bên trong chân ma phân thân liền có mơ hồ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ dấu hiệu hoàng pháp đại chân quân này cử thoáng một phát liền đoạn chân ma phân thân lại lâm trận đột phá khả năng chỉ thấy mạnh khang đại chân quân hít sâu một hơi trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến vung ra nửa phát liền có phản phất diệt thế chân diễm từ bốn phương tám hướng tung bay khiến cho tăng quảng tiên thành đặt biển lửa trong đó viêm y như nhật kim ô hiển thế không khí trong đó lên vô số gợn sóng cùng tiên thành đại trận phát sinh va chạm vô số bạch quang sáng lên cấm chế như nhiệt độ cao phía dưới mỡ bỏ đều hòa tan vô số cao giai pháp thuật chỉ có thể lưu lại nhẹ nhàng dấu vết cửa thành trong nháy mắt thành một bãi thiết thủy 12 hai tòa cửa thành phía trước đô thị đệ tử một tiếng không hự tại chân diễm bên trong tan thành mây khói chỉ là một kích không chỉ có được kích tăng quảng tiên thành và thứ nhất tứ giai đại trận chính là vỡ, không còn tồn tại Ngũ hỏa thất cầm kiếm, sao so ma long trụ cùng a tị thiên ngục ma kiếm cường nhiều như vậy? Nguyện tuyên kiếm đã rơi vào trong tay, bạch tử thần trong lòng kinh hoàng, xông cuốn qua tới nhiệt lãng có mùi khét lại nói. Trừ hắn bên ngoài, tất cả kết đan chân nhân đều một hồi luôn cuống tay chân, thi triển tích hỏa pháp thuật động tác chậm mấy cái, trên thân đạo bảo giấy lên, đốt đến làn da râu tóc bên trên, rất chật vật. Bạch tử thần thò tay bóp một cái, mấy đóa diễm hỏa dập tắt tại lòng bàn tay, trên thân bao quanh diễm hỏa đều bị một cái vô hình cự khẩu nuốt xuống dưới, liền pháp ý đều không suốt. Lang ngự sử người tu vi khác biệt, nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh Trung kỳ thực như thế lệnh. còn là đạo đức tông có khác bí pháp, có thể đem thông tiên linh bảo chi uy chân chính phát huy ra tới. ngũ hỏa thất cầm phiến vẹn vẹn huy động nửa phát, liền mấy có diệt thế chi uy, nhất cử phá tứ giai đại trận. bạch tử thần đối mặt biển lửa, đều sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. này là chân chính đứng ở tu tiên giới hóa thần đại năng phía dưới, cao nhất giai đại trận quân, lại có tế luyện vài vạn năm thông tiên linh bảo nơi tay, quả nhiên là thần ma lùi tránh. một đầu hắc long dương nhanh muốn bước, từ tiên thành trong đó bay ra, nửa đầu đem bay khắp nơi tung tóe hơn nửa hút vào trong bụng, cho đốt phía trên nội thành tòa thứ hai tứ giai đại trận. Hát Long nuốt ngàn vạn đoàn các màu chân diễm, bên ngoài thân trong ngoài đều dấy lên, rất nhanh liền hấp hối rơi xuống dưới, hóa thành một đạo ma quang, trở lại một gã uy nghiêm sâu nặng trung niên tu sĩ trong tay. Ma Long chủy thắng tại hư không quá địch, chuyên phá hết thệ phòng ngự pháp bảo, hộ thân bí pháp, cái gì bảo quang, phật quang đều có thể bỏ qua xuyên thấu. Chính diện cứng đôi cứng hoặc đại quy mô giết địch vốn liền không phải điểm mạnh, tăng thêm đối thông thiên linh bảo nắm giữ trình độ kém cấp bậc, một kích liền thua trận đấu hành mặt chấm như nước. Sau lưng Huyền Minh trọng thủy tụ thành sương dài, hồng lưu cuốn quật, một đường hủy vô số lâu các cung điện. một đôi nục trưởng đánh ra, trong thiên địa tiếng nước quanh quẩn, chủ động công hướng về phía mạnh khang. đến thật tốt. mạnh khang thu hồi ngũ hỏa thất cầm phiến, lấy bí pháp chân chính thúc giục thông tiên linh bảo một kích đã là cực hạn, nhưng cùng người khác ỷ vào bảo vật bản thể quát tháo bất đồng. một kích sau đó, thể nội chống dũng, một thân chân nguyên đi bảy thành, lại cưỡng ép thúc giục, đều có khả năng muốn thương đến căn cơ nguyên khí. nguyên lai là vận dụng cấm pháp, có bằng được nguyên anh hậu kỳ chân nguyên, khó trách có này tự tin. vậy liên nhượng ngươi xem một chút, chân chính nguyên anh hậu kỳ có gì thủ đoạn? một thanh lượng thiên ngọc xích đánh ra, nóng nảy thiên địa linh khí nhanh chóng bình phục chút đến. những nơi đi qua gió hêm sóng lặng đố hành sắc mặt nghiêm trọng há miệng phun ra một quả bậc nước song trường che lên một tầng huyền quang chậm rãi mà tiếp được ngọc xích Tiên tĩnh y mắng trắng đen rung động chấn phụ cận không gian từng khúc vỡ vụn lại có vô hình lực lượng tu bổ tổn hại nhanh chóng khôi phục hai người chi gian giao thủ chất phát phục cổ không thấy nguyễn thải bảo quang kinh thiên động địa tán phát ra uy thế lại nhượng xa xa tu sĩ đều tầm khó tự giữ mê say trong đó anh, chúng ta liên thủ ngăn cách chiến trường chấn áp chất pháp tăng quảng đỗ thị thủy dịch vị tâm xài lang thành thánh, siêu cao thuế nặng tu hành tài nguyên đoạn bắc vực tu sĩ tiền đồ Đỗ Thị lao tổ nhất định, ám luyện chân ma bí pháp, muốn hiến đức vạn sinh linh tính mệnh lấy đội trưởng sinh chi lộ nhân thần cộng đố thiên địa bất dung. Một vị mặc áo giáp cầm trong tay trường kích đạo đức tông chân quân hô to một tiếng, chỉ huy vô cực hạm phát động cầm chế hướng về nội thành tiếp tục mánh công. Thiên phạt phong đệ tử kết trận vào thành, phàm dám chống lại tu sĩ đều lấy vụ mang nghịch tu luận sử, giết chi không sai. Người này thanh âm rơi xuống, liền lượng trong tràng đỗ hành hai mắt đỏ lên, một cái nụt trường xa xa vung đến, đánh chính là này phiến không gian đều lon xuống, xuống dưới. bốn gã thiên phạt phong nguyên anh trần quân liên thủ mặt đối thiên hà đổ nghiêng giống như thần lực mới miễn cưỡng đón lấy cái này một trưởng bốn người sắc mặt đều có chút không bình thường hồng nhuận thất thớt điều tức một lát tiếp tục trở lại chiến trường đỗ hành phân tâm ra tay đối mặt mạnh khang lập tức rơi vào hạ phong đã bị lượng tiên ngọc xích bao lại thân hình một đôi nhục trưởng tung bay đánh lui ngọc xích khoảng cách càng ngày càng nhỏ một đám bắc vực nguyên anh Trân quân trao đổi ánh mắt đã có hiểu do án ý dựa vào riêng phần mình quan hệ trao đổi thân hình phong bế tất cả trốn đi phương hướng đỗ hành hôm nay phải muốn chết đạo đức tông hành sự bá đạo tác phong cố chấp đều là tương lai sự tình nếu không giải quyết hành bắc vực tất cả nguyên anh tông môn đều sẽ nên đón đáp ngộng nhà ai dám nói chính mình gánh vác được hắn người này chính là viên mặc chân quân thiên phạt phong dự định tiên thành tương lai chi chủ bạch tử thần xa xa nhìn một cái cầm kích nguyên anh tu sĩ căn cứ yến nguyên tái tham dò đến tin tức thiên phạt phong vì cổ ma truyền thừa một chuyện có thể nói là cử phong xuất động hai vị đại chân quân thông thiên linh bảo siêu cấp chiến hạm thái tố đạo binh và hơn vạn thiên phạt phong tinh anh đệ tử có chút tích cực quá mức tất cả hành động rất lớn mục đích đúng là vì vị này viên chân quân kiếm một phần cơ nghiệp có chính mình đạo trảng có thể an độ lúc tuổi già viên mực vốn là bắc Còn trẻ lúc theo trong nhà thương đội vào Nam Gia Bắc, đi vào đại chu bị đạo đức tông tu sĩ nhìn chúng tâm tính, thu tại môn hạ. Trải qua mấy trăm năm khổ tu ma luyện, thành một gã Nguyên Anh chân quân. Bởi vì thọ Nguyên còn thừa không nhiều, muốn lá dụng về tội, nổi lên trở về cố thổ tâm tư. Vừa vận pháp tướng Tông La Hán tới cửa muốn nhờ, an nhịp với nhau. Tiêu diệt toàn bộ ma giới truyền thừa, thiên phạt phong tại bắc vực chiếm xuống phân bộ, viên mặc chân quân có cố thổ đạo tràng. Nhất cử ba được, lại có đại nghĩa danh phận, tự nhiên làm được